nhưng ơ đi ạ nạ từ khi nhìn thấy thế giới ma pháp duy vấn tương lai thảm trạng liền đã hạ quyết tâm sớm muộn sẽ phá hủy cái vương quốc này treo cao bầu trời cà ti căn bản là không có cách đem thế giới ma pháp dẫn đến kết quả tốt hơn như là vô năng thần linh như vậy người xung quanh tựa như đều không nhìn thấy đi ạ nạ nàng ánh mắt lãnh đạo đạo qua tất cả mọi người trong này thậm chí có đã từng nàng quen thuộc người tồn tại nhưng là hôm nay tất cả mọi người sẽ nương theo lấy vương quốc ma pháp cà ti h từ trong tay nàng ra đi đi á nạ một đường đi đến đại trường lao chỗ nhìn thấy cái kia quen thuộc lao nhân vẫn đang cẩn thận chăm sóc lấy vẫn chưa khôi phục ý thức người dị giới nàng cười lạnh một tiếng lao nhân này vốn là như vậy vĩnh viễn không rõ ràng thân sơ xa gần ngoan cố đến không có tình người khắc nghiệt luật pháp để bao nhiêu quốc dân đau đớn khó nhịn đối với người xa lạ lại như thế chú đáo màu đại ỏ sầm ma m lực, gì ổ Đột nhiên bục phát, đại trưởng lão lâu giải cứu dài nghiên h ma p á tinh cũng không h am ể u lợi c i n b thần n phòng, vậy mà biểu hiện được còn không bằng A-Lan g đề được những thật hắn vậy vậy mà một biểu cái kia thật ra, hắn liền như thành thụ trưởng ra, bị biến thành một gốc yêu ma đại、thủ. Đại XO. lão tinh thần nhanh chóng nhận đến ăn mòn phát ra không có ý nghĩa gà o ghét nghe tiếng chạy tới các ma pháp sư kinh hãi nhìn xem xuất hiện tại trước mặt ma nữ cùng biến thành quái vật đại trưởng lão ma nữ đi an ạ ngươi vì cái gì các ngươi còn trốn ở chỗ này nghiên cứu những cái kia không thú vị ma pháp đem cứu vớt thế giới hy vọng tất cả đều ký thắc vào trên người cái kia chết đi dị giới thiếu niên nực cười đi ạ nạ trong tay hát cám giờ mở b ộ phát ánh sáng các ma pháp sư trong tay cũng sáng lên các loại ánh sáng nhưng đi ạ nạ rõ ràng không phải bọn hắn có thể được đ ổ i ngay tại đi ạ nạ chuẩn bị đại khai sát giới thời điểm một giọng nói bỗng nhiên vang lên hoàng hậu đại nhân nghe ý của ngươi ngươi không cho rằng tim mở giờ có thể phục sinh tạ sau đó cứu vớt cái thế giới này đi ạ nạ kinh hãi trận cảm giác được bốn phía không khí như là vòng xoáy bắt đầu kịch liệt lưu động cái k i a nằm tại trên bệ đá nam tử áo đen thân thể thế mà chậm d ã i trôi nổi lên càng làm cho đi ạ nạ kinh hãi chính là nàng rõ ràng nhìn thấy miệng của đối phương căn bản không có động tác âm thanh lại không ngừng chuyển đến là phẹn t ù n cũng tiến đến mỹ tỷ cả sổ cợ lạ vì hệ đi ạ nạ không có trả lời nàng hơi lui ra phía sau hai bước ở vụ ruột sở tập nhanh chóng xuất hiện tại trong tay nàng nàng nhìn xem tung bay ở không t r u n g con mắt dùng vải trắng c h e kín nam tử ơ mẹ cuộn t ỡ lại thấy hai phẩy năm av hỏi ngươi đến cùng chơi trò gì đông cổ trên lỗ thai tự nhiên giờ mở xịt lợn ẹ、e、ạ gì tỉnh tản ra chút ít ma lực mạ dị ô cụ loại kia cường độ yếu ớt ma lực mạ dị ô cụ lại xảo diệu đem bốn phía không khí hoàn toàn nắm giữ bất luận là lợi dụng không khí đem chính mình nâng lên lại hoặc là chấn động không khí phát ra âm thanh một màn này để đi a nạ cảm thấy trước đây chưa từng gặp nàng thậm chí có chút hoài nghi đối phương có phải hay không đạt được cái gì càng mạnh mẽ hơn giờ mở mình cái kia chỉ có thể phát ra pháo không khí khuyên thai thật sự có thể làm đến bước này sao đây rốt cuộc là kinh khủng cỡ nào ma lực mạ dị ô cụ khống chế đông cổ thân thể trên không trung có chút chập trùng như là theo gió phiêu lãng n ũ linh hãn thời khắc này trạng thái rất khó nói là đã tỉnh táo lại chỉ là theo đại trưởng lão đột nhiên biến mất cái luồng kia khổng lồ ma lực mạ dị ô cụ cung cấp gián đoạn hắn bất đắc dĩ đem chính mình ý thức từ thế giới tinh thần rút đi ra nhưng cơ năng của thân thể lại vẫn trong trạng thái mê man đông cổ chỉ có thể mượn nhờ giờ phút này chạy sôi tại trong thân thể mạnh mẽ ma lực mạ dị ô cụ bắt đầu lợi dụng tự nhiên giờ mở xịt lợn e à gì tỉnh bắt đầu điều khiển bốn phía không khí trên thực tế từ đại trưởng lão vừa mới gián đoạn ma lực mạ dị ô cụ đông cổ liền đã bắt đầu nếm thử giờ phút này mới hoàn toàn nắm giữ loại năng lực này đó cũng không phải trò sức gì chỉ là ma lực mạ dị ô cụ thôi đi á nạ căn bản không tin tưởng đông cổ chuyện ma quỷ nếu như ma lực mạ dị ổ cụ cũng có thể làm đến tình trạng như thế cái thế giới này chỉ sợ sớm đã không phải bây giờ bộ dáng nàng thậm chí có thể cảm giác được trước mắt nam nhân t r u n g quanh thân thể ma lực mạ dị ổ cụ lấm ta lấm tấm hiện đầy không gian m ộ n phía chẳng lẽ đối phương đang dùng ma lực mạ dị ổ cụ cảm giác lấy hoàn cảnh ánh mắt của hắn cũng không sửa chữa phục hồi đi á nạ trong tay ở ụt rụt sở tạp sáng lên nàng ngâng lên cái này có thể sưng mạnh nhất hệ phong tự nhiên rờ mờ đối với đông cổ đột nhiên vung xuống quýnh tờ lắc nhưng đông cổ không tránh không né phiêu đám trên không trùng màu u lam ma lực mạ dị ổ cụ quanh quần b ố n phía cái t u y ế t như đao gió khí lưu chỉ là vừa mới tiến vào quanh người đông cổ liền hóa thành tứ tán gió nhẹ vẹn vẹn đem đông cổ góc quần áo c u ố n lên cái này sao có thể đi á nạ con n g ư ơ i co giục lại cấp thấp giờ mở lại có thể trực tiếp tiêu trừ mất cấp cao cùng hệ năng lực nàng như chưa từ bỏ ý định toàn thân ma lực mạ dị ổ cụ đều rót vào bên trong quyền trượng e giờ dài không trung không khí nhanh chóng biến hóa khí quyền lưu động để thời tiết nhanh chóng thay đổi mấy đạo mạnh mẽ phong trụ bắt đầu từ trên bầu trời hạ xuống đi ạ nạ vẫn không thất ở hữu du sở t ạ p đỉnh chóp hai cạnh mở ra khổng lồ ma lực mạ dị hồ cụ nhanh chóng từ đó nở rộ hủy diệt tính vòi rồng nhanh chóng từ cả t ỷ bên trên mặt đất bắt đầu tàn phá bờ bãi e d giả gồng đối mặt một màn này những pháp sư kia nhao nhao lui vào cung điện nhưng đông cổ như cũ tung bay ở không trung như là không cảm giác được cái kia hủy diệt tính phong bạo đánh tới đi a n a ma lực mạ dị hồ cụ không phải dùng như thế tại bên trong đi a nạ ánh mắt khiếp sợ nam tử áo đen mặc dù như cũ nhắm hai mắt miệng múi không có động tĩnh hai tay lại chậm rãi nâng lên luôn ma lực mạ dị ổ cụ kia lấy một loại nàng hoàn toàn không cách nào hiểu được hình thức nhanh chóng tụ lại sau đó lại tiêu tán như là đang mô phỏng cái gì công thức như vậy cùng phong g à o thét cực tốc xe rách lấy hết thể vòi rồng đem đi a nạ màu hồng đào tóc dài thổi run dày dữ dội nhưng ở bên trong nàng khó có thể tin ánh mắt nam nhân kia hai tay mở ra cái kia đạo đường kính vượt qua trăm mét kinh khủng vòi rồng thế mà chậm rãi ta hàn ra hóa thành mấy c h ụ c đạo cỡ nhỏ vòi rồng chậm rãi rời khỏi mặt đất bay vào trên cao tại đối phương sau lưng xé nát không trúng tất cả đám mây như chỉ là vì làm nổi bật ra đối phương mạnh mẽ đi a nạ là thời điểm đánh nát trong lòng ngươi những cái k i a sợ hãi có thể mang ta đi đường sao ta rất muốn mở mang kiến thức một chút cái k i a cái gọi là vua đi á nạ cảm giác quanh thân xếp chặt thế mà trong nháy mắt không thể động đậy nàng mặc dù như cũ có thể phát động trong tay ở h ụ u ruột sở tạp lực lượng nhưng tất cả ma lực mạ dị ổ cụ phản ứng lại tại vừa rời đi giờ mở trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tán thậm chí không chỉ là ở h ụ u ruột sở tạp hcám giờ mở thủ hộ giờ mở đều hoàn toàn không cách nào thi triển đơn giản tựa như là đối phương hoàn toàn nắm trong tay ma lực mạ dị ổ cụ của mình như vậy nam lò cỗ nhìn xem ngã xuống halo Lập tức quay người chui vào bên trong một chui cái quay người bên vào không ắ c gian phòng, hắn hoàn toàn h k biết vì cái gì giọt bột cái lại, ruột vì gì gà xuống sẽ đó ồ n dường như trở nên càng thêm mạnh mẽ. Cấp、si、Halloween không g thời trở thêm cấp c mẽ, kỵ si cũng h chống cự liền bị thua, mà bọn hắn phẹn xa mạ. thế mà chỉ ú t tòm một nào năng liền bọn ngơ ngác đứng ở một bên. Không, mà mà là lực cự c bị xa mạ, đó ở không phải giật gã b ộ t trên người đối phương ú ám t à ác ma lực mạ dị ồ cụ để lọ cô rất nhanh phát giác được không đúng cũng tìm tới chính mình một chút hy vọng sống bây giờ chỉ có thể đi cùng nhóm người kia hợp tác lọ cô rất mau tìm đến cũng đang chạy chối chết t a v i nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền sắc mặt tái nhật đang tại truy sát t à n vít chính là cái kia đã từng trong nháy mắt giết chết vẹ tạ đám người quái vợt nàng vốn định chạy trốn nhưng nghĩ đến ngày đó vì cứu nàng má chết đi trả tồn nàng lại dừng bước lại coi như là vì cái kia ngốc nghèo đi lò cổ triển khai thất nguyên cụ x ẽ vần cụ xe tùn đem cụ xe s ở cho đồn nhắm ngay lê tú lại dùng sờ hải cờ ảm hẹp mở đem cây đinh đ ó n g xuống lê tú đông nhiên kinh hãi ngược một hồi nhòi nói hắn vốn mười phần chắc chín một quyển bợi vậy thất bại trực tiếp đem vách tường đập nát hắn trong nháy mắt q u a n người thấy được cái kia dáng người nhỏ nhắn lòi nhưng vẫn là lấy r a nhẹ x ệ rộ đột nhiên sáng lên lê tú động tắc cứng đ ở thế mà không thể động đậy an v i s thấy thế thân hình nảy lên ôm lấy lò cổ liền chạy câu đổi đọc t ấ u chương xong chương hai trăm linh năm phục sinh đánh đổi chương hai trăm linh năm phục sinh đánh đổi chúng ta chạy phương hướng không đúng lò cổ mặc dù là thời khắc nguy hiểm như thế âm thanh nói chuyện cũng không nhanh không chậm khiến người ta cảm thấy vô cùng tỉnh táo cái này khiến an vít coi trọng một chút cái này tiểu cô nương lò cổ lúc này kỳ thật đã ba mươi hai tuổi chỉ là bởi vì thất quyền cụ sẽ vần cụ sẽ tùn tác dụng phụ theo sử dụng số lần gia tăng sẽ một m ự c thu nhỏ cho đến mình hoàn toàn biến mất kinh nghiệm sống phong phú nàng chỉ một cái l i ế c mắt liền đoán được cái này lánh khóc thiếu niên ý nghĩ trong lòng nhưng nàng đã không có hứng thú giải thích chỉ là hy vọng đối phương có thể đưa ra một cái trả lời chúng ta đang theo lấy phương hướng lối ra chạy trốn a n b i s gật gật đầu một bên cẩn thận để phòng sau lưng người dị giới một bên nhanh chóng nói bây giờ chỉ có trốn ra phía ngoài mới là đường sống tại bên trong tòa thành sớm muộn sẽ bị hai tên kia bắt được lò cổ đương nhiên sẽ không, không biết đạo lý này chỉ là bốn các ngươi chẳng lẽ từ bỏ lò cổ không thể từ bỏ dứt lời lò cổ liền muốn quay đầu Hắn, G -G Nhưng hắn vẫn là kéo lại lò cổ ả m thấy ánh ngạc, không n mắt biến b đổi hai người nghe được sau lưng động tĩnh lập tức hướng về bên ngoài chạy đi lê tú nhìn xem hai người hoảng hốt chạy ra tọa thành trong lòng khó chịu mình thế mà bị loại kia giờ mờ gáy bẫy hắn nhanh chóng quay đầu đối với người chơi tới nói giết chết loại này nhân vật vợ kịch còn lâu mới có được lâu mới tìm tới bên trong tòa r trọng. trong u thuyết quan y ề n đến phục sinh mình anh thú quan trọng. Bên thú t phục giờ mở thành c a t y fv không chế bột thân thể tại sau khi đem chị mẹ dạ đả thương chạy trốn bên trong tòa thành này đã hoàn toàn không có kẻ địch hắn không kiêng nể gì cả bắt đầu tìm kiếm đ ồ n g nhiên hắn nhìn thấy một thiếu nữ bóng người lõe lên một cái rồi biến mất c a t y fv lập tức đuổi theo nhưng lại chỉ thấy cái kia mặc màu hồng quần áo thiếu nữ xuyên vào trong một gian đóng chặt cửa đá công chúa sợ não nhìn trước mắt phát ra ánh sáng đặc thù tồn tại không kịp chờ đợi hô ta hy vọng có thể đem bảy ngày trước bởi vì cái người dị giới kia mà chết tất cả mọi người cùng giờ mờ mắt thú đều có thể phục hồi như cũ. Thiếu có phục cũ. có chút thể thấp sệt hồi như nữ vừa nghĩ tới ngày đó một màn đáng sợ kia trong mắt sờ nào liền có to như hạt đậu nước mắt nhỏ xuống muốn thực hiện nguyện vọng này ngươi cần trả một cái giá thật là lớn sờ nào k h ẽ giật mình bên trong tia sang tia âm thanh vẫn như cũ ấm áp linh hồn của ngươi vốn là dùng một khối mạnh mẽ ma thạch cùng người nào đó linh hồn mảnh vỡ chế tác ma thành thực hiện nguyện vọng này cần ngươi khối này ma thạch sờ nào đáy mắt nước mắt chầm rãi nhỏ xuống nàng ôm đầu gối của mình nghẹn ngào khóc giống nhưng chỉ là một lát nàng lại lau khô nước mắt của mình vô cùng dùng sức gật đầu nói có thể ta nguyện ý nàng nhớ tới mình quá khứ dường như mình vốn là cái quái dị tồn tại một mực làm lấy kỳ quái thế giới mộng có lẽ tựa như vị tiên sinh này nói như vậy mình vốn cũng không phải là cái hoàn chỉnh nhân loại bốn mình chỉ là người nào đó phục chế phẩm cà tỳ ép óp đẩy ra cửa đá chỉ thấy cái kim màu hồng quần áo nhu thuận thiếu nữ hóa thành một vệ ánh sáng biến mất xuất hiện tại trước mắt hắn là một khối mật mà ma thạch không đợi hắn nói chuyện bên trong ma thạch tách ra to lớn ánh sáng màu đỏ cột sáng đột nhiên thăng lên dưới hỷ vân bầu trời lập tức hóa thành tia sáng lấp lánh tản ra khắp thế giới cả tỉ sọc ngơ ngác nhìn xem không có vật gì p h ò n g đá nội giận gầm lên một tiếng không để ý đằng sau chạy tới lê tú ánh mắt nghi hoặc nhanh chóng xông ra tòa thành hắn có loại dự cảm không tốt tiểu cô nương tia thế mà dùng tính mạng của mình thực hiện cái nào đó nguyện vọng chỉ sợ cái thế giới này sắp sẽ xảy ra k ỳ biến hắn vậy mà theo bản năng muốn trốn hắn chuẩn bị tìm tới ỷ an ạ lần nữa đầu độc ỷ an ạ chi phối phen tuần đi phát động trẻ sọc tỉ hệ sẹt chiến tranh đi để cái thế giới này lâm vào nội luật bốn lê tú mày nhắc lại hắn hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì nhưng cái này hư hư thực thực phía sau màn hấp thụ nhân vật vợ kịch biểu lộ biến đổi rất hiển nhiên xảy ra một chút chuyện đối với mình một phe này bất lợi chẳng lẽ bị tờ khôi phục hai người rất nhanh từ bên trong tòa thành v à o ra đ ỗ n g nhiên xuất hiện ánh sáng để cho hai người bỏ ra thời gian nháy mắt để thích h ứ n g nhưng đợi đến tầm mắt khôi phục xuất hiện ở trước mắt một màn vẫn là để trong lòng hai người giật mình tóc vàng thiếu niên dịn tạ khuôn mặt nghiêm túc giật gà người đứng thứ hai ả lan vốn nên chết đi chè sắp tỉ hệ xẹp vẽ tạ cán đại sơ dỗ lan mọi người tất cả mọi người tất Các lê o loại trào trong ạ mạ i giở tia Nhiều giở rơi giơ giành người xôi liệt, dịch dịch dị Gác cô độc không lãnh. thủ hộ giờ nhau nhau hư, sáng ngừng lòng xuống. mở mở tèm Đám người ma lực, củ, mánh mắt mặt. tổ tổ, tổ tỷ tò sát nháy cũng vô lệ lực, l để cả tỷ cũng trong nháy mắt đổi sát mặt. Lê tú giờ phút này cũng là s á t mặt khó coi hắn n g n g đầu nhìn xem trên không t r ú n g cái k i a giống như thần gió tư thái bị t ở đối phương bên cạnh vây quanh vô số c u n phong mỗi phút mỗi giây đều có n h ọ vụn vòi rồng từ bên cạnh hắn dâng lên màu hồng đào tóc xinh đẹp nữ từ giờ phút này bất lực treo tại sau l ư n g đối phương đông cổ mặc dù giờ phút này không có thị giác nhưng tinh vi ma lực mạ dị ổ cụ khống chế phối hợp ma lực cảm giác lại để hắn có loại trông thấy hết thẻ kỳ lạ thị giác hơi chuyển động ý nghĩ đi ả nạ cảm giác gió đem chính mình cái cằm hơi nâng lên để nàng có thể nhìn xuống phía dưới từng để cho nàng sợ hai hai người không khí chấn động âm thanh truyền r a xem đi đi ả nạ cái này cái gọi là cả tỳ s t o cái gọi là đồ t ệ vậy mà như thế hoảng hốt đông cổ âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường cái này khiến cả tỳ et tức giận không thôi hắn vốn là nhân loại ác n i ệ m tụ tập tạo ra ý thức. lúc này liền là một phát mánh liệt phượng hoàng lửa ẩm v a n g b a y tới nhưng đông cổ chỉ là một tay nâng lên đối phương cái kia mượn nhờ giờ mở mới có thể ngưng tụ thành hình sinh r a tinh chất biến hóa m a lực mạ d ì ô cụ trong nháy mắt trở nên lỏng lẻo bị gió thổi qua l i ề n tan đi á nạ thấy cảnh này ánh mắt có chút m ở mịt không chỉ là nàng đứng phía dưới phen tuồng i ờ phút này trong lòng cũng đang rối loạn một phương diện là cả thì ép ông nhiều năm tẩy não cùng đầu độc để hắn đối với cái thế giới này cái gọi là vĩnh hằng xinh đẹp sinh ra chờ mong một phương diện khác lại bởi vì cái này cả thì ép ông giờ phút này không chịu nổi biểu hiện để hắn cảm giác đối phương căn bản không xưng cái gọi là vĩnh hằng xinh đẹp mang theo mặt nạ c ạ n đất sở cùng dỗ l ạ n nhanh chóng đi đến sau l ư n g p h ẹ n tuẩm đem đối phương cách xa khỏi hai cái nhân vật nguy hiểm kia c ạ n đất sở không có chút nào nhận đến đã từng bỏ mình một lần p h ẹ n tuẩm ảnh hưởng vẫn bảo hộ ở trước người phen tuẩm nhỏ giọng nói không có sao chứ phen tuẩm sa mạ dỗ lặn cũng là như vậy hai người đều là bởi vì toàn tâm toàn ý tin tưởng phen vẽ tạ cũng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra hắn thừa dịp cái kia mạnh mẽ người dị giới kiềm chế bột cùng quái vật kia móc ra không gian giờ mở liền chuẩn bị rút lui phen tồn trợt lấy tay đẻ xuống vẽ tạ hắn n g n g đầu ánh mắt một lần nữa tìm về tiêu điểm vẽ tạ dỗ lặn cạn sợ chúng ta còn không thể đi phong tỏa m ả n h không gian này chúng ta muốn để những người này trả giá đắt mấy người gặp phen tồn rốt cuộc tìm về trạng thái cũng là vẻ mặt phân chấn nhanh chóng m ó c ra không gian giờ mở đem mạnh không gian này chấn động trở nên hỗi loạn để những cái kia có thể trong nháy mắt thoát đi không gian giờ mở mất đi h thân thể của hắn kịch liệt phông lên bên trên mười ngón chiếc nhẫn màu bạc trong nháy mắt phát sáng đây là hắn từ trên tay cái kia được xưng là ạt kẻ địch học được cách dùng cho dù là ma lực mạ gì ổ cụ cũng có thể trực tiếp cường hóa thân thể của mình À, hắn trong tiếng hít thở s ó ngâm vậy mà trực tiếp đem sàn nhà chân vỡ gần đó r u ộ t gạ chiến sĩ trong nháy mắt bị thổi bay lê tú cảm thụ được mình giờ phút này bị phóng đại mấy lần lực lượng trong nháy mắt biến mất tại chỗ một quyền đánh tới hướng trước người đám người không khí bị nắm đấm kia lẽ ép khí lưu sẽ rách phát ra kinh khủng tiếng dít gạo lê tú trên nắm tay ngọn lửa vậy mà trong nháy mắt sinh ra nổ tung a lan nổi giận gầm lên một tiếng đột nhiên vọt lên hai tay của hắn không gian d ở -E、m ở e hẹm m ở đột nhiên phát động không gian trong nháy mắt sinh ra chấn động vê anh câu đổi đọc tấu chương xong chương hai trăm linh sáu trái ác quỷ nhược điểm chương hai trăm linh sáu trái ác quỷ nhược điểm cảm thụ được không gian cái kia kịch liệt chấn động lê tú trong lòng khí phách tăng mạnh trên mặt hắn ý cười điên cuồng bành trướng đến mấy lần to lớn cánh tay đột nhiên lần nữa hướng về phía trước đập không khí kịch liệt ma sát lựa cờ s ạ nạ tẩm v a n g từ hắn đầu vai nổ tung tại trong a lan ngạc nhiên trận to hai mắt trọng quyền giống như trực tiếp đánh tại phía trên không gian ầm ẩ m kịch liệt chấn động để a lan miệng mũi sập máu trên ngón tay không gian dở -E、m e hẻm mở cũng trong nháy mắt vỡ vụt ở bên cạnh hắn hơn mười người cũng là bị cái kia to lớn l ự c x u n g kích đánh bay lê tú một đòn chế địch h ô n g tính tăng mạnh vòng thứ hai đi săn bắt đầu ngươi sẽ có thể ở trong mười phút thu hoạch được thế giới này tất cả người chơi vị trí tin tức đúng tại lúc này đến từ vận mệnh trò chơi nhắc nhở đột nhiên xuất hiện khoe miệng của hắn ý cười bởi vì khát máu mà g i ữ tợn hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung vẫn như là sát sống trôi nổi bị thờ hắn có thể cảm giác được bị thợ giờ phút này trạng thái thân thể rất không thích hợp có lẽ chiêu kia điều khiển ma lực mạ dị ô cụ kinh hại những này dân bản địa nhưng với hắn mà nói ma lực mạ dị ô cụ cũng chỉ là bên trong rất nhiều lực lượng một loại dù là người đem ma lực mạ dị ô cụ chơi ra hoa chỉ cần bị mình gần người liền phải chết mấy chục á i tin tức tọa độ nhanh chóng xuất hiện lê tú nhìn xem những tọa độ này đống nhiên xứng sờ có ba cái người chơi tọa độ thế mà gần như cùng hắn chồng cùng một chỗ ngoại trừ trên đỉnh đầu bị tờ còn có ai đông cổ âm thanh cũng trùng hợp tại lúc này vang lên lê tú hoan tỷ hệ sở thế giới các cư dân bản địa không có nói cho ngươi biết trái ác quỷ không thể tùy tiện ăn sao tự nhiên giờ mờ sẽ tọa tờ c h ẻ n tự nhiên giờ mờ họ x ì n s ơ ưỡi ở hai âm thanh cùng lúc vang lên hai cái hình dạng giống nhau đến mấy phần nam nữ đột nhiên từ bên trong mặt đất dưới chân lê tú v ọ t lên trong tay màu bạc giờ mờ trong nháy mắt cách ra ma lực mạ dị ổ cũ lê tú sắc mặt kinh hãi không gian giờ mờ lại không cách nào phát động dưới chân hắn liên tục dẫm hải quân r ổ cờ s ỉ kỳ sổ dĩ ông kinh khủng hạ sổ cụ h ạ kỳ h ạ kỳ ba vương ẩm vang m ộ t phát cái kia đang lợi dụng mạnh mẽ ma lực mạ dị ổ cụ áp chế phen tuần cạ thì ép bỗng nhiên sắc mặt tái đi ý thức lại có chút bất ổn hắn hoảng sợ nhìn về phía trên đỉnh đầu nam tử áo đen đây là cái gì lực lượng lê tú cũng là con ngươi co lại đi gần như muốn bị cái kia mánh liệt hạ sổ cụ h ạ kỳ h ạ kỳ ba vương xung kích đến tâm linh mất khống chế dưới chân động tắc cũng là dừng một chút cũng không có thể tránh đi to lớn vòng xoáy màu xanh làm chống rông xuất hiện một bên khác tạo mồn phun ra to lớn sóng biển h m vang đem lê tú cuốn vào bên trong sau lưng vòng xoáy vừa mới bị nạ nạ si di ta bọn người dịu dắt đứng lên a lan kinh ngạc phát hiện cái này cơ thể lực lượng kinh khủng đến có thể trong nháy mắt đánh nát mình hiếm hoi giờ mở người dị giới thế mà ở trong nước biển không ngừng rung động không có chút nào năng lực chống cự đọ rộ thì lúc này mới miễn cưỡng đem ánh mắt từ trên thân trên không trung đi a nạ rời đi nàng tâm tư dối loạn đông sẵn vì sao muốn đem chị gái mình cưỡng ép đưa đến nơi đây hắn vì sao không giết chị gái mình chẳng lẽ chị mình không phải phía sau màn hát thủ sao cái này người dị giới ma lực mạ dị ô cụ mạnh mẽ như thế lại không thể từ bên trong hai cái này phổ thông tự nhiên giờ mở tránh thoát sao anvis có chút không hiểu h ắ n tự cảm thấy mình đều có thể trong nháy mắt từ bên trong loại trình độ kia giờ mở thoát thân ở phía dưới sử dụng giờ mở không chế lại đồ tể phùng tiêu cùng phùng tiêu chị em vẻ mặt khẩn trương lại mang theo hưng phấn vừa mới đạt được đông sản tin tức thời điểm bọn hắn còn có chút khó có thể tin không nghĩ tới cái này mạnh mẽ đồ tể thế mà thật tồn tại lấy nghiêm trọng như vậy n được điểm không sai đông cổ từ sau khi tỉnh dậy nhìn thấy lê tú hành vi trong nháy mắt rõ ràng đối phương trước đó không chế ảnh t ú năng lực không chỉ là bên trong bờ l ư u g ở dạ gồng ảnh thú cái nam nhân này còn có được một viên tương đối tiện lợi trái ác quỷ cạ cạ nomi mặc dù không biết đối phương là như thế nào đạt được loại này đ ạ o cụ nhưng nghĩ đến lấy đối phương siêu linh thể lôi linh hoàn toàn thể thực lực thật muốn ám sát g i ệ c mọi gì ạ cũng hoàn toàn chính xác cơ hội rất lớn thậm chí có thể nói lôi linh loại này có thể hấp thu linh hồn tinh linh tương đối khắc chế g i ệ c mọi gì ạ dòm bị chiến thuật nhưng là đã biết được đối phương năng lực c á t chủ bài như vậy cái gọi là đồ tể uy hiếp cũng trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều trái ác quỷ năng lực già e ngại nước biển đặc t h để lựa chọn con đường này người chơi đều ẩn giấu đi to lớn thai hoàng ẩm t r u n g hợp cái thế giới này giờ mờ chủng loại phong phú có thể chịu hắn nước biển giờ mờ cũng không hiếm lạ trong thời gian ngắn liền tìm kiếm hai cái hai cái mới vừa tiến vào thử thách h á c thiết người chơi liền lợi dụng loại này đặc thù khắc chế trong nháy mắt đem cấp bạch ngân người chơi hạn chế lại lê tú bị cuốn tại trong nước biển vòng xoáy toàn thân bất lực không ngừng có bóng từ bên trong thân thể của mình bay đi trong lòng của hắn vừa sợ vừa hận kinh hãi là cái này bị tở thế mà thật giống như không gì không biết nhanh như vậy liền khám phá ra năng lực của chính mình đồng thời cố ý nhắm vào mình hận tự nhiên là mình ảnh thú cùng lôi linh chết thì chết mất thì mất hắn đương nhiên biết trái ác quỷ sẽ để cho mình có được to lớn q u y ế t điểm nhưng có ảnh thú cùng lôi linh thủ hộ mình chỉ cần không phát điên chủ động nhảy vào trong biển gần như không có khả năng xuất hiện bị nước biển vây lại tình huống đông của gặp lê tú đã bị khống chế lại lúc này tay phải chậm rãi nâng lên không khí lập tức gào thét không ngừng chiếm cứ lấy bột thân thể cạ tí ép c h ỉ cảm thấy bốn phía không khí càng ngày càng xịn xệp hành động cũng biến thành chậm chạp không chỉ có như thế t r u n g quanh thân thể hắn ma lực mạ dị ô cụ cũng đang nhanh chóng xói mòn phen tôi nhìn xem mình hỏa cầu ầ m vang đâm vào bên trên từng g i kinh hãi n g ẩ n đầu quả nhiên thấy cái k i a mất đi hai mắt người áo đen chậm rãi nhẹ nhàng tới cả tf nên từ bên trong cái thân thể này c ú t ra đây đi không khí chấn động đông cổ âm thanh xa xa chuyển đến ra không ngừng dãy rủa cả tf ngơ ngác một chút hắn không thể tin được đối phương thế mà ngay cả cái này đ ề u biết chẳng lẽ là d i a n a không d i a n a hẳn là cũng không biết mới đúng a lan cùng dĩ tạ càng là sắc mặt kinh hãi a lan đối với cả tf tà ác tản nhẫn hiệu rõ vô cùng đây cũng là hắn lúc trước khăng khăng phong ấn bạch bộ lý do không nghĩ tới cái tia tà ác cả tf thế mà tiến vào bộ thân thể dĩ ta nhìn xem trong tay bù vừa nhìn về phía cái kia có được cha hắn hình dạng kẻ địch có chút hoang mang đông sản cái này hắn là di tạ không khí chung quanh chấn động hắn nghe được bên thai lời nói trên mặt trầm rãi xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng hắn nhanh chóng tìm tới đọ dỗ thi yêu cầu ma thạch sau đó càng là tại chỗ bắt đầu thiết lập b ậ c bô mới hình thái năm tình thế biến hóa nhanh chóng làm cho tất cả mọi người đều trở tay không kịp lê tú chỉ cảm thấy trước một khắc mình còn cùng cái kia c ả tỳ ép tại trong tòa thành truy sát người khác vì sao sau một khắc mình bị vây ở trong nước biển cái kia nhân vật vợ kịch dường như cũng chẳng mấy chóc sẽ bị đánh rét đến cùng là chuyện gì xả trong a to lớn sương khói hình thể vô cùng to lớn động vật biển ẩm vàng xuất hiện trong nháy mắt đem nho nhỏ nước biển vòng xoáy nước vỡ vài trăm mét giá người đẻ xuống để đông đảo nhân vật vợ kịch bắt đầu hoảng hốt chạy trốn giống kinh khủng tiếng giống như là có được đặc biệt tần suất làm người ta kinh ngạc lạnh mình cái gì hải vương loại đông cổ lợi dụng ma lực mạ dị ổ cụ cảm thụ được lê tú hóa thân quái vật kinh khủng hình thể p h ò n g đoán chỉ có hải vương loại mới có thể dễ dàng như thế có được kinh khủng như vậy hình thể hắn như cũng lợi dụng khí áp k h ô n g chế cả t ỷ ì ép vào bí n g h ị hơi động mấy đạo to lớn đao gió chém về phía hải vương loại nhưng lê tú một khi thoát khỏi nước biển k h ô n g chế cũng không cách h không u ẩ n này bị dựa vào loại c nào linh hoạt tại lục địa hoạt động hải vương loại hóa thân công kích hắn nhanh chóng đánh ra một cái khác tấm thẻ tại trước khi đao gió gần người lại lần nữa hoàn thành hóa thân tóc tím thiếu niên hình tượng chậm rãi hiện thân toàn thân hắn bạch ngân g i i cấp bạch ngân vũ lực phụ gia ô cụ chậm g i i phát ra hợp thể chiếm hữu câu đổi đọc tấu chương xong chương hai trăm linh bảy chương hai trăm linh bảy bí kỹ sèn cạ thiềm hoa dì tạ nhắm mắt suy nghĩ a lan bọn người một mực bảo vệ lấy hắn liền ngay cả đỏ dỗ thi cũng đem ánh mắt tạm thời từ trên thân chị gái của mình đi a nạ rời khỏi hết sức chăm chú để phòng hai người kia tập kích tuy nói đông sẵn giờ phút này dường như rất c ư ờ n g thế nhưng nàng có thể cảm giác được đông sẵn lúc này trạng thái cũng không tốt đối phương thân thể kia dường như chỉ có hai cái cánh tay có thể có biên độ nhỏ hoạt động những bộ phận khác thậm chí liên phát âm thanh đều là thông qua ma lực mạ dị ô cụ thực hiện dì tạ bỗng nhiên mở ra hai mắt k ả m nạm tại bên trên bậc bồ ma thạch nhanh chóng đổi mà Làm đ ặ có có cùng t h lúc đó bạch bồ trong cơ thể cái kia đặc thù ý thức cũng bỗng nhiên nhớ lại mình thân phận thật sự hai vị này kẻ địch lết nhau đều là nhận ra đối phương bộ mặt thật bột chân chính ý thức cẩn giấu trong bếp b ù cơ thể giờ k h ắ c này ở dưới g ì n tạ năng lực tác dụng tỉnh lại trong nháy mắt chạy về phía thân thể của mình mà cả t ép bóp lại bị luồng lực lượng kia xé rách chậm rãi từ trong bột thân thể bị lôi kéo đi ra hoàng kim trung hoa trả vũ này là sợ kỹ trong xả mãn kinh nha hừng hực đao khí đột nhiên c h é m tới dìn đã bọn người giật mình trong nháy mắt hướng về sau tránh đi phong áp trong nháy mắt bị chém tan bởi vì hai đạo ý thức tại trong cơ thể sẽ rách mà dần dần hỗn loạn bột nhân cơ hội này trong nháy mắt từ bên trong tường khí áp chạy ra dưới chân ma lực mạ dị ổ cụ k í c h phát bên trên giày xuất hiện hai đồ vật như là cánh trong nháy mắt nhảy lên bầu trời lê tú tại hóa thân tao g e n về sau đông dưng nhiều hơn rất nhiều sử dụng vũ khí giải kinh nghiệm giờ phút này cầm trong tay trôi này đao cán d à i mùa đến bay lên hắn cũng không có tùy tiện chém về phía mấy tên người chơi mà là đao thứ nhất liền đem bị khống chế lại nhân vật vở kịch giải vây trên thực tế lựa chọn của hắn rất chính xác trong sân cơ hồ tất cả mọi người trong nháy mắt đi theo bột tung tích truy tìm chỉ có bị đông cổ khống chế đi ạ nạ cùng phùng thị trị em lưu tại bên này đối với thế giới này dân bản địa tới nói bột cùng cả t ỷ ép tò mới là trước mắt quan trọng nhất vấn đề việc quan hệ thế giới hướng đi làm sao ngươi không đuổi theo sao bị tờ ngươi muốn lưu lại bảo hộ hai cái này vừa mới bước vào cấp hát thiết bọn nhỏ sao lê tú trong ngôn ngữ đều là ý châm g ỏ i p h ù n g tiêu cùng phùng tiêu lẫn nhau trong ánh mắt cũng có chút không xác định lo lắng cho mình có phải hay không trở thành bị tờ liên lụy đông cổ khỏe miệm có chút rung động sau đó chậm rãi Cái này khiến lê tú sắc thái khiến biến hóa. Rất hiển nhiên, này trạng hóa, Lê Tú mặt rất tờ bị đông a nhanh sao? n chuyển biến tốt đẹp. Đối phương chỉ sợ rất nhanh liền muốn tỉnh lại bốn. ngươi nhiệm vụ thử thách hoàn thành g chỉ Các thách thử đối lại tốt rất đẹp, đ sợ vụ cổ âm thanh từ bên cạnh hai người vang lên phùng thị chị em mặc dù không hiểu nhưng vẫn là duy trì cảnh giác nói hoàn thành đông cổ bộ mặt biểu lộ dần dần trở nên sống động hắn dần dần một lần nữa n ắ m trong tay toàn bộ thân thể hắn thở dài một tiếng bên trong âm thanh lại có mấy phần lê tú không thể nào hiểu được thương xót các ngươi trước tiên lui ra sau một chút đi ta hiện tại liền đến kết thúc hết t h y lê tú thân hình này lên rời khỏi mấy chục mét màu vàng vũ lực phù dại ô cụ so với đông cổ trên người ma lực Mạ gì h muốn nồng hơn gấp ấ y lần, hắn mặc dù không tin bị tờ có thể lập tức kết thúc hết thảy nhưng hắn cũng không định tự mình nghiệm chứng kể từ cùng bị tờ chính diện một trận chiến bị đối phương trực tiếp cướp đi lôi linh về sau lê tú đã không còn đem bị tờ coi như cấp hát thiết người chơi lối đái. cờ lái thân thì thế hình nhanh chóng rời đang nghĩ kĩ, lắm bỏ lê tú một bên nhanh chân phi nước đại một bên bay đầu nhìn lại thế nào là sợ ta theo không kịp sao đ ồ t ể lê tú con người đột nhiên co lại chỉ thấy bị tở thân hình cao lớn giống như quỷ mị đi theo phía sau hắn cách di chuyển kia không có chút nào động tĩnh tốc độ lại so với s ố t càng nhanh đông cổ tay phải chậm rãi cầm hướng bên hông vào đèn chạm phép đao g i ã nạ cốt c lê tú nhìn đối phương trên thân cái kia phun trào mỏ hữu la ma m lực mạ gì ổ cụ từng chút từng chút biến thành t r ắ n g bạc linh áp dây ác trong lòng lập tức cảm thấy một vòng thấu xương lạnh leo đông cổ giờ phút này cảm giác tất cả linh lực dây dại hồ cụ trên người mình lưu truyền thông suốt không có chút nào vướng vĩu cùng mất khống chế s u n o t h u ấ n bộ càng như là bản năng đi bộ nhàn nhã hắn nhìn thấy cái kia tên là lê tú người chơi tốc độ dường như có chút giảm bớt thản nhiên nói thật trầm nha lê tú bắp chân cơ bắp có chút có rút cho dù lấy hắn bây giờ thể chất muốn hoàn toàn dựa vào sô để không gián đoạn di động cũng vẫn là quá mức miễn cưỡng hắn lúc đầu cũng chỉ hy vọng mình có thể thoát đi mảnh này không gian không ổn định khu vực. sau đó lợi dụng không gian giờ mở trốn thoát nhưng hiện tại bị t ở tốc độ thật sự giống như quỷ mị tám ô n trường đao trong tay của hắn châm xuống một cước nặng nề dẫm vào mặt đất vũ lực phụ giải ô c ủ trong nháy mắt ngưng kết đối phương cầm đao cảm giác để hắn như dứt vào hầm băng lê tú cảm giác mình nhất định phải sớm ra tay lê tú nổi giận gầm lên một tiếng vũ lực phụ giải ô c ủ toàn diện bộc phát bốn phía rừng cây trong nháy mắt như là bị cồn u phong áp đảo kịch liệt lay động siêu hoàng kim trung hoa trảm tất cả sức lực năng lượng đều trong chốc lát sói mặt v ũ hắn một chữ cuối cùng chậm rãi đọc lên đã hoàn toàn không có sức trên thân thể phịch một tiếng nổ tung sương mù tao gen hóa thân trực tiếp biến mất hắn khôi phục trở thành mình lúc đầu bộ dáng b ư ơ n g bít lấy hết hầu chậm rãi nga xuống bên trong điên đảo tầm nhìn hắn chỉ thấy bị tờ bóng người cao lớn đứng tại sau lưng mình trong tay như hồ q u a n g trong trẹo c h ả m phết đao i a na c u ộ t chậm rãi trở vào bao đao thật là nhanh a bốn lê tú ý thức nhanh chóng bắt đầu biến thành đen phốc phốc phốc bốn mấy đạo vết thương lúc này từ lê tú lồng n ự c cổ họng eo nhiều chỗ nổ ra ấ lê tú trong mắt ánh sáng dần dần đảm đạm hắn theo bản năng há miệng âm thanh rất nhanh bị máu tươi nghẹn lại đông cổ quay lưng lại đối với tên này lần đầu tại thế giới nhiệm vụ gặp phải cấp bạch ngân người chơi nói cái loại kiếm t h u ậ t này liên gọi nó s e n cả t h i ể m hoa đi ở cop đi sở kỹ chú bị ạc q u ả v ê l ê Tú bên trong ánh mắt tia sáng đã hoàn toàn biến mất những cái kia bởi vì vận mệnh trò chơi mà nổi lên gia tâm những cái kia bởi vì vận mệnh trò chơi mà ra đời c u ồ n g vọng p h é t lối cuối cùng cũng bởi vì vận mệnh trò chơi một lần ngẫu nhiên săn giết nhiệm vụ mà kết thúc xen cả thiềm hoa thật là lợi hại năng lực ngươi tại dưới rết chóc đặc thù giết chết người chơi uz hai trăm một năm một h một bốn ba m ư ơ ba thu hoạch được một rết chóc điểm trước mắt rết chóc điểm bảy đồng cổ bông ra trôi kiếm sen k a thiềm hoa nào phải là năng lực gì bất quá là mình tại thu được đối với năng lượng tinh vi khống chế năng lực về sau có được càng thêm tinh d i ệ u su n o thuấn bộ khống chế năng lực từ đó có thể giống bên trong hạ niệm cụ chỉ ký bị ác c ứ i như vậy tại bên trong su n o thuấn bộ quá trình trong nháy mắt rút kiếm đánh trúng đối phương tại su nô thuấn bộ kết thúc trong nháy mắt hoàn thành trở và bao tạo thành loại này đáng sợ trong nháy mắt chém rết hiệu quả đây cũng là sen ca Thiểm h dạng này phối hợp mình tái hiện năng lực có thể nói sẽ tương đương tiện lợi căn cứ ngươi trước mắt giết chóc điểm ngươi có thể từ bên trong đối phương năng lực đạo cụ vận mệnh điểm tuyển chọn một loại tiến hành rút ra lựa chọn đạo cụ đang rút ra rút ra hoàn tất ngươi thu được đạo cụ không gian rmn đã tạo đông cổ không nghĩ tới mình còn không có sử dụng cái kia được chỉ định tương đối cao giá trị rút ra cơ hội liền cầm tới mình kỳ thật nhu cầu nhất vật phẩm không gian rmn đã tạo phẩm chất màu tím miêu tả từ bậc thầy ma pháp tỉ mỉ chế tác siêu quý giá rm ẩn chứa vạch phá không gian năng lực hiệu quả có thể đem người sử dụng cùng bị người sử dụng ma lực m à gì ổ cụ bao lại người cùng một chỗ di chuyển tức thời đến người sử dụng đã từng đến qua địa phương đông cổ đem chiếc nhẫn này đeo ở phía trên ngón trọ tay phải đem cái viên kia sớm đã không có quá lớn hiệu quả hắc á m rm lấy xuống khả năng này mới là cái thế giới này đối với người chơi hữu dụng nhất đ câu đổi đọc tấu chương xong chương hai trăm linh tám mới cấp s kỹ năng chương hai trăm linh tám mới cấp s kỹ năng k ỹ thật u đông cổ cũng không cảm thấy lê tú là cái c ỡ nào tội ác t ẩ y trời người chơi đối phương thể hiện ra ngạo mạn c u â n vọng càng nhiều là đang tại trong k i ể m chế hoàn cảnh một loại cực đoan nổi loạn tất cả mọi người sợ sệt trốn tránh vận mệnh trò chơi mình ngược lại là ở bên trong trải qua như cá g ặ p nước cái này rất dễ dàng để hắn sinh ra một loại mình là không giống bình thường cảm giác cũng theo thời gian trôi qua vì để cho mình duy trì loại này siêu nhiên cảm giác mà đem chính mình cùng những người khác dần dần tách đi ra nhưng bất luận những này phương diện tính cách nhân tố người này kỳ thật vẫn là một cái tương đương có thực lực người chơi từ hắn lấy được nhiều như vậy năng lực cùng tại sớm như vậy đã tăng cấp tới bạch ngân cũng có thể nhìn ra đông cổ quay người chậm rãi trôi nổi hắn càng thuần thục tại k h ô n g chế gió lực lượng nhưng là người đã làm ra muốn giết chết ta lựa chọn vậy dĩ nhiên liền muốn gánh chịu trái lại bị ta giết chết khả năng hiện tại bắt đầu lần thứ hai rút ra xin chú ý lần này Rút ra sẽ nhưng g ầ m t ừ đối phương c đối t mặt, mặt mình truy sát cũng chỉ dùng ra hai t n m hóa thân thể cũng đều là cấp hát thiết tấm thẻ rất hiển nhiên bên trong đối phương đạo cụ cũng không có đặc biệt mạnh mẽ có thể nghịch chuyển thế cục vật phẩm vận mệnh điểm vốn phải là mình cực độ khan hiếm nhưng lại bởi vì năng lực chuyển thụ để đông cổ có thể t ạ i hiện thế thu hoạch cực kỳ lớn số lượng vận mệnh điểm quá trình này dự tính sẽ kéo dài mấy tháng lâu mà theo lần này đông cổ hoàn toàn chinh phục mờ giờ thế giới về sau cái thế giới này rất nhiều bảo vật giờ mờ cũng sẽ có thể bị trao đổi như vậy đông cổ vận mệnh điểm sẽ càng thêm phong phú cho nên suy nghĩ đông cổ chỉ có thể lựa chọn năng lực n g ư ờ i thu được năng lực cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn S, đông cổ quanh người không khí trong nháy mắt hối loạn hắn cũng từ không trung thân hình b ỗ n nhiên rơi xuống một đoạn cũng may hắn điều chỉnh thật nhanh bốn phía cũng không ai trông thấy nếu thời thượng giá trị liền muốn sụt giảm dịch quả tên sở kỳ s kia mà phải đơn một lúc xem có đúng không nữa av đông cổ khó có thể tin nhìn xem mình thế mà từ trên thân vị này bị mình có thể nói tùy tiện giết chết người chơi rút ra đến một cái cấp s kỹ năng cấp s kỹ năng là khái niệm gì cho dù lấy đông cổ thường có cấp s trở lên đánh giá cấp bậc kinh khủng độ hoàn thành tới nói h ắ n đến nay ngoại trừ cái kia vẫn chưa rõ ràng đến cùng giải thích như thế nào sở tỉ ơ m ạ thánh ngân là cấp s trên thân mạnh nhất năng lực cũng chỉ là cấp bậc á hô hấp pháp thế giới xe cải vẫn là sử dụng màu vàng đạo cụ thu hoạch được thần linh trao tặng đông c ổ có chút khó có thể hiểu được mình cấp a năng lực hô hấp pháp thế giới xe cải có thể cho mình gần như hoàn mỹ phục chế các loại hệ nguyên tố năng lực đồng thời có được cực mạnh lực phá hoại cùng tính thị trứng mình cấp a năng lực tái hiện vốn có đầy đủ vận mệnh điểm điều kiện tiên quyết càng có thể xưng là thần kỹ làm sao cái này tên là lê tú cấp bạch ngân người chơi có được cấp s năng lực lại không chịu được một đòn như thế đối phương vì sao không sử dụng cái này cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn đâu là không thích thàng đến đông cổ đem ánh mắt tập trung tại bên trên năng lực này mới không khỏi trong lòng âm thầm hít một hơi khí lạnh cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn s đem một trăm phẩy không không không trở lên vũ lực phu giai ô cụ giá trị bảo vệ tự thân lấy lôi linh làm vật trung gian mời cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn nhập thân đó căn bản không phải bên trong mạn gạ g tao g e n cái k i a chiêu thức thứ này lại có thể là một cái có thể mời được thần tiên nhập thân chiêu thức với lại yêu cầu cực kỳ khắc nghiệt chẳng những yêu cầu vũ lực phu g i i ô cụ giá trị khổng lộ càng là yêu cầu lôi linh làm vật trung gian nghĩ đến lê tú một phương diện vũ lực, phu di i ô cụ giá trị căn bản vốn không đủ phát động năng lực này một phương diện khác lại bởi vì lôi linh trực tiếp bị mình cướp đ o ạ n từ đó đã mất đi phát động cái này tuyệt chiêu khả năng đông cổ suy nghĩ chuyển động vũ lực phu di i ô cụ phun g trào lại phát hiện năng lực này quả nhiên không phản ứng chút nào từ trong lòng của hắn đối với năng lượng cực kỳ chính xác khống chế tính ra mình giờ phút này cấp hát thiết năng lượng sợ là chỉ tương đương với khoảng chừng s 0 0 8 0 0 khoảng cách sử dụng năng lực này giới hạn xa xa không đủ cho dù mình có thể hoàn mỹ vận dụng mỗi một điểm năng lượng có được tại thấp hơn một t r ă vũ lực phụ giải ô cụ giá trị thời điểm sử dụng năng lực này khả năng nhưng giờ phút này t r ê n lệch lượng cấp thực sự quá lớn hắn cũng không cách nào cảm nhận được cái gọi là thần tiên đến cùng là loại nào lực lượng cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn hẳn là trong đạo giáo thần thoại quản lý lôi bộ tối cao thiên thần có được sinh s ắ t tuần hoàn thiện ác t h ư ờ n g phạt hô mưa gọi gió chém yêu phụ ma hiệu lệnh sấm xét quyền năng người chơi một khi có thể mời được loại này tồn tại nhập thân lực chiến sợ rằng sẽ nhất thời tăng lên vô cùng Kết oanh. trong lúc suy tư bầu trời lại bỗng nhiên phát ra tiếng nổ thật to đông cổ ngầm đầu hắn giờ phút này cũng không thể nhìn thấy bầu trời g á n vẻ hắn chỉ có thể căn cứ giữa trời đất ma lực mạ dị ô cụ biến hóa cảm giác nơi đó dường như xuất hiện một cái to lớn chỗ trống lượng lớn ma lực mạ dị ô cụ vật chất đều tại hướng phía vị trí kia s ó i mòn liên tưởng đến bên trong nội dung cốt truyện cạ thì e t o cuối cùng cách làm đông cổ đại khái đoán được xảy ra chuyện gì hắn nhanh chóng cơi gió mà đi đi ạ nạ như cũng bị đông cổ trói buộc nàng xem thấy trên bầu trời to lớn chỗ trống đầy mắt không hiểu vì sao nhanh như vậy liền xảy ra đông cổ lạnh lùng nói đi ạ nạ ngươi vẫn chưa rõ sao cái gọi làm h ủ y vần tật thế chính là từ cái kia c ả thì ét óp đưa tới a nàng một bên đem một cái thế giới khác chiến tranh hủy diệt cảnh tượng đặt ở trước mắt ngươi một bên khác lại đầu độc ngươi xây dựng trẻ s ó p t ỷ hệ s é t đem dư hỷ vẩn kéo đến bên trong chiến hỏa cái gọi là xinh đẹp vĩnh hằng làm sao có thể thông qua loại phương thức này đạt được đi á nạ như ở trong n g ậ n mới tỉnh khoe mắt nàng hiện lên rất nhiều cảm xúc quá khứ từng màn đều hiện ra ở trong mắt nàng mặc kệ là lợi dụng một cái thế giới khác sơ nào linh hồn mảnh vỡ tạo ra một cái công chúa sơ nào đi ra lại hoặc là cấp cho a lan gà tệ tị vợ cơ lão để hắn có thể triệu hồi ra b ộ t cùng p h ẹ tổng chiến đấu hết thể, tất cả Cái i gì x nhưng đẹp đích đối S.O.P vững hẳn, nói h bất tỷ quá là cả lời cả mục đích của dối, ơ Thủy Trung đông ề u là hủy diệt hoàn toàn hủy hai thế h diệt giới t i ư ngươi ơ i cổ ó gió biện pháp không. nạ thanh rất nhỏ, gần như muốn trong gió tàn、ra. Nhưng đông pháp Địa ra. âm rất c vẫn là nghe thấy hắn quay đầu nhìn xem cái này trên khách quan đem tình thế từng bước một phát triển đến một bước này nữ nhân đối phương bởi vì thiện lương cho nên sợ sệt thế giới ma pháp dĩ vẫn biến thành bộ kia rách nát dáng vẻ mới có thể để cả tỷ s f có cơ hội để lợi dụng được bị đau độc hoàn toàn cuối cùng chẳng những từ bỏ em gái của mình càng là xây dựng trẻ tỉ hệ sét tạo thành vô số tội nghiệt để thế giới ma pháp d ĩ vần đi đến cực kỳ nguy hiểm hoàn cảnh bởi vì thiện lương bởi vì muốn bảo vệ cho nên mới từng bước một hủy đi mình muốn bảo vệ hết thảy có chút thật đáng buồn a bốn đông c ổ nhẹ nhàng đánh ra một cái búng tay nhốt lại ỉ a na mạnh mẽ phong áp trong nháy mắt tiêu tan trong tay ỉ a na ở hụt ruột sở tạc phất qua đã ngồi dựa vào phía trên quần trượng nàng nhìn xem cái kia thân hình cao lớn nam tử giờ phút này toàn thân quanh quẩn lấy so với chính mình cũng không hề yếu mạnh mẽ ma lực mạ dị ổ cụ rõ rệt tại lần thứ nhất gặp mặt trên người đối phương ma lực mạ dị ổ cụ là yếu kém như vậy đi ạ nạ nhìn thấy nam tử xoay người lại c u â n phong đem đối phương quần áo màu đen cùng tóc ngắn thổi động đối phương cứ việc con mắt che vải trắng âm thanh lại giống nhau ngày đó đương nhiên hoàng hậu đi ạ nạ ta không phải đã nói rồi sao ngươi ngày đó giúp ta ta sẽ báo đáp ngươi hiện tại chúng ta đi cứu vớt thế giới câu đổi đọc tấu chương xong chương hai trăm linh chín ta cho ngươi hủy diệt chương hai trăm linh chín ta cho ngươi hủy diệt c u â n phong gào thét mà đến d ì tạ đỏ rộ thì bọn người đang nhìn xem trên bầu trời to lớn chỗ trống có chút không biết làm sao bọn hắn trước đây thuận lợi mượn nhờ tất cả mọi người lực lượng đem cạ thì ép o m hạn chế lại cuối cùng c ả tị et o bí thức thoát đi bột thân thể bột càng làm mượn nhờ cái này một đợt ý thức chuyển di thao tác thành công khởi tử hoàn sinh nhưng hỏng biết là c ả t ỷ et o tại thời khắc cuối cùng mở ra hai thế giới chiều không gian kết nối theo cái kia vặn vẹo không gian biến mất tại h ư v ư n thế giới ma pháp giờ phút này các nơi đều xuất hiện to lớn chỗ trống thế giới giống như trở nên vỡ vụn những cái kia chiều không gian lỗ hổng không ngừng mở rộng đem bốn phía các loại đồ vật đều hút hướng bên trong cũng có một chút địa phương bên trong chiều không gian lỗ hổng bắt đầu rơi xuống kỳ lạ tạo vật di t ạ một chút liền nhìn ra đó là thế giới hiện thực kiến tr giờ phút này hai thế giới đều đã đứng trước nguy cơ đi á nạ đến về sau đò r ồ thì mặt lộ ý hận nàng giơ lên rẽ phỉ rút bở r ồ m liền muốn ra tay nhưng c u ồ n g phong trong nháy mắt bị trừ khử đồng cổ đứng tại giữa hai người nghiêm mặt nói hai vị ma nữ ta hy vọng các ngươi có thể lợi dụng lực lượng của mình đi đem trên thế giới các nơi lỗ hổng tu bổ đò r ồ thì nghe ra ẩn ý vừa mừng vừa sợ nhìn về phía mình chị gái mình đi á nạ lại là áy náy nhìn xem em gái của mình sau vẻ mặt trịnh trọng gật đầu nói hết thầy tội nghiệt căn nguyên đều bắt nguồn từ ta ta nhất định tuyệt đối sẽ đền bù hết thảy nàng nhấc lên quần trượng lái quần phong rời đi, nàng nghe ra trong lời nói của chị gái mình nhận chứa quyết tuyệt ý vị trong lòng quý lên cũng là lập tức ngồi lên rẽ p h ì rụt bờ r ồ m đuổi theo thậm chí chưa kịp đem cùng jin t a tạm biệt hai người thoát đi không gian không ổn định khu vực sau nhanh chóng thông qua không gian giờ mở biến mất jin t a giờ phút này đã triệu h o á n ra gạt gỗ dở hắn cảm giác mình là một cái thế giới khác cư dân có nghĩa vụ ngay tại lúc này đem chính mình thế giới m ặ tâm u này kết thúc ngồi lên gạt gỗ dở nhanh chóng bay lên thẳng tắc bay về phía đỉnh đầu to lớn chiều không gian lỗ hổng phen tồn thay thế không để ý dỗ làm đám người ngăn cản cũng là trong nháy mắt triệu hồi gia thủ hộ rmvf f bay vào không trung theo sát dín tả đám người hai mặt nhìn nhau trốn ở đám người nơi hẻo lánh bảo hội quân giờ phút này cũng vụng trộm lộ mặt nàng trốn ở bên cạnh lò cô bọn người tại bên trên phe phái giữ vững một cái vi rượu vị trí đã không bởi vì thoát đi trẻ sắp tỉ hệ sẽ bị những cái k i a điên cùng người dùng rm công kích cũng sẽ không quá chịu tội bị tờ chỗ tim mờ một phe đây cũng là nàng có thể t ạ i mất đi vũ mã ngọc hợp cùng âu quảng trí làm chỗ dựa sau còn có thể trải qua không tối tư bản nàng chẳng những may mắn thu được năng lực đặc thù nàng còn am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện nhưng giờ phút này nàng nhìn xem cái kia bị đông đảo nhân vật vợ kịch quay t r u n g quanh bị tờ lại thực sự cảm giác được đối phương cùng mình khác biệt mình loại người này tựa như là sống nhờ tại thế giới nhiệm vụ này kẻ cướp cùng tên trộm không thể lộ ra ngoài ánh sáng thậm chí đối mặt halo h u y n chỉ mệ giả những cái kia mạnh mẽ nhân vật vợ kịch đều phải cẩn thận từng ly từng tí nhưng đối phương lại trói mắt đáng sợ rõ ràng là so với chính mình trễ hơn hai năm mới trở thành người chơi lại tại thế giới nhiệm vụ này lại làm cho tất cả mọi người tin cậy hắn có thể cứu vớt thế giới nghe theo chỉ huy của hắn không bảo hội quân lắc đầu nàng nhớ tới không chỉ là thế giới nhiệm vụ đối phương tại thế giới hiện thực cũng giống vậy toàn bộ sân thành toàn bộ đông hạ đều bởi vì đối phương nhất cử nhất động mà không ngừng động đất thế giới đang dần dần bị hắn thay đổi phùng tiêu cùng phùng t i ế u tụ lại tại bên người đông cổ có chút không biết mình nên làm gì đông cổ nhìn xem đám người cũng không thèm để ý những người này là người chơi vẫn là nhân vật vở kịch là tim mờ giờ vẫn là rớt g ạ hoặc là trẻ sắp tỉ hệ xét ở thế giới có bị hủy diệt nguy cơ thời điểm mỗi một cái có lý trí người bình thường đều phải biết làm thế nào tất cả mọi người nhanh chóng đi thế giới các nơi lợi dụng không gian giờ mở tu bổ chiều không gian lỗ hồng rớt gà tỉ hệ xét là thời điểm phát huy các n g ư ờ i năng lực làm việc nhóm tìm tới những cái kia g i ờ m ở đông cổ vung tay hô lớn trong nữ g đ i ệ u không có chút nào mê mang a lan bọn người bị đông cổ khí phách cảm nhiễm nhao nhao hô theo sau khi giải trừ không gian quấy nhiễu có được không gian g i ờ m ở người bắt đầu dẫn một đám người rời đi tỉ hệ xét đám người lại vô cùng mê mang bọn hắn căn cứ cấp đoạt thế giới giã tâm khởi xướng chiến tranh lại phát hiện thế giới dường như liền muốn hủy d i ệ t mà m ì n h phương này lãnh tụ phen tuẩn lại không có cái gì bàn giao liền vội vàng chui vào chiều không gian lỗ hổng、Thư、hư hư thực, thực phía sau màn lãnh tụ hoàng hậu đi ạ nạ cũng đã biến mất. Nghe được đông cổ chỉ huy, bọn hắn hai mặt n h ì nhau n cuối cùng vẫn là vẽ tạ ra lệnh một tiếng chúng ta cũng đi thế giới hủy diệt thổ game cũng sẽ không có ý nghĩa ông c h ắ c tỉ hệ sẽ người biến mất sau hiện trường liền chỉ còn lại có mấy cái người chơi bảo hội quân trong lòng giật mình nỗ lực trốn đến phía sau cây cầu nguyện bị tở sẽ không phát hiện mình đông cổ tự nhiên không có khả năng chú ý không đến nàng nhưng liền cùng nhân loại tồn tại viện như vậy không thèm để ý đối phương đông cổ cũng không quan tâm yếu đuối như vậy người chơi hắn nhìn thoáng qua mấy người nói các ngươi có thể sửa sang lại cái thế giới này thu hoạch ta hiện tại đi hoàn toàn kết thúc đây hết thể mười bốn đông cổ xuyên qua chiều không gian lỗ hồng phát hiện hai cái thế giới này gần như đã giao hòa cùng một chỗ khó trách dễ dàng như vậy xuất hiện người dị giới cùng chiều không gian lỗ hổng hắn nhìn xem cái này chỉ sợ cùng mấy trăm năm trước hiện thế không kém bao nhiêu đô thị giờ phút này đã tại trong tay cái kia trôi nổi trên trung tâm thành thị quái vật kinh khủng làm cho khoảng t r ư ờ n g mấy cái quảng trường phạm vi hóa thành bụi dinh đ gạt gỗ dân cùng phẹn t u ầ m v ớ f n f đều đã vết thương chồng chất ngã trên mặt đất d i n ta có chút tuyệt vọng nhìn xem trên không trung hình thể to lớn quái vật đông cổ cũng cảm nhận được quái vật kia tư thái cầm trong tay to lớn lơi hái gần trăm mét to lớn hình thể quái dị nữ tử khuôn mặt bị một đạo có kỳ quái nếp nhăn vải trắng che kín. bốn cái cánh tay v ặ n vẹo mà có lực toàn thân tản ra nồng đậm áp ý cùng ma lực mạ dị ổ cụ di tạ nhìn thấy đông cổ xuất hiện hô lớn đ ô n g sản cẩn thận quái vật kia là hấp thu thế giới này lòng người mặt tối quái vật có thể vô hạn phục sinh đông cổ đương nhiên biết đối phương năng lực tại trong cái này h ấ p thiết thế giới cái quái vật này là số ít có thể chạm đến bạch ngân lĩnh vực tồn tại có được một đòn hủy diệt hơn phân nửa thành thị lực phá hoại đơn thuần phá hư thân thể cũng không cách nào giết chết lực tái sinh bốn cái quái vật này vốn nên giao cho nội dung cốt truyện nhân vật chính di tạ tại tụ tập người dị giới tất cả hy vọng về sau hội tụ tất cả mọi người ma lực Mã dì ị ổ cụ, đánh bại đối phương. Nhưng giờ phút này, phút bại bởi giờ v đồ ta lê tú tạ thời xâm nhập, cũng không có quá nhiều dị có g quá i nhìn t ể hiện m h không thể thu hoạch nhìn cũng được liền toàn bộ dị vẫn tin tưởng. tạ bộ dị xem mẹ mình cùng thanh mai trúc mã cổ rủ k ý bất chấp nguy hiểm hướng mình chạy tới trong lòng xuất hiện to lớn xung động ma lực mạ dị ô cụ cũng theo đó t ă n gọn nhưng là vẫn còn thiếu rất nhiều gì t ạ c ù n ngươi đã làm được đủ tốt chuyện lần này xét đến cùng vẫn là từ người thế giới kia của ta đưa tới dối loạn kẻ địch này liền giao cho ta đi d n đã đem mẹ cùng cổ rủ kỳ ngăn ở phía sau nghe được đông sản lời nói lại phát hiện mình có chút không hiểu do ý của đông sản đông sản chẳng lẽ không phải người thế giới này sao không phải là thế giới ma pháp g ì vân người cũng không phải thế giới hiện thực này người đông cổ cũng không giải thích chậm rãi bay vào không t r u n g cùng cái kia toàn bộ thế giới mặt âm u rằng có đông cổ tay phải nâng lên chậm rãi x ố p lên che t ạ i trên hai mắt và trắng sáng chói đồng tử trong nháy mắt mở ra d n đã cùng phẹn ấ ô đều giật mình cặp mắt kia tản ra để bọn hắn hoàn toàn không cách nào hiểu được lực lượng đông cổ trong miệng ngậm lấy trước đó bị lại tái hiện ra đậu xẻn dù Nhãn trong h u ậ t t nháy mắt phát động đông cổ nhìn trước mắt quái vật hình dạng đối phương trong cơ thể cùng toàn bộ thế giới liên lụy những cái t i a ác nghiệm cùng nhân quả nhao n h a u xuất hiện tại trong mắt đông cổ a cùng toàn bộ thế giới ác nghiệm nhân quả liên kết ngươi cũng chỉ có loại trình độ này nên nói là cái thế giới này quá thiện lương đâu vẫn là ngươi quá yếu đâu đông cổ có chút ngẩng lên khuôn mặt mí mắt bung ô xuống tưởng tượng có được thiết lập gần với trong thế giới Eosocne Zofades, đây chính là nhất định phải là thần sáng tạo mới có thể giải quyết tồn tại trước mắt cái quái vật này thế mà ngay cả cấp bạch ngân đều chỉ có thể miễn cưỡng c h ẳ n đến rất yếu quái, yếu đông cổ âm thanh bị quái vật nghe được. toàn thân nó ấm áp ma lực mạ dị ô cụ lập tức bộc phát màu đỏ ma lực mạ dị ô cụ như là to lớn chùm sáng q u a n h đến loại công kích này tại trong mắt đông cổ thực sự quá thô giáp chẳng qua là đem năng lượng khổng lồ bắn ra thôi hắn trong nháy mắt biến mất xuất hiện lần nữa đã tại quái vật đỉnh đầu trên bầu trời trong nháy mắt sấm xét phun trào hủy diệt đặc tính tụ tập tại đông cổ đầu ngón tay lôi linh đứng tại đông cổ đầu vai vũ lực phụ dạch cụ cũng trong nháy mắt dung nhập đông cổ thân thể đông cổ chậm rãi chỉ hướng quái vật ta tại lúc này cho ngươi hủy diện cả thế giới bỗng nhiên biến thành đen trong cực độ ngột ngạt sức mạnh mang tính hủy diệt trong nháy mắt bộc phát Vâng! vật vong vô nạ cùng phẹn tổng người lên, ngầm trên tán đi, ánh nắng tung xuống, cái kêu kinh khủng quái vật không ngừng gào thét, trong nháy mắt lại hồi sinh lại tử vong vô số lần, cuối cùng vẫn hóa thành lấm ta lấm tấm năng lượng tiêu tán.、Ma、đông sẵn, cũng cùng lúc chậm biến mất. Tờ S, Chủ nhật tuần đầu dành gào Di cái lại trời rãi đi, cái quái lại hồi lại cuối tiêu rãi chỉ chậm lúc chậm Chủ hốt thấy thét, hóa xét mắt tử ta tấm mất. Tờ đám đầu, đầu sấm lấm lấm Ma số ru bầu kêu l S, k ế trước toán, ảo ảnh n xạ ca ơ i giết nghiệm chết tập hợp thể, ác hợp ngươi tại i này n tiến độ tăng ngươi thu được. Cấp quyền hạn cấp mắt ờ giờ thế giới sẽ không trong lại xuất hiện tại thế xuất h sẽ bên cấp đánh bại cường giả số lượng ba hạ kỳ ngoài định mức tăng cường hai mươi lăm phần trăm đông cổ nhìn thấy trước mắt nhắc nhở trong lòng lại một lần nữa chửi bậy mở giờ thế giới làm thế giới ác nghiệm tồn tại cuối cùng một thực sự quá yếu liền ngay cả cho mình hạ kỳ tăng cường đều không có trong tưởng tượng cao cấp dê quyền hạn thu hoạch nằm trong dự liệu của hắn nhưng tiếp xuống xuất hiện nhắc nhở lại có chút vượt quá dự liệu của hắn ngươi mở ra con đường mới cứu thế giả cứu thế giả mỗi cứu vớt một cái thế giới ngươi sẽ thu hoạch được một cái thế giới g i a hộ ts cái g i a hộ đó như là cả gò trong dễ dễ dỗ ấy bác nào xem rồi chắc sẽ biết trước mắt có thể đạt được g i a hộ số lượng một nếu như đông cổ không có nhớ lầm đầu này tên là cứu thế giả con đường hát t i ế t vốn là làm h game sự kiện ban thưởng thả ra nhưng bởi vì lê tú d t ra trực tiếp đem b ổ game phá hủy nhưng ở mình hoàn toàn kết thúc thế giới này về sau vận mệnh trò chơi vẫn là đem đầu này con đường hắc thiết cho mình nói cách khác vận mệnh trò chơi tại trên nhiệm vụ phán định kỳ thật có nhất định trí n ă n g tính cũng không như vậy chết đông cổ t ở i ra che tại trên mắt vải trắng mặc dù giờ phút này ánh mắt của mình đúng là dưới to lớn ma lực mạ dị ổ cụ tưới tiêu thu được tái sinh nhưng sử dụng vẫn nương theo lấy to lớn gánh vác đông cổ chỉ có tại trong loại này tự thân trạng thái gần như cố định không gian mới có thể tùy ý quan sát bốn phía đen kịt hư ả o không gian giờ khắc này ở trong mắt đông cổ lại thay đổi hoàn toàn một bộ dáng vô số tin tức tập trung ở cùng một chỗ bao giờ cũng đều có vô số tin tức ở trong không gian hiện lên đông cổ tập trung nhìn xem thậm chí có thể nhìn thấy từng cái thế giới đang tải lên từng đầu nhiệm vụ bị x o á t ra lại có từng cái người chơi tại thu hoạch được nhắc nhở mảnh không gian này hoặc giả thuyết vận mệnh trò chơi chỉ sợ chính là từ cái này vô số tin tức hội tụ mà thành có lực lượng nào đó hoặc là quyền năng hoặc là càng thêm cao đẳng một loại nào đó tồn tại khiến cái này dòng tin tức cùng mình những nhân loại này thu được giống nhau chiều không gian t kết toán. Kết toán h có tại cái msnorza g nhân l ba thế giới kết toán kinh nghiệm đông cổ nhìn thấy cơ sở đánh giá cấp bậc từ c trực tiếp thăng lên đến S, cũng không kinh ngạc ngược lại thế giới nhiệm vụ lần này hắn bởi vì đồ tể lê tú mạnh mẽ tham gia cùng mình nhãn thuật đột nhiên bạo tẩu cơ bản không có hoàn thành bất luận cái gì ngoài định mức nhiệm vụ l i ê n ngay cả tiềm ẩn kết cục hoàn mỹ nhiệm vụ cũng không thể phát động đương nhiên dù cho phát động tại dưới loại này tình huống hắn cũng rất khó cam đoan tất cả nhân vật vở kịch quan trọng còn sống đang tính toán dưới sinh tồn đặc thù biểu hiện người chơi tại dưới sinh tồn đặc thù vòng thứ hai giết chết đồ tể sớm kết thúc đặc thù Qua màn đánh giá cấp hát c s, s thiết, thiết nhiệm vụ cố a định ban thưởng tự do điểm thuộc tính x bốn vận mệnh điểm ít hai căn cứ vào cấp s đánh giá cố định ban thưởng tăng lên đến hai trăm năm mươi người tại lần này thử thách thức tỉnh thu hoạch được cơ sở ban t h ư ở n g là tự do điểm thuộc tính í t mươi vận mệnh điểm ít năm hiện tại tính toán cao đánh giá cấp bậc khen t h ư ở n g thêm căn cứ vào cấp b đánh giá ngươi ngoài định mức thu hoạch được vận mệnh điểm ít 800 căn cứ vào cấp a đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được sở trường tăng lên quyển t r ụ c ít một căn cứ vào cấp s đánh giá ngươi sẽ thu hoạch được một lần vận mệnh chiếu cố ngươi thu được một lần vận mệnh chiếu cố phải chăng sử dụng đ ô n g cổ nhìn xem mình cao tới 21 điểm tự do điểm thuộc tính lần này cũng không lại giữ lại hắn giờ phút này thân thể đã ẩn ẩn có chút theo không kịp mình thu hoạch năng lực cường độ mặc kệ là cấp ssl thì âm ạ thánh ngân thức tỉnh nhãn thuật đối với thân thể năng lượng kinh khủng nhu cầu vẫn là cấp s cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn yêu cầu một trăm p ẩ y không không không không phụ i ả i ô cụ giá trị đều bức thiết cần đồng cổ thu hoạch được cao hơn năng lượng thuộc tính n g ư ờ i có chắc tốn hao 21 điểm tự do điểm thuộc tính đem năng lượng đề cao đến 27 điểm đồng cổ trong lòng xác nhận lập tức cảm giác được toàn thân năng lượng trào lên linh áp dây ác cúng ma lực mạ dị ô cụ trong nháy mắt bộc phát bên trong vài trăm mét phạm vi đều bị cái này hai luồng tính chất khác nhau năng lượng bao phủ đồng cổ bởi vì đã thu hoạch được người điều khiển bạch ngân m ệ n h đồ rất nhanh liền đem tất cả năng lượng sắp xếp như ý khi người chơi thuộc tính vượt qua h a điểm mỗi một điểm thuộc tính tăng lên đều cần tốn hao ba điểm tự do điểm thuộc tính cho nên đông cổ toàn bộ hai mươi mốt điểm tự do điểm thuộc tính mặc dù thoạt nhìn phong phú cũng chỉ đem năng lượng thuộc tính trồng đến hai mươi bảy điểm nhưng đông cổ lại có thể cảm giác được mình thời khắc này linh áp d â y a r s cường độ so sánh với trước khi thêm điểm mạnh mẽ hơn hai lần h i ệ n nhiên giờ phút này mỗi một điểm năng lượng thuộc tính tăng lên mang đến tăng cường đều là khác biệt càng về sau tăng lên càng khó tương đối tăng lên biên độ cũng càng khoa trương giờ này k h ắ c này đông cổ tự nhận mình linh áp d â y a r s chỉ sợ đã gần với bờ liệp trong gỗ tệ ẩy mười ba một ít tịch quan đến đội phó trình độ đương nhiên đông cổ sẽ không đem chính mình cùng loại kia nắm giữ bằng cải đặc thủ đội viên so sánh làm xong những n à y về sau đông cổ bắt đầu rút ra lần này vận mệnh chiều cố tại cái kia vận mệnh đĩa quay bắt đầu chuyển động thời điểm đông cổ nhìn lướt qua vận mệnh điểm của mình trước mắt vận mệnh điểm ba mươi lăm nghìn ba trăm bảy mươi chín đông cổ mặc dù ở cái thế giới này vẫn như cũ thu được s đánh giá cấp bậc đạt được năm nghìn tám trăm vận mệnh điểm nhưng lại còn kém rất rất xa hắn đã ở cái thế giới này tiêu xài cúng đông cổ tại thế giới này bộc lộ tài năng trực tiếp giết chết cấp bạch ngân đồ tể nhanh nhẹn d ũ n g manh chiến tích tương đối chính là đông cổ dùng hết dòng trắng mắt xanh tia sáng hủy diệt hai tấm tiêu hao vận mệnh điểm tấm thể đồng thời còn tuần tự tái hiện nhiều lần nếu như chỉ cân nhắc vận mệnh điểm đông cổ tại thế giới này thu hoạch thậm chí có thể được xưng là vào không đủ ra nhưng cũng may giờ phút này tái hiện rút ra quá trình tiêu hao cứ thấp đông cổ có sung túc lực lượng đi suy tính một cái ưu tú ban thưởng đối với thời khắc này đông cổ tới nói tốt nhất rút ra mục tiêu đương nhiên là có thể trên phạm vi lớn cường hóa tự thân thể phách để cho mình có thể khống chế cặp kia dấu lấy sở t ì ơ mạ thánh ngân mạnh mẽ ma nhãn bởi vậy đông cổ mục tiêu đặt ở cùng loại phèn tassengot hẹn mạnh mẽ đạo cụ hoặc là năng lực người thu được đạo cụ ma thạch rít ba tái hiện đang rút ra người thu được năng lực hỏa độ n long hòa thuật cả tổng d ì cả n o r ú t b tái hiện đang rút ra n g ư ơ i thu được năng lực kiếm thuật xỉ c ủ xào hẻn gì b tái hiện nam mặc dù xuất hiện đạo cụ cùng đủ loại năng lực thậm chí xuất hiện màu tím hiếm hoi đạo cụ cùng cấp ba năng lực nhưng đều bị đông cổ từ bỏ đống nhiên hắn nhìn thấy trước mắt ánh sáng lưu chuyển vận mệnh chiếu c ô rơi vào bên trên một cái trống giống ngăn chứa bên trong có một đạo khoanh chân ngồi bóng người và nóng đông cổ trong đôi mắt sắc thái sáng chói con mắt kinh ngạt nhìn xem bên trong cái t i ê n ngăn chứa ả ảnh màu vàng áo giáp mái tóc dài và nóng k h a n h chân ngồi tại dưới cây tín xa l toàn thân tiêu đốt lên thần bí lực lượng s ạ lạ tui t r a ra là một loại cây từ ấn độ đông cổ nhìn xem cái này ảo ảnh mặc dù biết được thân phận đối phương chính là sen sởi dạ thế giới mười hai cung hoàng đạo sử nữ con sen người gần với thần nhất s ạ cạ nhưng vẫn là bị giờ khắc này ở phía dưới mình đôi mắt này đối phương tư thái c h ấ n nhiếp hắn đôi này có thể nhìn thấu tất cả lực lượng căn nguyên cùng sự vật bản chất con mắt nhìn về phía cái kia s ạ cả ảo ảnh thế mà nhìn thấy đối phương dưới thân đài sen nở rộ phía sau phật đà ảo ảnh không ngừng biến hóa hắn còn muốn cẩn thận đi xem lại nhìn thấy bên trong ảo ả n h kia xạ bông nhi đã câu h ả y ra m đổi đọc thấu chương xong chương hai trăm một mươi một bế mục tiền một chương hai trăm một mươi một bế mục tiền một đông cổ vừa nhận được một kỹ năng thứ tư mô tả của nó vô cùng mơ hồ không giống như các kỹ năng trước như thánh ngân ss cấp hay cựu thiên ứng nguyên lôi thành phố hóa thiên tôn nhất cấp lần này ngay cả kỹ năng a cấp Tu kết hợp h với những gì trước đây anh đã thấy về cơ chế của vận mệnh trò chơi đông cổ phỏng đoán rằng các kỹ năng mơ hồ có thể tồn tại ở một cấp độ cao hơn rõ ràng hơn thật trung hợp ba kỹ năng này có liên quan đến thần phật thánh ngân là tiêu chí của thánh nhân t i ể u thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn lại liên quan đến lôi bộ tiên h tôn còn hô hấp pháp thiên địa lại là quỷ diện thánh thần ban cho vận mệnh trò chơi thực sự vẫn còn nhiều bí mật sáu sau khi kết thúc quá trình đông cổ lợi dụng quyền hạn dê cấp mới nhận được để thu thập tài nguyên từ ma binh truyền kỳ thế giới ngay lập tức hình ảnh của anh dần dần biến mất sau một chút dao động đông cổ xuất hiện trong phòng của mình lúc này đã gần chín giờ sáng anh nhắm mắt lại năng lượng trong cơ thể lưu truyền tự nhiên nhờ kỹ năng tu hành pháp đông cổ đã chủ động đóng lại thị giác của mình không còn cảm thấy áp lực từ đôi mắt mạnh mẽ trước đây cả người trở nên nhẹ nhàng chưa từng có ma lực quần quanh với hơn hai mươi điểm thuộc tính tinh thần kết hợp với ma lực đông cổ có thể cảm nhận một loại thị giác kỳ lạ hoặc có lẽ là xúc giác khi anh sử dụng ma lực xung quanh để cảm nhận mọi thứ hơn nữa khi tu hành pháp vận hành năng lượng trong anh chậm rãi gia tăng sự tích chữ năng lượng trở nên rõ ràng hơn đóng thị giác lại giúp sự chú ý của anh tập trung hơn vào thế giới bên trong tâm lực hạ kỳ ma lực đều hoạt động mạnh mẽ hơn ngón tay đông cổ nhẹ lay động màn cửa chậm rãi tự mở cửa sổ cũng ngay sau đó bị đẩy ra không khí trong lành và ấm áp tràn vào phòng lúc này anh cảm nhận được một hình bóng quen thuộc xuyên qua tường đó là tà tiểu linh dù tả tiểu linh đang xem tv nhưng luôn nhạy cảm với mọi động tĩnh xung quanh khi nghe thấy âm thanh trong phòng đông cổ nàng hưng phấn bọc vào nhưng ngay lập tức s ữ n g sở khi thấy trên thai đông cổ có một chiếc khuyên thai màu bạc và một chiếc nhẫn cùng màu trên ngón tay tỏa ra một khí tức kỳ lạ điều đáng chú ý là đông cổ nhắm mắt đông cổ ca mắt của ngươi tả tiểu linh có chút hoảng hốt lần nào đông cổ trở về cũng không có điểm khác thường lần này dường như anh bị thương ở mắt đông cổ cười nhẹ tiến gần hai bước như thường lệ anh đưa tay vớt tóc tả tiểu linh điều này khiến nàng cảm thấy yên lòng ta đã đạt được một loại tu hành pháp cần phải tạm thời đóng lại thị gi ngay vậy, Tà Tiểu、Linh、lập i n h l tức đông cổ biến mất khỏi phòng chỉ trong nháy mắt anh đã ở trong sở hành chính ngồi ở tầng một cung lịch có chút mệt mỏi gần đây anh liên tục thử nghiệm phối hợp hô hấp pháp luyện tập đến khuya dẫn đến ban ngày thường xuyên mệnh giá rời lúc này cung lịch nhìn thấy đông cổ xuất hiện trước mặt tinh thần lập tức chấn động anh là một trong số ít người biết rằng đông cổ đã sử dụng một đạo cụ đặc biệt để hoàn toàn công lược thế giới mới giờ nhìn thấy anh cung lịch lập tức tràn đầy hy vọng mặc dù đông cổ nhắm mắt nhưng cũng cảm nhận được cảm xúc nồng nhiệt từ người trước mặt qua đó anh càng hiểu rõ hơn về điều gì khiến chòm sử nữ xạ cả có thể cảm nhận được nhiều loại siêu năng lực khác nhau đông cổ gật đầu nợ một nụ cười ma binh c h u y ể n kỳ thế giới đã công lược cung lịch này lên gần như va vào trần nhà quá tốt quá tốt rồi đông cổ ta đã biết ngươi chắc chắn sẽ làm được và chắc chắn sẽ thành công cung lịch vì quá phấn khích mà không chú ý đến đông cổ vẫn nhắm mắt có lẽ đã tin tưởng rằng dù bị tờ làm gì cũng sẽ là hợp lý ta đã nói với người đông cổ tổ trưởng không tin còn lo lắng muốn chết ha ha đông cổ lúc này mới nhớ rằng cung lịch chỉ mới mười bảy tuổi so với mình còn trẻ hơn thậm chí còn chưa trải qua thức tỉnh thí luyện đông cổ suy nghĩ một chút trên tay xuất hiện một chiếc nhẫn thư nguyên a dở mở khí chủ y đông cổ cần tám nghìn điểm vận mệnh để hối bái anh đưa chiếc nhẫn cho cung lịch người này có chút sửng sốt không lập tức nhận t i ế ho khan từ cầu thang vang lên dưỡng viễn bình nhìn cung lịch một hồi mới nói ngươi giờ là bị tờ cá nhân văn phòng lão bản muốn cho ngươi phúc lợi ngươi nhận đi cung lịch lúc này mới nhận chiếc nhẫn không kịp chờ đợi đeo vào tay đôi tay anh vung lên tạo ra những dao động mạnh mẽ ngay lập tức dương viễn bình hút thuốc để ý đến đông cổ vẫn nhắm mắt hỏi con mắt này là đông cổ k h o á t tay ra hiệu không cần lo lắng nói có chút thu hoạch ngoài mong đợi tạm thời cần đóng lại thị giác một thời gian hôm nay có bao nhiêu người chơi đến tham dự năng lực trao tặng dương viễn bình đang chuẩn bị hồi đáp nhưng bất ngờ nghe thấy một tiếng ầm mạnh cửa văn phòng đông sập xuống đông cổ khỏe miệng cóc g ắ p lập tức quay người lên lầu giọng nói sau đó chuyển vào thai cung lịch chi phí sửa chữa cửa lớn này chính ngươi phải chịu trách nhiệm đông cổ ca ánh mắt của ngươi tả tiểu linh trong thanh â m lần thứ nhất có một chút khủng hoảng dĩ vãng mỗi một lần nhiệm vụ trở về đều không có một tia khác thường đông cổ ca nhiệm vụ lần này trở về lại tựa hộn như con mắt bị thương đông cổ trên mặt mang theo nụ cười ôn hòa hàn hướng về phía trước hai bước giống như ngày thường đưa tay vớt vớt tả tiểu linh tóc đối phương hồn thể dưới mắt tựa hồ càng ngày càng ng bách hoa l i ễ u loạn c h i gia hộ chương hai trăm m ư ơ i hai thế giới gia hộ bách hoa l i ễ u loạn c h i gia hộ ngươi nói là ngươi dự định chính mình đi tới cả nước các nơi người chơi phân hội ở nơi đó tiến hành năng lực trao tặng dương viễn bình mày nhắc lại hắn lúc này thể phép cũng bởi vì hô hấp pháp gia chỉ có chỗ tăng cường nhưng cũng không thu được như thế nào chất biến nhưng cung lịch nhà cái vị tia t r ư ở n g bối tựa hồ có ý định chuyển thụ cho hắn cổ võ phương pháp tu hành dương viễn bình rất không đồng ý cái phương án này mặc dù bởi vì nhân loại tồn tục viện đứng ra hạ tại sơn thành khu vực đã trở thành tất cả tổ chức đều biết không thể đụng vào người tất cả hồ sơ quá phận lôi trị người đều trong bóng tối tan g ã nhưng mà một khi đông cổ chủ động đặt chân các nơi như vậy bởi vì nhân loại tổn tục viện nhất quán đến nay chủ trương chỉ sợ cùng địa phương khác thế lực khó tránh khỏi sẽ có người nghĩ bước lên thiên hạ c h i đại sơ xuất thử một chút đối với bị tơ động thủ hắn đem tinh thần lực chú ý từ dương viễn bình thân bên trên giời một lần nữa chuyên chú vào nội tu không có quan hệ ta bây giờ đã rất mạnh mẽ đông cổ ngữ khí bình tĩnh dương viễn bình lại vẫn có chút không yên lòng hắn mặc dù có thể cảm giác được người trẻ tuổi này tại mới vừa rồi thế giới bên trong lần nữa thu được thành công to lớn nhưng hắn vẫn lo lắng đối phương là không được thành công làm choáng váng đầu ó c nhưng ở trong bọn hắn quan hệ hợp tác bị tơ đông cổ không hề nghi ngờ chiếm cứ lấy tuyệt đúng vị trí chủ đạo bọn hắn đông hạ dị thường sự vụ cục ở vào vô điều kiện phối hợp địa vị dương viễn bình bất đắc dĩ rút đi hắn chuẩn bị tìm càng thêm có thể thuyết phục đông cổ người lại đến nói một chút tại đẩy cửa đi ra ngoài thời điểm dương viễn bình bỗng nhiên gõ gõ đầu của mình hắn lo lắng cho mình có phải hay không lo lắng quá nhiều có chút dễ quên mở miệng nói có cái tên là thành sơn người chơi và hôm nay sớm tới tìm văn phòng nói muốn gia nhập vào người dưới trướng đông cổ lúc này mới nhắc lên một chút tinh thần hỏi a hắn đã tới sao đích thật là ta chiêu mộ hắn như thế nào Thực lực rất không tệ chứ. đông cổ ngữ khí mang theo trêu t r ọ c dương viễn bình sắc mặt có chút đỏ lên hắn thầm nghĩ may mắn bây giờ đông cổ không nhìn thấy và không thì hắn tấm mặt mo này nhanh không có địa phương thả hắn đích sắc cùng cái kia tên là thanh sơn người chơi hơi so tài hai cái thực lực của đối phương hoàn toàn vượt quá dương viễn bình tưởng tượng nào chỉ là không tệ hắn rất mạnh người đến cùng từ chỗ nào tìm được như thế một cái người chơi đông cổ không có nói ra đối phương cùng với sau lưng có thể tổ chức tà ác hắn từ bảnh tổ để người mang tới lời nói bên trong liền biết cái tổ chức kia cái gọi là thâm hồng tri chủ chỉ sợ đã bị bảnh tổ giải quyết liền chỉ là mở miệng nói lúc trước thợ săn thế giới bên trong tiếp xúc qua cảm thấy hắn cũng không tệ lắm liền muốn chiêu tới làm thành viên tổ chức dương viễn bình bản tới chuẩn bị rời đi cước bộ dừng lại hắn quay đầu mấy bước đi đến đông cổ trước b à n ngồi xuống nghi ngờ nói ta nhưng cho tới bây giờ không nghe nói ngươi chuẩn bị chiêu mộ những thứ này có tiềm lực người chơi ngươi là có kế hoạch gì không đông cổ hơi hơi ít bởi vì nhắm mắt lại nụ cười kia tại dương viễn bình xem ra có mấy phần khoan thai nhưng tùy theo mà đến lời nói lại mang theo ngất trời hào khí ta muốn tổ kiến chính mình công lược tổ đi phạm vi lớn công lược đi những cái kia độ khó thấp thế giới a dương viễn bình con ngươi co g ụ c lại hắn cơ hồ cho là mình xuất hiện h u tính hắn lập tức đứng lên thể nhìn một chút hai bên cửa sổ giống như là sợ người khác nghe thấy thanh em hắn hấp tấp nói ngươi điên rồi sao đông cổ tổ kiến công lược tổ cũng không phải có thể tùy tiện chuyện bừa bất kỳ một cái nào công lược tổ danh n l ạ c h đều đại biểu cho kinh khủng lợi ích đối với chuyện như thế này không có ai lại bởi vì đại nghĩa mà làm ra n h ư ợ n bộ đông cổ gật gật đầu hắn tự nhiên biết được vấn đề gì công lược tổ là một loại đặc thù quyền hạn hoặc có lẽ là quyền năng có thể đem bộ phận người chơi cùng người tạo ra tiến hành trình độ nhất định số liệu cùng hưởng công lược tổ người sở hữu đem có thể đem chính mình bộ phận năng lực trao tặng cho thành viên nhưng thành viên có thể hay không lại thụ liền không thêm cân nhắc đồng thời công lược tổ thành viên lấy được ban thưởng cũng biết từ công lược tổ người sở hữu tiến hành đặc thù phân phối bởi vì loại này quyền hạn trên thực chất có một bộ phận vận mệnh trò chơi quyền năng cho nên cực kỳ chân quý cho đến tận này công lược tổ danh ngạch nơi phát ra đại chúng vẫn không có biết chỉ biết công lược tổ số lượng cùng với thực lực chính là đánh giá một quốc gia thực lực trực tiếp nhất tiêu chuẩn muốn xin công lược tổ danh lệch nhất định phải lên báo nhân loại tổn tục viện lại thấp nhất có bạch ngân nhị thập nhị tịch tư cách mới có bị thẩm tra xử lý khả năng tính ngươi vẫn chỉ là cái hát thiết giai người chơi a đông cổ dương viễn bình đem đề tài điểm phá đông cổ lại lắc đầu hắn nhìn mình vận mệnh trò chơi cá nhân thanh trạng thái một cái kia đặc thù gia hộ ngự khí chắc chắn nói vậy ta liền đi khiêu chiến một chút bạch ngân nhị thập nhị tịch tốt bách hoa liễu loạn chi gia hộ mỗi tao nộ một lần công kích ngươi cũng đem đối với nên loại công kích làm ra nhất định thích chứng mỗi thích chứng một lần công kích thân thể của ngươi đều sẽ thu hoạch được nhất định cường hóa mặc dù không có phim theo mùa bên trong gì nhặt những cái kia cường đại gia hộ như vậy tuyệt đúng nhưng lại càng thích hợp bây giờ đồng cổ đồng cổ vớt ve trong tay thứ nguyên a giờ mở vãng phục trí giới chiếc nhẫn n à y có thể bảo đảm tuyệt số đông trường hợp phía dưới hắn sẽ có được tuyệt đúng tính cơ động như thế nên đi ra sơn thành thời điểm b a n h tổ ngồi dựa vào trên ghế s a lon của mình ghế s a lon kia dùng không biết là cái gì ra liếc nhìn lại vậy mà tỏa ra ánh sáng lung linh hắn thực sự là nói như vậy b a n h tổ mở miệng lần này thế mà cũng không vận dụng năng lực cổ động k h khí ngược lại là tự mình mở miệng chính hưng hạ nhìn xem lão hữu tư thái biết đối phương kỳ thực trong lòng có chút cao hứng chính hưng hạ cái này cả ngày không có một điểm người chơi tổng hội hội trưởng dáng vẻ lao giả cũng là cười lấy gật đầu nói không sai chút nào bành tổ nghĩ nghĩ lại nói ngươi chưa nói cho nàng biết chúng ta quyết định cấp cho hắn thành lập công lược tổ danh ngạch chuyện chính hưng hạ không nghĩ tới bành tổ cũng sẽ có một ngày này đối mặt tự chọn người cuối cùng đi lên chính mình kỳ vọng thành vương tri lộ nhưng lại bắt đầu lo được l o mất hắn lắc đầu thản nhiên nói ta đương nhiên chưa nói cho nàng biết ta vốn là cho là ít nhất phải chờ hắn trở thành bạch nần dai cùng quất đông lưu nữ hoa kia một dạng giết ra một cái hung danh mới là tổ kiến công lược tổ thời cơ không nghĩ tới hát thiết giai bị tờ liền có không ít người muốn đi đi nhờ vả bành tổ nhẹ nhàng đánh mặt bàn dường như đang trợ giúp chính mình suy xét thật lâu cặp mắt hắn mở ra khi tức cường đại loé lên một cái rồi biến mất h i ệ n nhiên đã có chủ ý cái kia liền theo hắn ý tứ ngươi đem năng lực trao tặng phóng tới cả nước các nơi người chơi phân hội để cho tiểu tử kia lần lượt đi chạy chính hưng hạ cố ý kể khổ đạo các ngươi ngược lại là cho ta một cái chuyện tốt trong này cần cổ võ nhân lực vật lực cũng không y ta gặp bành tổ căn vốn không nói tiếp gốc dạng chính hưng hạ không thể làm gì khác hơn là hỏi cái kia các nơi những cái kia loạn thất bát tao tổ chức. bánh tổ k h o á t k h o á tay tùy ý nói không sao thật sự đại gia hỏa tự nhiên có vũ chính dương bọn h ắ n nấu ăn nhảy ra tới tôm k é p vừa vặn để cho đông hạ nhìn một chút chúng ta vị này bị tờ bây giờ chất lượng chính hưng hạ nhìn thấy b à n h tổ đã có quyết định cũng không nhiều lời mang lên cái mũ của mình thân hình lóe lên tiêu thất b à n h tổ gặp chính hưng hạ rời đi thân hình đồng dạng lóe lên xuất hiện tại một chỗ thảo nguyên bắt nát nơi này không gian cực kỳ quý dị căn bản vốn không giống như hiện thế để ngầu bầu trời bên trong ngoại trừ một vòng đại nhật lại còn có thể nhìn đến mấy viên màu sắc khác nhau tinh cầu một cái cơi lấy giống như khủng long một dạng cự thú s o n g đôi ngựa thiếu nữ nhìn thấy bành tổ xuất hiện hai chân giống một cái cự thú kêu lên một tiếng ngã trên mặt đất nhấc lên cực lớn cắt đuôi thiếu nữ lại đằng không dựng lên không bị ràng buộc phải bay đến lao giả bên cạnh lao ìm m ọ tổ Khục, lão sư sao ngươi lại tới đây bành tổ cái chán giật một cái nếu như không phải không có tuyển hắn thật sự không muốn tuyển nha đầu này làm chuyển nhân của mình hắn cố ý lạnh mặt nói ta tới thăm các ngươi một chút những thứ này bất thành khí phế vật có cái gì tiến bộ thiếu nữ không để ý khoác khoác tay nói vẫn là như cũ đám kia phế vật không dựa vào được lại có một cái bởi vì tìm không thấy đạo đồ nổi Banh biểu tay không tình, nữ thiếu tổ mặt không biểu tình, một tay đẹp lại thiếu nữ đầu, đẹp chương m giọng nói ta nói ta phế vật, cũng bao quát n g hai được ý của ông n đến xoay người, dùng ngón t a y chỉ m ì nhìn n nhân chắc chắn ánh h thấy chắc lao m ắ t lập tức chửi h ầ mươi lên n g giản tên hồ đồ rồi à, c h ờ ta q u a m ấ y năm t i ế n vào kia cái gì quý t h u v i ệ t n g ư ơ i Lao n g hai e vậy, tiện t y quyền một đem t h ế u nữ đánh bay vài trăm một n mươi n g lại kéo ba bạc quyền t h u ậ n thứ hai trăm mười ba chương b ạ t quyền thuật nam điển khí hậu dễ chịu bây giờ còn chưa vào thu sơn thành còn có một chút nóng bức nhưng nam điển thời tiết lại tương đương nhẹ nhàng khoan khoái đông cổ phụ không ngồi ở nam điển người chơi phân h ộ i trước cao ố c cảm thụ lấy không khí bên trong vi lượng m a lực bốn phía không khí theo hô hấp của hắn vừa thu vừa phóng có nhạt bạch sát sương mù bắt đầu ở bốn phía l ợ n l ờ từ xa nhìn lại rất có ý cảnh hắn đêm qua ngồi lấy đặc phái đoàn tàu đi suốt đêm đến nam điển sở dĩ không lợi dụng người chơi tổng hội nội bộ nắm giữ truyền t ố n g năng lực người chơi trợ giúp di động t h u ầ n túy là đông cổ càng hy vọng chính mình có thể nhớ kỹ càng nhiều địa phương nắm giữ vãn g phục chi giới hắn bản thân trải qua mỗi một cái địa phương lui về phía sau đều sẽ thành hắn điểm dừng chân nam điền người chơi phân hội bây giờ còn đang bận rộn an bài sau giờ ngọ năng lực trao tặng nghi thức mặc dù bọn hắn vừa mới nhận được tin tức lúc cũng rất t a n vỡ nhưng nghĩ tới tất cả mọi người đều đem có thể tiện lợi thu được năng lực cũng lộ ra nhận tình trần đầy có không ít phủ cận người chơi tự phát đến đây hỗ trợ bọn hắn lợi dụng năng lực nhanh chóng ra cố lấy quảng、trường. h ư u mấy đạo bóng người trong nháy mắt xuất hiện trên quảng trường không khí bao phủ trong nháy mắt đem đông cổ t r ù n g quanh x ư ơ n g mù thổi tan hỗ trợ xây dựng hội trường người chơi hơi có vẻ hiếu kỳ phải xem đi lại phát hiện tới ba người d á người n g cao tóc cũng tẩy và nhuộm trở thành đỏ vàng làm tam sắc dấu hiệu này tính chất bề ngoài rất nhanh liền bị người nhận ra được là ba vị kia á c bọn hắn tới làm gì không phải nghe nói đã là h á c thiết giai bên trong tương đương mạnh cái kia một đương sao nam điện người chơi phân hội hội trưởng là một cái đem đầu tóc chọn nhuộm thành kiểu hồng sắc trung niên nữ tử nàng trong phòng làm việc của tựa ở, phun ra nuốt vào lấy mây mù thấy cảnh này cũng là cười nạo h một tiếng cái này ba cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa xem ra là muốn làm lần này chim đầu đàn a một bên mang theo kính mắt trợ lý t h ầ n sắc có chút khẩn trương hắn cuối cùng lo lắng bị t ợ sẽ ở nam điền mảnh này địa phương xảy ra vấn đề gì vậy bọn hắn sẽ phải bị toàn bộ đông hạ nước bọt chết b ố i chúng ta không ngăn cản bọn hắn sao ba người này tự xưng tam nhẫn luôn nói thứ gì mặc kệ đối thủ bao nhiêu người bọn họ đều là ba người cùng lúc lên đích mà nói nhưng bọn hắn nhưng xưa nay đều chỉ tìm lạc đàn đối thủ khiêu chiến nữ tử không nói gì chỉ là có chút hăng hái phải xem lấy ngoài cửa sổ tiện tay go go khói b đây chẳng phải là vừa vặn bằng không cái này khai mạc hí kịch liền có chút không thú vị ngoài cửa sổ trong ba người đứng ở chính giữa nam tử ngửa đầu nhìn xem tung bay ở trên không đông cổ cất cao giọng nói bị tờ ngươi tất nhiên đã tiến vào hát thiết d i a i hẳn là biết chúng ta cùng d a i người chơi ở giữa có thể so t à i à, ngươi có dám cùng chúng ta nam đ i ề n tam nhẫn một trận chiến đông cổ như cũ nhắm mắt lại miệng cũng chưa từng mở ra nhưng ba người bên người không khí lại trong nháy mắt chấn động có thể ba người l i ế n nhau làm sát tóc nam tử niên linh nhỏ nhất hắn nhìn xuống hai vị hướng trường sương mù nổ tung nam tử tóc đỏ trong nháy mắt phân ra lục đạo phân thân phát tán bột phía tóc vàng nam tử nhưng là nguyên địa kết tấn vô cùng trung nhị mở miệng nói hỏa đột. hòa đội gạ kỳ nozuts hòa câu đón gió liên dài Cấp tại ố c cầu khổng lồ hướng về đông cổ đập tới đông cổ cảm bành bất biến thành trướng đường kính khổng hướng đông đông không động, vẫn động, khuyên sáng, không trong nháy sinh Xóng khỏa hỏa thụ khí thai hơi hơi phát sáng, không khí tỷ lệ trong nháy mắt phát sinh biến hóa. trở một vượt tới tỷ mắt t mở em qua sao đập về vi lồ lấy lệ sở trong tóc vàng nam tử ánh mắt không thể tin hắn hào hỏa cầu tại bị tờ trước người c h u ẩ n bị mánh liệt khí lưu từ trong đánh xuyên nhanh chóng tiêu tan tại không khí bên trong nam tử tóc đỏ lục đạo phân thân bây giờ từ sáu cái phương hướng vọt lên trong tay cũng là sách theo đăng không mạnh lực đâm xuống phốc phốc phốc bốn trong liên tiếp mở lặt tâm thành phân thân cấp tốc tiêu tan nam tử tóc đỏ nhìn mình trước người kịch liệt áp xúc bạch sắc khí t ư ợ n g khổ cho của hắn không đâm vào trong t ư ợ n g không chút nào phải tổ n tiến một màn này chẳng những để cho ba người này giật mình liền quảng trường khác người chơi cùng nam điền người chơi phân hội những người khác trong lòng cũng chấn động mặc dù biết ba người này không thắng được lại không nghĩ rằng bị tở thậm chí ngay cả di động đều không cần hát thiết người chơi có thể làm đến loại tình trạng này sao tóc lam nị dạ có chút chăn trở nhưng nhìn thấy hai vị đại ca ăn quả đắng vẫn là gầm thét một tiếng toàn thân khí thế tăng vọn trà cờ dạ cường độ trận đề cao dưới chân trọng trọng đầm mạnh cấp tốc hóa thành tàn ảnh ti cảm thụ lấy không khí bên trong ma lực truyền lại đưa tới vị trí tin tức cuối cùng này một vị đối thủ thể thuật năng lực tương đương không tầm thường một d i ệ p đại toàn phong tóc lam người trẻ tuổi mang theo mãnh liệt t i n h phong trong n g á y mắt xuất hiện tại sau lưng đông cổ đột nhiên một cước đá về phía đông cổ cổ đông cổ vẫn không có động tác liền khối sắt cùng bật sổ s ổ cụ đều cũng không sử dụng thản nhiên tiếp nhận một cước này Phanh áp phát Kịch không khí trợn bộc phát, tóc lam nỉ dạ khoa tay múa chân Lam tay trợn nỉ đến bị súc bộc Tóc liệt muối dạ trong lòng của h ắ n phảng phất lập tức bị dội cho một chậu nước lạnh ngươi chịu được một lần thể thuật công kích bởi vì bách hoa liếu loạn chi gia hộ ảnh hưởng ngươi kháng đòn năng lực yếu ớt để cao đông cổ cảm thụ lấy chính mình bắp thịt hơi hơi rung động phảng phất tại quen thuộc cái kia cố lực đạo tại thể nội truyền đi quá trình thì ra như thế đây chính là bách hoa liếu loạn chi gia hộ tác dụng phương thức sao thể thuật cũng không tệ lắm hòa đ ộ n cùng phân thân thuật dối tinh dối mù ba người chung quanh không khí chấn động đông cổ âm thanh nhàn nhạt truyền đến nhẹ nhàng tiếng vỗ tay từ đằng xa vang lên mặc thẳng tây trang nam tử to con đứng tại ngoài sân rộng trên thiên tiểu chậm rãi vớt hai tay hắn mang theo màu đậm kính dâm tóc thẳng Bản、thân tản ra tương đương khí thế bé nhọn chỉ một cái liếc mắt liền có thể để người cảm thấy cùng mới vừa rồi ba người cũng không phải một cái cấp bậc nam điền người chơi phân hội bên trong kính mắt nam tử nhìn người tới kinh ngạc nói đây không phải là danh s ư n g tối cường trắng vị nhiễm đình sâm sao hắn tới xem náo nhiệt gì nhiễm đình sâm bỗng nhiên lấy tay nhấn một cái nhảy cầu hàng rào xoay người trực tiếp nhảy xuống vơ anh hãn tử cao năm sáu mét cầu vượt nhảy xuống t m vang đem s i m a n g lộ mặt dấm nát hai tay cắm vào túi từng bức từng bước đi đến đông cổ trước người mặt đất ngẩng đầu nói bị tở có thể hay không để cho ta cái này trắng vị người chơi cũng tới thỉnh giá đông cổ trên mặt mang ý cười hớn hở nói đương nhiên phanh vừa mới bày song si mang tấm trong nháy mắt vỡ vụn nhiễm đỉnh s â m thân ảnh như như ảo ảnh tiêu tan xuất hiện lần nữa đã là tại đông cổ trước người hai tay của hắn cắm ở trong túi cùng khoanh chân ngồi ở trên không đông cổ nhìn thẳng gặp hắn còn là không mở mắt không động thủ n ữ n mày tay phải hơi động một chút、Phúc. đông cổ hơi hơi nghiêng đầu một vòng vết máu từ đông cổ hai gò má chỗ xuất hiện nhiễm đỉnh s â m đơn giản dễ dàng rơi xuống đất hai tay vẫn cắm ở trong túi khỏe miệm lại mang theo nụ cười trào phúng đạo bị tợ xem ra người thể phách còn không có đã đến cực hẳng a hai chân g dẫm ở trên mặt đất một trước một sau cơ thể tư thế bày ra cũng không động dùng năng lượng đạo nhận nha thế giới bản quyền thuật ta Ngươi! Không、thể. Trưng 214, Quảng Nạp Anh、Tài. Trưng 214, Quảng Nạp Anh Nhiễm đỉnh xâm trong lòng hơi kinh ngạc, lưu Tài Tài hơi nhiên thầm nghĩ danh tệ! quả xâm đột điểm nào, liếc chính bị tờ quả nhiên danh bất lưu tờ nhìn phá phách, nhiễm đình xâm tại trong c u n g p h ò n g hai mắt nhau lại hắn nhìn thấy bị tờ thế mà vẹn vẹn là bày ra một cái thu quyền tư thế liền có động tính như thế trong lòng đống nhiên có cố sợ hai cảm giác có cố bản năng tại thể nội tru lên muốn cho hắn rút r a cắm ở trong túi xong quyền tới bảo vệ trước người không không được mình muốn thắng nhất thiết phải mượn nhờ b ả n quyền thuật cực tốc đông của một b ư ớ c b ư ớ c r a đại điệu đột nhiên phát ra lòng hống giống do dấu hòa thế không khí trong nháy mắt cháy bùng nổ kịch liệt để hắn một quyền này trong nháy mắt đem bốn phía không khí toàn bộ xe rách quá mau lẹ năm đâm phía trước cấp tốc xuất hiện một nhóm lớn d ự n bạch sắc mây khói đó là b đông cổ cùng bạo lực đạo ẩm vang nện ở bức tường âm thanh trên mây n ắ m đấm trong nháy mắt xuyên qua tầng kia bích trứng ẩm、Ấm、ẩm ẩm nhiễm đỉnh xâm biểu lộ kinh ngạc hắn chỉ cảm thấy vô song s ú n g kích đánh tới hắn ngay cả nắm đấm đều không thể rút ra liền bị cái kia sóng trùng kích khủng bố đâm vào trên thân thể giống như xe tải không hắn cảm giác chính mình giống như là bị đạn pháo doanh trúng lồng ngực、Phúc. phun ra một n g ụ m màu tươi cả người trong nháy mắt quần quần lấy bay ngược ra ngoài ông không khí đột nhiên n ư n g kết t ừ nhiễm g đạo ạ b c sắc mây k h ó như hiện n thực chất phải h có xuất hiện tại i đỉnh sâm sau lưng k hai ô n bên trong, hắn xuyên g khí u q mấy chục đạo mây chục h đạo k ó chân u ố cố i cái kia cùng lực song vô đạo bị ó có a qua giải cũng trọng thương mệnh. Nhiễm mất, mệnh. thể trốn hắn đỉnh vận s m hai h c â lúc này mới rơi trên mặt đất hắn biểu lộ hồi hộp một hồi lâu mới chậm rãi túi người chào nói cảm tạ chỉ giáo hắn lúc này thật lòng khâm phục lại không trước đây cái tia cố cùng ngạo chi ý đông cổ gật gật đầu nghiêm mặt nói ngươi thể phách cùng nội t ì n h cũng không tệ là thời điểm nên đi lĩnh vực mới xông vào một lần lưu lại bậy vị mặc dù ngươi có thể sẽ thu được nhất thời an nhàn nhưng trung quy là không có tương lai nhiễm đỉnh sâm bây giờ cũng là biết rõ cái này đạo lý chính mình bộ dạng này t h ể phách không có năng lượng c ù n g cường đại năng lực ủng hộ c h u n g quy là đi không xa a theo nhiễm đỉnh sâm chịu thua hạ chàng trong chàng vang lên tiếng vô tay nhiệt liệt bốn phía tụ tập lại càng ngày càng nhiều người chơi nhóm đã sớm bị cái này khó gặp công khai khiêu chiến kích thích nhiệt huyết sôi trào có một chút tự h i ể u không đủ tư cách khiêu chiến bị tờ người chơi dứt khoát ngay tại trong đám người hai hai từng đôi một khi so đấu đông cổ lại lần nữa tiến vào trạng thái tự học vừa mới chiến đấu để cho hắn cảm giác chính mình t h ấ phách cơ bắn bị tính đô có chỗ tăng cường hết thể tất cả này đều bị sớ trên internet cấp tốc bắt đầu lên men mặc kệ là b ị t ờ chủ động đi ra sân hành để cho đông hạ các nơi bạch vị người chơi có thể càng thêm tiện lợi tiến hành năng lực trao tặng vẫn là nhiễm đỉnh sâm ra tay để cho toàn bộ đông hạ đều gặp xem vị này bạch vị người chơi thực lực cưỡng hãn phản ứng vô cùng nhiệt liệt vận mệnh diễn đàn càng là sôi trào nhiễm đỉnh sâm trước đây một mực tại trong diễn đàn có chút danh tiếng rất nhiều nam đ i ể n người chơi đều nói nhiễm đỉnh sâm là tối cường bạch vị người chơi nhưng tối cường loại này danh hảo bất luận lúc nào lúc nào cũng dễ dàng dẫn phát tranh luận rất nhiều nam điền bên ngoài người chơi cũng không tan thành nhiễm đỉnh sâm bởi Nhị nhị t ồ nhưng t nhiễm đình sâm hôm nay tại ống kính lúc trước một vòng cường công cái kia thần tốc bản quyền thuật cùng với so với bị tở càng hơn mấy phần đáng sợ thể phách xác thực để cho rất nhiều người công nhận mạnh nhất bạch vị hàm kim lượng đương nhiên cũng có rất nhiều người chơi đối với cái này khịt mũi coi thường cảm thấy nhiễm đình sâm chúng quy là bỏ gốc lấy ngọn có đem thể phách dung luyện đến loại trình độ đó thời gian nếu như đặt ở trên truy tìm năng lực cùng năng lượng chỉ sợ đều có không nhỏ có thể bước vào bạch nâng cấp trên internet mang chiến l ú c cao hứng một cái mang theo kim xác nhận chứng t à i khoản tên bị tờ cá nhân văn phòng tại diễn đàn lập một cái bài viết bị tờ cá nhân văn phòng thành mời thiên hạ hào kiệt chúng k h ắ c vận mệnh cái này t h i ế p mời một khi tuyên bố liền tại vận hành phía dưới bị nhanh chóng thẳng đ ỉ n h đánh động đại lượng người chơi nhau nhau đăng lại nhắn lại bị tờ cá nhân văn phòng kể từ hôm nay mặt hướng toàn bộ đông hạ toàn thế giới người chơi chiêu mộ ưu tú bạch vị hát thiết bị người chơi cùng đánh hạ vận mệnh trò chơi tất cả công lược thế giới lựa chọn cùng với tin tức trợ g ú t thế mời nội dung vô cùng đơn giản nhưng mà bên trong lại ẩn chứa cực lớn lượng tin tức thu được hô hấp pháp sau đó trên mạng lướt sóng thời gian có chỗ giảm bớt quách đăng nguyên vẫn là tại của người nhà dưới sự nhắc nhở mới vội vàng cầm điện thoại di động lên nhìn thấy cái bài một này hắn nhìn kỹ nội dung bài pot cấp tốc chú ý tới hàng thứ hai bên trong đông cổ triệt để thực chất công lược thế giới thế mà lạng yên không một tiếng động lại thêm một cái có người chú ý tới sao Ma bởi i vì lượng tin tức nổ tung thiếp mời cấp tốc đổi mới quách đăng nguyên tiện tay đổi mới một chút thiếp mời liền có thêm mấy chục trang hồi phục rất nhanh cái bài bột này phía giới đại lượng người sử dụng bắt đầu đơn độc phát bài viết diễn phần mình thảo luận chính mình ưa chuộng chủ đề mặc kệ là triệt để công lược chú nhất cái thế giới nhiệm vụ chuyện vẫn là mặt hướng toàn thế giới chiêu mộ người chơi chuyện lại có lẽ là công lược tổ chuyện có người chơi phát bài viết hát thiết giai bị tờ thật có thể thu được công lược tổ tư cách sao phía d ư ớ i chính là chúng thuyết phân vân có nói cho dù là quất đông lưu cũng mới vừa mới thu được tư cách bị tờ đông cổ tư còn chắc chắn không cạnh tranh được bạch ngân nhị thập nhị tịch có người nói không chỉ như vậy bị tờ cường đại về cường đại nhưng cuối cùng chỉ là tại bạch vị cùng hát thiết giai cường đại ai cũng không thể cam đoan hẳn có thể tại bạch ngân giai hoàn toàn như trước đây cường đại, thậm chí sẽ xuất hiện tìm không thấy đạo đồ triệt để chẳng khác người thường khả năng、tính. bởi vậy những cái kia chân trinh c ó tiềm lực người chơi cũng không nhất định nguyện ý gia nhập vào bì tờ dưới trướng nhưng ngay tại trong một mảnh hát suy âm t h à n h một cái người sử dụng tên là t r ạ g phong kiếm thanh sơn người sử dụng đơn giản hữu lực trả lời ta đã gia nhập lần này phục lần nữa gây nên dậy sóng liền cùng nhiễm đỉnh sâm tại trong bạch vị người chơi rất có danh vọng đồng dạng t r ạ g phong kiếm thanh sơn tại trong hát thiết giai thành danh đã lâu mỗi qua một quãng thời gian liền sẽ có một chút cỡ trung t i ể u tổ chức r a lũng hoặc khiêu chiến hắn nhưng trạm phong kiếm danh hảo càng ngày càng v a n dội chưa bao giờ trước bất kỳ ai c u i đầu không nghĩ tới như thế một cái cường đại cô lang. thế mà giữ yên lặng gia nhập so với mình trẻ tuổi hơn bị tờ dưới trướng lại qua không lâu nhiễm đ ỉ n h x â m lấy chính mình tài khoản hưng p h ấ n phát bài viết đạo bị tờ tự mình mời ta gia nhập phía dưới có người không xác định hỏi vậy ngươi đã đồng ý sao nhiễm đ ỉ n h x â m lập tức trả lời đương nhiên a không đáp ứng là kẻ ngu a bị tờ có thể tự thân vì ta kế hoạch cường hóa con đường loại chuyện tốt này sao có thể bỏ lỡ trong lúc nhất thời mạng lưới trên diễn đàn người hưởng ứng đếm không hết có càng nhiều hảo thủ đều tin thể mỗi ngày sẽ chờ bị tờ đi tới chính mình thành thị lúc ra tay k i ê u chiến mấy người một cái kỹ kinh tứ tọa được thỉnh mời ngồi vào vị trí cơ hội chương hai trăm m ư ơ i năm thiên tài chân chính chương hai trăm m ư ơ i năm thiên tài chân chính thứ hai trăm m ư ơ i năm chương thiên tài chân chính hắn nhanh như gió bị tờ cuốn phong phá bạch toàn bị tờ kế nam đ i ể n sau đó tại vân quý khu vực xuất thủ lần nữa nhấc lên mấy chục mét cuốn phong đánh bại có hát thiết dai tối cường nữ người chơi danh xương bạch toàn nhanh như lôi đỉnh bị tờ bài hiện trong nháy mắt bước vô hại thắng lợi dễ dàng khổ hạch tăng hạ kỳ phá s i b ờ bị tờ bật sổ, sổ c ủ cứng lại đánh tan băng thành máy móc thiên tài nam mấy ngày nay, đông hạ người trẻ tuổi xem như khúc mắc mỗi ngày đều có vô số trò hay diễn ra mỗi thời mỗi khác đều có thể ở trên mạng nghe được nơi nào thiên tài hào cường chuẩn bị hướng bị tở khiêu chiến lại có người nào giòn bại và o bị tở chi thủ đủ loại đủ kiểu năng lực từng chút từng chút bị bày ra mà bị tở cũng giống như một cái tiến công kính vạn hoa đồng dạng lấy đủ loại khác biệt phương thức đem từng cái tại bản địa khu hiển lộ sừng đầu người chơi đánh bại trên internet thậm chí bắt đầu xuất hiện một cái tại bản địa khu hiển lộ sừng đầu người chơi đánh bại trên i t e r n e có phải là hay không từ trước tới nay tối cường hắc thiết giai người chơi càng h ồn ào náo động t r ầ n t h ư ợ n g xôn xao sùng sục sủ. diễn đàn rất có danh tiếng số liệu phân tích chuyên gia khó lường trực tiếp phát bài viết sưng bị tờ đông cổ rất có thể bây giờ biểu diễn ra năng lực không đến chân thực thực lực năm mươi mọi người thấy loại này có thể s ư n g bạo bản về tiêu đề lúc này liền muốn đi vào đối tuyến lại phát hiện khó lường thật sự đang tiến hành cặn kẽ phân tích đại gia có thể nhìn thấy bị tờ đông cổ cho tới nay đã cho thấy năng lực mặc dù nhiều loại đa dạng nhưng nồng cốt năng lượng đơn giản là ba đến bốn loại thứ nhất, rõ ràng nhất bật sổ, sổ cũ h ạ kỳ bị tờ tại băng thành thể hiện ra toàn thân bật sổ, sổ củ cứng lại trực tiếp l ạ n kháng người cải tạo máy móc một màn c h ú nhất cái ma lực cái này cũng là rất rõ ràng dễ thấy bị tờ cá nhân văn phòng tất nhiên đã tuyên bố triệt để công lược ma binh chuyển hướng kỳ thế giới lấy bị tờ một đường đến nay tác phong cơ bản không có giả như vậy đối phương l t hai cùng trên ngón tay đ e o tự nhiên là asgm đông cổ nắm giữ khả năng ma lực hơn nữa nắm giữ lấy h i hữu asgm cái thứ ba bị tờ hư hư thực thực sử dụng một loại nào đó cực kỳ mau lẹ xảo r ư ợ u bước chân so với bình thường di động với tốc độ cao phải nhanh lại động tính nhỏ hơn cái ó đại lao phân tích là trong phân tích h n y vậy mắt bước, như vậy, căn cứ c vào á này, đông cổ liền cổ r ấ thứ có t ể thể nắm giữ linh lực cùng tâm lực. hơn nữa bên hông cây bao kia, có thể là dạ nạc tâm giữ kia, Cái lực lực, là h cây có cốt. bao dạ tư bị tờ v õ đạo thực lực nô ra có thể sẽ nắm giữ khí cho nên từ phía trên phố i trí có thể nhìn đến bị tờ là cái vô cùng toàn diện hát thiết gia i đ ỉ n h cấp người chơi tâm thể kỹ tinh hồn tất cả cũng không có nhược điểm hơn nữa nắm giữ phi thường rộng rãi khoát trưởng thành không gian tuyệt đúng không sẽ giống trong diễn đàn có người đoán như thế đến bạch ngân giai liền chẳng khác người thường mặt khác nói đến đây ngươi hẳn là có thể lý giải ta nói tới không đến toàn bộ thực lực năm mươi là từ đ â u tới những ngày này bị thợ nhưng cho tới bây giờ không có rút ra qua bên h ồ n g trôi đ à o kia a cái này t h i ế p mời lưu loát trật tự vô cùng rõ ràng nhựa cung lịch cùng dương viễn bình nhìn đều chỉ có thể âm thầm nhấn cái lai、like. khó lường thế mà thật sự đem đông cổ cố ý hành động hiệu quả hắn cần ném ra ngoài gây cờ nhất định tới để cho những cái kia bây giờ còn ỉ vào thân phận mình không muốn hạ tràng bạch ngân giai người chơi ra t r ợ t dù sao đông cổ mục đích cuối cùng nhất là muốn tạ yết kinh trực tiếp khiêu chiến bạch ngân nhị thập nhị tịch đi thu được phần kia tư cách khó lường thiếp mời cũng đưa tới không nhỏ tiếng g ầ m rất nhiều bị tờ f a n hâm mộ nhau nhau tràn vào cũng có rất nhiều ưa thích phỏng đoán phân tích người chơi tụ tập tại trong bài b ộ t phỏng đoán bị tờ đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài trong này đông cổ một t h ằ n g đóng chặt hai mắt tự nhiên đưa tới rất nhiều người hoài nghi có hơn bạn nhấn l i k e bình luận liền chắc chắn cho rằng bị tờ cơ hồ mỗi lần nhiệm vụ đều lấy ép bình xét cấp bậc thậm chí cao hơn kết thúc như vậy trong truyền thuyết vận mệnh lọt mắt xanh bị tờ nhất định từng tiến hành rất nhiều lần nắm giữ ma nhãn c ũ nàng g không phải l c h u y ệ k h ô n cũng ó thể.、Sơn、Thành, mình nhìn những lành. Sơn say sương này, ngon Nàng bài Lý Mai ôm mình gối ôm, nhìn xem gối c thu được hô hấp pháp gặp được đông cổ bản thân còn chiếm được một cái giảm đi mặc dù nàng không thích chiến đấu chỉ muốn vụ n trộm bắn súng nhưng những ngày này đi theo những cái k i a truyền thông đối với bị tờ đông cổ ghi chép nàng vẫn là thấy được đủ loại năng lực bất luận là cái k i a người cải tạo sử dụng tia laser vũ khí vẫn là có người dương lên ma pháp đại cung đều để nàng ngạc nhiên không thôi thậm chí vận mệnh trò chơi mang tới sợ hãi đều ở đây chút thần kỳ năng lực lực hấp dẫn trước mặt có chỗ yếu bất nếu là có một ngày vận mệnh trò chơi có thể không cưỡng chế tiến vào để mọi người muốn đi vào thời điểm liền tiến vào một lần như thế giống như cũng rất không tệ a không giống với trên internet náo nhiệt đông hạ đông á khu vực không thậm chí có thể nói ở thế giới phạm vi bên trong đông cổ chuỗi này trương dương hành động đưa tới biến hoa có thể hơn xa nơi này tại đông hạ cảnh nội theo bị tờ cao điệu tuyên bố muốn cạnh tranh một cái công lược tổ danh n lệch khác một chút có dã tâm đoàn đội đương nhiên sẽ không rớt lại phía sau bọn hắn nhạy cảm đánh giá ra bị tờ cao điệu như vậy rất hiển nhiên là tại khởi thế hơn nữa có rất nhiều thế lực bao quát nhân loại tổn tục viện ở bên trong đều đang ủng hộ b ị tờ khởi thế tất cả ở trong quá trình này lộ đầu muốn khiêu chiến b ị tờ muốn khiêu chiến tư cách này thế lực người chơi đều sẽ thành đá đặt chân theo cái này đến cái khác người chơi thế lực bị thua b ị tờ khí thế và thanh danh đem từng bước một đã đến đỉnh điểm đến lúc đó cho dù là b ị tờ thu được cái kia công lực tổ danh lệch cũng lại không có người dám nói này nói kia nhưng mà tương phản nếu có người có thể ở trong quá trình này đường đường chính chính đánh bại b ị tờ vậy chẳng những b ị tờ thanh thế đều sẽ giảm lớn thậm chí nhân loại tổn tục viện đều sẽ có tổn hại vi danh mà đánh bại b ị t ở cái tổ chức tiêm hoặc cá nhân đem cướp đoạt hết thảy thực sự là một hồi đánh ca b à n h tổ âm u dưới mặt đất có người cười phải hung hăng ngang ngược mà tại trong diêm thành một gian đạo quan rất có xuất trần cảm giác lão đạo sĩ chắp hai tay sau lưng đối với trước người vẻ mặt và h ú c thanh niên nói chú nhất người người đều chỉ biết quất đông lưu cùng hắn cũng không sách người chú nhất người đ o á n sao tên là chú nhất người trẻ tuổi chiều cao không đến một m tám dáng người nhìn lên tới cũng rất có chút đơn bạc nhưng thần sắc ở giữa lại tự có một loại phiêu nhiên cảm giác hắn nghe vậy chỉ là hơi hơi ít không có chút nào khúc mắc đạo quất đông lưu cùng hắn xác thực gánh chịu nổi phần kia danh khí ta không oán lao đạo t h ấ y thế thở dài lập tức biểu lộ biến đổi thiên không bên trong lập tức mây đen hội tụ tiếng sấm quần quận khí thế mãnh liệt để cho hắn lại không một kia s u ấ t trần cảm giác hắn đối với đệ tử nói của mình nhưng mà ta cần ngươi oán cần ngươi ghen ngươi là thiên tài điểm ấy ngay cả b à n h tổ cái kia l ã o ỉm m ọ tổ cũng sẽ không phủ nhận nhưng mà lòng ngươi tính chất quá mức không tranh giành chú nhất cũng không có bị bộ dạng này thiên tượng hủ đến hắn cũng không cảm thấy chính mình dạng này có cái gì không tốt ta đã an bài qua ngươi t liền từ ngươi đi làm cái tia đông cổ cối u cùng một khối đá mài đào à lao đạo giận dữ q u a n người không biết là đối với đệ tử tâm tính phẫn nộ vẫn là đối với bảnh tổ lựa chọn phẫn nộ bạch ngân nhị thập nhị tịch không phải tốt như vậy khiêu chiến hy vọng ngươi cùng hắn có thể ma luyện ra một thanh lấy hát thiết c h i d i a i chém n g ư ợ c bạch ngân nhị thập nhị tịch lưỡi dao à chu nhắc nghe sư phụ mình lời nói cũng không có cái gì biểu thị đã không có từ chối cũng không có mừng d ỡ hắn nhẹ nhàng q u a n người tiện h tay v u lên mặt đất lá dụng khoan thai phiêu vũ hắn liền tại đây lá dụng phiêu vũ bên trong, hai tay gối s o v ó nằm ở đạo quan bên trong trên tảng đá hắn lại nghĩ tới ba năm trước đây cái kia xâm nhập đạo quan nữ hải n g ư ờ i gọi chú nhất thực sự là tên kỳ cục thật là khó nghe chú nhất h u nhiên thở dài thân hình đột nhiên lăng không đứng lên hai chân hắn tách ra một t r ư ớ c một sau miệng mũi hô hấp mở ra đạo quan bên trong lập tức cuồng phong nổi lên hắn cánh tay phải thu hồi giống như đại cung kéo căng hỏa diễm lập tức dấy lên một quyền đánh đứng ra bức tường âm thanh mây trong nháy mắt p h á thoái sóng trùng kích khủng bố đem bàn đá xanh n h ấ t lên nếu có người ở một bên n â y xem liền sẽ phát hiện hắn bây giờ sử dụng năng lực kỹ pháp vậy mà cùng đông cổ lúc đó tại nam điền thi triển không sai chút nào chương hai chương hai trăm mười sáu dị ma hình lư ở thế giới ra hộ bách hoa l i ế u loạn chi ra hộ tác dụng phía dưới thể chất của ngươi đề cao một điểm trước mắt hai một đang tu hành pháp bế mục thiền tác dụng phía dưới năng lượng cùng tinh thần của ngươi thuộc tính riêng phần mình đề cao một điểm trước mắt tinh thần hai mươi ba năng lượng hai tám đông cổ nhắm mắt ngồi ở đoàn tàu phía trên cảm thụ lấy mấy ngày gần đây nhất chiến đấu đối với chính mình mang tới đề t h ắ n g bách hoa l i ế u loạn chi ra hộ cùng tu hành pháp bế mục thiền không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ thích hợp loại tình huống này năng lực tại chính mình khởi thế quá trình bên trong không ngừng thu được cấp dưỡng mà hắn cũng từ đi theo nhân viên trong miệm biết được chính mình trước mắt thanh thế càng lúc càng、lớn. đã có bạch ngân giai người chơi lộ ra ý nguyện ý tiếp nhận bì tờ khiêu chiến loại chiến đấu này đồng dạng bạch ngân giai người chơi cũng là không muốn tiếp nhận thắng sẽ bị nói thành lấy giai vị đại người thua càng là danh tiếng quát giác cũng chính là bị tờ gần nhất khí thế như hồng người càng ngày càng nhiều tán thành hắn có cùng bình thường bạch ngân giai một trận chiến lực lượng cũng là tại đủ loại lợi ích thôi thúc dưới mới bắt đầu xuất hiện đổi mới đông cổ bởi vì vốn là chạy bạch ngân nhị thập nhị tịch tư cách mà đến cho nên trong nội tâm một mực tại vì cuối cùng khiêu chiến làm chuẩn bị hiện nay gặp phải bạch vị hát thiết vị người chơi đối với hắn mà nói càng nhiều là một loại giả vờ giả vị lại có lẽ là một loại chỉ đạo chiến h ắ n tận khả năng cho những cái k i a có chút danh tiếng người chơi một cái hướng đại chúng bày ra cơ hội của mình để cho càng nhiều người chú ý tới những thứ này nỗ lực b í n h bắt trên thân người chơi vốn có thần kỳ năng lực cũng coi như là tiêu mất vận mệnh trò chơi sợ hãi một cái phương thức đến nỗi tháng bại bốn đối với hắn bây giờ tới nói hát thiết giai người chơi chỉ sợ cũng đã không cách nào uy hiếp được hắn vận mệnh trò chơi bên trong phân chia giai vị phương thức tương đương đơn giản t h u bạo không có trưởng khống năng lượng chính là b ạ i vị sơ bộ trưởng khống năng lượng có thể sử dụng năng lượng chính là hát thiết mà ở bên trên này khi năng lượng của ngươi đã đến nhất định đương lượng một cách tự nhiên sẽ bị tán thành vì bạch ngân giai tiêu chuẩn này bình thường là năng lượng thuộc tính đạt đến bốn mươi lúc này vận mệnh trò chơi liền sẽ nhắc nhở ngươi đã bước vào bạch ngân bậc thang đến nôi hoàng kim giai thì nhất thiết phải người chơi siêu việt năng lượng cấp độ tiếp xúc đến quyền năng cùng quy tắc nắm giữ chính mình đặc biệt quyền năng cùng quy tắc mới chính thức bước vào định cấp người chơi cảnh giới nhưng ở đây rất rõ ràng sẽ có một chút trên logic không nghiêm cẩn hoặc giả thuyết là trên hình thức không hợp quy tắc bạch vị cùng hát thiết bạch ngân cùng hoàng kim hoàng kim cùng siêu vị ở giữa đều có biến hóa về mặt bản chất t ỷ như phải t r ă n g nắm giữ năng lượng t ỷ như phải t r ă n g nắm quyền có thể duy chỉ có hát thiết cùng bạch ngân ở giữa đã biến thành chỉ là năng lượng nhiều ít khác biệt cái này cũng không phù hợp lộ dịp cho nên rất nhiều người phỏng đoán trong này tồn tại một chút bí mật Tỷ trong truyền thuyết biến mất thanh đồng dai. Nhưng bất luận cái kia thanh đồng dai có tồn tại thế một chút tiêu như, biến đồng Nhưng luận đồng không, hiện người nhóm vẫn mình định chân chính、bạch、ngân dai tiêu chuẩn. hay chơi chế bạch cái cái có cái kia dai. kia dai gọi dai là là tại loại này năng lực người chơi trước mặt đồng nguyên năng lượng nhiều ít căn bản là không có cách thế nhưng bọn hắn lại có lẽ là căn cứ vào lực phá hoại một lần nữa chế định thô sơ giản lực người chơi đẳng cấp biểu hiện bên trong cho rằng bạch vị người chơi lực phá hoại bình thường tại người bình thường đến đánh nát nham thạch ở giữa h á c thiết giai người chơi lực phá hoại bình thường tại toái lâu cấp đến quảng trường phá hư cấp ở giữa mà bạch ngân giai người chơi lực phá hoại thì tăng vọt đến thành thị phá hư cấp hoàng kim giai người chơi tức thì bị yêu cầu có hủy diện quốc gia thậm chí đại lục năng lực những thứ này tiêu chuẩn trúng tuyết h vân vân nguyên nhân chủ yếu chính là bạch ngân giai người chơi biểu hiện ra tới sự không chắc chắn liền lấy đông cổ chi phía trước đông hạ phong đầu thịnh nhất quất đông lưu tới nói nàng liền từng tại hát thiết giai vượt giai chém giết công nhận bạch ngân giai cường giả đỏ thấm nhưng đợi đến chính nàng trở thành bạch ngân giai sau đó lại càng không người có thể địch cực tốc thăng đến bạch ngân nhị thập nhị tịch thứ tịch đông cổ bây giờ làm kỳ thực cùng quất đông lưu không hai chỉ là làm việc bên trên càng thêm quyết tuyệt hắn muốn dẫn động toàn bộ trung quốc ánh mắt bức bách bạch ngân nhị thập nhị tịch đánh với mình một trận đông cổ tiên sinh một cái giọng nữ đột nhiên vang lên cắt đứt đông cổ suy nghĩ nữ tử mặc đồng phục màu đen r á n g người thoát thả bản thân cũng là h ấ p thiết giai người chơi bị sơn thành người chơi phân hội phái ra đi theo bên cạnh đông cổ phụ trách tin tức truyền đạt vừa mới tổng bộ có tin tức chuyển đến hoàng kim thập tam tịch đứng đầu thiên đạo nhân lên tiếng đem an bài đệ tử của mình chu nhất tại y chuyện này đã chiếm được nhân loại tồn tục viện người chơi tổng hội hoàng kim thập tam tịch tán thành đông cổ gật gật đầu biểu thị biết được thiên tài chú nhất hắn phát hiện mình mặc dù không chỉ một lần đã nghe qua danh tự này nhưng lại chưa từng có đã nghe qua sự tích gì lưu truyền đối phương cùng mình không giống với quất đông lưu tựa h ổ vô cùng địa thấp nhưng tất cả người gặp qua hắn lại đều tán thành hắn xem như thiên tài danh hào đến mức t ừ t ừ đại gia quen thuộc s ư n g hô hắn là thiên tài chú nhất đông cổ trong lòng có loại dự cảm người này có lẽ thật sự không tầm thường chi bốn đoàn tàu đỉnh chấp lói lên hỏa hoa b ư c lên toa xe trong nháy mắt lâm vào hạ cám vừa mới quay người chuẩn bị rời đi nữ t ử cấp tốc quay người lại ngăn tại đông cổ trước người cả người hơi hơi từ mặt đất hiện lên nghiệm động lực quay trúng quanh ở xung quanh người đông cổ cảm thụ lấy đoàn tàu cuối cùng truyền đến âm u tà dị cảm giác khoe miệng nhẹ nhàng câu lên hắn đương nhiên biết những người kia sẽ không vẹn vẹn để cho chính mình tiếp nhận một chút trên lôi đài khiêu chiến là xong chuyện bây giờ loại này quỷ quệt y thủ đoạn mới là bình thường đi chu tiểu thư mời người đứng ở đằng sau ta một chút nữ t ử hơi đứng ở đằng sau ta một chút nữ đứng ở đằng sau ta một chút nữ từng trong lòng của hắn cảm thắng ngay cả vì chính mình chuẩn bị chiếc này đặc biệt đoàn tàu chỉ sợ cũng là cố ý an bài qua vì để tránh cho người vô tội tử thương cho nên chỉ có chính mình cùng chu tiểu thư ngồi đông c ủ một tay nâng lên trong xe không khí lập tức gáp sức ông frank trong xe kịch liệt xung kích lập tức xuyên qua đầu đôi đen như mực trong x ư ơ n g mù dày đặc thử khí lập tức tàn g ra một cái có chút tùy ý âm thanh lúc này mới chậm rãi vang lên a nha a nha người cái này coi như đem ta chu tâm vì người chuẩn bị lễ vật hủy diệt ta tóc xám trắng nam t ử vừa bước một bước vào cái này khoang xe trong tay ném ra một cái đầu lâu đầu lâu kia lăn trên mặt đất vài vòng. con mắt còn đang không ngừng c h ấ p động ủy dị lực lượng để cho hắn không cách nào chết đi đông cổ thấy thế thở dài một tiếng chậm dãi từ trên ghế ngồi đứng dậy đối với sau lưng chu tiểu thư đạo chu tiểu thư mở ra ngươi trực tiếp a chu tính bây giờ sắc mặt có chút tái nhận nàng đã nhận ra người chính là hắc cám thế giới có chút danh tiếng bạch ngân người chơi dị ma hình lư người này thủ đoạn tàn nhẫn đem tất cả khiêu chiến chính mình người chơi đánh bại sau đều làm thành thi quỷ bởi vì bị truy nã đã rất ít t ạ i biểu thế giới hoạt động nàng cho rằng bây giờ càng quan trọng chính là cầu viện đông cổ nhắm hai mắt hắm có thể từ đối phương trên thân cảm nhận được đậm đà mùi máu t Còn có cái kia cố tức trực không giống nhân loại sinh vật khí tức thư, trực tiếp gian kia loại tiểu tiếp tiêu khí thư, vật tru đông ề ta nghĩ ngươi có thể thiết nghĩ ngươi bệnh ân, chi chỉ h có vì, là k cổ h ị u n i một thế ích, như thế nào. n đ ô giọng cổ g nói khinh bạc để cho vốn định đe dọa áp chế một chút bị t ở khí thế hình lư sắc mặt âm trầm xuống h ã n toàn thân âm u năng lượng như nước nhỏ xuống mặt đất hưu đông cổ đ ố n g nhiên trong nháy mắt xuất h đâm vào hình lư lồng ngực như thế nào đâm xuyên người khác lồng ngực cảm giác rất thoải mái sao hình lư âm trầm ngầm đầu toàn thân huyết mục lập tức giống như bụi gai đâm ra đông cổ m ặ không đổi sắc toàn thân bật sổ sổ cụ cứng lại hắn thời khắc này hạ kỳ tại bá giả cường hóa phía dưới là tất cả năng lượng bên trong rất nhiều nhất dày những máu thịt kia b ù i gai căn bản là không có cách đâm xuyên đông cổ hô hấp t i ế t tấu biến đổi h ỏ a diễm nóng dực lập tức dấy lên vê anh h ỏ a diễm lập tức đem hình lư nuốt hết cảm tạ bảy đ ê m xạ cụ dạ một đời chỉ yêu một người t à i quyết đen a thư hữu hai nghìn hai mươi hai không năm không bảy mươi b ố lộ chảy về hướng đông mỹ sư tập Tò, tỏ thái thoại chi tại quyết đen a một đời chỉ yêu một người trên giấy m ừ n ấn quế tư tiệp là ta thư hữu hai nghìn hai mươi ba nghìn năm ba n h ì n một m ộ t năm bốn một năm tám hai n h ì n chín sáu bốn chín bốn bốn phóng đ ă n g không bị trói buộc thiên ngai á g uyên d i ữ ấn t ờ đ ă n g phát ra phiếu đề cử chương hai trăm mười bảy mặt g a bí thuật chương hai trăm mười bảy mặt g a bí thuật đây chính là hỏa diễm của ngươi năng lực sao thì ra cũng không phải ma lực chi hỏa chỉ là trong tự nhiên phản hóa bên ngoài thân nám đen làn ra từng khúc da bị nẻ sau đó dụng lộ ra phía dưới mới tinh da thịt hình lư có chút hăng hái đối với lấy trường tinh ông tính giảng giải tựa hồ chính mình chỉ là tại điều tra bị tờ năng lực đông cổ nhìn xem hình lư cái kia dị thường sức khôi phục như thế cũng có thể giảng giải đối phương cái kia quá yếu ớt bên ngoài thân đây là một cái từ bạo lực phòng ngự ngược lại truy cầu tái sinh năng lực người chơi a đông cổ phát hiện mình cùng cái này địch nhân thật đúng là hữu duyên từ mụ g i ả n đến n ụ dạ dị h ì ổng lại đến chú thuật bên trong kẹn dạ cụ từng cái từng cái đều lấy tự thân năng lực không ngừng khôi phục hình lư cũng sẽ không che giấu hắn chân phải tiến về phía trước một bước chân trong nháy mắt phát sinh biến hóa chân phải chậm dại hóa thành lợi trạo bộ lông màu vàng từ trên đùi phải mọc ra đột nhiên đập mạnh cực lớn lực đạo trong nháy mắt đem toa xe d ó m xuyên hắn trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đông cổ cánh tay đã hóa thành tay gấu mạnh liệt đánh tới đông cổ một hơi một tí một cánh tay dựng thẳng lên đối với người bình thường tới nói gấu lực lượng có lẽ cường đại nhưng đối với chính mình loại này thể phách cường đại người chơi đây chẳng qua là chê cười Phang! lập phung không nhúc nhích tí nào, nhưng hình không khí khía cạnh nháy ma toa ra Đông nào, nguyết miệng lên, đông cổ lập tức cảm giác được không khí bên trong ma lực phung trào. Toa xe khía cạnh trong giác được đâm ra một cái cực lớn địa thứ. Đông cổ cổ tức cảm lực tí trào, mắt một lưu lại xe Dị nhưng ngáy chỉ a là phút chốc một đạo màu đen lưu quang lần nữa từ toa xe dưới đáy chui ra hình lưu từ báo đen lần nữa biến trở về hình người đông cổ nhắm hai mắt nhưng đã đoán được đối phương năng lực vừa vặn khẽ cười nói cứu cực sinh vật sao cũng xem là tốt lựa chọn nhưng nếu chỉ là như thế ngươi liền có thể rút lui đông cổ tay phải chẳng biết lúc nào đã khoác lên bên hông trên trường kiếm hình lưu con người phóng đại hắn cảm giác chính mình lưng bên trên lông tơ đã từng chiếc đứng lên cái này bị tờ chỉ là đưa tay khoác lên trên chuỗi kiếm liền có khủng bố như thế cảm giác c áp bách hình lưu không dám k i n h thường cái kia bất nhập lưu huyết quỷ thuật không còn dám thi triển cứu cực sinh vật biến hóa năng lực rõ ràng cũng không thể giải quyết thời khắc này khống cảnh hắn bỗng nhiên hai tay bắt lấy hai vai của mình dùng sức x é rách trong nháy mắt máu me đ ồ n đĩa một cỗ đậm đà lực lượng chậm rãi từ trong cơ thể hắn phát ra đó là một cỗ phảng phất đồng đậm đến mức tận cùng năng lượng vậy mà giống như máu tươi đem thảm ăn mòn đông cổ cảm nhận được đối phương bây giờ triển lộ ra tới năng lượng hơi kinh ngạc lại là ma lực điều này cũng làm cho hắn đối với cái này cái gọi là dị ma coi trọng một chút nếu như say đắm ở cái gọi là cứu cực sinh vật vì ăn thịt người i m mò tô đặc tính tiếp đó lợi dụng tàn g kinh khủng phương thức để cho chính mình thu được danh vọng cái k i a trung quy là tiểu đạo chỉ sợ thành t i ể u cuối cùng cũng chính là trong tại một chút hơi yếu h ắ t thiết thế giới làm mưa làm gió một khi đi đến cường giả chân chính thế giới liền sẽ bị cấp tốc nhân ép nhưng đối phương thế mà nắm giữ đậm đà như vậy ma lực vậy liền coi là là vì chính mình lưu lại một con đường hình lưu trên hai tay tầng tầng ma pháp trận bắt đầu trung điệp kịch liệt ma pháp phản ứng bắt đầu xuất hiện hắn mặc dù không có ngâm sướng nhưng lại bảo trì tại chỗ không có nhúc đ í c h hiển nhiên là tại thao tác ma lực n ô n g nặc tinh quang cùng bạo liệt hỏa hoa bắt đầu ở trong xe ba động khí tức nguy hiểm cấp tốc tràn ngập chu tính tâm bên trong phi thường lo lắng nàng siết chặt trong tay tấm thẻ tùy thời chuẩn bị phát động nhưng trợt nghe tiếng cười k h ẽ vang lên quá c h ậ m a minh vô song k i ế m quang trong nháy mắt sáng lên kinh khủng kiếm áp lóe lên một cái rồi biến mất chu tính chỉ nghe được trả lại kiếm vào vỏ âm thanh vang lên lại đi trông xe trong mái hiên cái kia dị ma hình l ư mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn trong tay mình b ể tan thành p h á p trận nửa người trên cũng theo đó trượt xuống hô cùng phong đông nhiên nổi lên vốn đã bị phá hư ánh đèn toa xe lập tức sáng lên chu t ĩ n h ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy cái này liệt tam tiết cỡ nhỏ đoàn tàu tất cả toa xe đều đã bị g ọ t đi đ ỉ n h chót bọn hắn như ngồi trùng tại xe mở m ũ i trên đoàn xe đồng dạng hình l ư trên mặt đất không ngừng lan l ộ t hắn cũng không vì một kiếm này chết đi nhưng trở thành cứu cực sinh vật hắn bây giờ cũng vô cùng đau đớn đối phương một kiếm kia trực tiếp chém bị thương linh hồn của hắn không chỉ như vậy ma lực trôi đi để cho trong cơ thể hắn côn trùng đang điên cuồng gặm nhắm thân thể của hắn tiếp đó thân thể của hắn lại không ngừng trùng sinh như thế lặp lại một màn đáng sợ này để cho chu tính toàn thân run dày hắn cũng đồng thời cảm nhận được đối phương cổ ma lực kia nơi phát ra thở dài một tiếng không biết nên nói cái hình lưu này là thông minh vẫn là ngu xuẩn thế mà thành công thu được thế giới tại h ẹ mùn mặt gia tộc bí thuật tại thể nội cắm vào số lớn khắc ân t r ù n g dùng cái này xem như ma lực mạch kín tới thu được cường đại ma lực hơn nữa không giống với nguyên tắc bên trong những cái kia sẽ bị khắc ấ n trùng thôn vệ tử vong tốc trụ trở thành cứu cực sinh vật hắn tại nhục thể phương diện nắm giữ sẽ không tử vong đặc thù loại này cường đại năng lực cùng khắc ấ n trùng phối hợp để cho hắn tại trong thống khổ thu được cực lớn ma lực thành công đặt chân bạch ngân d à i nhưng bây giờ loại này bị mọi tổ luân hồi tựa hồ gặp phá hư giá nạ cốt loại thương hại này linh hồn lưỡi đao để cho hắn vô cùng thống khổ đồng thời cũng chân chính đối mặt tử vong uy hiếp hắn đột nhiên gào thét một tiếng toàn thân phân tan thành vô số thi khối hóa thành thật nhỏ màu đen côn trùng từ trong đoàn xe nhạy xuống hắn đối với một trận chiến này cũng không chịu phục hồi tưởng lại vừa mới một kiếm kia hắn bây giờ còn cảm giác quỷ dị bị tờ nắm giữ kiếm áp không giả nhưng mình ma pháp vốn là công phòng nhất thể cũng sẽ không như vậy dễ dàng bị c h é m vỡ nhưng mình ma lực lại đột nhiên hỗn loạn ma pháp trận tại kiếm áp lâm thể lúc đột nhiên giải thể lúc này mới đưa đến hắn g i ò n bại nhìn xem đoàn tàu đi xa hình lưu tại quỹ đạo bên cạnh một lần nữa ngưng kết thân hình hắn án lấy chính mình như cũ đau nhức eo linh hồn đau đớn không cách nào hòa dịu nhưng cũng vì đối phương không có tiếp tục đuổi rét chính mình mà nhẹn thở ra hắn móc ra chính mình một tấm mặt sau miêu tả lấy màu đen thập tự ký hiệu tấm thẻ bóp nát sau đó một cái kỳ lạ hai nghe xuất hiện tại trước người hắn hắn meo lên sau đó thần sắc trở nên e ngại cùng kính nói ta thua rồi bị t h có thể nắm giữ một loại nào đó áp chế ma pháp thủ đoạn là hắn liên tiếp trả lời rất nhiều vấn đề tựa h ồ người giật dây vốn là dự định lợi dụng hắn điều tra đông cổ năng lực một bên khác trong xe chu tĩnh cũng có chút nghi ngờ nói đông cổ tiên sinh ngươi tại sao muốn bỏ mặc hắn rời đi hắn chỉ là cười cười hắn kỳ thực vừa mới gặp mặt liền từ đối phương trên thân cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc đó là tại ma binh chuyển kỳ thế giới cái kia không hiểu cưỡng ép sử dụng khí công pháo dẫn đến chính mình bỏ mình võ đạo nhà trên thân dính liên tiếp đặc thù khí t ứ c hắn khi đó liền biết được cái này cái gọi là dị ma hình lư chỉ sợ cũng chỉ là đối phương thăm dò chính mình một con cờ chân chính người dẫn dây giấu đi rất sâu cho nên hắn tại chém ngang lưng đối phương trong n y mắt đem chính mình một tia ma lực dốc vào đối phương cái kia bị khắc ấn trùng gặm ăn tràn đầy không động trong thân thể chỉ đợi một cái thời cơ thích hợp liền có thể đem cái gọi là ám thập tự một mẹ hốt gọn đối thủ chân chính chương hai trăm mười tám đối thủ chân chính theo báo cáo ngoại trừ dị ma hình lư tuần tự đã có bốn vị bạch ngân giai người chơi bại vào bị tờ đông cổ chi tay trong đó thậm chí bao gồm lâu năm bạch ngân cao thủ lên lầu kiếm hàn tử phong bây giờ trên internet đối với bị tờ có thể hay không khiêu chiến bạch ngân nhị thập nhị tịch đã triển khai kịch liệt thảo luận mà bạch ngân nhị thập nhị tịch hạ vị thứ tự chỗ ngồi mấy người cũng đón nhận bản đài phỏng vấn hóa nhất manh ôm mình gối ôm t h ầ n s ắ c có chút khẩn trương phải ngồi ở cực lớn trước màn ảnh nàng nhìn thấy hình ảnh nhất truyền mấy cái khí thế phi phàm đại thúc ngồi ở trong giảng đường hướng về phía bị tờ đông cổ năng lực bắt đầu gật đầu luận đủ đứng lên không khỏi khó chịu trong lòng nàng lớn tiếng hỏi trong phòng tắm quất đông lưu đông lưu tỷ các ngươi bạch ngân nhị thập nhị tịch dưới nhất vị những người kia thực lực rất mạnh sao quất đông lưu lơ đệ ngâm thanh rất nhanh t r u y ề n ra chưa thấy qua không biết hóa nhất manh lúc này mới nhớ tới chính mình buổi tiếp đông lưu tỷ đi khiêu chiến cái, kia cái gọi là bạch ngân nhị thập nhị tịch lúc đích xác chỉ gặp thế là l ệ n h dên một tiếng nhìn lấy trong màn hình ba người nhỏ giọng nói mấy cái đông lưu tỷ nhìn đều chẳng muốn nhìn yếu gà cũng xứng lời bình đông cổ ca quay đầu để cho đông lưu tỷ giáo hơn các ngươi nhưng nàng trong lòng cũng biết rõ đông lưu tỷ tiến đến khiêu chiến thời điểm đã thiết thực bước qua bạch ngân trì giai đông cổ ca thức tỉnh vừa mới một tháng hơi còn lại mặc dù lúc này chiến l ự c cường đại lại cuối cùng ít một chút tích lũy thế là lo lắng phải xem lấy trong màn hình ngờ tới ba người ai sẽ tiếp nhận khiêu chiến nhưng ba người cũng chỉ là nói lời khách sáo cũng không tỏ thái độ không nghĩ tới nhà này lưng tựa vận mệnh diễn đàn đài truyền hình cũng không dàng lẽ thường không định để cho ba người cứ như vậy cười ha hả đi qua mỹ mạo nữ chủ trì sau lưng mọc ra một đôi cánh khẽ rung lên sau lưng cửa lớn lần nữa mở ra nàng mặt n ở nụ cười tuyên bố cho m ọ i vị cuối cùng khách quý thiên tài chủ nhất cùng đông cổ đồng dạng nắm giữ dạ nạ c ộ t bạch ngân hai mươi mốt chỗ ngồi thân độ nhất xuyên thần sắc có chút kỳ quái hãn tuổi đã hơn bốn mươi sớm đã không phải lúc trước hùng tâm trang trí hắn đối với nhân loại tổn tục viện nội bộ đối với mình thanh n â m bất mãn vô cùng rõ ràng rất nhiều người đều hy vọng chính mình có thể từ bạch ngân nhị thập nhị tịch bên trong xóa tên đem những tài nguyên kia nhường cho càng có tiến thủ tâm thiên、tài. cho nên trong lòng của hắn kỳ thực đã kết luận chính mình sẽ bị ném đi ra xem như bị tờ đông cổ cuối cùng khiêu chiến đối thủ nhưng hắn không còn tiến thủ tâm làm một chuyện những người tuổi trẻ kia từ đầu đến cuối không thắng được hắn lại là một chuyện à tự cao giả nạ cột năng lực cường đại hắn cũng không cảm thấy chính mình sẽ thua bởi bị tờ chu nhất thần sắc có chút ngại ngủ trên mặt mang nụ cười hai mắt h í p lại không có chút nào phong mang chi khí hắn hướng về thân đ ộ nhất xuyên gật gật đầu rõ ràng hai người nhận biết cái này khiến người chủ trì cùng mặt khác hai châu ngồi đều có chút giật mình nữ chủ trì gặp chu nhất ngồi xuống lễ phép hỏi chu nhất người riêng có danh thiên tài lại tựa h ồ như cũng không thường xuyên xuất hiện tại đại gia trong tầm mắt chu nhất gật gật đầu vẫn là bộ kia hiếp mắt cười bộ dáng nói khẽ ta khá là yêu thích tiến tĩnh cho nên rất ít đi ra bây giờ thừa dịp ca mê ra đều tại bắt giữ chu nhất bộ mặt đặc tả hai mươi hai chỗ ngồi l ự c sĩ mông tân trụ m ô i khẽ nhúc đích âm thanh trực tiếp chuyển vào thân đồ trong thai chuyện gì xảy ra ngươi biết người trẻ tuổi này thân đồ nhất xuyên vẫn chưa trả lời ngươi chủ trì liền thẳng vào chủ đề hỏi chu nhất xem như bị tờ đông cổ cùng thời kỳ lại là hắn khiêu chiến bạch ngân nhị thập nhị tịch phía trước vị cuối cùng đối thủ ngươi cảm thấy bị tờ đông cổ chọn ba vị này bên trong ai xem như đối thủ. chu nhất nghiêm ì n túc suy tư một chút đạo ta nghĩ bị tở có thể sẽ không tại trong bọn họ lựa chọn a nữ chủ trì có chút giật mình không nghĩ tới nhận được một đáp án như vậy nàng hỏi ngạch có thể nói một chút lý do cùng cái nhìn của ngươi sao c h u nhất suy tư một chút chỉ là nói bởi vì cái kia không thể xem như khiêu chiến đông cổ lần đầu tiên tới yên kinh nhìn xem những cái kia cao ức chưa từng thấy qua cao dai người chơi mật độ cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có lấy đủ loại năng lượng ba động tại bốn phía xuất hiện thiên không bên trong có đủ loại năng lực giả lướt qua yên kinh bởi vì tập trung các loại tập đoàn thế lực t ổ n g bộ cho nên cũng cơ bản hội tụ tất cả đỉnh cấp người chơi ngoại trừ số ít đỉnh cấp người chơi bởi vì cá nhân lựa chọn cách xa yên kinh tận tư tại một chút tiểu thành thị chỉ gương hai mắt hơi hơi tản ra ma lực nàng có chút khống chế không nổi hiếu kỷ của mình trước đó không lâu liền có một đại nhân vật bởi vì muốn dùng ma nhãn quan sát con mắt của ta hai mắt nổ tung c h ị n h ưng ơ ưng ơ trong lòng cà kinh vừa giật mình tại đông cổ cảm giác bén nhạy lại đối đông cổ miêu tả loại tràng cảnh đó cảm thấy kinh hãi nhưng cùng lúc nàng cũng vững tin bị tờ quả nhiên còn có lưu hậu chiếu ánh mắt của đối phương không hề tầm thường nàng hơi suy nghĩ đem đủ loại tạp nghiệm đẻ xuống một bên giới thiệu chung quanh công trình vừa nói như thế nào đối với yến kinh cảm giác đông cổ mặc dù nhắm mắt lại lại tựa hồ như đem hết thẻ thu vào đáy mắt xác thực có mấy phần siêu nhân xã hội cảm giác chị ương ương không nghĩ tới đông cổ sẽ cho ra đánh giá như vậy nàng một đường đem đông cổ dẫn tới đông hạ người chơi tổng hội tổng bộ cao ốc đi ngang qua nhân viên công tác đều đối vị này cùng tổng hội duy trì liên hệ mật thiết tân tinh phi thường tò mò dọc theo đường đi không thiếu đủ loại ánh mắt q u ă n tới chỉ là trở ngại chị ương ương tồn tại mới không người dám tiến lên k h á y dày chính n g hạ tự mình tại cửa thang máy đem đông cổ nên tiến vào trong văn phòng hắn dọc theo đường đi phía dưới đánh giá vị này hoành không xuất thế người mới. cùng năm ngoái quất đông lưu khác biệt quất đông lưu chỉ là để người vì cái kia kinh dị trở nên mạnh mẽ tốc độ mà sợ hai t h ắ n g phục làm một cái cái t h ế ở nàng dưới kiếm vong hồn mà giật mình nhưng hắn cũng không vẹn vẹn thực lực để t h ă n g cực nhanh càng là nhận lấy đông hạ anh hùng khương cổ cờ sĩ, từng bước một ngưng tụ cực lớn người xem có thể nói là thực lực tâm tính gia tâm đều hiếm thấy nhân tuyển tốt nhất cũng không trách mảnh tổ này lão đầu tử lần này kiên quyết như thế mà muốn đem nhân vương kế hoạch phổ biến tiếp chính hưng hạ cảm giác liền chính mình tại đối phương lần lượt giơ cao lên cánh tay từ cổng truyền tống màu vàng bên trong đi ra thời điểm cũng có chút kích động ch đối phương còn triệt để công lược hai thế giới từ vận mệnh trò chơi trong tay tranh đoạt hai phần làm cho tất cả mọi người cường hóa quyền hành như thế nào có lòng tin sao khiêu chiến bạch ngân nhị thập nhị tịch chính hưng hạ ngôn ngữ ngàn g lớn hắn biết được một chút nội tình cảm thấy thân đổ nhất xuyên mấy người hẳn không phải là hắn đối tay đông cổ châm trước một phen đ ạ o có thể sẽ đánh đổi một số thứ nhưng mà vấn đề không lớn trả giá đắt chính hưng hạ phát giác được không liền vội vàng hỏi ngươi dự định khiêu chiến ai đông cổ rõ ràng sớm đã làm xong dự định hắn mở miệng nói bạch ngân đệ thất châu ngồi tiêm diệt ma n h ã cao chính hưng hạ con ngơi co g ụ c lại đông nhiên đứng lên nói ngươi chính a o Tư Di cũng k ô đông không n nhân vật tầm thường. Hắn đông cổ đương nhiên biết cao tư di cường đại, nhưng người không mạnh mẽ như thế nào g phải thế thể cho h biết Di đại, vật tầm Tư mẽ để cổ Cao có c m ì ngưng h n càng hạ Hắn rất m n nhưng chính hắn mạnh, nên chiến hắn nhãn, h cho khiêu hứng hưng có cặp có vì rất tất Ta rất mới với đối kia yếu. ma thú. Chính hạ bây giờ trong lòng có chút bối rối cái này cùng hắn kế hoạch cũng không giống nhau hắn nguyên bản liền dự định đem thân đồ nhất xuyên an bài đi qua đối mặt đồng nguyên dạ nạ c u ộ c quyết đấu đại chúng nên có thể hài lòng đồng thời cũng có thể cam đoan bị tờ thắng lợi nhưng bây giờ đối mặt cao tư d u cho dù là hắn cũng k đông cổ, cổ, cổ đi đến bên cửa sổ quả nhiên nhìn thấy phía dưới trên quảng trường cực lớn một cái vóc người đơn bạc người trẻ tuổi đi tới tựa hồ cảm nhận được đông cổ cảm ứng chu nhất cũng là ngầm đầu nhìn về phía đông cổ bốn phía không khí lập tức bắt đầu phun trào đông cổ một giật mình sau đó khỏe miệng chậm rãi câu lên rất tốt thiên tài chú nhất quả nhiên danh bất hư truyền Trưng 219, Thiên Thông Tuyệt Trưng 219, Thiên Thông Tuyệt Tiên Tương liệt, trung tâm, trong thành trên trăm tọa, tồn tiểu biệt, tiên tụ tập vượt một tâm Dương đương như người phương người người Kinh nay Quang mánh đông chân chính yến kinh lớn nhỏ lôi đài có trên trăm tọa, nơi này văn hóa vô cùng tôn sùng luận bàn cùng cùng những kinh nửa đông giã 219, 219, Phú Phú hôm hạ người chơi hóa khác khác chơi hạ lôi đài với cái Võ Võ vô võ, Đạo Đạo đấu địa qua kỳ xem có cực có hơn nữa nắm giữ mở ra kết giới năng lực cái này cho dù là tại trong thành yến kinh cũng thuộc về xa xỉ bình thường chỉ có tranh đoạt bạch ngân nhị thập nhị tịch chiến đấu mới có thể ở đây tiến hành nhưng hôm nay cái này lệ cũng bị phá vỡ đông cổ đột nhiên từ trên không rơi xuống tại lôi đài phía đông đứng vững mà chu nhất thì không nhanh không chậm từ phía tây bậc thang đi lên lôi đài ông không gian v ậ t mẹo một cái mái tóc dài màu trắng bạc hướng thiên không không ngừng phiêu động thân ảnh đột nhiên từ hư trên không xuyên thẳng qua mà đến hoàng kim đệ tứ chỗ ngồi siêu năng lực tri vương khấu chính hưng hạ ngồi ở phía dưới tính phòng hàng thứ nhất cảng khái cũng không biết là phương nào mặt m lại đem người này đều mời đi ra khấu vẫn siêu năng lực thích hợp nhất đảm đương lần chiến đấu này trọng tài hắn có thể đang tùy ý thời gian điểm triệt để đóng băng toàn bộ hội trường có thể chân chính bảo đảm trên sân hai cái này đông hạ lương đống sẽ không nhận trí mạng thương hại khấu vẫn tung bay ở trên không không có mở mắt chỉ là cảm giác một chút hai người khí t ứ c liền trực tiếp mở miệng nói như vậy chu nhất vs đông cổ không hạn chế khiêu chiến bây giờ bắt đầu đông cổ cảm thụ lấy chu nhất khí t ứ c phát hiện đối phương thế mà không không đung đưa giống như là không có ở chỗ này loại này sâu t h ẳ n cảm giác còn là lần đầu tiền từ cùng là trên thân hát thiết giai người chơi xuất hiện hắn lập tức quyết định thăm dò một phen lông mày ngưng lại kinh khủng hạ ủ sổ cụ hạ kỳ quét ngang toàn trường vê anh bài sơn đảo hải đồng dạng khí thế ẩm vang bao phủ bên ngoài sân xem so tài người chơi nhóm cũng là biến sắc không ít người sắc mặt trắng bệnh tay chân run r u dậy nhưng may mắn hôm nay có thể có tư cách quan chiến đều là hảo thủ cũng không có người trực tiếp mất đi ý thức c h u nhất trên thân đơn bạc trường bảo bay phất phới hắn nhữ mày đối phương hùng hồn khí phách để cho hắn có chút khó chịu bị tờ trước đây chưa từng có biểu hiện qua hạ ủ sổ cụ hạ kỳ năng lực đối mặt giống như gió lốc trung tâm không ngừng thích để đó kinh khủng khí phách đông cổ chu nhất nhẹ nhàng ngâm chân rơi vào trên tấm đá xanh đạp đông cổ biến sắc đối phương tiếng bước chân vậy mà ngoài ý muốn thanh thúy không có chút nào cuồng bạo chi ý nhưng trước người chợ t một không không khí lại nói cho hắn biết tốc độ của đối phương vượt quá tưởng tượng nhanh xuất hiện tại đông cổ trước người c h u nhất cũng không có cái gì hoa chạm canh gác ký pháp vẹn vẹn là đơn giản một quyển đánh ra nằm đấm kia thả lòng suy sụp suy sụt không có ch nhưng hắn lại đột nhiên lồng ngực co giục lại thân thể tráng kiện bằng không hướng phía sau lõm ra m ấ y tớp nắm đấm đánh vào không chỗ cũng không khí lưu gào thét không khí bắn nổ biểu hiện tựa hồ vẹn vẹn chính là tiện tay một quyền chu nhất sắc mặt như thường cướp bộ lần nữa bước ra một bước cắm vào đông cổng như người hữu quyền lắc nhẹ một bước này nước chảy mây trôi tựa hồ cho dù đông cổ quyền thứ nhất không có né tránh hắn cũng đã chuẩn bị cất bước như vậy mà hắn vừa vặn đem thân thể chính mình đưa tới đồng dạng loại cảm giác này bốn đông cổ hai chân đột nhiên mãnh lực đạc xuống bàn đá xanh pha t o á i hai chân hắn cắm vào mặt đất, thân hình cong, cưỡng ép đem th x o n g quyền đánh bất ngờ đánh về phía c h u nhất hạ b ả n c h u nhất chân trái tự nhiên nhấc lên ngăn tại trước người Phang. đông cổ cự lực trong nháy mắt bộc phát c h u nhất cảm nhận được luồng sức mạnh lớn đó căn bản không phải hắn một chân có thể ngăn lại dứt khoát cơ thể thuận thế đằng không c ự lực đánh tới hắn ngợn nửa người dưới s u n g kích lập tức lăng không xoay tròn vài vòng hai tay bảy quyền vũ động đông cổ dưới chân tâm lực bộc phát trong nháy mắt tiêu thất ầm ầm tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt bộc phát chú nhất từ trong hơi sụp đổ bàn đá xanh đứng dậy quay đầu nhìn về phía đứng tại trên không đông cổ cũng là hơi n h chân trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt đông cổ đông cổ nghiêng người thoáng qua. không đợi đông cổ lòng khẩu khí trước mặt chu nhất chậm d ã i trở nên nhạt sau lưng k ì n h phong đột kích đông cổ trong nháy mắt toàn thân bật sổ sổ cụ cứng lại phanh đông cổ giống như như đạn pháo rớt xuống toàn trường yên tĩnh im lặng chính hưng hạ bây giờ thần s ắ c trên mặt cũng dần dần ngưng trọng lên cái này chu nhất rất mạnh thẳng thắn tới nói chính hưng hạ cảm thấy chỉ là vừa mới tốc độ ánh sáng g i a o thủ hắn liền có thể cảm giác được chu nhất chỉ sợ cũng nắm giữ chiến thắng không thiếu bạch ngân giai người chơi thực lực đối phương võ đạo bản lĩnh áp chế hoàn toàn đông cổ đông cổ bây giờ cũng là từ dưới đất đứng dậy phủi bụi trên người một cái. Thần mở miệng nói đây là thông sư cấp quyền thuật đông cổ có thể cảm giác được cơ thể của thứ hai lực lượng cũng không có mình cường đại cái này từ hắn xong quyền đánh tới đối phương chỉ có thể mượn nhờ hoàn mỹ tá lực kỹ x ả o để cho chính mình lăng không bay lên liền có thể cảm giác được nhưng kém xa chính mình lực lượng một quyền đánh tới lại kém chút đem chính mình bật sổ sổ cụ hạ kỳ trực tiếp đánh vỡ phần này đáng sợ lực phá hoại thực sự quá khoa trương mà tại trong cận thân chiến đấu cái t i ê cảm giác quen thuộc cơ h ộ để hắn nhớ tới từng tại k ư ơ n g cổ thủ hạ học tập võ đạo thời gian vô luận chính mình lựa chọn như thế nào đối phương tựa hồ cũng sớm đã coi nó trước chính mình lớn hơn nữa lực lượng đánh tới đối phương cũng có thể hoàn mỹ hóa giải nhưng đối phương thả lỏng thân hình tùy ý nhất kích chính là lực đạo đáng sợ đối phương đã là võ đạo tông sư chu nhất c h ậ m rãi rơi trên mặt đất hắn cũng không có phản bác chỉ là thần s ắ c như thường gật gật đầu đạo cho nên ngươi không cần phải lưu thủ trực tiếp r ú t kiếm a đông cổ không nghĩ tới trên thế giới này thật sự sẽ xuất hiện trẻ tuổi như vậy võ đạo tông sư đây thật là thiên tài a hắn bây giờ hoàn toàn hiểu được vì cái gì tất cả gặp qua người này đại nhân vật đều nói một tiếng thiên tài hắn cũng giống vậy đối mặt loại này kinh khủng thiệt luôn võ đạo thiên tài nếu như loại người này không phải thiên tài hắn thực sự nghĩ không ra có ai xứng đáng một câu thiên tài đơn thuần tiến vào vận mệnh trò chơi phía trước năng lực chỉ sợ chú nhất là so với hắn cùng quất đông lưu càng thêm xuất chúng nhân vật chỉ là không biết thiên tài như thế vì cái gì không có ở thức tỉnh thí luyện lấy được ép bình xét cấp bậc đông cổ lòng mở nằm đấm thản nhiên cởi lấy lắc đầu đạo thật không hổ là thiên tài chú nhất võ đạo ta không bằng ngươi kế tiếp ta phải nghiêm túc đông cổ dứt lời tay phải ấn tại bên hông trên trường kiếm đáng sợ cảm giác g á p bách lập tức đánh tới chú nhất cũng là hơi biến sắc mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch đông cổ trong lúc hô hấp cồn phong gào thét h bên ngoài sân lập tức kinh hô một mảnh loại này quang cảnh cũng không giống như bình thường hát thiết d a i người chơi có thể b ộ c phát ra tới lực lượng chu nhất nhẹ nhàng vọt lên mượn nhờ cồn phong khoan thai hướng phía sau lướt tới sau đó đồng dạng hô hấp ở giữa không sai chút nào cồn phong cũng bắt đầu từ phía sau hắn phun trào hắn một quyền đánh ra vô số thanh sắc quyền lớn ẩm vang vọt tới đông cổ phương hướng nhỏ vụn phong nhận phân tán b ố n phía đông cổ một tay cầm dạ nạ cốt đem bỏ qua tới phong nhận cùng quyền lớn ngăn trong lòng của hắn càng xác định đối phương trước đây không có nhìn lầm chu nhất không chỉ là võ đạo công phu bất phảm hắn còn nắm giữ một lúc trước trong nháy mắt xuất hiện ở sau lưng mình bước chân cũng không phải cái gì thể thuật loại kỹ xảo s á c thực chính là trong nháy mắt bước năng lực nhưng đối phương trên thân lại rõ ràng không có tâm lực giống chính mình mô phản kiếm kỹ bắt t r ư ớ c năng lực vẫn là cặp kia có thể xưng đáng sợ nhất ma nhãn mại g ợ i ca vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng trên thân đông cổ kinh khủng tâm lực trong nháy mắt biến hóa trong tay hắn xuất hiện một cái t ử sắc tinh linh toàn thân linh lực cấp tốc hóa thành vũ lực hắn cũng đem tinh linh chi lôi đặt tại bộ ngực mình siêu linh thể tinh linh chi lôi suy c o i thiên không bên trong lập tức mây đen hội tụ một đạo kinh lôi rơi xuống cực lớn t ử s ắ c hình người tinh linh ẩm vàng từ không khí bên trong h i ệ n thân đáng sợ mùi khét l ẹ n từ không khí bên trong t r u y ề n hình ra người xem n h a u nhau, nhau đệ lại trái tim của mình chỉ cảm thấy cái này đáng sợ tinh linh tựa hồ đối với linh hồn của tất cả mọi người đều có khác thường hút lấy năng lực tinh linh chi lôi cùng đông cổ tâm ý tương thông trong n g á y mắt liền hóa thành một đạo t ử sắc kinh lôi biến mất ở đông cổ sau lưng đông cổ đồng thời thật cao vung lên dạ nạ của thiên không bên trong đỏ tươi nguyện tương loẹ lên một cái rồi biến mất bát chi hình thực nguyện chương hai t h i ê n tài là bạn chương hai trăm hai mươi i chu nhất con người hơi hơi phóng đại hắn cảm thụ lấy bị tờ đông cổ đáng sợ s á c ý s á c ý kia mặc dù cũng không phải là đối với tới mình nhưng đạo này kiếm thuật lại chân chính có thể s ư n g tụng sát phạt chi kiếm cái kia cố đỏ tươi nguyệt tương cũng bị chiếu dọi tại hắn trái tim chu nhất bây giờ sau lưng lôi đ ỉ n h vang dội đáng sợ lôi linh tại sau lưng hiện thân mà trước người tinh hồng nguyệt tương hiện ra hắn cũng không lo được lưu thủ hai tay ra mở kịch liệt khí từ hắn song trưởng bên trong hiện lên hai tay của hắn một r a một thanh t ử khí tạo thành lợi kiếm đã xuất hiện hai tay của hắn nắm chặt đồng dạng tiến về phía trước một bước đại địa nhịp đập đem lực đạo từ hai chân hắn chuyển vào bên hông lại theo vòng eo chuyển động chuyển lại tới trong tay khí trên thân kiếm đông đốt kinh lôi vang dội n ề n đá mà tầm vàng cháy đen trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người chu nhất lấy một bộ cùng đông cổ cơ hồ giống nhau như lúc kiếm hình vung ra trong tay khí kiếm khen vậy mà chuyển đến kim thiết giao kích thanh âm trong tay đông cổ đột nhiên không làm hắn cảm giác dạ nạ cột phía trước lực đạo đột nhiên chậm nhẹ lưới dao nâng lên chu nhất thân hình trong nháy mắt từ trước người mình tiêu thất Trong lòng một cỗ khác thường kinh khủng cảm giác xuất hiện, đông cổ đông nhiên trong tay cực tốc một cái, cột trước người sau lưng cấp tốc kinh khủng kiếm. Kheng! Kheng! thường hiện, nhiên hai xuất trong tay một Một người lưng đông đông nạ giã sau lắp bước xuất hiện tại đông cổ sau l ư n g chu nhất có chút kinh ngạc không nghĩ tới chính mình đột nhiên nghĩ tới cái này hai kiếm lại bị ngăn trở nhưng hắn bây giờ trong lòng lại giống như sóng to gió lớn xen các loại kỹ xảo này chính mình nhưng cho tới bây giờ không có ở hiện thế t h i t r i ợ t qua nhưng chu nhất thế mà tại trong nháy mắt bước loại này bước chân sau một cách tự nhiên làm ra đồng dạng kỹ xảo nói cách khác người trẻ tuổi này tại trong nháy mắt bước sau đó trong khoảng thời gian ngắn liền chính mình sáng tạo ra xen cả loại công kích này kỹ xảo nhưng cùng lúc đó hắn cũng cuối cùng xác định đối phương cũng không có mải với cả chi nhãn lý do chính là trên người đối phương cũng không có xuất hiện tâm lực hoặc v u lực vết tích lôi linh năng lực đối phương cũng chưa từng bắt trước chu nhất tất cả bắt trước kỹ xảo cũng là giống võ đạo kỹ pháp kiếm hình bước chân cái này năng lực năng lượng bản thân cũng là mượn từ chính mình khí tới thi triển đây chính là thiên phú của ngươi sao đông cổ quay người nhìn xem trước mặt chu nhất nghi vấn hỏi chính hưng hạ thấy cảnh này trong lòng cũng là yên lặng đem loạn ra tổng hội đối với chu nhất bình xét cấp bậc lần nữa ra cao cái này bị thiên đạo nhân xưng là vũ pháp linh đồng hoặc vạn pháp thông tuyệt thiên phú thật là đáng sợ đem chu nhất trên thân có sắn kinh khủng võ đạo thiên phú bày ra phát huy vô cùng tinh tế người khác tu hành mấy năm mới có thể vào môn tu hành mười mấy, mấy năm mới có thể tinh thông tu hành mấy chục năm mới có cơ hội đặt chân thông tuyệt chi cảnh đối với hắn mà nói bất quá là linh quang loại lên bất quá là trận có sở nộ càng để người khó chịu là hắn thậm chí có thể đem học được năng lực rất nhanh sửa cũ thành mới làm đến tình cảnh so nguyên bản còn muốn ưu tú hoặc còn muốn linh hoạt loại người này. khó trách bị thiên đạo nhân, coi là chân bảo, khó trách thiên đạo nhân đối với b ả n tổ bất mãn như vậy t i ê nhưng tài n t h ở trên i n c lôi đài này đối phương xác thực nắm giữ so rất nhiều bạch ngân giai người chơi đều cường đại hơn chiến lược hắn đem dạ nạ n cốt trầm giai trở vào bao lôi linh cũng lần nữa quay về cơ thể tất cả năng lượng tất cả thuộc về tự thân chu nhất thấy thế đ ỗ n g nhiên trong lòng có loại dự cảm kỳ quái phải xuất hiện đông cổ nhẹ nhàng hấp khí toàn thân tâm lực t r ợ t bạo tăng ức chế nguồn gốc giải trừ cẩn thận đón ta một kiếm này thiên không phía trên khấu hình như có cảm giác hai mắt chậm rãi mở ra nhìn về phía phía dưới chu nhất có thể nghe được chính mình trái tim đang chậm rãi nhảy lên một cô đáng sợ kiếm ý bỗng nhiên xuất hiện trong lòng hắn sáng tắt một thức ở giữa lưu hình thỉnh thoảng quan g đoạn lưu quang minh thiên địa t r ợ t tối xâm lại đáng sợ tâm lực từ đông cổ cái tia sáng lên trên thân kiếm đột nhiên bộc phát phảng phất giữa thiên địa duy nhất một t r ù n sáng xe rách h cám đột nhiên sáng lên. Tất cả mọi người thấy hoa mắt. chung vẹn vẹn qua. quanh lôi đài dâng lên kết giới rung động kịch liệt bên trong bốn phía ma thạch trong nháy mắt nát ấy danzak ta đậu phượng tình huống thế nào một kiếm này đó chính là bị tờ gian nạ cột giải phóng năng lực sao có phải hay không quá khoa trương bốn phía tiếng huyên náo theo kết rơi pha thoái trong nháy mắt chuyển vào trong trảng chu nhắc nhìn một chút trước người mình cái kia vừa mới ngưng kết thành hình liền giải tán vô hình phi kiếm cười khổ một tiếng chán nạn phun ra một mụm máu tươi trên cổ một cổ ấm áp liền muốn bộc phát khấu vẫn trong nháy mắt rơi xuống một tay một điểm chu nhất tính cả toàn bộ lôi đài tựa như cùng bị hổ phách đông cứng côn trùng đồng dạng ngưng kết sau đó tại đông cổ kinh ngạc ánh mắt bên trong lôi đài chậm dại khôi phục từ chu nhất trong vết thương bán tán loạn máu tươi cũng chậm dại trở lại trong cơ thể hắn hết thể thật giống như tại đào ngược thời gian đồng dạng rất nhanh khấu vẫn giải trừ năng lực liếc mắt nhìn một phía không để ý chút nào cùng bốn phía ổ nào tự mình tuyên bố trận chiến đấu này đông cổ thắng đông cổ cảm thụ lấy thân thể không mệt nhìn thấy chú nhất bình yên vô sự hắn cũng nhẹ nhàng thở ra hắn sở dĩ dám như thế quyết tuyệt công kích một mặt là dưới tình huống không mở mở hai mắt hắn nhất thiết phải tiến hành si cãi mới có thể bảo đảm đánh bại chú nhất một phương diện khác cũng là bởi vì cho dù trọng tài không kịp phản ứng hắn cũng tự tin hắn có thể lợi dụng đầu tiên đem đối phương cứu sống b ố n phía âm thanh vẫn là rất ồn ào chú nhất sờ cổ của mình một cái bị một kiếm đứt cổ cảm giác để cho hắn có chút kỳ quái hắn lúc này còn có thể nhớ tới cái kia kiếm quang săn g chói hắn không tự chủ lấy tay thô kiếm da dấu thầm nghĩ giống một kiếm kia năng lượng nên như thế nào vận chuyển đồng cổ mắt ra dạo d ự n hắn từ đối phương kiếm chỉ bên trên, cảm nhận được năng lượng lưu động. hắn đến gần đối phương đưa tay ra nói ngươi rất mạnh ta nhìn ngươi cuối cùng viền kia phi kiếm nghĩ đến còn có thủ đoạn không có thi triển nếu có cơ hội lại đến luận bạn a c h u nhất nghe được đông cổ nói chuyện mới có hơi bừng tỉnh phải ngầm đầu đúng vậy a mình đã thua trong lòng của hắn bỗng nhiên không hiểu sinh ra một tia khác thường cảm xúc nếu như mình trước một bước phát động cái k i a một thức kết quả sẽ có khác biệt sao không đối phương cũng không có mở tó mắt đối phương cũng còn có hậu chiêu hơn nữa chính mình biết đối phương năng lực bị tơ lại tựa hộ như không có tình báo của mình cái này vốn là không công bằng chiến đấu trường mà hạn chế cũng làm cho đối phương cái kia thể hình to lớn triệu hoán vật không thi triển được ta thua chu nhất run lên một trong nháy mắt mở miệng nói đông cổ cảm giác đối phương tựa hồ cùng mình không tại một cái kênh chu nhất lại không có giảng giải hắn đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện loại cảm giác kỳ quái này có chút khó chịu hắn liền dạng này nhìn xem cái này võ đạo thiên tài quay người rời đi trong tay vẫn còn so sánh vạch lên kiếm chỉ dường như đang hồi ức chính mình một kiếm kia bốn phía truyền thông chen chúc tiến lên muốn phỏng vấn chu nhất lần này lôi đài thi đấu cũng coi như là triệt để để cho thiên tài chu nhất danh tiếng tại toàn bộ đông hạ vang dội lên trước kia chỉ có diêm thành những người kia mới có thể cả ngày g à o thét chu nhất là không thua quất đông lưu cùng hắn chân chính thiên tài lúc đó tất cả mọi người đều chỉ coi đó là một loại hương thổ tình kết lại không nghĩ rằng người này coi là thật có loại để người không cách nào lời nói đáng sợ thiên phú đông cổ lắc đầu đã hạ quyết tâm để người mời đối phương gia nhập vào chính mình văn phòng mặc dù loại này cấp bậc người chơi bình thường đều biết tổ kiến thế lực của mình nhưng hắn nhìn chu nhất lời nói cử chỉ lại tựa hồ như cũng không phải cái ưa thích xuất hiện tại trước sân khấu người chơi trên người đối phương không hiểu có loại rút ra cảm giác tựa hồ đối với hết thể đều cũng không có như vậy để bụng để ý như vậy cho dù vừa mới cùng mình trong chiến đấu hắn cũng chưa bao giờ nghe được đối phương có bất luận cái gì trong tiếng hít thở h o ặ c quyết tuyệt bộc phát thời khắc phản phất chính là ngươi để cho ta tới đánh vậy ta liền đánh đi nhưng cũng liền giới hạn cảm giác như thế đông cổ chậm rãi đi xuống lôi đ à i đối mặt vây lại rất nhiều phương tiện truyền thông hắn đang muốn mở miệng c h ậ t nhìn thấy một đạo nhắc nhở xuất hiện ngươi đạo cụ anh hùng triệu tập lệnh đã biến thành có thể dùng trạng thái hắn đem cái tia triệu tập lệnh nắm ở trong tay một đạo âm thanh đột n h i ê n từ trong lòng của hắm vang lên không dùng tại hình lư cái tia ngu xuẩn trên thân làm tay chân đến đây đi ta sẽ ở hạ cái thế giới nhiệm vụ ở trong. Chờ ngươi. để cho ta nhìn một chút ngươi cùng khương hiền lang đến cùng kế thừa khương cổ mấy thành bạn sự Trường tiêu, Thế Trường Hoàn Unc Man Hoàn Unc Man Giới. Giới. 221, 221, Mục tiêu, thế giới. 221, Mục tiêu, Thế、giới. bạch ngân đệ thất tịch cao tư di bây giờ ngồi ở trong phòng làm việc của mình cá nhân hắn văn phòng ngay tại yên kinh đem tổng bộ tuyển ở bên ngoài vòng chính mình tìm người thiết kế một tòa nhà có chút độc đáo hắn lung lay trong tay ly rượu đỏ văn phòng cực lớn màn hình đang không ngừng phát ra đông cổ một kiếm kia tư sĩ bờ nghị hội tài trợ cao cấp trí tuệ nhân tạo không ngừng nếm thử thả trận một kiếm kia tốc độ cũng không ngừng phân tích năng lượng trong đó hướng chạy số lớn số liệu tại màn hình bên trên lưu động cao tư di chỉ là nhìn một hồi liền rơi ánh mắt sang chỗ khác như thế nào lão bản tiểu tử này đúng quy cách làm đối thủ của ngươi sao cao tư di nhìn ngoài cửa sổ trời chiều thuận miệng nói một kiếm kia không tệ nhưng cũng chỉ có một kiếm thôi trong mắt của hắn màu đỏ thập tự pháp trận sáng lên một trong nháy mắt đ ả o mắt lại khôi phục bình thường mặc dù không có tự mình kinh nghiệm nhưng có thể một kiếm cắt ra thiên tài c h u nhất phòng ngự cùng sử dụng dư ba đánh nát lôi đài lớn kết giới một kiếm kia uy lực có thể tưởng tượng nhưng bất luận một kiếm kia đến cùng là thế nào phát ra tới hắn lại n h ạ cảm chú ý tới a đối đối cao tư i di, di khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười trào phúng hắn chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do chính mình dường như là bạch ngân nhị thập nhị tịch bên trong có chút tiếng xấu bên ngoài thành viên mà lấy bị tờ nhất quán biểu hiện ra tới đạo đức giả tự đại bởi vì lý do này để mắt tới chính mình ngược lại cũng không phải không có khả năng Mà giờ khác này đồng dạng đối thoại cũng phát sinh ở đông hạ ngoạn gia tổng hội trong đại lâu chính hưng hạ rất có tận tình khuyên bảo cảm giác mảy may cảm giác không thấy hắn xem như tổng hội trưởng uy nghiêm đông cổ a ngươi nhất định muốn tại thời điểm mấu chốt như vậy đi sử dụng nguy hiểm như vậy đạo cụ sao thương hiền lan g hắn xem như bạch ngân đệ ngũ tịch nơi nào đến phiên ngươi tới lo lắng đông cổ nhắm mắt lại ngồi ở trịnh hưng hạ đối diện hướng về phía nóng bỏng nước trà nhẹ nhàng thổi không khí trong nháy mắt tại cực n h ỏ phạm vi cấp tốc lưu động đem nhiệt lượng tàn đi hắn chầm rãi hung trà khí độ bình tĩnh chờ t r ị n h hưng hạ hết giận một chút mới mở miệng nói ta cũng không phải lo lắng khương hiền lang hắn tự nhiên sẽ vì sinh mệnh của mình phụ trách nhưng mà thế giới kia có thứ mà ta cần đông cổ đang khi nói chuyện ngầm đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ tiếp tục giải thích nói thông thường hắc thiết giai thế giới đối với ta mà nói có thể thu được đồ vật càng ngày càng có hạn loại này có thể trực tiếp tiến vào bạch ngân giai thế giới cơ hội ta không thể bỏ qua t r ị n h hưng hạ nhìn xem đông cổ cái bộ dáng này mặc dù đối phương từ từ nhắm hai mắt hắn lại không hiểu cảm giác người trẻ tuổi này tựa hồ đang xuyên thấu qua ngoạn gia tổng hội trước cửa bên ngoài một km cái kia to lớn truyền t ố n g môn theo dõi một cái thế giới khác đồng dạng đúng vậy đông hạ ngoạn gia tổng hội trước cửa là một đầu thẳng đại đạo đại đạo phân c u ố i chính là một phiến đường k í n h vượt qua trăm mét cực lớn truyền t ố n g môn loại này quy mô truyền t ố n g môn cho dù tại trên toàn thế giới cũng vô cùng hiếm thấy l i ê n như là đã từng chuyên môn dùng để tiếp nhận cái gì cự nhân thông qua đồng dạng chính hưng hạ thở dài một tiếng người chơi tự do ý chí không thể tước đoạt đây là người chơi công hội tôn trị bọn hắn tại thành lập mới bắt đầu liền ký kết dạng này nguyên tắc b â n g không ngoạn gia tổng hội tất nhiên sẽ đang không ngừng nhân viên thay đổi bên trong biến thành cái nào đó mạnh kẻ dã tâm đáng sợ noan sao đến lúc đó tất cả người chơi đều sẽ bị chỉ định tiến vào một loại nào đó thế giới đi vì người đương quyền giành tài nguyên cùng tin tức loại tình cảnh này là ngoạn gia tổng hội ban sơ những người khai sáng không muốn nhìn thấy chúng ta xuất phát từ bản tâm trở thành người chơi chúng ta xuất phát từ tự do ý chí tới cứu vớt đông hạ chúng ta tuyệt đúng không sẽ biến thành bất luận cái gì đấu tranh chính trị vật hy sinh đến hôm nay chính hưng hạ xem như cảm nhận được cái nguyên tắc này phía giới cái gọi là tổng hội, hội trưởng bất đắc dĩ hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bị tờ đông cổ bực thiên tài này bước vào hiểm cảnh cái kia ám thập tự chúng ta một mực có đang âm thầm quan sát bọn hắn thành viên rất ít nhưng mỗi một cái đều có đặc biệt cấu tạo đông cổng h i h ư đầu đối với trịnh hưng hạ trong miệng cấu tạo một từ cảm thấy có chút kinh ngạc t r í n h hưng hạ gật gật đầu lần nữa thở dài một tiếng theo một ý nghĩa nào đó ám thập tự chính là một cái quy mô cực nhỏ nhưng mà cực kỳ nghiêm khắc người chơi công hội bọn hắn dưới ánh mặt t r ờ i lý thế giới có chút danh khí thành viên rất ít tựa hồ vẫn luôn đang âm thầm chọn lựa thu nạp chính mình coi trọng thành viên tất cả thành viên nhất thiết phải dựa theo l đồng thời dựa theo chỉ định kế hoạch đi dành chính mình năng lực thành viên ở giữa có một loại nào đó cường lực khế ước hạn chế để cho bọn hắn không cách nào đem tình báo nói cho người khác biết mỗi một cái bị đánh bại ám thập tự thành viên đều chết hình dáng thảm liệt lại đánh giết bọn hắn người phát hiện những thứ này trên thân người hết thể tài nguyên cũng đã bị bóc lột sạch sẽ đông cổ mày nhắc lại cái này cấu tạo vậy mà tàn khốc như vậy hắn suy tư một hồi đạo ám thập tự lãnh tụ là hoàng kim giai chính hưng hạ lắc đầu ngưng trọng nói bây giờ không có bất kỳ cái gì người biết ám thập tự tình báo tiên đoán hệ năng lực cũng không cách nào tiên đoán ra tà thân phận đang khi nói chuyện chính hưng hạ nhìn xem đông cổ hình như có chỉ đạo thế nhưng loại quái dị cường lực khế ước ta không cảm thấy là bạch ngân d a i t h ủ bút nói bóng gió hắn cho rằng ám thập tự người sau lưng rất có thể là hoàng kim d a i người chơi nhưng toàn cầu hoàng kim d a i người chơi nhiều lắm là hơn trăm vị hắn cũng nghĩ không ra được sẽ là ai đứng ở nơi này cái gọi là ám thập tự phía sau màn đ ô n g cổ nhìn xem trời chiều lắc đầu bỗng nhiên cười nói sao cũng được chính hưng hạ có chút ngạc nhiên cơ h ộ i cho là mình nghe lầm hát thiết d a i bị tờ tự nhủ đối phương có hoàng kim d a i cường địch sao cũng được nếu như không phải tiểu tử này thần thái hoàn toàn như trước đây bình tĩnh hắn đều muốn cho là đối phương có phải hay không đang cùng chu nhất đối quyết sau phiêu lên đông cổ mặc dù không nhìn thấy nhưng ở tu hành pháp bế mục thiền trong trạng thái đối với những người khác tầng ngoài cảm xúc cảm giác càng nhạy cảm nhất là đối phương căn bản là không đúng chính mình bố trí phòng vệ thời điểm hắn liếc mắt liền nhìn ra trịnh hưng hạ cảm xúc giải thích nói tại cái kia thế giới một cái hoàng kim d a i cừng giả còn quyết định không được hết thầy chính hưng hạ tự nhiên là biết bị tờ sở dĩ có thể lực gáp nắm giữ võ đạo thông tuyệt thiên phú thiên tài chú nhất nguyên nhân chân chính chỗ đối phương đối với vận mệnh trò chơi bên trong thế giới nhiệm vụ vô cùng quen thuộc đây là ai cũng không cách nào so sánh ưu thế ngay cả hoàng kim giai cường giả đều không thể quyết định hết thạy bạch ngân thế giới đến cùng là đông cổ vớt ve trong tay anh hùng triệu tập lệnh cái này đạo cụ bây giờ kéo dài phát nhiệt thỉnh thoảng chấp lên một cái đông cổ nhìn mình để ngồi chu kỳ kết thúc có thể lần nữa tiến vào thế giới nhiệm vụ cũng không chậm trễ lúc này đứng dậy là bạn pu nơ mạng thế giới a hưu đông cổ trong nháy mắt tan biến tại ngoạn gia tổ chính hưng hạ sửng sốt một hồi đột nhiên kinh hô một tiếng giàn mua cơ thể cấp tốc bành trướng hắn trực tiếp đụng nát cao ốc từ ngoài giống như một đạo thiên thạch đập về phía bên ngoài một km truyền tống môn hắn bây giờ trong lòng khí sắp nổ tung tiểu tử này lại muốn tiến đoàn h ù nở mạng thế giới tại cái kia thế giới tử vong bạch ngân người chơi có thể nói vô số k ể hơn nữa không có dấu hiệu nào tùy thời có khả năng xuất hiện đáng sợ cường lực q u á i nhân trong nháy mắt đem thành thị phá hủy đồng thời những cường đại những anh hùng kia cũng là không nhỏ uy hiếp càng có ghi chép đã từng tự do liên bang có một vị nửa chân đạp đến vào hoàng kim g i a định cấp bạch ngân cường giả tại trong thế giới đấy. chương hai trăm u y hai mươi hai dù t không, không cách nào dự liệu tử vong chịu đến đạo cụ anh hùng triệu tập lệnh ảnh hưởng thế giới nhiệm vụ của ngươi đem bị khóa chặt đến đoạn vụ nở mạng thế giới thế giới đang lập năm từ giác tỉnh thí luyện tiến vào cả msnozat ba thế giới sau đông cổ lần đầu có loại cảm giác cảm xúc bê ngông thế giới này đối với bây giờ chính mình liền như là trước đây quỷ diệt thế giới đối với trước đây chính mình đồng dạng tràn đầy phong h i ể m cùng kỳ ngộ thế giới khác không nói thợ săn tham lam đảo thiên trương cùng ma binh chuyện kỳ thế giới hẳn tại hai cái thế giới kia đều đ g có tương đương lớn lực lượng tầng cấp ưu thế cho dù là tồn tại cao dai lực lượng hải tặc thế giới cũng bởi vì địa vực rộng lớn tất cả cường giả tương đương phân tán lại phần lớn thanh danh hiển hách đông cổ có thể hiệu quả lựa chọn chính mình kịch bản con đường phát triển tại mình chọn tiết điểm thu hoạch đủ loại ưu thế lại đi chiến đấu nhưng bản cù nơ m ả n thế giới không giống nhau đây là một cái điên cùng thế giới suy tư ở giữa âm thanh lần nữa khôi phục đường đi bên trên cỗ xe không ngừng h n lấy loa đông cổ đ ố n g nhiên cảm giác cánh tay bị người nhẹ nhàng túng động hắn bây giờ cảm quan cũng triệt để trở lại cơ thể mới phát giác chính mình bây giờ đứng tại đường cái trung ương một người cao không đến chính mình phần hông tiểu gia hỏa dùng sức r a dắt y phục của mình khuôn mặt nhỏ kìm nén đến đỏ bừng đông cổ theo đối phương lượt đạo hướng đi ven đường ô tô chậm rãi phát động chết mù loà không muốn chết ngay tại trong nhà lợi đ ừ n g đi ra l o ạ t lắc đông cổ phảng phất không nghe thấy những người này chửi rửa ngồi sổm người xuống vớt vớt tiểu, tiểu gia hỏa ngươi đã cứu ta tiểu nam hải bây giờ có chút thoát lực nhưng nghe đến đông cổ khích lệ vẫn là hồng quang đ ầ y mặt bày một hai tay giương lên võ sơ tự hào nói ta nhưng là sẽ trở thành tối cường anh hùng nam nhân cứu ngươi còn không phải nhẹ nhàng thoải mái dứt lời tiểu nam hải dùng ngón tay cái lau cái mũi bại trận nước bùn chiến đấu cô độc y h o á n nạ ba tối cường h ệ rổ nhiệm vụ tăng thêm hoàn tất thế giới hiện tại hoãn u nơ mạng a ti thế giới số hiệu s hai t r ă n h ba bạch ngân chủ t i ế n ba mươi trong ngày đem thế giới sai lầm giá trị để thăng đến một phần trăm phía trên kiểm t r a c đến người chơi u r ba t á m chín m ư ơ n g ba ba chín chín năm chưa đã đến bạch ngân đánh giá thế giới này bên trong thu được ban thưởng tướng tướng ứng thượng đ i ề u qua hải đánh giá thu được ngoài định mức đề thăng đông cổ nhìn thấy trước mắt xoát ra nhắc nhở tin tức đây là hắn lần thứ nhất tự mình kinh nghiệm bạch ngân chủ tuyến cái gọi là bạch ngân chủ tuyến chính là bạch ngân giai trong thế giới thường thấy nhất một loại nhiệm vụ chính tuyến mặc dù vẫn không có cưỡng chế tính chất nội dung nhiệm vụ nhưng lại kém giá trị khái niệm kỳ thực trình độ nào đó cùng thế giới công lược tiến độ giống người nhất thiết phải phạm vi lớn can thiệp thế giới mới có thể thu được đề thăng mà bạch ngân giai thế giới lại cơ bản đều ẩn chứa vô cùng đáng sợ nguy hiểm cho nên bạch ngân thế giới nhiệm vụ chính tuyến muốn so với t r ắ n g vị cùng hát thiết giai đoạn khó khăn nắm giữ không tốt trong đó phân tước rất dễ dàng bởi vì kết thúc không thành bạch ngân chủ tuyến gặp nghiêm khắc cưỡng chế nhiệm vụ trừng phạt hay là quá mức điên cuồng can thiệp thế giới không cẩn thận làm tức giận một ít cường đại kịch bản thế lực bị g i ế t chết đông của một bên cạnh cùng tiểu nam hải nói đ ù a một bên quan sát một chút chính mình thời khắc này vận mệnh điểm số trước mắt vận mệnh điểm số một m ư ơ ộ t bốn năm m ư ơ chín cái này liên tiếp mấy ngày đông hạ các địa khu du lịch khắp hắn không chỉ có thu được thanh thế đồng dạng tại năng lực trao tặng nghi thức bên trong thông qua hô hấp pháp truyền thụ thu được kết xủ vận mệnh điểm số cái này cũng là hắn chủ động tiến vào đoạn thu nợ mạng thế giới sức mạnh đạm đ ạ p đạp bốn thanh thúy gốc gỗ âm thanh truyền đến thanh âm kia không lớn lại không h i ể u tại trong đông cổ thai lấn át dòng xe cộ cùng bốn phía tiếng ồn ào đông cổ hơi hơi như thân ma lực trong cảm giác một người mặc thả lỏng và táo nam tử để tóc dài từ cuối phố xuất hiện từng bước từng bước hướng về tự mình đi tới tại đông cổ trong cảm giác sức chú ý của đối phương giống như sền s ệ sắc ý dính tại trên người mình đông cổ nhẹ nhàng vô vô bên người tiểu nam hải đạo tương lai anh huân ta phát hiện mình túi tiền giống như ném đi có thể làm phiền ngươi giút ta dọc theo đường tìm một chức không tiểu nam hải nhìn xem đỉnh đầu lớn thái dương vốn định cự tuyệt nhưng nhìn thấy nam tử hai mắt nhắm nghiền r á n g vẻ thở dài kéo lấy âm cối đạo ai thật bắt ngươi không có cách nào à toàn bộ đều c u ố n ở anh hùng a kiện trên thân a theo tiểu nam hải túi đầu đi xa đ ô n g cổ khoe miệng ý cười cũng chậm dai thu liêm a không hổ là giả nhân giả nghĩa bị thợ lại còn cố ý đem loại này dân bản địa lời ra là sợ nhìn đến hắn bị ta giết chết tràng diện sao âm thanh từ xa mà đến gần đ ạ p b ư ớ c gỗ nam tử bên hông vác lấy một thanh thái đao hiển nhiên là một cái kiếm khách nhưng hắn cũng không có từ đối phương trên thân cảm giác được năng lượng lưu động vết tích ng nam tử nhìn xem bị tợ như cũ nhắm chặt hai mắt cười n ạ o một tiếng nói đúng vậy à, ta đại khái là ám thập tự may mắn nhất thành viên a thế mà trùng hợp phát hiện ngươi tiến vào thế giới vị trí liền cùng ta tại cùng một cái thành thị tay phải hắn chậm rãi rơi vào trên chuỗi kiếm một cỗ sắc bén khí thế trong nháy mắt đánh tới đông cổ hơi hơi như đầu một tia toái phát theo gió bay xuống ta xem ngươi đánh bại c h ú nhất một kiếm kia chật c h ậ t hoàn toàn là tại mượn nhờ ra nạ cụt lực lượng đi hắn cũng chậm rãi hư nắm ra nạ c u ộ t dáng người hơi cong tiến vô à là o cho tư thế chiến đấu để cho ta tới dạy người một chút, cái gì mới thật sự là kiếm thuật người chiến kiếm cái mới đấu để đ A dạy gì sự n g cùng ổ trong giật một trong mắt từ đối phương trong vỏ phát.、Hắn、trong nháy mắt rút thét, trợn phong nhận gào khét, nghìn đạo lòng mình, băng hàng nháy phương Hắn nháy nhận nghìn quang sáng lên. Minh. kiếm đối kiếm, kiếm cỗ bộc y vỏ Vô cùng trong suốt kiếm minh vang lên một đạo vài trăm mét c h ạ m kích trong nháy mắt đem tất cả kiếm quang nát bấy đông cổ một cái trong nháy mắt bước xuất hiện tại trên đường cái phương nhưng lập tức cảm giác nguy cơ to lớn để cho hắn lần nữa trong nháy mắt bước rời đi、Xuy. cực lớn trạm kích từ đông cổ sau lưng trăm mét trong đại lâu xuyên qua trên cao ốc một nửa ẩm vàng trượt xuống đám người lập tức buộc phát ra sợ hai tiếng kêu to hắn cũng không có đoán trước mới vừa v ặ n tiến vào thế giới liền sẽ đụng tới mạnh như vậy tay hắn một bên ném đi cái kia trương anh hùng triệu tập lệnh một bên không ngừng tránh chuyển xây dịch rất rõ ràng đối phương nắm giữ có thể định vị tất cả anh hùng triệu tập lệnh năng lực như thế mới có thể giảng giải đối phương cấp tốc tìm tới chính mình thực lực kinh khủng bạch ngân dai kiếm khách đứng tại chỗ mỗi lần chỉ là vung ra một đao liền bước đến đông cổ không ngừng lách mình thế nào bị t h ngây cứ như vậy nhìn xem những thứ này nhân vật trong kịch bản bị ta giết chết sao ngươi không phải muốn trở thành tất cả m mình người này kiếm thuật đại khí bằng bạc từng chiêu từng t h ứ c uy lực lớn đông cổ chỉ là nghe kiếm k i a đẻ gào thét liền có thể cảm nhận được trong đó cái k i a câu ngưng thực đến mức tận cùng lực lượng đông cổ lần nữa lách mình tránh đi một đạo c h ắ n kích sau lưng thương trường ẩm vang đứt gãy tiếng kêu thảm thiết không tuyệt bên hai còn có trói hai sơ tán cảnh báo vang lên đám người trở nên càng thêm hỗn loạn đông cổ mắt ra rung động đối mặt loại này cấp bậc định nhân hắn không định lưu thủ đối phương giúp đỡ có thể rất nhanh liền sẽ đến đạp ước gỗ kiếm khách trong lòng tính sợ h ắ n cảm giác được một cỗ đáng sợ uy hiếp ở trong lòng nhảy một cái, phất nguy hiểm thợ săn lúc này đang đem chu thân thể của hắn gặp xuống toàn bộ nhân tâm kỹ một thể tiến vào trạng thái không hề bận tâm loại này trạng thái d ư ớ i hắn tự tin cho dù là lưu quăng tiên một kiếm hắn cũng có thể đón lấy đông cổ hơi hơi mở mắt đồng thời tay phải ấn tại trên dạ nạ cốt tâm lực trong nháy mắt bộc phát sáng tắt một thức ở giữa lưu hình đánh g á y bốn vê anh không khí ẩm vang cuốn ngược đông cổ cảm giác trong thế giới toàn bộ thế giới đều tại chấn đ ộ ông thế giới trong nháy mắt trở nên hạ cám đông cổ sắc mặt đại biến một cỗ trước nay chưa có tim đập nhanh để cho đầu hắn ra giống như là nổ tung nói, nói. tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa hắn đột nhiên lớn hít một hít địa mạch kịch liệt tê minh giống đông cổ chân phải nâng lên dùng sức r ấ t mạnh dưới chân hắn xi、si、măng mặt đất vậy mà giống như mì vắt mềm mại hắn trong nháy mắt chui vào lòng đất bạch ngân kiếm khách an thành tu lúc này cũng là con ngươi phóng đại hắn ngần g đầu nhìn thấy một cái đoán chừng vượt qua bốn năm trăm mét cực lớn bàn chân ẩm vang từ thiên không rơi xuống an thành tu tâm bẩn phảng phất lỗ hổng nhảy vỗ cái kia cực lớn bàn chân rơi xuống tốc độ quá nhanh kinh khủng khí áp đem hắn đặt ở trên mặt đất an thành tu sắc mặt tái n h u t như tờ giấy trong lòng không ngừng tuyệt mỏng gào thét đám chết cái này đến cùng là cái gì q u vô cùng gieo rắc kiếm minh vang vọng mấy ngàn mét cao tư g i không hình thể vô cùng cực lớn cự nhân đầu cũng tại bên trên đám mây hắn bỗng nhiên cảm giác vừa mới đạp chân phải một hồi nhòi nhói tựa hồ đã thụ thương cái kia kiếm minh thanh âm lúc này cũng chuyển vào lỗ thai của hắn hắn túi người xuống từ tầng mây bên trong giò xét thân thể nhìn mình chằm chằm dưới chân lại cái gì cũng không có nhìn thấy quá nhỏ bẻ bốn hắn đột nhiên nhấc chân dùng sức đạp xuống một lần hai lần ba lần bốn thằng đến kiếm k i u minh thanh cũng không có xuất hiện nữa chương hai trăm hai mươi ba huy hoàng nhất kiếm chương hai trăm hai mươi ba huy hoàng nhất kiếm đông đông đông đông cổ cho tới bây giờ chưa từng nghe đã đến địa mạch phát ra thống khổ như vậy gào thét cái kia kinh khủng chấn động hắn cho dù trong lòng đất cũng có thể thông qua cái kia không ngừng chấn động địa mạch cảm nhận được hắn bây giờ đã ý thức được chỗ ở mình vị trí cùng thời gian tiết điểm hắn bây giờ đang tại đoạn u nờ mạn bên trong b thành phố mà vừa mới xuất hiện q u á i nhân chính là phim theo mùa bên trong bị xài tạ mạ một quyền đánh lệch đầu đánh chết siêu cấp quái nhân cự nhân đệ đệ mặc dù tai h hại bình xét cấp bậc chỉ được thiết lập vì q u ỷ cấp nhưng ai cũng có thể tưởng tượng loại này hình thể vượt qua mấy ngàn mét còn nắm giữ thường nhân đồng dạng hoạt động năng lực q u á i vật cho hắn thời gian hắn có thể dễ dàng phá hủy vài tòa thành thị hắn có thể dễ dàng phá hủy vài tòa thành thị sắm hắn cũng nghe đến vừa mới tiếng kia đáng sợ tiếng kiếm rít kinh khủng nhiệt lượng còn có kiếm khí nhưng chỉ là phúc chốc theo đại địa kịch liệt rung động mấy lần hết thể động tính đều hoàn toàn biến mất đông cổ tim đập bên trong đại địa chi lực đem hắn chậm rãi đưa về mặt đất hắn cẩn thận từ trong cái kia mấy chục thức hố to nhô ra thân thể quả nhiên tại mười mấy mét bên ngoài thấy mặt cái kia một đám thịt nhão đối phương rõ ràng có một loại nào đó yêu quá i huyết thống nhưng bây giờ đã giống như bánh tráng rán tại trên mặt đất tất cả nội tạng huyết n ụ c đều bị ép ra ngoài đông cổ nhìn xem một cước đã bước đến thị khu một hướng khác cự nhân đùi đối bản thế giới tính nguy hiểm lần nữa có càng trực quan nhận thức đây cũng là toàn phụ nở mạng thế giới cho dù là bạch ngân g i a hảo thủ vừa không chú ý gặp phải tương tính vô cùng không tốt địch nhân, cũng lúc nào cũng có. quái nhân qua lại cơ hồ không có quy luật quái nhân cường độ đồng dạng chập chúng bất định lan g cấp quái nhân chỉ sợ hắt thiết giai người chơi thậm chí ưu tú trắng vị người chơi liền có thể xử lý sạch nhưng cường hãn một chút quỷ cấp quái nhân liền nắm giữ đánh g i ế t cơ sở mệnh đồ lựa chọn cũng không hoàn toàn bạch ngân người chơi năng lực long cấp quái nhân càng là cơ hồ toàn bộ đều có đỉnh cấp bạch ngân người chơi thực lực số ít thực lực bạn tiêm càng là trực tiếp bước vào hoàng kim lĩnh vực bạch ngân giai người chơi ở cái thế giới này đồng thời không có tính quyết định vũ lực còn thiếu rất nhiều ô ô. Ô vang dội khóc thét tâm t h a n h nhận lần chuyển đến đông cổ một cái trong nháy mắt bước trong nháy mắt tại chỗ biến mất hắn bây giờ khỏe mắt dư quang vẫn là tạ i nhìn chằm chằm tôn kia chọc vào chân trời cự nhân đối phương cước bộ dừng lại không biết có phải hay không xe tạ mạ đã xuất hiện tại trước người hắn đông cổ biết xe tạ mạ cuối cùng sẽ đánh bại cự nhân nhưng hắn bây giờ nghĩ lại là cái kia mấy ngàn mét cự nhân ngã xuống lúc không biết sẽ đập về phía phương hướng nào bây giờ nghĩ lại vừa mới vang lên tị nạn cảnh báo căn bản không phải bởi vì cái kia kiếm khách kiếm apha bốn phía người may mắn còn sống sót tựa hô cũng đã đi vào dưới lòng đất chỗ tránh nạn đất hắn xa xa nhìn thấy vừa mới đối với chính mình thân xuất viện thủ anh hùng a kiện bất lực đến đứng tại bể tan c ả n h hố to biên giới l ệ rơi đ ầ y mặt tiểu nam hải không có chú ý tới đột nhiên xuất hiện tại phía sau hắn đông cổ thẳng đến đông cổ lên tiếng mới bị sợ hết hồn thế nào anh hùng a kiện như thế nào khóc thương tâm như vậy a kiện nghe được thanh âm quen thuộc khóc thút thít rồi một lần mới ngẩng đầu nhìn xem trên thân mặc dù có chút bụi đất nhưng không có thụ thương to con người mù âm thanh có chút k h à n khàn đạo tất cả mọi người không thấy ta vừa mới đi tìm túi tiền đi tới đi tới cảnh báo vang lên ta chỉ muốn trở về tìm ba ba tiếp đó tiếp đó ở đây trong nháy mắt liền cái gì cũng không、có. tiểu a ba ba. muốn t nam hải bây giờ cũng không có lại bậy ra anh hùng bộ dáng đông cổ không nói gì phút chốc ngồi sổn người xuống vớt vớt á a kiệt đầu đạo vừa mới tị nạn cảnh báo vang lên thời điểm rất nhiều người cũng đã đi tị nạn có thể ba ba của ngươi bây giờ đang tại dưới đất chỗ tránh nạn tìm ngươi đây tiểu nam hải nghe được đông cổ người đại nhân này nói như vậy cũng là hai mắt tỏa sáng đang muốn nói chuyện lại nghe được phịch một tiếng tiếng vang mạnh liệt chấn động cùng sóng xung kích lập tức đánh tới đông cổ ôm lấy áp kiện trong nháy mắt nút ở phụ cận cao ốc sau đó hắn nháy mắt nút ở phụ cận cao ốc mạnh vụn theo sóng xung kích từ trên không lan lộn nơi xa cự nhân điên cùng dùng nắm đấm công kích tới mặt đất m u ố n t bốn đông cổ tập trung tinh thần phong bị trong lòng của hắn biết rõ s ả i tạ mạ ngay lập tức sẽ một quyền đánh bại người khổng lồ này mà n g ã xuống tôn này cự nhân đều sẽ phá hủy cơ hồ cả tòa thành thị hy vọng không cần đào hướng phía bên mình n a loại độ cao này một khi đột nhiên n g ã xuống thật rất khó bốn phanh thiên không bên trong tầng mây đột nhiên bị một cố kịch liệt sóng xung kích xé rách cự nhân mấy ngàn mét cực lớn cơ thể trọng tâm trong nháy mắt ưu tiên đông cổ biến xác nếu như cảm giác của hắn không sai cái kêu bị kịch liệt phá vỡ không khí rất rõ ràng đối diện phương hướng của mình cha ta nói không thể nói thô tục bị hắn ôm vào trong ngực tiểu nam hải còn chưa ý thức được nguy hiểm đến đông cổ liếc mắt nhìn dưới thân s i m a n g mặt đất hắn đương nhiên có thể lập lại c h i ê u cũ trốn vào dưới mặt đất thế nhưng cô cường đại áp lực rõ ràng không phải a k i ệ n có thể tiếp nhận làm sao bây giờ muốn bỏ lại hắn sao ngược lại chỉ là nhân vật trong kịch bản a đông cổ nhét miệng lên chầm rãi đem a k i ệ n để xuống đất nói đùa cái gì a cái gọi là lực lượng phải nên bây giờ giải phóng a a k i ệ n có chút mờ mịt phải rơi trên mặt đất hắn bị mù loà thúc thúc cản trở hoàn toàn không nhìn thấy cùng địa phương khác đột nhiên a kiện hai mắt chợ to hắng không t h u ố c t h u ố c này căn bản cũng không ngủ cặp mắt kia thật xinh đẹp ba đông cổ hơi hơi mở hai mắt ra con người sáng chói bên trong phản chiếu lấy mạ đạ dạ lan màu sắc sau khi con người sáng chói còn có nửa viên không cách nào thấy rõ con mắt cất giấu trung đồng mở căn cứ vào xạ cả tu hành pháp bế mục thiền tại lúc này giải phóng kinh khủng tâm lực từ trên thân đông cổ phóng lên trời cổ năng lượng kia cường độ vì đông cổ lần đầu tiên trong đời cảm thụ sáng tắt một thức ở giữa lưu hình thỉnh thoảng quan g đoạn lưu quang Thiên trợ tối địa một lại, đông cổ lên trời, hắn cánh tay phải cơ bắp khối khối giống đông phóng hắn cánh cổ cơ bắp thép như tay sắt m loại lấy, cuối cứng cùng rắn, dung không ngừng đạo e m trôi này n thu p quá nhiều đáng nạ tâm lực đáng sợ ạ vượt qua ngàn mét đáng sợ kế i m quang c h ợ t để cho thiên địa sáng lên bây giờ một cái khoác lên bạch sắc áo choàng người mặc màu vàng bó sát người sáo trang nam tử nghi hoặc đến tại trên không quay đầu lại hắn nhìn xem thiên địa này lúc sáng lúc tối ở giữa cái kia ẩm vang chém tới kế quang、Phốc. cự nhân ngực giống như bị một thanh vô cùng cực lớn chắt đao chém qua lăng không ẩm vang đứt gãy có thể xưng lượng lớn máu tươi giống như huyết hải tung xuống nhưng cự nhân cơ thể trung quy là bị cải biến hình thể cùng quỹ tích tẩm âm âm bốn kịch liệt rung động bên trong rơi trên mặt đất sẽ tạ mạ gãi đầu một cái tựa hồ mới nhớ khổng lộ như vậy dáng quái nhân chỉ là ngã xuống liền sẽ tạo thành thương tổn cực lớn sáu một đạo máy bay trực thăng lúc này ở bê thành phố bên trên không xoay quanh cao tinh độ ca mê ra chính xác đem bây giờ bê thành phố t h ẳ n g trạng cái kia vài trăm mét lớn cực lớn giấu chân để cho phóng viên không ngừng hét lên kinh ngạc mà ngã xuống mấy ngàn mét tự nhân càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi không thôi đ á n người thầm nghĩ may tị nạn cảnh báo kịp thời lần này nên có thể đem thương vòng không chế tại ngàn người quy mô à, đột nhiên, n h phía ả n giống khu vực này tất cả phong ốc kiến trúc đều bảo tồn hoàn hảo càng quan trọng chính là một cái nhảy nhóp tưng bừng hai tử đang đứng tại kiếm khách sau lưng không ngừng hướng về máy bay trực thăng vung vẩy hai tay một màn này để cho vừa mới bị cái kia thành thị hủy diệt thảm trạng dọa đến nghẹn cả lòng đám người trong lòng đỗng nhiên nhẹ nhàng không thiếu máy bay trực thăng ngang nhiên xông qua Thật tốt h ậ t t p h ỏ n g vấn bọn hắn nữ phóng viên trong thái nghe chuyên đến tổng đài chỉ thị trong thai nạn kiên quyết nghị lập kiếm khách ra sức bảo hộ gia viên anh hùng cùng với tạ i anh hùng sau lưng bình yên vô sự hài t ử cái chủ đề này rất không tệ chương hai trăm hai mươi b ố trở thành s cấp anh hùng tư cách chương hai trăm hai mươi b ố trở thành s cấp anh hùng tư cách kiếm khách tiên sinh xin hỏi ngài tên anh hùng là cái gì xin hỏi ngài vì bảo hộ bê thành phố cùng người khổng lồ này chiến đấu là như thế nào tiểu b ă n g hưu ngươi cảm thấy người bên cạnh vị này anh hùng như thế nào nha đông cổ toàn thân vết máu nhưng hắn này lại thậm chí ngay cả dẫn động hô hấp pháp điều động thanh thủy gột rửa tự thân đều không làm được q u á khổng lồ tâm lực thu phát để cho thân thể của hắn vượt qua phụ tải đầu tiên đã bị nắm ở trong tay tùy thời chuẩn bị nuốt vào nhưng đối mặt với tình hình trước mắt đông cổ phát hiện chính mình tự hồ phát hỏa bởi vì bị người mắt thấy ngươi kiếm trảm cự nhân bảo hộ nhỏ yếu hành động vĩ đại ngươi thu được cực lớn cá nhân danh vọng trước mắt danh vọng thanh danh váo dội mấy chiếc máy bay t r ự thăng rơi xuống sau đó trường thương đoàn pháo máy quay phim m i c r p h o n t t h í y liệu đội cùng đội cứu viện trước một bước đến đông cổ lần nữa cảm thán thế giới này hỗn loạn đông cổ dứt khoát từ bỏ phục d ụ n g đ ầ u tiên ý nghĩ bây giờ chính là một cái tuyệt dễ thu được danh vọng đồng thời thu được thế giới sai lầm giá trị cơ hội trong thế giới này tiện lợi nhất tiếp xúc đến đỉnh cấp cường giả cơ hội không có gì hơn chính là anh hùng hiệp hội kiếm thánh sẽ võ đạo chàng mấy cái kia địa phương nhưng bang võ đạo chàng cùng với sách ta m à nhà đều tại z thành phố z thành phố là cái gì địa phương muốn quái nhân tổng bộ hiệp hội ngay tại z thành phố vậy đối với đông cổ những thứ này người chơi tới nói quả thực là nguy hiểm đến không thể lại cao hơn nguy địa phương Quỷ cấp phía dưới quái nhân không đến được quỷ cấp quái nhân thường xuyên qua lại long cấp quái nhân cũng có khi lộ diện cho dù là gỡ nội loại kia hỏa lực cường đại người cải tạo cũng sẽ bị đột nhiên xuất hiện quỷ cấp quái nhân mỗi nữ đánh kém chút tự bạo đông cổ rất sáng suốt không có ở hai mắt bôi nhọ tình huống phía dưới xâm nhập rét thành phố hắn quyết định nhân cơ hội này tại anh hùng hiệp hội cùng trên xã hội thu được nhất định danh vọng sau đó lại từ anh hùng hiệp hội con đường đi tìm hướng bang siêu hợp kim hát quan g bọn người thỉnh giáo cơ hội đông cổ đối mặt những thứ này phóng viên đặt câu hỏi đang muốn trả lời lại chú ý tới một đám phóng viên sau lưng mấy cái kia tựa hồ gấp đến độ sắp nhảy dựng lên nam tử sau lưng mấy người đi theo vài tên kỳ trang dị phục anh hùng hiển nhiên là khoan thai tới trầm anh hùng hiệp hội đám người t r u n g quanh trốn ở dưới đất tị nạn b ê thành phố các cư dân lúc này cũng bắt đầu nhao nhao từ dưới đất chỗ tránh nạn đi ra hiện trường lập tức dối loạn đông cổ dứt khoát cái gì cũng không trả lời trực tiếp ngã trên mặt đất một màn này để cho nam hải ác kiện sợ hết h ồ n vây xem anh hùng kiếm khách phóng viên còn có các cư dân cảng là kinh hô một tiếng nhưng bị các phóng viên ngăn tại phía ngoài anh hùng hiệp hội người lại là tập thể hai m Lớn lập liệu. liền lại lại tiếng nói anh hùng của chúng ta bị thương, nhất thiết phải lập tức tiếp nhận trị liệu. Các người phỏng vấn liền chờ anh hùng tỉnh lại lại đến tiến ta thiết tức tiếp trị phải của A. chờ hành Các bị dứt lời vài tên c cấp anh hùng hợp lực đem đông cổ đặt lên cán g cứu thương rất nhanh vận bên trên máy bay trực thăng thân là anh hùng hiệp hội chấp sự lò kẹ nhẹ nhàng thở ra hắn lao lao mồ hôi trên c h á n một bên đơn giản an bài phía dưới c cấp những anh hùng trợ giúp tiến hành thai sau siêu cứu việc làm một bên mệnh lệnh máy bay trực thăng bắt đầu trở về địa điểm xuất phát không nghĩ tới b ê thành phố thế mà lại đột nhiên xuất hiện quái nhân to lớn như vậy hơn nữa tới không có dấu hiệu nào tổng bộ căn bản không kịp phản ứng trước mắt anh hùng hiệp hội vẹn vẹn có S cấp anh hùng mười bảy tên a cấp anh hùng ba mươi tám tên nhưng S cấp những anh hùng cũng là một chút cá tính cường đại quái vật hiệp hội căn bản là không có cách chi phối cái này một số người a cấp anh hùng mặc dù tận lực phân bố tại tất cả thành phố nhưng mà đối mặt đột nhiên xuất hiện loại sự tình này bưng vẫn phản ứng không qua tới nếu không phải kiếm khách này chém tự nhân chỉ sợ lần này b ê thành phố liền bị hoàn toàn phá hủy k i ê u đối anh hùng hiệp hội chính là đả kích khổng l ồ xem như dựa vào đại chúng mộ tập tài chính vận hành tổ chức nếu là bị chứng thực căn bản là không có cách bảo hộ đại chúng chỉ sợ anh hùng hiệp hội tồn tại hợp lý tính đô sẽ phải chịu chất、vấn. càng đúng d ị p là hắn đã điều tra tên này kiếm khách cũng không phải anh hùng hiệp hội đăng ký anh hùng nhưng đối phương còn chưa giảng giải điều này liền té xịu cái này khiến hắn có thao tác không gian vụng trộm đăng ký anh hùng bây giờ đột nhiên phóng ra tia sáng đây là một cái rất tốt cố sự không phải sao hắc nghĩ đến tuyệt diệu chỗ lò kẹ tự mình cười ra tiếng tiên sinh ta nghĩ ngươi bây giờ hẳn là rất hy vọng cùng ta nói một chút đông cổ âm thanh đột nhiên văng lên để cho lò kẹ cơ thể r u lên hắn có chút to mập cái bụng hơi nhúc nhích một chút ý thức được là tên kia kiếm khách tỉnh liền rất nhanh gạt ra một cái khuôn mặt tới cười đạo ngài nói rất đúng kiếm khách ti ta một cần cùng c ngài nói hắn ú t h tư thái bày rất nhiều thấp dù sao bây giờ hắn rất cần đối phương tuyên bố thân phận của mình thuộc về anh hùng hiệp hội đông cổ khoan thai đứng dậy tựa ở trên máy bay trực thăng khoang điều khiển nghỉ ngơi ngắn ngủi để cho hắn cảm giác bắp thịt toàn thân có rút đã chuyển biến tốt đẹp không thiếu mặc dù thể nội như cũng k h ô không đung đưa bởi vì tâm lực cực lớn tiêu hao người cũng có chút để h o i nhưng lúc này tới làm những thứ này đàm phán cũng đã đầy đủ các ngươi hy vọng tá trở thành một tên anh hùng đông cổ mặc dù là giọng n i vấn nhưng ý tứ trong lời nói lại phi thường khẳng định lò kẽ hai mắt tỏa sáng không nghĩ tới tên này toàn thân vết máu nhìn lên t ô i giống như kiếm thánh biết những cái kia điên rộ thành viên đồng dạng nam tử tâm tư linh lung như thế hắn cười lấy gật đầu nói không sai tiên sinh ngài cũng biết chúng ta anh hùng hiệp hội nhất thiết phải gánh vác bảo hộ nhân loại trách nhiệm một khi dân chúng đánh mất tín nhiệm đối với chúng ta dẫn đến anh hùng hiệp hội xảy ra vấn đề cuối cùng là toàn bộ nhân loại thiệt hại lò kẽ bất động thanh sắc lợi dụng thoại thuật đem anh hùng hiệp hội tầm quan trọng tiến hành nâng lên nhưng hắn nơi nào không phát hiện ra được đối phương mạnh khóe bất quá hắn cũng không thèm để ý hoặc có lẽ là hắn sợ cầu cùng đối phương thời khắp này lợi ích cũng không xung đột như vậy các ngươi có thể cho đến ta cái gì đâu Mặc minh mức, cũng có chút dù sự tựa tỉnh rất tuyệt thông nói nhưng phương hoàn toàn hồ lợi, đối quá không giống những bằng chúng ngài quái kia, việc phi tiếp như quan tổn, chỉ thích cho khả là làm yêu vật ta một bút sẽ đợi ó Không đ hắn nói xong hắn liền đưa ngón trỏ ra lắc lư hai cái lò kẹ sắc mặt trắng bệnh cảm giác đối phương muốn đòi hỏi quá đáng không nghĩ tới lại nghe được đối phương ngự khí thản nhiên nói ta không cần tiền ta chỉ cần một cái danh lệch lò kẹ có chút kỳ quái nhưng vẫn là k h ẽ thở phào nhẹ nhõm hắn nhìn xem máy bay trực thăng đã tiếp cận a thành phố địa giới tổng bộ hiệp hội anh hùng đang tại a thành phố vị trí gì đông cổ mặc dù nhắm mắt lại nhưng lò kẽ lại cảm giác đối phương lúc này có c ố khí thế bức người trở thành ép cấp anh hùng danh lệch lò kẹ cà kinh không nghĩ tới đối phương thế mà đánh loại này chủ ý hắn nghĩ nghĩ trả lời ép cấp anh hùng danh lệch không phải ta một người có thể quyết định ta an bài trước ngài đi bệnh viện tiến hành tính dưỡng ta sẽ lập tức đem việc này thông c h i ban giám đốc sau khi thương nghị cho ngài trả lời chắc chắn có thể chứ đông cổ tự nhiên cũng không chuẩn bị đến tại chỗ trả lời chắc chắn ép cấp anh hùng cũng không phải dễ làm như vậy hắn gật, gật đầu thuận miệm nói vậy các ngươi tốt nhất tại ta xuất viện trước đó thương nghị hoàn thành hắn bị an bài tiến vào tổng bộ hiệp hội anh hùng bệnh viện phụ cận ở đây bình thường đều là các anh hùng kia trị liệu địa phương thường xuyên có thể nhìn đến anh hùng qua lại bệnh viện trình độ khoa học kỹ thuật tương đương phát đạt dù sao thế giới này cũng tồn tại siêu khoa học kỹ thuật vũ khí nắm giữ so hiện thế cao hơn điều trị trình độ cũng đúng là bình thường đông cổ trên thân thể mọi mệnh cùng tổn thương rất nhanh được chữa trị thế giới này một chỗ một đạo ưu nhiên âm thanh vang dội vang lên an thành tu quy tích biến mất hắn cuối cùng có trở lại liên l ạ sao một cái mang theo mũ chùm lão giả túi đầu nói hắn sau cùng liên lạc đến từ b thành phố hắn tuyên bố đã phát hiện bị tờ dấu vết lão giả kỳ thực trong lòng đã kết luận an thành tu chỉ sợ là chết bê thành phố thảm trạng hắn cũng tại trong tin tức nhìn thấy loại kia thể hình to lớn quái vật vừa vặn không phải an thành tu am hiểu đối phó loại hình lực cơ động thiếu thốn lực phòng ngự bạc l ư ợ c chính là an thành tu loại kia ỵ xìn h cường hóa kiếm đạo năng lực lực điểm nhưng hắn bây giờ không dám biểu lộ ra dù sao an thành tu trước đây cũng coi như là một cái không tệ tác phẩm đạo kia âm thanh dừng lại một hồi dường như đang suy xét sau đó mới ưu nhiên vang lên trong lời nói ẩn chứa lực lượng để cho giả mũ rơi xuống, lộ ra một tấm không giống nhân loại khuôn mặt tìm được bị tờ mang đến cho ta ta có dự cảm Xác có cấu thể ở trên người hắn hoàn thành tốt nhất cấu tạo. hắn hoàn Khương hiền ở người Cái kia lò a ta, n liền hắn cùng g giết đâu. được đạo, cuối Tìm ư bó ớ kệ xác thực không có lửa gạt đông cổ hắn một trở lại tổng bộ hiệp hội anh hùng liền đem bê thành phố tình huống cùng với đối phương yêu cầu báo cáo ban giám đốc cũng rất nhanh khởi xướng hội nghị tầm xa đối với bọn hắn tới nói mặc dù quái nhân tập kích mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh bọn hắn cũng vì giảm xuống cạ văn r ộ i đem người khổng lồ kia phân phối vào sự quản lý của q u ý cấp cá nhân tận lực tránh dân chúng khủng hoảng nhưng trên thực tế chuyện này cũng xác thực cho bọn hắn gõ cảnh báo ép cấp anh hùng số lượng còn thiếu rất nhiều bọn hắn cũng không phải nói muốn hạ thấp ép cấp anh hùng cánh cửa đem một chút ta cấp anh hùng để thăng làm ép cấp mà là bọn hắn trên thực chất vô cùng khao khát có thể có càng mạnh hơn đại nhân tới trở thành anh hùng có lẽ chúng ta có thể thí một thí một khối trong màn hình mặc tinh xảo lễ phục màu đỏ nữ tử mở miệng nói lập tức thu được phụ họa đích xác chúng ta hoàn toàn có thể thông qua chuyện này tới hấp dẫn cẳng có nhiều trí tại đối kháng quái nhân các c ự n giả trực tiếp một bước đăng thiên trở thành ép cấp anh hùng hẳn là một cái không tệ m a n h khóe chúng ta cũng không nên keo kiệt điểm này thù lao đem so sánh bị phá hủy hơn phân nửa bê thành phố trùng kiến phí tổn những số tiền kia căn bản vốn không giá trị một sách khác một khối trong màn hình nam tử cũng là suy xét phúc chốc nhận đồng đạo đích xác giống như là những cái kia nổi danh võ đạo đại sư kiếm thành nhóm chúng ta đều hẳn là nếm thử tiến hành g a lũng đem tất cả hy vọng đều đ lò k ẹ nghe đến đó bản năng ho khan hai âm thanh hắn không thích thành viên hội đồng quản trị đối với bây giờ anh hùng hiệp hội chân chính rổ k ẹ có bất kỳ chất vấn hắn cũng thuận thế đưa ra chính mình vấn đề mặc dù thành viên hội đồng quản trị đều đồng ý nhưng mà chuyện này chỉ sợ còn có thể gặp phải một chút trở ngại n g ư ờ i nói là các anh hùng kia nam trên thực tế đông cổ bây giờ xác thực tao nộ một chút phiền p h ứ c trong phòng bệnh của hắn xuất hiện ba vị cầm đao kiếm khách ba người khí thế trên người đều có chút không tầm thường ít nhất so hắn tại trong bệnh viện này thấy qua tất cả anh hùng cũng mạnh hơn không thiếu mặc áo giáp màu、bạc. kim s ắ t tóc n g ắ n chóng mắt màu lam tuổi trẻ kiếm khách đứng tại đông cổ cửa phòng bệnh đánh giá vị này trong truyền thuyết một kiếm c h é m giết đến một nghìn m cao tư d i cự nhân kiếm h à o không nếu như đối phương thật sự có thể làm đến loại chuyện đó cũng đã có thể trở thành nắm giữ kiếm thánh chi danh kiếm đạo t ô n g sư a cấp thứ nhị vị anh hùng c ư hợp thiết từ đông cổ cặp kia đóng chặt trên hai mắt thu hồi ánh mắt nhưng đứng tại trước người hắn a cấp thứ ba vị đồi một kỷ a cấp thứ tư vị vọt sủ c ả xa mũi khoan liền không có cứ hợp thiết tốt như vậy tâm tính bọn hắn hai người đứng tại giường bệnh phía trước đánh giá một phiên in giường đứng yên nam tự áo đen phát hiện đối phương ngoại trừ thể trạng xuất sắc trên thân căn bản không có chính mình xịt xuôi loại kia sắc bén cảm giác trong lòng kết luận đối phương căn bản không có đạt đến tông sư c h i cảnh mở miệng chế rêu phúng xem ra một định là đi ngang qua vị nào ép cấp anh hùng giết chết q u á i nhân lại bị ngươi mạo hiểm lĩnh công lao n g ư y i căn bản không đạt được cảnh giới kia bọn hắn tại ép cấp thứ tư vị nguyên tử vũ sủ cả xả dưới sự dạy dỗ vô cùng sùng b á i cường giả nhưng đối với kẻ yếu lại tương đương n g ạ m ạ cứ hợp thiết hơi n h ữ mày nhưng cũng không có ngăn lại đông cổ cũng không quay đầu lại chỉ là nhìn ngoài cửa sổ xa xa tổng bộ hiệp hội anh hùng cao Úc, thuận miệm nói chúc mừng các người, đã Thêm mười phân. mười đông i một kỳ mặc kỳ k dù h ô hiểu đông cổ lời nói ngữ biết ê rêu n trong nhưng phúng tứ, thế nhưng chế rêu phúng ý ý chế cỗ vị l ạ bị hắn nghe hiểu, hắn i t n lên m ộ bước, tay phải ấ ngày tại bên n h ô kỳ phía trên, thấp thắng ta sao. trên, quát một quyết thắng bại sao. Đông cổ biết, lên cùng Đông n dám cổ g bại đó cứu viện hiện trường ngư long hữu tạp tin tức tất nhiên là phong tỏa không ngừng mặc dù bây giờ mình muốn trở thành S cấp anh hùng dã tâm còn không có bại lộ nhưng sau này tìm phiền v á i cho mình người nhất định không thiếu cho nên bốn đông cổ quyết định thích hợp bày ra một định thực lực đã vị để tránh cho một chút nhân vật trong kịch bản không ngừng quấy dối chính mình cũng là vì cho chính mình leo lên ép cấp tăng thêm một chút thẻ đánh bạc ở cái thế giới này đỉnh cấp cường giả cùng phổ thông hảo thủ trên lệnh muốn lớn xa hơn phổ thông hảo thủ cùng người bình thường trên lệnh ép cấp anh hùng bên trong tồn tại đáng sợ quái vật nhưng tương tự là ép cấp bên trong bây giờ cũng tồn tại liền bạch ngân d a i người chơi đều không thể địch qua tên soàng x i n h đông cổ chậm rãi quanh người lồng ngực chập chúng ở giữa trong phòng bệnh khí lưu kịch liệt phun trào c ư hợp thiết nhìn thấy sau l ư n g đối phương màn cửa pháng phất tao nổ c u n g phong một giống như có lên trong lòng lập tức xuất hiện một loại cảm giác nguy hiểm đông cổ tay phải như chậm thực nhanh phải nắm chặt da nạ cột một lát sau thanh sắc kiếm quang trợt t r ợ chợ hiện ỷ chia no cả tạ lam quái dị dít gào gờ dần trong khoảnh khắc buộc phát đổi múa ất kỳ đứng tại phía trước nhất hắn trong nháy mắt thấp người rút đao kiếm minh r é o rát kiếm như lưu quang minh võ t xu cả xả mũi khoan cùng cư hợp thiết cũng là đồng thời rút đao trong đó cư hợp thiết bạt r ụ t sẩn ẩn có phong lôi chi thanh ba đạo sắc bén kiếm quang sáng lên phảng phất một đạo m à n trời trong nháy mắt đem đẩy phòng phong nhận đánh nát đổi múa ất kỳ hừ lạnh một â m thanh mặc dù quần áo bị phong nhận phá phá nhưng vẫn là xác định đối phương k ẻ rút st mới có thể thi triển như thế hiện hách bắt rút cứ hợp thiết xuyên thấu qua cùng bạo khí lưu nhìn thấy cái kia nhắm mắt kiếm khách chẳng biết lúc nào đã đem giải kiếm vào vỏ lần nữa khôi phục trở thành y a o y tư thế màu vàng lôi qua n g ẩ n lẩn từ đối phương trên người nhiễu trong lòng của hắn một lạnh liền muốn nhắc nhở đồng môn nhưng hắn khỏe miệng hơi hơi vung lên hừng hực kim sắc lôi đình đột nhiên bộc u phát năm chi hình kinh lôi một t i ể m suy coi không khí lập tức bị sấm xét n ư ớ n g cháy cự đại lôi minh sau đó vang lên đông đốt cả toa bệnh viện thậm chí bên cạnh anh hùng tổng bộ người ở bên trong cũng là trong lòng một r u n động chỉ cảm thấy đạo sấ Cư hợp thật i kinh ngạc, chấp động hai phía dưới, cái chán mồ hôi ế t mắt ánh ngạc, động chán chấp phía h mồ c m xem rãi nhỏ xuống, hắn nhìn xem gác r ê nhanh cổ m ì n giống như hồ q u g giống một n ư t h a như l ợ n nhận, trong vặn mang g kiếm kỷ mới tay vừa lôi ê bên n h n nhanh, như g Thật l ô đình mau lẹ một kiếm đôi mô ất kỳ cùng võ t sủ c ả xả mũi khoan bây giờ cũng ngơ ngẩn q u a y người hai người sờ lên trên cổ chỗ kia hơi có vẻ nám đen vết thương cũng là lòng còn sợ hãi nếu như đối phương là địch nhân mà nói bọn hắn đã chết bốn hoặc ngươi chính là cái kia muốn trở thành ép cấp tiểu quỷ thanh thúy còn có một chút thanh âm non nớt đột nhiên từ ngoài cửa sổ vang lên nhưng trong ngữ điệu lại tự có một c ố vênh mặt hất hàm sai khiến điêu ngoa màu sắc đông cổ nghe được thanh âm này sắc mặt một biến trong lòng tinh hãi hắn quanh người ma lực sớm đã trải rộng phương viên số một trăm m mờ p h ạ m vi trên lý luận không có khả năng có bất kỳ người tồn tại có thể tránh thoát cảm giác của hắn nhưng thẳng đến đạo thanh âm này vang lên thời điểm hắn đều hoàn toàn không có cảm giác được sự tồn tại của đối phương đông cổ c h ậ m d ã i thu đao và o vỏ quay người lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, hướng về phía cái này mặc màu đen xẻ tà trường sam đầu đầy màu xanh lá tóc dài thiếu nữ lộ Tò nạ đ phim c g n â theo xác c đ mùa bên trong liền có tiện tay đem gỡ nộp khảm tại trong tường uống say sử dụng sau này kiếm đâm ép cấp anh hùng d ò n bì hệ hạn kinh nghiệm mặc dù đối với long quyển tới nói khả năng này chỉ là chơi đùa một phía dưới nhưng đối với chính mình cái này liền bạch ngân giai cũng không có đạt tới người chơi tới nói loại này chơi đùa có thể chính là một khoả đầu tiên tổn thất c ư hợp thiết ba người lúc này cũng lấy lại tinh thần tới không lo được vì mình chiến bại xấu hổ cung kính hướng tỏ nã đ ồ hóc k h ẹ dở hành lễ long quyển m u ố n là bởi vì hiệp hội những kẻ ngu kia nói cái gì muốn tăng thêm é cấp tên anh hùng ngạch chuyện có chút không khoái nhưng dưới mắt nhìn thấy vị này liễu bị ở trước mặt mình cung kính như thế trong lòng n ộ khí lập tức tiêu tan không thiếu hử ngưng ánh mắt cũng không tệ lắm đi long quyển vốn là dự định nếu như đối phương mở miệng đem mình làm làm tiểu hải tử nàng liền cho đối phương một cái giao hấn không nghĩ tới cái này thân hình cao lớn kèn rụt qua loa người trẻ tuổi thế mà nhãn lực kính không tệ đông cổ nhanh chóng gật gật đầu tư thái này để cho sau lưng ba vị kiếm hào vừa mới đối với đông cổ dâng lên một ti lòng tính sợ rất nhanh tiêu thất hắn đối này cũng không để ý chút nào đối mặt với cái thế giới này những quái vật kia dù sao cũng phải vì chính mình tìm một hai cái có thể đánh chỗ dựa à, thật tính ra toàn bộ anh hùng hiệp hội cũng liền lòng quyền có thực lực này liên nguyên tử vũ sủ cả xà ngân sắc răng n h a n loại này kiếm đạo võ đạo đại tông sư ở cái thế giới này cũng một dạng có rất nhiều bởi vì tường tính không tốt mà không cách nào xử lý quái vật đông cổ nghĩ đến chính mình bạn b ắ bên trong vậy còn dư lại hai mai thần c h i phúc tiền lấy thế giới này cái kia thần minh chỗ biểu lộ tư thái không thể không để hắn cẩn thận hắn cũng không muốn tùy tiện tiếp nhận loại kia ban cho còn phải là liên lụy xài tạ mạ long quyển những người này quan hệ mới có thể càng thêm tự nhiên nhu đồ sau đó thu hoạch c khách. h anh hùng, thử quang kiếm khách. Trưng 226 tên anh hùng, thử h Trưng tên Trưng tên quang quang kiếm kiếm k á lò kẹ có chút ngoài ý mớn vốn cho rằng sẽ gặp phải ép cấp những anh hùng một thằng phản đối đề án thế mà cũng không nhận được bao nhiêu phản đối số đông ép cấp nhóm cũng là một phó việc không liên quan đến mình tư thái để cho lò kẹ ngoài ý mớn là trong lòng hắn anh hùng hiệp hội tối trung binh khí ngoại trừ tính khí bên ngoài hoàn mỹ vô khuyết ép cấp thứ nhị vị t ỏ nạ đồ ó c kẹ dở thế mà cũng chỉ là hừ vừa âm thanh liền cúp điện thoại cũng không có phản đối hắn vốn cho rằng lấy vòi rồng tiểu thư thái độ cao ngạo tất nhiên sẽ đối với có càng nhiều người cùng chính mình một cái giai cấp vô cùng khó chịu nhưng đối phương vậy mà ngầm cho phép đề án thông qua cho nên hôm nay sáng sớm, lò k ẹ là mang theo nụ cười đi tới đông cổ gian phòng vừa vặn hắn cũng đã chuẩn bị rời đi căn này bệnh viện bạch ngân g a i thế giới bạch ngân chủ tuyến đem so sánh độ khó thấp thế giới kỳ thực xem như có chút nghiêm khắc nếu như người chơi không cách nào tại quy định kỳ hạn bên trong hoàn thành bạch ngân chủ tuyến như vậy liền sẽ phát động cưỡng chế tính chất trừng phạt nhiệm vụ phần lớn là một chút ác tính cưỡng chế nhiệm vụ chiến đấu tính nguy hiểm khá cao theo thời gian trôi qua người chơi c à n g là sẽ dần dần đụng phải bạch ngân thế giới bãi xích gặp rất nhiều ác ý cho nên hắn đã chuẩn bị kỹ càng nếu là hôm nay không cách nào nhận được é cấp anh hùng danh l ban đạo quan tìm kiếm cương hiền lang manh mối cùng với thử thử xem có thể hay không từ bang nơi đó phát động một chút nhiệm vụ tăng cường chính mình võ đạo sở trường gắn phù nờ mạng thế giới vô luận là võ đạo tông sư vẫn là kiếm đạo tông sư cũng không thiếu nếu như không phải những cái kia khó mà dự đoán đáng sợ cá i nhân ngược lại là một cái tu luyện đề cao thật địa phương kiếm khách tiên sinh lò kẹ vừa một mở miệng liền có chút l u n g túng hắn phát hiện mình bây giờ còn không biết vị này cứu vớt bê thành phố anh hùng xưng hô như thế nào bảo ta hắn liền tốt trong lòng cổ tin tưởng chính mình ép cấp danh n g ạ h đại khái là không có vấn đề dù sao hôm qua dưới mắt cường đại nhất ép cũng không có đối với chính mình nói thêm cái gì đông cổ có thể nhìn ra đối phương kỳ thực cũng không để ý cái gì ép cấp anh hùng số lượng nhiều ít có thể tại vòi rồng trong lòng ngoại trừ bởi lắc bây giờ những thứ khác những cái kia ép cấp anh hùng có cùng không có nàng cũng không vấn đề gì nàng tự tin có thể giải quyết bất cứ địch nhân nào tốt đông cổ tiên sinh ta là tới nói cho ngài khỏe t i n t ứ c đêm qua đi qua hiệp hội đồng sự cùng với một chúng ép cấp anh hùng hiệp thương một gây nên đồng ý ngài gia nhập vào anh hùng hiệp hội đồng thời trực tiếp thu được ép cấp thứ mười bảy vị, vị trí đông cổ đương nhiên biết những tính cách kia khác xa ép cấp không có khả năng xuất hiện cái gì một gây nên đồng ý tình huống nhưng cũng không để ý vị chấp sự này giả trang làm bộ làm tịch lò kẹ gặp trước người mắt mù lòa kiếm khách chỉ là lộ ra mỉm cười cũng không bao nhiêu cảm xúc lộ ra ngoài trong lòng phân chấn thần sắc cũng phai nhạt đi quả nhiên có thể trở thành loại quái vật kia đều không phải là một giống như người ai chúng ta vì ngài suy nghĩ một cái anh hùng tên thự quan kiếm khách ngài cảm thấy thế nào vị tia gọi ác kiện tiểu bằng hưu nói ngày ngày đó cái kia một kiếm phản phất vạch phá đêm tối thự quan một giống như rực rỡ đông cổ gật gật đầu cũng không có quá mức tính toán tên anh hùng vấn đề dù sao sải tạ mạ tên anh hùng còn gọi làm đầu chọc áo tròn n h i đâu so sánh mới thự quan kiếm khách đã vô cùng dễ nghe không phải đến nỗi s cấp mười bảy vị cái này s cấp cuối cùng bảy vị đông cổ đồng dạng không ngại mặc dù hắn bây giờ nếu như nghiêm túc tới nói hẳn là xác thực có thể thắng qua lúc này dịp dịp dị dỗ nở cùng với sau lưng lột hai người nhưng mà đó cũng không có ý định bốn n g ư ờ i kích phát nhiệm vụ thanh danh hiển hách nhiệm vụ miêu tả s cấp vị trí cuối rõ ràng không phải ngươi có thể thỏa mãn vị lần cũng không cách nào h i ể n lộ rõ ràng ngươi đối với thế giới cạ vang nội lực ngươi sẽ cố gắng thi hành nhiệm vụ hiện ra thực lực thu được cao hơn vị lần nhiệm vụ bất thường căn cứ vào cuối cùng thời khắc thứ tự chỗ ngồi thu được ngoài định mức thế giới sai lầm giá trị đồng thời thu hoạch ngẫu nhiên rơi xuống ngạch bốn đông cổ tâm tư rất nhanh chuyển biến tới hãn lông mày một chọn mở miệng nói tên anh hùng ngược lại là không có vấn đề chỉ là ta tại sao lại là S cấp vị trí cuối lọ kẹ hai mắt hơi hơi trợ to không nghĩ tới cái này đông cổ thế mà lòng tham như thế trực tiếp thu được S cấp anh hùng danh hảo còn chưa đầy đủ còn muốn tính toán bài vị bởi vì ngài trước đây cũng không có từng chấp hành bao nhiêu lần nhiệm vụ cũng không có ghi lại trong danh sách quái nhân đánh rết ghi chép hoặc cứu viện nhân số hơn nữa còn không có từng tiến hành số liệu khảo thí chúng ta thực sự không thể đồng cầu nghe được cái này lúc này ngắt lời nói nói cách khác chỉ cần ta bây giờ đi thi hành nhiệm vụ đánh giết q u á i nhân cứu vớt người khác như vậy ta liền có thể để cao ét cấp bài vị lò kẽ lời còn sót lại c ặ t tại cổ h ọ n g lung bên trong hắn nhìn đối phương hai mắt nhắm chặt miệng há hợp mấy lần cuối cùng hàm hồ nói ok không sai biệt lắm như thế đi đông cổ tiến lên một bước một một t a y đẻ lại lò kẽ b ả vai cười nói nếu vậy thì tốt lò kẽ ta còn có một sự kiện cần bị nắm ngươi lò kẽ cảm thụ lấy trên bờ vai cánh tay kia chuyển đến lực lượng sắc mặt có chút tái nhật hắn không biết có phải hay không ảo giác của mình cảm giác căn này trong phòng bệnh không khí đều hướng mình đẻ xuống một giống như để cho chính mình trong lòng nặng người ngài ngài nói đông cổ một bên cạnh vố vị này lò kẻ bà vai một biên tướng chính mình thỉnh cầu nói ra đông cổ nhắm hai mắt hông eo trường kiếm đứng tại đông đảo trường thương đoàn pháo phía trước tuyên bố chính mình kỳ thực là anh hùng hiệp hội bí mật đăng ký S cấp anh hùng d ấ u ở bê thành phố chính là vì dự phòng đột phát nguy hiểm hơn nữa chính mình loại bí mật này anh hùng kỳ thực còn rất nhiều một thời gian Các phóng viên nhân viên t â m p h â nhưng c là chút ả m t ấ y cảm giác g a o à n tăng phóng viên cũng không tin tưởng bọn hắn ngược lại cảm thấy vị này mắt mù loà thự quan kiếm khách vô cùng đẹp thấp không hổ là bí mật ép cấp anh hùng bọn hắn lúc đó tại b thành phố phụ cận căn bản không nhìn thấy cường đại anh hùng xuất hiện cách gần nhất chỉ sợ là s cấp thứ bảy vị k i m nhưng hỏi thăm lúc k i m cũng không có thừa nhận là chính mình giết chết cự nhân phóng viên cùng người xem so sánh v ớ i cảm thấy vẫn là cách cự nhân thêm gần hơn nữa một kiếm đem cự nhân phân thây thử quang kiếm khách giết chết cự nhân khả năng tính cao hơn hắn cũng bởi vậy danh tiếng vang xa hắn sau đó tại a thành phố liên tiếp ra tay hai lần chém giết hai chỉ bất thành khí hổ cấp q u á i nhân đem so sánh những thứ khác s cấp tựa hồ tương đương hoạt đ ộ mạnh nhưng rất nhanh t h quang kiếm khách biến mất ở a thành phố sáu trước khi tới a nơi này hắn đã lợi dụng anh hùng hiệp hội con đường đem chính mình chứa đựng tại vạn năng giao nang bên trong gạch vàng đổi hải khối đội thành số lớn tiền mặt đông cổ ngồi ở đây nhà khách sạn hào hoa trong đại đường lập tức đưa tới rất nhiều người chú ý trong này tự nhiên cũng bao quát cái kia đang tại một cái mỹ nữ nâng đỡ giả vờ tiểu lược kém Thùy u n bị đ thanh niên. Thanh niên、so、long nhìn n h h trở đối phương trực tiếp hướng đi chính mình hắn cuối cùng không còn già say đem người đẹp bên người ngăn ở phía sau toàn thân khí thế hơi hơi phát ra âm thanh lạnh lùng nói các hạ là tới tiếng ta mặc kính nam khỏe miệng vung lên nói ra để cho t h ủ y long không cách nào cự tuyệt n g ư ơ i muốn tiền sao t h ủ y long rất nhiều rất nhiều tiền chương hai trăm hai mươi bảy thuỳ long chương hai trăm hai mươi bảy thuỳ long t h ủ y long dáng vẻ đường đường dáng người kiên cường hơn nữa thực lực xuất chúng lại tiêu tiền như nước rất chiêu bên cạnh nữ t ử yêu thích cho nên tại t h ủ y long nói muốn nữ t ử t r ư ớ c tiên tự mình trở về phòng hắn thì cùng vị kia thần bí kính dâm nam ra ngoài trò chuyện một ít chuyện thời điểm rất là phí hết một phiên công phu đông cổ cảm quan nghệ cảm cho dù cách đến mười m vẫn đem hai người đối thoại nghe vào trong tay cho nên tại thuỳ long đi tới lúc nghi ngờ nói tại cái này nắm giữ siêu phạm vũ lực thế giới đem thời gian lãng phí ở loại chuyện như vậy đáng ra không thủy long nghe được đối phương niên k ỳ chỉ sợ cũng không lớn hắn k h o á t k h o á t tay chỉ đạo ai loại kia diệu dụng ngươi về sau sẽ hiểu trong lòng đ ô n g cổ khịt mũi coi thường hắn tự nhiên không phải là không hiểu chuyện nam nữ sơn nghi chỉ là tại loại này nắm giữ vô hạn khả năng thế giới hắn cảm thấy đem thời gian tiêu vào loại chuyện như vậy quả thực lãng phí một chút đồng thời hắn cũng đối thủy long sau đó thảm bại có cản g tờ ép cờ thật cảm xúc thủy long thiên tư chỉ sợ tương đương siêu quần bạch tụy cho dù là trong tại cái quái vật này hoành sinh thế giới hắn cũng quả nhiên bên trên một cái thiên tài danh hào mặc dù chắc chắn không bằng gà ư ợ u nhân hình nọ người x à i dạn kinh khủng nhưng chỉ vẹn vẹn đi theo sư phụ tu hành mấy năm cơ bản liền đã có ép cấp anh hùng thực lực đồng dạng quỷ cấp quái nhân cũng đều không phải đối thủ nhưng họ cũng liền phá hủy ở trên phần này x ô i gió x ô i nước dẫn đến thủy long căn bản không có đụng phải bao nhiêu áp lực không giống với gà ư ợ u một t h ằ n g có cùng chủ lưu anh hùng thế giới đối kháng bên trong khu lực lượng tại thủy long tại thu được võ đạo thi đấu quán quân sau liền triệt để thả bản thân tu hành hoa phế cũng sẽ không chấp nhất trở nên mạnh mẽ cuối cùng thua ở long cấp quái nhân trong tay cũng không kỷ quái hai người đi đến trên sân thượng thủy long có chút hăng hái đạo nói đi ngươi nghĩ tới ta giúp ngươi làm cái gì? là giáo hấn một phía dưới người vẫn là thay hay tìm về trang tử t h ủ y long mấy năm này kỳ thực cũng có qua cùng một chút phú hào tiếp xúc những người có tiền kia yêu cầu đều rất đơn giản đông cổ móc ra một tấm c ả n nhân miệng lên cười nói ta cũng không cần ngươi đi thay ta giáo hấn a i ta hy vọng có thể thu được một chút chỉ đạo t h ủ y long hơi nghi hoặc một chút hắn chưa từng thấy qua sách loại yêu cầu này kẻ có tiền đúng vậy đông cổ sớm tại biết được anh hùng triệu tập lệnh mục tiêu thế giới là hắn cụ nở mạng thế giới hắn cũng đã bắt đầu ý nghĩ tại cái này siêu nhân khắp nơi thế giới mình có thể nhận được như thế nào cường hóa đặt tại đông cổ trước mặt vấn đề kỳ thực cũng không phải năng lực cao cấp h ắ nhưng so với đồng dạng ạ b c ngân n g dai ờ i chơi, ă n lực là cấp cao cũng k hắn ô n nào, còn thanh ngân, SS, loại này siêu dai năng lực bằng thân. Nhưng g kém. Chút có lực h loại SS, siêu dai bây giờ thể phách lại trở thành hạn chế hắn cấp tốc trở nên mạnh mẽ nhược điểm đã tưởng đông cổ lợi dụng gen cường hóa thu được cường đại thể phách mà tại trắng vị thế giới rong ruổi nhưng đến hôm nay theo hắn càng tích cực khiêu chiến những cái kia cao hơn nhiều chính mình khó khăn địch nhân cùng thế giới thể phách của hắn đã chậm rãi không cách nào chèo chống những năng lực kia sử dụng cao tư d u bình xét cấp bậc mang đến điểm thuộc tính tự do cũng hoàn toàn không cách nào bù đắp hắn cái kia khát vọng cực tốc cường hóa tâm nếu là hắn nguyện ý cùng quất đông lưu một giống như tiêu phí tiếp cận hơn nửa năm rèn luyện chính mình vậy hắn đương nhiên có thể lợi dụng đại lượng thế giới nhiệm vụ thu được nhiều tự do hơn điểm thuộc tính đem thân thể chính mình một từng b ư ớ c cường hóa đi lên nhưng mà hắn từ đầu đến cuối có loại cảm giác cấp bách hắn càng là thu được cao cấp năng lực liền càng là ạ sẽ chính mình tiến trình cho nên hắn đem chính mình tiến vào hắn pu nơ mạng thế giới thứ nhất nhu cầu đặt ở để t h ă n g tự thân thể phách cùng cơ sở trên năng lực Hoặc là lợi dụng tiến hóa nhà thần chi phúc tiền hoặc là các loại tu hành pháp nhanh chóng bay vụt năng lực của mình thiên cùng chú trói cuối cùng chỉ có thể để cho chính mình đạt đến phạm nhân cực hạn tiếp đó bước vào siêu p h ạ m cánh cửa nhưng mình sau này định nhân căn bản không có phổ thông nhân loại hắn nhất thiết phải trở thành quái vật t h ủ y long hơi hơi giải khai cổ á o n ú t thắt cường h a n khí tức tiến một bước lộ ra ngoài nhưng cùng hắn một bước xa cái vị kia phú hào lại không chút nào lùi bước t h ủ y long t h ấ y thế thẩm nghĩ xem ra đối phương xác thực là vì tìm kiếm võ đạo mà đến vậy ngươi có thể muốn thất vọng ta cũng không có truyền thụ minh thể quyền tư cách ta xỉ xu những năm này cũng không thường đi lại vô luận là khương cổ lão tiên sinh đã từng kết hợp lưu thủy nham thoái quyền khai phát ra cổ lưu võ đạo năng mầm mờn lại có lẽ là bang cái tia dấu dếm bạo tâm giải phóng quyền quần bạo uy lực cùng xoáy cạ dạ kỳ dị thiết quyền hợp kích sau đó oanh khí không liệt quyền giao răng lòng sắt quyền có thể xé mở đại khí đáng sợ lực phá hoại đều không phải là thời khắc này minh thể quyền có thể so sánh được thủy lòng tiên sinh ngươi có thể là hiểu lầm ta cũng không phải là đang mơ ước uy lưu phái quyền pháp đang khi nói chuyện đông cổ chậm rãi tháo kính râm xuống thân hình giãn hắn cũng không có vận dụng cổ kỳ hờ thiên địa lực lượng vẹn vẹn bằng vào lực lượng cơ thể bắt đầu bày ra tư thế thủy long bây giờ mới chú ý tới trước mắt vị này thần bí phú hào thế mà từ đầu đến cuối nhắm mắt lại hơn nữa đối phương tư thế cũng không phải những cái kia người ngoài ngành chủ nghĩa hình thức đối phương xác thực có một định võ đạo bản lĩnh ta chỉ là hy vọng có thể dùng số tiền này để cho thủy long tiên sinh chỉ điểm ta một quãng thời gian có thể làm cho ta tại võ đạo tri lộ tiếp tục hướng phía trước thủy long hơi thêm suy xét phát hiện đối phương nói gần nói xa cũng không có yêu cầu mình nhất thiết phải chỉ đạo đối phương đạt đến cái tình trạng gì nói cách khác chỉ cần mình bây giờ gật đầu cho dù là tùy tiện chỉ điểm đối phương một phía dưới đối phương cuối cùng không có chút nào thu hoạch cũng không cả vang dội chính mình nhận lấy số tiền này à ta có thể ở đây dừng lại bảy ngày trong tay đông cổ một nhẹ thủy long lấy mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy tốc độ lấy đi trong tay mình ngân hàng cạn biết đối phương đã đồng ý yêu cầu của mình cũng là lộ ra ý cười bí ẩn trong huy động khuôn mặt giấu ở cả bụ tổ mũ phía dưới lao giả đang cùng các nơi tiến hành thông tin cái kia đáng chết bị tờ cũng dám quang minh chính đại xuất hiện tại dưới đầu kính còn trở thành ép cấp anh hùng các ngươi chẳng lẽ còn không có tìm được tung tích của hắn trong thông tin truyền ra một cái có chút khẩn trương giọng nữ nàng âm thanh hơi có vẻ k h ẳ n g khản đã h ô m qua ép cấp thứ nhỉ vị tò nã đồ hóc tệ i ờ đột nhiên xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của chúng ta hôm nay bị tờ tại chém giết hai chỉ hộ cấp quái nhân sau trực tiếp biến mất chúng ta đang tìm lão giả nghe được đối phương cố ý báo ra anh hùng hiệp hội quái vật kia thiếu nữ tên trong lòng khí nhưng coi như là hắn cũng không thể không thừa nhận cái kia tóc lục thiếu nữ sắc thực mạnh đáng sợ chỉ sợ cho dù là hiện thế hoàng kim đệ bốn chỗ ngồi siêu năng lực tri vương hữ cũng không dám nói mình có thể siêu việt đối phương hử nhanh lên đi tìm tại bột nổi dẫn phía trước chúng ta nhất thiết phải đem bị tờ trộm tới bằng không lần sau đến phiên các ngươi cường hóa ta không thể bảo đảm bột sẽ đem các ngươi cấu tạo thành bộ d á n gì g là thông tin tờ s cờ đánh gãy lao giả quay người rời đi hãn tại rất nhiều quái nhân vây quanh phía dưới đi đến một chỗ tính mịch dần trong huy động một tôn hình thể d ầ n độc nhãn quái người đang tại nơi đây tả tâm lao nhân lao bản g của các ngươi lúc nào mới có thể tỉnh lại được xưng là tả tâm lão nhân quái nhân lao giả hướng trước mắt quái nhân hiệp hội tham mưu đại quý nhãn hơi hơi cúi đầu nhưng lại cũng không hốt hoảng lão bản của chúng ta đang tại chuẩn bị hoàn thành sau cùng kế tác chờ hắn hoàn thành một nhất định có thể đủ để cho quái nhân hiệp hội triệt để diệt trừ anh hùng hiệp hội tiếp đó đem tất cả nhân loại triệt để tiêu diệt Trưng 228 chỉ đạo tu、hành. Trưng 228 chỉ đạo tu tử trong trường, một một từ trong trang rộng ra hành. hành. nữ lớn nón nắng, đi ở trong hơi có vẻ vắng vẻ quảng trường, cùng hoàn cảnh chung quanh nhìn không hợp nhau. Nàng động, bên cạnh kính cho mình chỉ chỉ Mặc che có bọc cho hơi hợp đạo đạo đỏ đi đi điểm diễm váy vẻ vẻ vừa lấy lấy dai lệ ở bộ tà tâm lão gia hỏa kia không phải nói bị tờ rất có thể sẽ đi vê đốt thành phố tìm kiếm tiến hóa nhà sao nữ tử nhữ n g mày đem trong lỗ t h a i trò chuyện trang bị âm lượng thấp xuống một chút nàng hơi không kiên nhẫn hỏi ngược lại ngươi còn hỏi ta ta thế nhưng là đồng thời đang tìm kiếm mười mấy cái thành thị a ngươi liền phụ trách một cái z thành phố vẫn là tà tâm lão già kia nói bị tờ khả năng nhất đi địa phương ngươi đã tìm được chưa thanh âm cô gái có chút khản giọng cùng nàng bộ kia chặt chẽ trang dùng có c ố k h ắ c thường không hài hòa cảm giác nàng tiếp tục ở đây tiến hóa nhà vị trí phụ cận lắc lư cũng không có trực tiếp tìm đi vào lần trước trong tổ chức có cái c ả n g u trực tiếp đá k h ô nữ g bao tử trong thai ngay đột nhiên xuất hiện tiếng nổ kịch liệt cùng nam tử hơi có vẻ tiếng thở dốc dồn dập thế nào giản xong đặt câu hỏi nam tử thật một sẽ mới có hơi thở hổn hển hồi đáp cái này rét thành phố thật không phải là người đợi địa phương ta vừa mới lại gặp phải mấy cái cá nhân tả tâm cho ta vật kia căn bản vô dụng may mả ta chạy nhanh giản xong nghe được đối phương không có việc gì cũng là âm thầm t h ở phào nhẹ nhõm cái này ám thập tự nói đến đều xem như tinh binh cường tướng nhưng gần nhất hao tổn tỷ lệ nhưng có chút dị thường phải cao tư d u bất quá một loại k i a thô bạo cấu tạo phương thức bản thân cũng không trông cậy vào chúng ta có thể sống bao lâu a nàng từ chế rêu is ông long long khoái dị tiếng v u cánh càng lúc càng lớn giản s o n g t r ợ n quanh người lại nhìn thấy một cái phía trước sau vểnh lên cô gái xinh đẹp đang không có ý tốt nhìn mình xốc nổi đến ngẹo đầu lấy tay bên thai đó phía trước làm nghe lén bộ dáng nhìn thấy g i n xong quay đầu cái này da trắng mỹ mạo đôi chân dài mỹ nữ ngồi thẳng lên chấn động sau lưng cánh trên đầu hai căn hẹp dài mềm mại rác hút cũng giống như hai đầu màu đen băng gấm một giống như hơi hơi vũ động đúng vậy nữ tử mặc dù mỹ mạo lại mọc lên mang theo côn trùng đặc thù tay chân cùng cánh trên đầu thì mọc ra một căn nhìn sắc bén dị thường kim châm. n g i ả n s o n g biết cái này chỉ sợ chính là mới vừa từ cái kia trong kiến trúc xuất hiện q u á i nhân hơn nữa rất có thể là tiến hóa nhà cố ý bồi dưỡng ra tới q u á i nhân giản s o n g hơi lui lại hai bước mỗi nữ cánh cực tốc chấn động trong nháy mắt liền xuất hiện tại giản s o n g trước người hai chỉ rác hút thẳng tắp đâm vào g i n xong lồng ngực một cô kỳ quái gây tê làm cho g i n xong không có chút nào rẽ rủa cường độ. Rất nhanh bị hút trở thành một mỗi nữ cao mày một chân đem thây khô đá ngã lăn m ắ n g ta còn tưởng rằng là người nào đang giám thị chúng ta đây thế mà vô dụng như vậy phi phi phi thật là khó uống đây là máu gì cho nên nói vẫn là chỉ có thể khống chế những cái kia con mũi đi lịch lai à, chính mình lịch lai hương vị quá kém mỗi nữ hùng hùng hổ hổ phải bay lên không rời đi tợ dọa phẹ sổ cũng không cho phép hắn tại xung quanh săn thức ăn nàng chuẩn bị tiến đến dép thành phố loại kia hỗn loạn khu săn thức ăn ngay tại mỗi nữ sau khi biến mất không lâu bên cạnh đổ nát trong đường tắt lại đi ra một cái nữ tử váy trắng nàng mặc dù mặc ăn mặc khác biệt diện mạo lại cùng áo đỏ một mô hình mở dạng nàng đạp giày cao gót mấy bước đi đến thây khô bên cạnh có chút căm ghét phải từ thây khô trong thai móc ra trò chuyện trang bị l a u l a u rồi mấy lần mới nhét vào l ô thai mình sau đó tiếp tục vòng quanh tiến hóa nhà phụ cận đi dạo trong miệng tiếp tục cùng tên kia tại z thành phố nam tử nói cũng không phải tất cả quái nhân cũng là quái nhân hiệp hội hơn nữa tà tâm lão già kia tử xem chúng ta khó chịu rất lâu nói không chừng cố ý muốn giết người cũng không một định à. trong giọng nói không có chút nào chịu đến vừa mới m u i nữ công kích cả văng rồi nàng sớm thành thói quen bị những thứ này xuất quỷ nhập thần quái nhân đột nhiên tập kích ngược lại đối với nàng tới nói loại công kích này căn bản đ ỗ n g nhiên trong hai nghe nam tử nhỏ giọng nói ta giống như phát hiện khương hiền lang giản xong một giật mình cấp tốc đạo vậy ngươi trước rút lui nơi đó khu đem tọa độ phát cho ta ta an bài một phê phân thân đi qua tại nội dung cốt truyện nhân vật thủy long d ư ớ i sự chỉ đạo n g ư ơ i đối với phát lực ký tạ cù mỹ nắm giữ tiến thêm một bước tại nội dung cốt truyện nhân vật thủy long d ư ớ i sự chỉ đạo n g ư ơ i đối với tá lực ký tạ cù mỹ nắm giữ tiến thêm một bước tại nội dung cốt truyện nhân vật thủy long giới sự chỉ đạo người đối với bước chân nắm giữ được càng tinh dậy bốn tại nội dung cốt truyện nhân vật thủy long d ư ớ i sự chỉ đạo n g ư ơ i đối với võ đạo có tiến thêm một bước lý giải của sở trưởng của ngươi ti trước mắt vì tiến gia i quyền pháp lv ba của sở trường của người cơ sở bước chân thu được đề thắng trước mắt vì cơ sở bước chân lv sáu đông của một vừa lao lao lấy mồ hôi một vừa uống lấy dịch dinh dưỡng bổ sung năng lượng t h ủ y long thì tại một bên cạnh lâu ngày không gặp bắt đầu rèn luyện hắn không nghĩ tới vị này mắt mù lòa phú hào đối với võ thuật thế mà như thế có nhiệt tình một bên cạnh có chút hối hận chính mình nói lên b ả y thiên thời gian là không phải quá lâu một bên cạnh lại có chút ngứa tay muốn luyện thêm hai phía d ư ớ i đông cổ s á t thực có thể cảm nhận được thế giới này võ đạo huy hoàng vô luận là kỹ pháp vẫn là buộc phát tính chất lực lượng bên trên thế giới này võ đạo s á t thực có để cho người tu hành chiến thắng những quái vật kia khả năng tính nhưng hắn đang diễn luyện bên trong lại càng nhiều vẫn là tại hệ thống giàn khung phía dưới đề thăng mỗi lần hắn chỉ là trận có thu hoạch nhưng vận mệnh trò chơi phán định hắn thu được giai đoạn tiếp theo c h i thức liền sẽ thông qua tin tức lưu quán thâu phương thức để cho hắn có cái t ầ n g thứ kia lực lượng nhưng loại phương thức này lấy được võ đạo bản lĩnh căn bản khó mà truyền thụ cho người khác tỷ như đệ tử của ngươi hỏi ngươi ta làm như thế nào mới có thể từ nắm giữ trụ cột phát lực k ỹ tạ cù mỹ giao qua đi nắm giữ loại kia một quyển thoái lâu kinh khủng bộc phát ngươi đã nói không ra nguyên cớ chỉ có thể là một loại cơ bắp ký ức một loại bản năng hắn tại lúc này hiểu thêm khương cổ chỗ bất phàm hắn thế mà lấy hiện thế loại kia c ổ võ lý giải chia tách thế giới này siêu phàm võ đạo tiến tới sáng tạo ra để cho người bình thường cũng có thể học được năng lực cổ lưu võ đạo cái này tới một mức độ nào đó độ khó muốn cao hơn nhiều tại vận mệnh trò chơi g à n không phía dưới tìm kiếm một con đường đường tiến vào cái gọi là hoàng kim g a i bởi vì trên thực chất, điều này đại biểu khương cổ theo một ý nghĩa nào đó giải tỏa kết cấu vận mệnh trò chơi năng lực chân chính để cho thế giới nhiệm vụ cùng hiện thế tạo thành liên thông hán cấp lấy vận mệnh quyền hành cái này cũng là khương cổ sở dĩ nắm giữ cao như vậy danh vọng nguyên do cho dù tại vận mệnh trò chơi giàn khung phía dưới hán thậm chí chỉ có một cái bạch ngân d à i bình xét cấp bậc đông cổ thở dài một â m thanh r ứ t bỏ trong tay khăn mặt ta nhưng không có thời gian ở đây nghĩ những thứ này ta nhất thiết phải trở nên mạnh hơn đông cổ kỳ thực tin tưởng chính mình bởi vì chu một cái kia thiên tư lước ngang võ đạo tông sư tu vi cùng với mới vừa tiến vào thế giới gặp tên kia kiếm đạo tông、sư. bây giờ tâm tính nhận lần có chút mất cân bằng hắn ép tờ s cờ t ạ i theo đuổi lấy cái kia tên là tông sư cảnh giới thủy long tiên sinh chúng ta tiếp tục ca thủy long hơi kinh ngạc chỉ cảm thấy cái này dáng người to lớn trẻ tuổi phú hào thể lực s á c thực không tệ mặc dù tại bắp thịt cường độ thể chất lợi dụng vẫn tồn tại thì vết nhưng cũng là tương đương bất phàm bắt người tay ngắn thủy long cũng không có chối tử bắt đầu mới một vòng đồn ngắn chỉ đạo chương hai mươi chín hiệu phụ đủ kỳ chương hai trăm hai mươi chín hiệu phụ bù kỳ mặc dù bây giờ bởi vì quái nhân càng ngày càng nhiều Z tại h h phố rất nhiều người bắt đầu hướng cùng địa phương khác di chuyển, nhưng không mình. à n người cùng cùng người muốn viên cuối số rất rời ra bắt một một t di đi đầu địa có của mình. Tại z thành phố tây bắc bộ bởi vì ngân s ắ c h giang lanh bang đạo trưởng ngay ở chỗ này cho cư dân phụ cận tương đương mánh liệt cảm giác an toàn cho nên bên này ngược lại là cùng lúc trước s o biến hóa không lớn trà lan tử xem như lúc này duy một con nguyện ý tiếp tục ở đây ở giữa đạo trưởng người tu hành có chút kỳ quái nhìn xem lão sư đem tên kia nam tử xa lạ mời đến bên trong trong phòng mình muốn đi dân trà lại bị chạy về ban g quét một mắt nhìn thấy trà lan tử bắt đầu luyện tập mới quay đầu lại hỏi lên cái này đột nhiên xuất hiện nam tử thần bí hắn có thể cảm giác được trên người đối phương có cố khí tức quen thuộc n g ư ờ i là đến tìm lão phu khương hiền lan g nhìn xem cái này quen thuộc lão giả đối phương nhìn như giản mua thân thể lọn khỏng bên trong lại như cũng ẩn chứa kinh khủng lực lượng đó chính là võ thuật một đạo giao phó cho người bình thường siêu phạm thoát tục bậc thang hắn giống như dĩ vãng như vậy hướng đối phương nói đúng vậy ban g đại sư ta hướng ngại lĩnh giáo một chút võ trên đường vấn đề khương hiền lan g bây giờ qua tuổi ba mươi hắn cũng tại đầu năm ra khỏi bạch ngân hai mươi hai tịch bắt đầu chuyên trú tìm kiếm mình đạo đồ vì thế hắn hao phí đại lượng tài nguyên tiến nhập không thiếu nắm giữ siêu phạm võ đạo thế、giới. thậm chí còn tại bành tổ dưới sự giúp đỡ tiến nhập tin đồn kia bên trong bảy lòng châu thế giới thế nhưng loại quái vật đồng dạng khí cùng theo đuổi của hắn trái ngược hắn cũng không có tại cái kia thế giới tìm được chính mình đạo đồ cuối cùng ngẫu nhiên lấy được anh hùng triệu tập lệnh lại làm cho hắn có lần nữa tiến vào đoạn bù nơ mạng thế giới tư cách lúc tuổi con trẻ hắn đã từng bởi vì ước mơ chính mình tra tan muốn bắt t r ư ớ c cha hắn hắn hao phí rất nhiều tài nguyên cuối cùng tại h o ạ n bù nơ mạng thế giới thu được một vài thứ không nghĩ tới cả bụ tổ cả bụ tổ đi loanh quanh đến bây giờ hắn hay là trở về đến nơi này ba n g vốn cho rằng đối phương lại là một cái muốn tìm chính mình tờ S p cờ tha một lần võ đạo đại sư lại không nghĩ rằng đối phương sẽ như thế mở miệng kinh ngạc nói ta nhìn ngươi hành động ở giữa khí thế đã tự nhiên mà thành rõ ràng cũng đã vào đạo k i a môn còn muốn hướng lao đầu tự thỉnh giáo cái gì khương h i ể n lan g cũng không nói chuyện đứng vậy hai chân tách ra hai tay một trước một sau giống như nước chạy một giống như huy động một cỗ khí, khí tức vô hình bắt đầu phát ra ba ngạn xỉ ẹn văn thẳng híp con mắt hơi hơi mở ra hắn cảm thấy kinh hãi không nghĩ tới cái này thần bí xuất hiện nam nhân tu vi võ đạo coi là thật không kém loại này v ậ n luật đã có một ti đại tổng sư khí độ càng làm cho hắn giật mình là hắn có thể từ đối phương quyền pháp bên trong cảm thấy rất quen thuộc địa phương đối phương quyền pháp cùng mình lưu thủy nham tái o quyền có một loại nào đó ngọn n mờn khương hiền lan g đem tra tan quyền pháp hoàn chỉnh diễn luyện một lượn sau đó mới hỏi bang đại sư ta muốn hỏi loại quyền pháp này lộ ở nơi nào ngay tại khương hiền lan g đang cùng bang nghiên cứu thảo luận võ đạo mà giản xong bọn người bắt đầu giám thị z thành phố lúc đông cổ bên này lại gặp phải không tưởng tượng được phiền phức căn này khách sạn hào hoa bởi vì thường xuyên chiêu đãi một chút võ đạo ra cùng anh hùng cho nên đặc biệt xây dựng một cái hào hoa rèn luyện quán hắn cùng thủy long chính là ở đây một t h ằ n g luyện tập bởi vì có tiền tài mở đường đông cổ ngược lại là không chút bị v ấ y dày nhưng thiên hạ này b u ổ i trưa ngay tại đông cổ hơi có vẻ vội vàng sao động phải nghị phải nhanh chóng bước vào võ đạo tông sư chi cảnh thời điểm một nhóm người lại đột nhiên xông vào thủy long nhìn người tới kìm lòng không được thổi một âm thanh huyết sáo đông cổ sắc mặt lại hơi có vẻ âm trầm xuống khuôn mặt t r ắ n đoãn lông tinh tế dáng người eo nhỏ nhắn phong n ũ khuôn mặt v i ê á n g màu đen tóc ngắn hơi có vẻ màu xanh biết mặc màu đầm lễ phục trước ngực trâu đ Tại vị này đông ạ i người đi liền cái trội mỹ một nhóm mặc nam nữ đi theo, chỉ là chốc. đem nữ lưng, còn nữ này vốn là thành tính rèn luyện quán trở nên trật trội b cấp thứ nhất sau câu là là có phục chỉ chốc, cấp theo, phút trở trật thứ hẹo phù đủ đ vị, b kỳ.、Đông、cổ lời nói nữ bên trong cũng không bao nhiêu cảm xúc nhưng phù đủ kỳ lại lông mày một nhăn siêu năng lực của nàng mặc dù không có nghị d ạ n xuất sắc nhưng năng lực nhận biết còn có chút không tệ nàng phát giác được vị này mới lên cấp s cấp thái độ đối với chính mình có chút băng lánh chẳng lẽ tình báo không Lúc lại lưng này, đứng tại sau lưng Phủ đủ sau phù k� lại dám đối với p h ù bù kỳ đại nhân bày s á t mặt giận dữ hét đối với phù bù kỳ đại nhân tôn trọng một chút á hữu đản đông cổ hơi nhữ mày không rõ loại này bê cấp anh hùng vì cái gì có gan khí ở trước mặt mình kêu gào thùy long xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn hắn không biết đông cổ thân phận chỉ là lại hài hước huýt sáo đạo như thế nào đông cổ tiên sinh lại cho ta một khoản tiền ta giúp ngươi giải quyết bọn hắn đứng tại p h ù bù kỳ khác một bên cạnh đáng tin nam tử bê cấp thứ nhị vị lông mi nhữ mày nói chúng ta là phù bù kỳ tổ khuyên ngươi không nên nhúng tay chuyện của chúng ta phù bù kỳ hơi hơi ngẩn lên trắng như tuyết cổ chỉ là mắt liếc t h ấ y vị này trong truyền thuyết dựa vào nịnh b ợ chính mình n h ị dạn mới có thể leo lên ép cấp nam nhân chỉ cảm thấy đối phương khí độ bên trên cũng không hề như vậy không chịu nổi bây giờ nhìn thấy mình người cùng đối phương nổi lên b a chạm nàng cũng không có ngăn cản đồng cổ thở dài một tâm thanh vốn là có chút hấp tấp tâm tình bây giờ cũng không định cùng đối phương nói nhiều hướng về phía trước một b ư ớ c ô n g khí thế kinh khủng trong nháy mắt xung kích bố n chu hạ số cụ mùn b ẹ n hạ vẹ chỉ cảm thấy một cỗ khí thế bàng bạc trong nháy mắt đem chính mình cuốn theo hắn giống như trên đại dương một thuyền lá nhỏ một giống như lắc lư sau đó hai mắt một trắng to con thân hình ngã trên mặt đất phù phù phu bù kỳ lồng ngực chập trùng tóc ngắn phiêu đáng khắc một bên cạnh thủy long bây giờ cũng là sắc mặt đại biến hắn không nghĩ tới vị này bỏ ra nhiều tiền tìm chính mình chỉ đạo phú hảo thế mà nắm giữ khí phách mạnh mẽ như vậy hơn nữa bây giờ đối phương mang đến cho hắn một cảm giác thế mà không kém gì chính mình một chút hắn tại trong kinh khủng hạ sổ cù hạ kỳ một bước một bước hướng đi phu bù kỳ âm thanh lạnh lùng nói hẹo phu bù kỳ Bây g phía trước h tại n h m thủy í a ư ớ long dưới sự chỉ đạo một điểm một điểm nắm giữ phát lực ký tạ cù mỹ lập tức xông lên đầu hắn chậm rãi đem nắm đấm thu hồi trong lúc hô hấp sân vận động bên trong tất cả không khí lập tức tràn vào hắn tâm trong phổi p h u bù kỳ một tay ngăn tại trước người chỉ cảm thấy chịu tự mình chi phối cồn g phong đống nhiên yếu đi tiếp lại nhìn về phía phía trước cái kia thử quang kiếm khách đã t r ầ m thân thu quyền một cô bất an mãnh liệt lập tức hiện lên trong lòng nàng đông cổ cánh tay từ kéo căng trở n ê n l ỏ n g lặng yên không một tiếng động giống như một quyền đánh ra phấp đ ộ n lại không khí phản phất bị mau lẹ im lặng một quyền đánh ra một cái lô rách một giống như liền sóng xung kích đều chỉ trệ một trong nháy mắt mới ẩm vang một phát p h u bù kỳ chật vật từ không trung nằm xuống nằm ở một bên cạnh cảm thụ lấy cái kia kinh khủng rít gào gờ dần từ đỉnh đầu vang lên ẩm ẩm bốn Thủy Long nhìn thấy nhìn Long đối phục ư tường như ơ n quyển đánh thanh、mây. Kinh ngạc phút chốc, mới quay đầu lại, lúc này hắn nhìn về phía đông cổ ánh mắt, đã không còn như vậy tùy tính, chiến g một mà mấy âm mây. mới thế phút mắt, tùy quay đầu đấu vậy chốc, phía đã cái ra bức lúc cổ có cỗ lại, về d vọng b ắ trên đầu ở t o n hắn g mắt của bước l không nghĩ tới lại có loại thực ngươi này tới lại loại lực có đất ô n tiến sinh.、Phục、trên g cổ Phục đ phủ bù kỳ bây giờ cũng là ngóc đầu lên nhìn xem cái kia như cũ duy trì lấy ra quyền tư thế nam tử thầm nghĩ cái này thự quan g kiếm khách thế mà võ đạo thực lực cường đại như thế ngươi tiến gia i quyền pháp lv ba để thăng đến lv bốn đông cổ nhìn xem cái kia sông thẳng tới chân trời màu trắng quý tích mây còn có chút s u y ế t ở đó quý tích trên mây mấy cái bức tường âm thanh mây lẩm bẩm nói đây chính là võ đạo lực lượng đến gấp mười lần gấp mấy trăm lần mấy ngàn lần buộc phát ra siêu việt tự thân lực lượng chứng hai trăm ba mươi mang phụ b ủ kỳ lấy khiến l o n g quyền chứng hai trăm ba mươi mang phụ b ủ kỳ lấy khiến l o n g quyền phụ bù kỳ có chút ngượng ngùng ngồi dưới đất nàng lúc này đã rõ ràng chính mình là tin vào anh hùng hiệp hội bên trong một chút lời đồn Cũng không biết sao. hôm qua kể từ thự quan g kiếm khách đang tuyên bố trở thành mới s cấp đồng thời cấp tốc sau khi biến mất trong hiệp hội liền có một cô âm thanh bắt đầu lưu truyền nói ngày đó tại trong bệnh viện rất nhiều người nhìn thấy cái gọi là thự quan g kiếm khách đối với s cấp hai vị tò nã đồ óc kệ dở vô cùng định luận cho nên hiệp hội mới trở ngại vòi rồng tiểu thư thực lực cường đại cùng c ả vang d ộ i lực không thể không đặc biệt để cho vị này thự quan g kiếm khách trở thành s cấp bởi vì những tin tức này bây giờ anh hùng hiệp hội nội bộ kỳ thực có không ít người đều đang tìm kiếm đông cổ mà phu bù kỷ tổ ba tiết quân lì lì vừa vặn liền tại phụ cận ngoài ý muốn gặp được hắn cùng thủy long đi tới rèn luyện quán một màn thế là các nàng phu bù kỷ tổ mới trước hết nhất tìm tới nói đến đây t r ì n h tề ngồi s ồ n tại phu bù kỷ hậu phương phu bù kỷ tổ tất cả mọi người là cổ một có lại xinh xắn lì lì càng là run l y bẫy nàng vừa mới đứng ở trong đám người cũng bị trong nháy mắt đánh tới kinh khủng xung kích chấn động ngất đi tỉnh lại liền nhìn thấy rèn luyện quán cái kia dần trống rỗng cùng với bên ngoài thiên không bên trong cái kia bây giờ còn chưa biến mất đến một trăm m mở màu trắng quý tích mây phu bù kỷ tổ đám người bây giờ đều biết hiểu phú bù k ỳ ngồi ở trước mọi người phương sắc mặt vẫn còn có một chút tái nhợt nhưng vẫn là đạo bọn hắn cũng chỉ là nghe theo ta mệnh lệnh làm việc nếu như ngươi cần bồi thường bồi thường cứ việc tìm ta tốt xin đừng nên khó xử những người khác ba tiết côn lý li nhìn thấy phú bù k ỳ đại nhân lại vì chính mình nói như vậy trong lòng xúc động vạn phần nàng cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ép cấp thự quan g kiếm khách trong lòng cầu nguyện đối phương không nên trách tội mỹ lệ phú bù k ỳ đại nhân để cho nàng càng khẩn trương là cái kia thự quan kiếm khách đông cổ bây giờ đối diện phú bù ký đại nhân phương hướng cũng không ngôn ngữ dường như đang đánh giá phủ bù bù mặc dù người trong hiệp hội nói là thử quan kiếm khách chỉ là một cái vô dụng mù lòa nhưng ăn một lần thua thiệt lý lì tạm thời không còn dám tin tưởng những người kêu bất kỳ lời nói đông cổ bởi vì năng lực tiến một bước đề thăng bây giờ tâm tình thật không có như vậy h ỏ n g bét bánh ngọt để cho hắn bây giờ trong lòng có chút để ý lại là rõ ràng hôm đó hắn là chính diện đánh bại a cấp hai vị c ư hợp thiết ba người làm sao còn sẽ có loại lời đồn đái này truyền ra ngoại trừ a cấp một vị điểm tâm mặt nạ trên lý luận a cấp trở xuống anh hùng đều nên bị trấn nhiếp mới đúng đông cổ bản năng phát ra được trong này tồn tại một chút âm mưu thế là hắn hướng về trước người cô gái xinh đẹp mở miệng nói đã như vậy. như vậy ngươi trước hết để cho phù bù kỳ tổ những người khác rời đi à, ngươi lưu lại t h ủ y long nghe nói như thế không có ý tốt bật cười phù bù kỳ cũng là hơi có vẻ kinh ngạc nàng không nghĩ tới đối phương thế mà thật sự phải hướng chính mình truy cứu ba tiết quân lý lì càng là gấp đến độ đều không để ý ép cấp sức uy hiếp mạnh mẽ đứng dậy miệng há hợp mấy lần cuối cùng hô lớn p h ù bù kỳ đại nhân thế nhưng là vòi rồng đại nhân ý mụ tổ ngươi không nên đánh ý định gì lời này một ra nam lớn ba to m u ố n b ẹ n ạ vẹ phản phất mới ý thức tới vị này ép cấp thế mà tại đánh phú bù kỳ đại nhân chủ ý l lý lý ta, ta sau đó nàng nhìn l m u về phía đông cổ phản phất vào đám mẹ không sợ rơi một giống như cả giận nói ngươi muốn ta lưu lại vậy ta liền lưu lại tốt phù bù kỳ tổ tất cả mọi người lập tức trở về ra lệnh một tiếng hậu phương những người kia cũng là bản năng đứng dậy chỉ có lông mi cùng lý lì còn nghị khuyên nữa nói hai câu nhưng chỉ đổi lấy phù bù kỳ càng thêm khí bác bỏ nàng nguyên bản bởi vì từ nhỏ sống ở chính mình nghị d ạ n âm cả phía dưới vô cùng phản cảm dựa vào chính mình nghị d ạ n nếu là hôm nay chỉ có dựa vào nghị d ạ n uy danh mới có thể từ đối phương ma trưởng bên trong đào thoát mà nói vậy nàng tình nguyện chạy không thoát phù bù kỳ có chút cam chịu suy nghĩ đông cổ nhìn xem phù bù kỳ tổ những cũng không cường đại thành viên kia dần dần rời đi chậm dãi đứng dậy phù bù kỳ bản năng phải toàn thân sáng lên hào quang màu xanh lam đây là nàng phát động siêu năng lực dấu hiệu nhưng hắn cũng không có động nàng chỉ là từ bên người nàng đi qua. nhẹ nhàng gõ hai phía dưới vách tường một cô y ê u đ ớt chấn động chuyển ra đông cổ bởi vì phong bế thị giác cảm giác nhạy cảm hơn phía trước tập trung tinh thần rèn luyện còn chưa phát hiện bây giờ ngưng thần cảm giác biết phía dưới quả nhiên phát hiện chính mình vương viên năm trăm linh bên trong quả nhiên tồn tại mấy cái khả nghi thân cả những người này trọng lượng hô hấp tần suất thậm chí tán phát khí thức đều một mô hình một dạng đơn giản giống như là trả s ở thể một giống như loại này quỷ dị năng lực rất rõ ràng không giống loạn hụ nợ mạng thế giới sản phẩm hơn nữa loại này tự dưng kích động cấp thấp anh hùng đối với chính mình tự hận ngoại trừ có thể để cho phu bù kỳ tổ cái này tổ chức tìm giúp tung tích của mình cũng không nhiều tác dụng lớn chỗ lấy thực lực bây giờ của mình S cấp phía dưới ngoại trừ a cấp thứ nhất vị điểm tâm mặt nạ cùng với sắp trở thành c cấp anh hùng đầu trọc áo tràng hiệp bên ngoài cũng không có người là đối thủ của mình cho nên là ám thập tự chữ người a thủy long nhìn thấy đông cổ động tác cũng là ý thức được cái gì nhưng hắn cũng không có loại kia cảm giác thủ đoạn chỉ là thu hồi sốc nội tư thái tiến lên phía trước nói có bệnh nhân phu bù kỳ cái này cũng lấy lại tinh thần tới đối phương nhìn cũng không có muốn động chính mình ý tứ nàng vì bù đắp khi trước lỗ mãng lập tức phát động siêu năng lực bắt đầu cảm giác chỉ là trong nháy mắt nàng liền mở to mắt có chút kỳ quái nói bên ngoài có tám cái tướng mạo một mô hình một dạng nữ tử tại khác biệt vị trí giám thị lấy ở đây đông cổ thầm nghĩ quả nhiên như thế hắn chuyển hướng phu đủ kỳ phương hướng v ẫ n đạo ngươi biết anh hùng hiệp hội bên trong là ai tại tản ta định bợ ngươi n h ỉ dặn sự tình sao phu Đủ kỳ lúc này cũng ý thức được trong hiệp hội có người ở cố ý lợi dụng chính mình phu đủ kỳ tổ vì chính là tìm kiếm vị này t ự quan kiếm khách phu bù kỳ lắc đầu nàng đồng thời không biết loại chi tiết này đông cổ thấy thế. tâm tư rất nhanh chuyển đổi tất nhiên đối phương đã biết vị trí của mình nhưng vị này hư hư thực thực nắm giữ nhân bản hoặc phân liệt phân thân loại năng lực nữ nhân lại không có cùng cái kia kiếm khách một giống như công kích mình đối phương rất có thể cũng không phải loại hình công kích người chơi nàng đang chờ đợi việt quân đông cổ lau sạch nhẹ nhẹ một phía dưới chiếc nhẫn trên tay thầm nghĩ vừa vặn nhìn một nhìn cái gọi là ám thập tự chữ đem chính mình tuyển được thế giới này đến cùng có mục đích gì nắm giữ thứ nguyên a giờ mở vãn g phục chi giới hắn ngoại trừ vừa tiến vào thế giới cái kia một sẽ bởi vì chưa từng đi cùng địa phương khác mà bị tên kia cường đại kiếm khách đẩy vào bị động bên ngoài hắn vĩnh viễn nắm giữ cao nhất lực cơ động đây là hàn giảm can đảm tiến vào ám thập tự chữ a thế giới bây giờ ngoại trừ phong phú vận mệnh điểm số bên ngoài k h á c một tất cả khí hắn giờ phút này tùy thời có thể phát động vãng phục chi giới năng lực mang theo người bên cạnh trở lại tổng bộ hiệp hội anh hùng địa điểm mà đem phủ đủ kỳ lưu lại cũng là k h á c một tầng át chủ bài tò nạ đồ ốc kẹ giờ mặc dù tính khí rất kém khỏi nhưng ý mụ tô lại là nàng mạch môn nếu như ở đây xuất hiện và một như vậy phủ đủ kỳ tồn tại chính là triệu h o á long quyền lợi khí căn cứ sức mạnh như vậy đông cổ chầm rãi đẩy cửa đi ra ngoài một bên cạnh đối với sau l đợi chút nữa có thể có một chút nguy hiểm nếu như ngươi có chuyện gì hiện tại đi còn kịp thủy long biết đối phương đây là l à ám chỉ mình có thể rời đi nhưng hắn bây giờ nếp nhựa lên mắt cả mỹ xạ tội nhưng lại có đậm đà hứng thú kể từ võ đạo đại tái chiến thắng đến nay hắn rất lâu không có gặp phải có tính khiêu chiến đối thủ trước mắt đông cổ tiên sinh cái kia một q u y ề n mặc dù kỹ tạ cụ mỹ còn không thuần thủ nhưng đối phương cái kia cố cùng p h o n g p h á t sở lại có chút c ứ n g hãn để cho hắn có chút ngứa n g ề hắn bây giờ có chút hiếu kỳ vị này thực lực không tầm thường đông cổ tiên sinh đến cùng gặp phải dạng gì được nhân thế là hắn một bên cạnh lắc đầu một bên cạnh bông ra chính mình cổ áo n ú t thắt cười nói đông cổ tiên sinh ngươi trả tiền cho ta còn chưa tới kỳ đâu ta nói chỉ đạo ngươi bại thiên vậy dĩ nhiên là là bại thiên thủy long lúc nói chuyện sức mạnh m ư ờ i đủ đông cổ cười cười cũng không có phản đối ba người cứ như vậy tuần tự đi tới bên ngoài giản xong nhìn xem chậm rãi hướng tự mình đi tới bị tờ biết mình vị trí đã bại lộ nhưng nàng không chút nào sợ sệt cũng là chậm rãi từ dưới bóng cây đi ra khuôn mặt tinh xào dưới ánh mặt trời có vẻ hơi quá mức tái nhợt nàng hướng đông cổ vây vây tay phản p ấ t một cái rất lâu không thấy lao bằng hưu đạo ngươi có thể để chúng ta dễ tìm à bị tờ nói xong lời cuối cùng đã dường như gào thét chương 231 ôn pho văn chương hai t r ư ơ i mốt ôn pho văn bị tờ thủy long cùng phụ bù kỳ nghe được cái này kỳ quái lời của cô gái thầm nghĩ quả nhiên đông cổ cùng đối phương là nhận biết nhưng mà bị tờ là cái gì một loại nào đó xương hào sao đông cổ cảm thụ lấy áp sát tới tám cái cá thể mỗi cái cá thể trên thân đều không thể lượng vết tích đương nhiên cũng không bài trừ đối phương giống như ngày đó vị kia kiếm khách một giống như có thể hoàn mỹ không chế chính mình lực đạo cùng năng lượng để người không cách nào phát giác nhưng hắn không giống đồng dạng linh giác nói cho hắn biết mấy cái này thể đều không phải là bản thể cũng xác thực không có năng lượng tồn tại đây chính là ngươi không trốn đi sức mạnh sao bởi vì những thứ này đều không phải là bản thể của ngươi đông cổ trực tiếp đem lá bài tẩy của đối phương làm rõ p h u bù kỳ hơi kinh ngạc nàng cho là đây chỉ là một loại nào đó phân thân loại năng lực đứng tại đông cổ ngay phía trước cái kia giản xong nghe vậy lấy xuống đỉnh đầu thời thượng m ũ nàng một biên tướng chính mình bởi vì không cách nào khống chế trong lòng cái kia cố dục vọng mà gào thét biến hình miệng bóp trở về nguyên lai giá vẻ một vừa nói ta cấu tạo tên là ôn pho văn ngươi có thể lý giải thành cái này tất cả ta cũng là bản thể nàng âm thanh khẳng ngữ liệu bình thản đây là trong trí nhớ nàng chính mình s ử sự phong cách nhưng một cũng không để ý phong cách của nàng chỉ là tự mình phải dựa theo linh cảm của mình tiến hành cấu tạo nàng có thể cảm giác được theo chính mình những thứ này cơ thể càng ngày càng nhiều mặc dù mình càng ngày càng khó lấy cái chết đi càng ngày càng cường đại nhưng cũng càng ngày càng hôn loại bốn càng ngày càng không giống chính mình giảm xong có đôi khi tự mình một cái người thời điểm sẽ bắt đầu hoài nghi giảm xong đến cùng là ai mình rốt cuộc còn tồn tại hay không đoạn ký ức kia có phải là thật hay không thật quá nhiều hỗn loạn tinh thần tính cách ký ức để cho nàng bản thân tồn tại càng ngày càng không thấy được thế là nàng đang ể chủ động lộ ra năng lực của mình cùng bí mật bốn một cái mới vừa từ khách sạn ra tới nam tử tóc dài dường như là không có cảm giác được ở đây không khí quỷ dị hắn chỉ thấy phú đủ kỳ khuôn mặt đẹp liền muốn muốn lên phía trước bắt chuyện vừa tạ cụ mỹ từ hắn đối lời nói cái kia một cái d i ả n xong trước người đi qua trong lòng phú đủ kỳ một kinh một tay một vùng Hào quang màu xanh màu quang lam số á nháy quát cánh báo. n lên, cuồng phong trong nháy mắt đem nam tử hất tung ở mặt đất. nàng lớn tiếng lớn vang Nam đứng đang g một mắt đem mặt mau mặt mày sám m dội tử hất đất, tử tóc xịt cú u rời ra đây, dậy, đi đi ở ở dài n nói chuyện, đồng nhiên mình hai tay che cổ của tay ô ô. ô à. Số lớn mầm thịt từ trong miệng hắn hướng ra phía ngoài lớn lên đồng thời cấp tốc đem toàn thân hắn bao trùm sau đó chính là buồn nôn núp ních p h u bù kỳ còn nghĩ tiến lên đông cổ lại đ è lại bờ vai của nàng thở dài nói tim của hắn đập tại n g ư ờ i phát động siêu năng lực phía trước liền đã đình chỉ phảng phất đang hướng đông cổ mấy người giảng giải một giống như giản xong chỉ chỉ lấy cái k i a đã hóa thành đẽo thịt ngoại ngoại nam tử đ ạ o đây chính là năng lực của ta như thế nào có phải hay không rất vô địch giản ngữ khí để hắn nghe không hiểu là tại từ chế rêu vẫn là tại khoe khoang tại trong thủy long cùng phú bù kỳ khó có thể tin ánh mắt đẽo thịt chậm r ã i dụng từ trong đứng lên rõ ràng là mặc vừa rồi vị k i a nam sủ c ả xạ tây trang lại một cái giản xong cũng không thể lắm chỉ là có chút buồn nôn đông cổ thực sự cầu thị bình luận cái này khiến giản xong nhóm lần nữa tiến lên một bước cái k i a quỷ dị năng lực chuyển hóa để cho thủy long loại cao thủ này cũng có chỗ đề phòng không tự giác lui lại mấy bước nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào đạo ngươi lợi dụng những cái kêu bảo tử từ dưới đất công kích mặc dù ẩn nấp thế nhưng loại đồ vật căn bản là không có cách đâm thủng thân thể của ta vừa mới một tránh mà qua công kích cũng bị đại địa bắt được đông cổ cũng không sợ sệt loại này năng lực chuyển hóa chỉ là ngược lại đạo nếu như ngươi cũng không thích hám thập tự loại này ăn bài có thể đem người giật dây tình báo cho ta ta sẽ giải quyết bọn hắn giản xong nghe vậy khoe miệng khé động đ ỗ n g nhiên cười to đứng lên nàng thậm chí ngay cả trong lòng cái kia khế ước cũng không có xúc động bởi vì một cái hát thiết giai bị tợ thế mà nói với nàng có thể giúp nàng giải quyết á m thập tự người dẫn dây cái này thực sự quá hài hước c h í n cái giản xong cũng là ha ha cười to trang diện càng kỳ dị nhưng hắn lại sắc mặt không thay đổi tiếp tục nói bạch ngân cũng tốt hoàng kim cũng được ở cái thế giới này cũng đều không coi là cái gì ta hắn còn trở lại đi thuyết phục chợ đột nhiên những người tay phải đột nhiên vung hướng mình bên cạnh thân đen như mực hạ kỷ vũ trang trong nháy mắt bao trùm tay phải suy coi một đạo màu bạc trắng anh chớp đột nhiên từ đường đi khắc một đầu xuyên qua bên trên một nghìn m đường lớn ở vang đánh tới、Phúc. nhưng đạo này tấn mạnh anh chớp lại tại sơn mở lách hẹn cánh tay phía trước im bặt mà rừng phu bù k ý lúc này mới lấy lại tinh thần địch nhân không chỉ nữ nhân trước mắt này nàng đề phòng phải thăng vào tầng trời thấp thủy long thì sớm đã bắt đầu đề phòng ẩn ẩn chặn khắc một bên cạnh đông cổ sơn bờ lách hẹn trên cánh tay khói xanh lượt lờ hắn chậm rãi buông ra tay phải bên trong rơi xuống một cái nám đen mễ đổ khẩu khí thật lớn a bị tơ một cái hắt thiết giai người chơi thế mà liền có thể nói ra bạch ngân cùng hoàng kim cũng không tính là cái gì a không cụ rụ cắt bã tiếng chê cười bên trong người tới mấy bước một tránh trên thân mơ hồ có lôi quang c h ấ p động một đầu tóc dài màu bạc đâm thành đuôi ngựa trên mặt có một đạo hẹp dài vết thương đông cổ cảm nhận được trên người vừa tới cái k i a cố già dạng khí tức thầm nghĩ cái này ám thập tự không nói những cái khác người chơi tiêu chuẩn ngược lại là đều có chút không tệ đương nhiên đông cổ đồng thời không biết ám thập tự cái k i a khoa t r ư ớ n g tỷ lệ đào thải mỗi một cái có thể còn sống s ó t thành viên tự nhiên cũng là tuyển chọn tỉ mỉ xuống ngân s ắ c đuôi ngựa nam tử c h i ề u cao cũng không cao tư d u ước chừng chỉ có hơn một m bảy cùng cái kia quái dị nữ tử tiếp cận nhưng hắn có chút cường thế đi lên tiện tay một quyền đem bên cạnh cái kia mặc nam tử tây trang giản xong đánh phải lồng ngực sụp đổ cấp tốc chết đi giản xong ta hy vọng ngươi lần sau lên cơn thời điểm có thể trốn ở trong gian phòng của mình đừng cho những người ngoài này đều cho là chúng ta ám thập tự là ngươi loại này mặt hàng tiêu chuẩn những thứ khác giản xong mặt không biểu tình tựa hồ không có cảm giác chút nào mặc kệ là chính mình một cỗ tử thể bị giết chết vẫn là bị ở trước mặt đùa c ợ t đông cổ cũng không để ý tới đối phương loại này đối với chính mình thị uy phương thức tương phản đối phương loại biểu hiện này càng thêm đã chứng minh đối phương mềm yếu nếu quả thật cho là mình nắm giữ ưu thế đã sớm đánh tới nơi nào sẽ cùng mình tại cái này nói nhảm trốn ở lầu chót cái kia cũng x u ố n g à. đông cổ t h ả n n h i ê nói n hắn cảm giác được tại rèn luyện quán phía trên xuất hiện một cái mới thân cả một cái người cả xoay người rơi xuống ẩm vang rơi xuống đất trong nháy mắt đem xi măng con đường đập ra hố to nhưng từ trong hố xuất hiện nam tử trung niên bắp thịt cả người vững chắc không có chút nào thụ thương vết tích chỉ là sờ lên đầu cũng không nói lời nào đến đông đủ sao bây giờ có thể nói ra mục đích của các ngươi giản xong vẫn như cũng là bộ kia giọng nói nhàn nhạt, nhạt nhưng lại ngay thẳng nói mục đích b ộ t nói có thể ở trên thân thể ngươi hoàn thành hoàn mỹ nhất cấu tạo yêu cầu chúng ta bắt n g ư ơ i trở về thôi ngân s á c đôi ngựa nam tử mày nhân lại hắn cảm giác giản s o n g đã trải qua bắt đầu không kiểm soát thầm nghĩ đừng là không phải thừa dịp lấy đối phương ạt nở còn tại Z t h à n h phố bây giờ triệt để diện trừ đối phương nhưng biết được giản s o n g năng lực nội tình hắn lại cảm giác có chút phiền phức bởi vì hắn cũng không biết bây giờ giản s o n g đến cùng đồng hóa bao nhiêu cái tử thể giết chết một c h ú t t ử thể mặc dù có thể để cho giản s o n g cảm thấy đau đớn nhưng lại không cách nào từ trên căn bản giết chết nàng rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể bốn hắn có chút k h ố h i ễ u nhưng cũng may bị t h cho hắn cái này trẻ tuổi hắt tiết giai người chơi tựa hồ căn bản không cảm giác được chính mình là bạch ngân giai người chơi một giống như nhắm mắt lại thần s ắ c nhàn nhạt đắc lực ngón tay hướng mình đạo ba với ba vừa vặn liền từ ta tới đối phó cái này một vị a phụ bù kỳ một cách tự nhiên đến trôi hướng giản s o n g phương hướng thủy long thì lắc lư một phía dưới đầu đi đến cuối cùng mới xuất hiện t r á n g h á n trước mặt rêu rêu nói h ì đại gia hỏa để cho ta tới dạy dấu ngươi như thế nào vận dụng hợp lý cơ thể a Trưng độn kỳ lần. 232 lôi k m á n h liệt cuồng phong trong nháy mắt đem tám cái nữ tử cố lên hướng về sau lưng cao ốc đập tới chiến đấu tại trong khoảnh khắc bộc phát thủy long mũi chân chia xuống đất giữa tất vông lực lượng bộc phát hắn trong nháy mắt xuất hiện tại tráng hắn kia trước người một chân đá ra, kinh khủng lực đạo trải qua mũi chân một điểm bộc phát tráng hắn mặc dù phản ứng lại hai tay che ở trước người vẫn là bị một cố cự lực đánh bay trong nháy mắt từ rèn luyện quán bên ngoài trực tiếp trở ngại mà vào dân động tính cũng cuối cùng đưa tới bốn chu nhân hết lên khủng hoảng bắt đầu lan tràn tóc bạc thôi tuân thức đối với hai cái đồng đội trong nháy mắt rơi vào hạ phòng không quan tâm chút nào hắn cùng với những thứ này âm thầm muốn tránh thoát đám thập tự chữ ngu xuẩn khác biệt hắn phi thường yêu thích đám thập tự chữ tồn tại có một loại tồn tại này cho mình cái này một số người tiến hành cấu tạo đến cùng chỗ nào không tốt hắn cảm thấy chỉ bằng giản xong loại rác rưởi kia không có bột căn bản không có khả năng nắm giữ như vậy buồn nôn năng lực tôi tuân thức một trắng ra tới nay đều nghĩ thay thế tà tâm lão nhân trở thành bột phụ tá đắc lực cho nên hắn đối với bắt lấy bỉ tờ nhiệm vụ nhất là để bụng mặc kệ là âm thầm cổ động những cái kia ngu xuẩn kịch bản nhân vật đến tìm kiếm nông cổ lại hoặc là tại thu đến tín hiệu sau đó không tiếc l cũng muốn tôi r trường. o n nháy hiện g thị khu cái mấy mắt vượt tới t qua đi tuân thức từ trong túi chậm rãi móc ra một cái mới mê đồ hắn ưa thích loại này khốc m i ế n phương thức công kích mặc dù có thể có chút có hoa không quả nhưng bột nói có a chính mình cái này cấu tạo cuối cùng phương hướng thế nhưng là lờ vờ sáu tuyệt đối năng lực giả những cái kia năng lực khác mặc dù bây giờ càng dùng tốt hơn nhưng mà hắn tín nhiệm vô điều kiện bột lời nói mẹ đồ chậm rãi q u ă n g lên ngón tay hắn tắc đạn chỉ hình dáng trong miệng điên của cười to đạo đồng cổ trở thành bột dưới tay tài liệu cũng không có cái gì không tốt ta kịch liệt ánh chấp từ trên người hắn chất động năng lượng đáng sợ trong nháy mắt tụ tập tại đầu ngón tay xoay tròn mễ đ ồ chậm rãi hạ xuống thôi tuân thức khỏe miệng nụ cười điên cuồng còn tại kéo dài nhưng một chỉ sơn b ờ lách hẹn cánh tay lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thôi tuân thức trước người một đem bắt được viên k i a mẹ đồ mau lẹ đến ấn về phía thôi tuân thức miệng thật nhanh thôi tuân thức con n g ư ờ i rung động chuyển hướng bên phải bên cạnh mới phát hiện cái k i a đang nhắm mắt bị tở thế mà trong nháy mắt xuất hiện tại trước người mình cái k i a sơn b ờ lách hẹn trên cánh tay mặc dù nhìn xem cũng không có cái gì lựa đạo nhưng thôi hắn quít ở, ở tắc phần eo phảng phất tách ra một giống như đột nhiên hướng phía sau gãy đi、Ph、đông cổ phát thực không màu đem viên kia ngân sắc mệ đổ giống như đạn một giống như bán ra chỉ nghe thấy nhỏ nhẹ phốc tiếng vang đã thật sâu không xuống đất thực chất đông cổ lúc này đi qua thủy lòng chỉ điểm sở trường cũng có một định đề thăng mặc dù không so được chu một loại kia võ đạo tông sư mật mà nhưng phát lực đã trở nên không lộ ra dấu vết không động thì thôi một động tiên quân nhìn thấy vị này khoe khoang siêu dạp c ả n động người chơi ở trước mặt mình như vậy vốn con cơ thể h ắ n tự nhiên mà nhiên một quyển hướng phía dưới đập tới tôi tuân thức không nghĩ tới chính mình một lúc n g h n kỹ cái này bị tờ vậy mà một bức cũng không n ư ờ n trong tay hắn ẩn nấp cái tấn、Phang. đông cổ một quyền đánh bên trong trong nháy mắt xương mù dâng lên một tiết cọc gỗ từ dưới quyền bạo liệt nhưng hắn căn bản vốn không chịu loại này của dì mì no rụt c ả văng r ộ i chân phải nâng lên trọng trọng một đợt đông địa mạch trong nháy mắt đem dần sung kích phản hồi về đến cơ thể của đông cổ đông cổ túi lưng quanh người miệng mùi ở giữa phong hỏa chi ý luân chuyển Vâng! Vừa trắng quyền ấn kèm theo cùng phong cùng liệt hỏa, trong nháy hiện đông lưng Một màu kèm mắt mới bột theo liệt phát. xuất tại đạo sau hỏa, cổ kinh khủng quyền ấn kèm theo màu trắng lóa mây khói bộc phát hắn cũng lại không lo được cái gì lờ vờ năm năng lực giả tư thái toàn thân trả cờ dạ ra trong nháy mắt bộc phát lôi điện giống như áo giáp một giống như như có thực chất bao trùm tại bên ngoài thân cơ thể bởi vì lôi độn trả cờ dạ ra kích thích trong nháy mắt bị triệt để kích hoạt d à i tổng trạ cụ giảm đỏ ông tiếng vang nặng nề g h bên trong hắn chỉ cảm giác bốn chu trong không khí ma lực đều trong nháy mắt một hoặc không kinh khủng trả cờ dạ ra điên cùng bài xích bất luận cái gì đến gần ma lực đối phương thân cả chỉ là trong nháy mắt liền biến mất ở nắm đấm của mình phía trước không khí m trong cổ lòng hơi hơi một ngày đông cổ xù nổ căn ra mở nhưng tiến vào dệt tổng trạ cụ da am đỏ thôi tuân tức thần tốc không hề yếu vậy mà nhắm mắt theo đôi giống như lấy đông cổ trong nháy mắt xuất hiện tại một trăm m bên ngoài đột nhiên một khuỷu tay vọt tới đông cổ đông cổ m ú i thở khẽ nhúc đích hô hấp tần suất trong nháy mắt biến hóa hai chân hắn không đoạn hậu rút lui hai tay như nước chạy huy động mấy mét vông trong thái c ự c đồ cuốn phong cùng nước chạy luân chuyển thôi tuân thức cảm giác chính mình bao bọc tại nóng này lôi độn trả cờ dạ ra bên trong tay phải khuỵu tay phán phất bị một cái hấp lực cường đại h ú t lại chính mình trọng tâm cũng bị phá hư bị đối phương ra rắt hướng về phía trước cái kêu một khuỵu tay bên trong lực tàn phá khủng bố cũng bị cấp tốc tán đi trong lòng thôi tuân thức phẫn nộ nhưng hắn cũng cảm giác được chính mình nghỉ tải rụt mặc dù thu được tốc độ cùng lực lượng bên trên một chút ưu thế nhưng mình g h tạ cụ mỹ lại ẩn ẩn bị đối phương áp chế nổ kịch liệt từ một bên cạnh một trăm em m ở trên nhà cao tần g bộc phát phụ bụ k ỳ bao bọc tại trong lam sắc q u a n mang hơi hơi đ ẹ thấp phi hành độ cao n à n g cái chắn có chút mồ hôi từ trắng như tuyết cổ hướng chạy ngực nhưng hai đầu lông m ạ n lại mơ hồ có thể nhìn đến vẻ hưng phấn nàng cảm giác chính mình thu được thắng lợi mặc dù cái kia tám cái nữ nhân lẫn nhau dây dưa dung hợp tại một lên sau đó thu được viễn siêu người bình thường lực lượng cùng năng lực kháng đòn nhưng cuối cùng không cách nào đối với chính mình cấu thành uy hiếp nàng ra sức đem đối phương từ đến một trăm em m ở cao tư d u khoảng không đệm xuống trong nháy mắt hoa thành một bãi thịt não vê anh giống như đạn pháo một gi một đạo người cả ẩm vàng từ rèn luyện trong quán bay ra trên mặt đất đập ra mấy cái dần cái hô hụt k h ú c đông cổ hai tay một chấn một cỗ tạ cụ mỹ lực tướng phảng phất giống như lôi thần đồng dạng đối thủ ném bay ra ngoài hắn chậm rãi lui ra phía sau mấy bước có chút ngoài ý m u ố n lại là thủy long bị đánh bay thủy long bây giờ có chút mặt m à y xám xịt hắn lao đi khỏe miệng màu tươi ngược lại là không có mất đi sức chiến đấu nhưng mắt cả mỹ xạ tổ đã không có khi trước nhuệ khí bị tở người có phải hay không cho là người lựa chọn tối cường một cái phảng phất trầm muộn thất loa đạo kiết r á n g h ắ n âm thanh vô cùng hùng hồn hắn một bước một b ư ớ c t ừ rèn luyện trong quán đi ra đông cổ nhìn đối phương thời khắc này bộ dáng rốt cuộc biết chính mình tại sao lại xuất hiện mộ phán nam tử trên thân thế mà mặc một bộ sắt thép áo giáp nhưng đây không phải chủ yếu nhất vấn đề lớn nhất là trên người đối phương bây giờ ẩn ẩn tán phát cổ ba động kia để hắn cảm giác rất là quen thuộc h ắ n tại thu được cái tia tu hành pháp bế mục tiến lúc l i ề n đã từng từ trong cái tia hoàng kim phẹn t ổ n cảm thu qua chỉ có điều bây giờ gặp phải cường tráng h ắ n tử trên người ba động vô cùng yếu ớt lại là tiểu diễu ni vơ a khó trách chỉ là hắt thiết giai năng lượng cường độ liền có thể đánh bại thủy long mặc dù hắn từ đối phương bộ này không thành thục chiến giáp liền có thể nhìn ra đối phương căn bản là ngay cả thanh đồng t h a n h đấu xủ c ả xạ tiêu chuẩn đều không thể đạt đến nhưng cho dù loại này sơ bộ nắm giữ tiểu diêu ni vơ người cũng có kinh khủng sức chiến đấu một sáng đối phương thật sự có thể lấy nguyên tử làm mục tiêu thực hiện công kích trở thành thanh đồng t h a n h đấu xủ c ả xạ vậy đối phương chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ nắm giữ nguyên tử v õ xủ c ả xạ đáng sợ như thế lực phá hoại nhưng thủy long bây giờ còn sống sót chứng minh đối phương cũng không có đạt đến trình độ kia thánh đấu s ủ c ả xạ năng lực rất khó thu hoạch đông cổ không biết đối phương là làm thế nào chiếm được loại này hy hữu năng lực nhưng bây giờ đối phương rất rõ ràng không phải thủy long hoặc phụ đủ kỳ có thể xử lý tôi tuân thức hư lệnh một tâm thanh vừa đối với chính mình thế mà không thể cấp tốc cầm x u ố n g bị tở vô cùng nổi nóng lại đối cái này hai người không nhìn chính mình tự mình giao lưu cảm thấy khó chịu nhưng hắn không dám đối với cái kia sư nghĩa long phát tác chỉ là hư lệnh một tâm thanh kịch liệt trạ cờ dạ ra ẩm vàng phun lên thiên không lập tức lôi vân hội tụ hắn phải dùng một cái hoàn mỹ thuật triệt để đánh bại bí tờ chương 233 t i n h linh chi lôi v ô n g xuống chương 233 t i n h linh chi lôi v ô n g xuống lôi vân c n động thôi tuân thức trong tay lôi thuộc tính t r ả cờ dạ ra vô cùng kịch liệt phun trào thiên không bên trong lôi vân phảng phất liền muốn tiếp vào cao nhất tòa kia cao ốc một giống như trầm thấp khác một bên cạnh sư nghĩa long cũng lần nữa tiến lên một bước thể phách của hán ở đó yếu ớt tiểu di univer ra trì đơn giản đồng thời có kim cương bất hoại cùng vô kiên bất tồi đặc t h ủ cái này khiến v õ đạo gia thủy lòng khó mà ngăn cản kìm lòng không được lui lại hai bước phù bù kỳ giới loại tình huống này trong lòng cũng rất lo lắng nàng cảm giác dần nguy hiểm cũng tại trên không ng Cái cổ kia tôi h như là chính mình nhì thi như ế đơn đang đ giản giống dạn triển năng giống là lực một n cũng g cổ thấy thế, đ ạ khái i b ế tuân cái chiến kia sử dụng lôi điện sử dụng đ ấ người chơi át chủ bài. Thôi chủ át t u thức cảm thụ lấy chính mình chạ cờ dạ ra tràn vào trong lôi vân thuật đã chuẩn bị hoàn thành không khỏi khoe miệng lộ ra tàn khốc ý cười hắn biết mình cái này một cách đều sẽ giết chết rất nhiều người cái loại cảm giác này để cho hắn vô cùng thoải mái hắn có chút không kịp chờ đợi muốn thấy được bị tờ cái kia giả nhân giả nghĩa người dối trá phẫn nộ nhưng hắn quay đầu nhìn về phía đông cổ lại phát hiện đối phương dường như là nhẹ nhàng thở ra một giống như khỏe miệng thế mà xuất hiện một tia tiêu ý thì ra lá bài tẩy của ngươi chỉ có loại trình độ này à. đông cổ mặc dù nhắm mắt lại thế nhưng ý cười lại làm cho thôi tuân thức cảm giác vô cùng c h ó i mắt nhưng hắn lời tiếp theo càng là giống như một c h ô i lợi kiếm một đau nhói thôi tuân thức tâm ngươi đại khái là ta đã thấy ám thập tự chữ thành viên bên trong yếu nhất cái kia một đường à. đông cổ lời nói ngữ bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc phản phất chỉ là đang trình bày một cái sự thực khách quan một giống như nhưng chính là loại này đặc nhiên mới khiến cho thôi tuân thức chán nổi gân xanh lên hắn gầm thét một tâm thanh, quấn quanh lấy lượng lớn lôi độn chạ cờ dạ ra tay phải ầm v a n hướng về phía đông cổ vung、xuống. sư nghĩa long n h ư mày nhưng mà cũng không nói lời nào cũng không có tranh né hắn không e ngại bất kỳ công kích nào thủy long cùng phủ bụ k ý lại đối với thiên không bên trong cái tia kinh khủng lôi đỉnh có chút tìm đập nhanh lúc này đông cổ trên tay phải tia sáng sáng lên màu tím tinh linh xuất hiện trong tay hắn hắn trong nháy mắt đặt tại b ộ u ngực mình siêu linh thể tinh linh trí lôi xuất vương xuống đôn đốt kinh lôi trước tiên một bước v u ô n g xuống trên thân đông cổ linh lực trong nháy mắt hóa thành vũ lực không khí bởi vì sấm xét màu tím ma sắt trong nháy mắt thành hình tiếp cận ba mươi m màu tím quái vật khổng lộ trong nháy mắt vương xuống ở tòa này thành thị bên trong tinh linh chi lôi cảm thụ lấy trong không khí sao động lôi nguyên tố hai tay chậm rãi mở ra thôi tuân thức trong lòng có loại dự cảm bất tưởng nhưng tên đã trên dây đã không thể không phát lôi đ ộ t kỳ lân dân kỳ lân ẩm vang từ trong lôi vân lao nhanh xuống thôi tuân thức bởi vì không có co s ạ gì gẳng không cách nào đối với cái thuật thức này tiến hành tinh vi điều khiển nhưng hắn vẫn có được bạch ngân cấp bậc trả cờ dạ ra số lượng dự trữ có thể xương lượng lớn trả cờ dạ ra mang tới chính là cái này chỉ vô cùng dân kỳ lân hắn thậm chí không cần lợi dụng cả tổng đi góp nhặt lôi vân trực tiếp dùng khổng lồ trả cờ dạ ra cưỡng ép dẫn động kỳ lân chỉ cần tận liền có thể cho phương viên số một trăm m mở phạm vi tạo thành hủy d i ệ t tính phá hư tinh linh chi lôi ngẩng đầu nhìn xem trên không sao động lôi đình hóa thành một chỉ cự thú đánh tới nó hai tay mở ra lệ bởi vì lôi đình mà ra đời lôi chi tinh linh căn bản không sợ nó đột nhiên bắt đầu điều khiển chung quanh tất cả lôi nguyên tố tại trong thôi tuân thức khó có thể tin ánh mắt tự nhìn giống như không thể ngăn trở lôi đ ộ n kỳ lân thế mà trên không t r ú n g chậm rãi dừng lại thuật phòng bắt đầu bởi vì lôi nguyên tố rút ra mà trở nên không ổn định đông cổ thầm n g ngươi lấy trả cờ dạ ra dẫn động trong tự nhiên lôi đ ỉ n h tới phát động t h u ậ t thức nhưng tinh linh chi lôi bản thân liền là trưởng khống lôi nguyên tố sở t ỷ d ị bồ địa a xem ra ngươi cũng không thể rất tốt nắm giữ siêu năng lực của ngươi ni juts cũng tương đương qua q u y ế t bình bình đông cổ giết người chu tâm một giống như bồ đao để cho thôi tuân thức triệt để mất khống chế trên người hắn lôi đội lại độ bộc phát thậm chí m à u bạc đôi ngựa cũng bắt đầu dựng thẳng lên tiến nhập toàn bộ công suất p h ỏ n g tối cường lôi đ ộ khải minh giống như lôi điệu tê minh một đạo như kinh lôi thân cả trực tiếp phóng tới đông cổ lại phán phất diễn luyện quá ngàn bách biến một giống như ạ cà s、si、ì ở giữa rút đao sáng tắt một thức ở giữa lưu hình thỉnh thoảng quang đoạn lưu quang thiên địa trợn một m ư á m sư nghĩa long trong lòng một rùn bản năng hai tay ngăn tại trước người một đạo sáng tỏ kiếm quang trong nháy mắt vạch phá thiên không、Phúc. sư nghĩa long trọng cảm thấy nặng hắn cảm giác cánh tay hơi hơi n h ó i nhói, nhói hiển nhiên đã thụ t h ư ơ n g cả người bởi vì luồng sức mạnh lớn đó mà bị đánh lui mấy mét tại xi、si、măng mặt đất cậy già khe danh ách ô sư nghĩa long trong lòng một kinh ngầm đầu lại nhìn thấy mái tóc dài màu trắng bạc thôi tuân thức hai tay ngăn tại trước người cái t i ế danh sưng tối cường lôi đột khải l hai tay rơi xuống một bên cạnh một đạo dần lôi đ ỉ n h chi mâu từ sau sắp thôi tuân thức x u y ê n qua thẳng tắp đâm vào mặt đất trên không kỳ lân chẳng biết lúc nào đã tiêu tan tinh linh chi lôi như kinh lôi một giống như rơi vào sau lưng thôi tuân thức đồng thời một kích đả thương nặng hắn tối cường lôi độn khải đối với tinh linh chi lôi công kích tựa hồ căn bản không có hiệu quả phòng ngự sư nghĩa long không lo được g ỡ trách thôi tuân thức tên ngu ngốc này h ắ n g á i kia to con hình thể phát huy khó có thể tưởng tượng tốc độ dưới chân một động liền trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người một quyền đánh ra bức tường âm thanh mây trong nháy mắt xuất hiện đông cổ mặc dù miễn cưỡng nghiêng người tranh thoát nhưng kịch liệt sóng xung kích vẫn là để hắn trọng tâm tàn g ra sư nghĩa long nắm đấm đã thu hồi nắm đấm giống như tiêu thất một giống như cùng bạo mở a n h phanh phanh phanh phanh bốn mấy trăm đạo bức tường âm thanh mây trong nháy mắt tại chỗ nổ t u n g cái này kinh khủng một màn đã dẫn phát dần nổ tung đông cổ toàn thân bật sổ sổ cụ cứng lại mượn gỗ này kịch liệt xung kích trong nháy mắt ra mở khoảng cách hắn mặc dù tránh đi quả đấm đối phương trực tiếp công kích nhưng đối phương quyền chưa đến sóng xung kích lại luôn trước tiên một bước bộ phát cái này khi kịch liệt cùng phong p h u n g trào bay vào trên không phủ b ủ kỳ bản năng phải làm giúp đỡ k h e o lam bốn chu tan vỡ tảng đá ô tô cũng là trong nháy mắt bay lên đập về phía sư nghĩa long nhưng sư nghĩa long chẳng những người mặc sắt thép áo giáp nhục thể càng là thiền truy b á c h luyện hắn không tránh không né đứng tại chỗ chất hướng về phía trên không phủ b ủ kỳ một q u y ề n đánh ra p h ủ b ủ kỳ một kinh đang muốn né tránh nhưng kinh khủng sung kích trước tiên một bước đánh trúng vào nàng ô phốc p h ủ b ủ kỳ một ngụ máu tươi phun ra từ không trung rơi xuống đông cổ máy nhắc lại một cái xù nổ tiếp lấy phù bù kỳ sư nghĩa long không tha mấy bước tiến lên siêu việt mạch m u n đầu lần nữa cùng bạo nổ tung vung v ề đông cổ trong lòng biết loại này thể phép địch nhân cường đại cùng mình tương tính không tốt hắn mí mắt rung động hai mắt liền muốn mở ra à quả nhiên còn có át chủ bài một đạo thanh âm đột nhiên xuất hiện trong lòng để hắn một kinh người này cũng không tại trong hắn cảm giác biết hào quang màu xanh lam đột nhiên từ dưới lòng b à n chân xuất hiện d ầ n màu lam mạt mà sở cỡ chậm rãi bày ra đông cổ thầm n g h ị không tốt c ố ba động này hơn xa với hắn trước đây giao thủ bất luận cái gì bạch ngân gia đây mới là ám thập tự chữ chủ lực đông cổ đầu ngón tay a g m c h ấ p động trên thân ma lực lập tức phun trào nhưng đang làm hắn dự định chạy trốn lúc trong n g ự c hắn p h ú bù kỳ trợt quay đầu nhìn về phía k h á c một cái phương hướng cả người cũng bông lỏng xuống chẳng lẽ bốn vê anh kinh khủng ma pháp quan g diễm từ mặt đất bộc phát tiếp cận một km thành thị mặt đất trong khoảnh khắc vỡ vụn sóng trùng kích khủng bố bộc phát nhiệt độ cao sau đó mà đến lòng đất phun trào nhảm tương liền muốn dâng trào nhưng đột nhiên hết thẻ im bặt mà d ừ n g một cỗ to lớn hơn lực lượng ẩm vàng đánh tới đông cổ ông phù bù kỳ một cái xù nộ rơi vào thủy long bên cạnh vị này trước đây khí phách p h ấ n chấn chấn v bây giờ sắc mặt kinh ngạc nhìn xem trên không đạo kia màu xanh lá cây thân cả vòi g i n g âm thanh một như thường lệ thanh thúy nhưng trong lời nói lại ẩn chứa đáng sợ ác ý không cần quá khoa trường a tiểu quỷ bằng điểm ấy lực lượng liền nghĩ đối ta ủy mù tổ ra tay vê anh kinh khủng xì tổ k ý nở xí b h ú c phát tại đông cổ trong cảm giác chung quanh hết thảy đều trong nháy mắt hóa thành bụi mặt đất một từng khúc da bị nẻ trong địa mạch cái kia cố gủ ẩn chi hỏa cũng bị bàng bạc đại lực trực tiếp để trở về lòng đất trong hư không một chỗ truyền đến một đạo tiếng riêng ì một bồi máu tơi trực tiếp từ hư không về sư nghĩa long vị này nắm giữ hy hữu năng lực tiểu diêu ni vơ cường tráng h ắ n tử căn bản vốn không giống như bề ngoài như vậy cơn g mãnh hắn nhìn thấy vòi rồng xuất hiện cái kia một khắc dưới chân trực tiếp một đạp mặt đất trong nháy mắt sụp đổ hắn mượn đại lực v ọ t hướng trên không sau đó lại là một chân đem một tòa nhà cao ốc g dẫm đạp lần nữa nhảy đi nhưng tỏ nạ đ ồ h ốc kẹ giờ gặp cái kia ẩn thân địch nhân tiêu thất nơi nào sẽ thả cái này chân chính đã thương chính mình ị mũ tổ người rời đi xa xa đưa tay hướng về phía đã chạy ra đến một nghìn m hán tử nằm phía dưới cơ thể của sư nghĩa long đột nhiên một cương hắng sắc tất ư m á i cả huyết nhục đều từ trong cương giáp phun ra ngoài cổ đông cổ bỗng nhiên có loại không hiệu run dày cảm giác dù sao tại trong cảm nhận của hắn người này tiểu vũ trụ đã mới gặp phong mang vô l u ậ n là năng lực phòng ngự vẫn là năng lực công kích khả năng di chuyển thánh đấu sĩ đều có thể sưng không góp chết cho nên cho dù là đối phương còn không phải một vị chính thức thánh đấu sĩ nhưng ở hắn xem ra nếu như chính mình không mở mở ma nhãn của mình cơ hồ rất khó chiến thắng đối phương nhưng chính là như thế một vị không sai biệt lắm cùng đông cổ thực lực gần nhau hy hữu cường hóa người chơi tại trong tay long quyển lại giống như con kiến một giống như bị tiện tay bóp chết đúng vậy trên ý nghĩa mặt chữ bóp chết nói cách khác nếu như vị này sờ n đờ la lị đồng dạng é cấp hai vị thật sự muốn giết chết chính mình đại khái cũng sẽ không có nhiều khó khăn nhiều nhất dùng hai tay tới bóp đây chính là tò nạ đổ óc k ẻ giờ sao quả nhiên để người không r ế t mà j u n a đông cổ từ chế dêu s cái này khiến khác một bên cạnh t a o mày từ thân biên nghỉ dặn đi ra phu bù kỳ cảm thấy có chút kỳ quái rõ ràng đã được cứu hơn nữa giết chết một tên cường địch nhưng vị này thự quan g kiếm khách tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng cao hứng chẳng lẽ là bị chính mình nghỉ dặn thực lực hù dọa phu bù kỳ trong lòng có suy đoán mặc dù nàng rất không muốn thừa nhận nhưng mình nghỉ dặn xác thực là nàng cho tới bây giờ đã thấy anh hùng mạnh nhất nàng không tin tin đồn kia bên trong bợ lặt hoặc bây giờ có nhân loại tối cường danh hiệu kim có thể so với chính mình n h ị dạn g c à n g mạnh hơn từ nhỏ đến lớn phụ bù kỳ chịu đủ rồi l o n g quyển ý mụ tổ cái này nhãn hiệu tất cả mọi người đều bởi vì l o n g quyển cường đại mà tại bắt đầu đối với nàng ôm lấy nàng không cần mong đợi lại tại phát hiện mình căn bản làm không được n h ị dạn g loại trình độ kia thời điểm tự mình thất vọng phụ bù kỳ đi đến sau lưng đông cổ nói ngươi làm sao lại t r e o chọc đến những người này ta chưa từng nghe qua có một nhóm bí ẩn như vậy lại mạnh mẽ nhân loại sống động p h u bù kỳ thực lực tự nhiên là có thể thăng vào a cấp anh hùng nhưng bởi vì tự nhận là không chiến thắng được a cấp thứ nhất vị điểm tâm mặt nạ cho nên nàng lựa chọn một mực giữ vững chính mình b cấp thứ nhất đây là nàng từ nhỏ đến lớn tại long quyền âm cả phía dưới lấy được duy một một cái thứ nhất danh hảo tại b cấp sáng lập p h u bù kỳ tổ sau mặc dù bọn hắn sức chiến đấu một giống như nhưng lại vô cùng đoàn kết hơn nữa tin tức thu hoạch năng lực coi như không tệ dù sao p h u bù kỳ tổ nhân số không thiếu đông cổ rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tình của mình ý hắn có ám chỉ nói dấu ở dưới thế giới này bí mật nhưng là phi thường nhiều trong lòng lại suy nghĩ long q u y ề n lực phá hoại chỉ sợ là hàng thật giá thật hoàng kim dài tiêu chuẩn mặc dù nàng không có nắm quyền có thể thế nhưng loại không l ự c phá hoại đối với bọn hắn những thứ này hát tiết bạch ngân người chơi tới nói tờ d ẹ t dở càng đáng sợ hơn ở cái thế giới này nhưng không có cái gì hoàng kim thể ước long q u y ề n loại này cấp bậc người có thể tùy ý đối với bất kỳ người nào ra tay mà long q u y ề n ở cái thế giới này thực lực định vị hẳn là tại long trở lên người giữ cửa hoặc long đỉnh trần nhà cấp bậc hết thạy không cách nào siêu việt long cấp cái này gông cùng xiềng xích định nhân đều không thể địch qua long quyển chỉ có những cái kia từ đầu đến đôi vượt qua cực hạn g i i rác mấy cái quái vật tại long quyển phía、trên. nhưng rất không tạ c ù m ì chính là trong lòng đông cổ dự thiết mục tiêu tất nhiên sẽ liên lụy đến trong đó chi một thần minh thế giới này thần minh chẳng những thần bí cường đại hơn nữa tựa hồ giỏi vô cùng ban cho lực lượng có thể đem một cái phổ thông kẻ lang thang trong nháy mắt cường hóa đến long cấp quái nhân trình độ nắm giữ kim sắc đạo cụ thần chi phúc tiền đông cổ tự nhiên cũng để mắt tới cái kia cố lực lượng nhưng mà thế giới này thần minh cùng quỷ diệt thế giới cái kia thần minh khác biệt đối với nhân loại tới nói thế giới này thần minh hoàn toàn có thể được xưng là á thần nhưng nếu như từ một quyền bối cảnh tới nói thần minh có thể nói là một loại thanh t ẩ nhân loại hoàn thành thay đổi trật tự thần minh tại ban cho lực lượng lúc sẽ đối với được ban cho người tạo thành ăn mòn đồng thời thần minh thậm chí tùy thời có thể lấy đi chính mình ban cho lực lượng đây cũng không phải là đ ồ n g cổ mong muốn cho nên vì cái gì không xử lý thần minh đâu đây cũng là hắn tại tiến vào thế giới này sau đó chỗ một từng bước tiến lên xuống mạch suy nghĩ chính mình cần tại cái này thật không dễ dàng tiến vào bạch ngân thế giới cướp lấy cũng đủ lớn chỗ tốt để cho mình t h ể phách thực lực thu được tiến một bước đề cao mặc kệ là cái gì q u á i nhân vẫn là ám thập tự người chơi lại hoặc là cái gọi là thần minh ở cái thế giới này cũng không có tính quyết định lực lượng a tính quyết định lực lượng tại cái kia đầu chọc trên thân đông cổ tâm tư thông suốt sau đó quay người hướng về đang không ngừng hướng ỵ mụ tổ lại ngại l o n g quyển nói mười phân cảm ơn ngài cứu tràng l o n g quyển đại nhân l o n g quyển đối với phụ bù kỳ có loại quá mức t ợ dò tệm mướn dưới cái nhìn của nàng phụ bù kỳ thực lực thực sự quá nhỏ yếu yếu như vậy tỏ dị năng lực không bằng liền hảo hào trốn ở chính mình che chở cho đ ừ n g đi ra làm những nguy hiểm này nhiệm vụ nhưng loại hành vi này một từng bước trở nên gây gắt nhỉ ở giữa mâu thuẫn thời khắc này phụ bù kỳ lồng ngực chập trùng kịch liệt nếu như không phải bị thương nàng một khắc cũng không muốn tại nơi này tiếp tục ch l o n g quyển bay trên không trung cái chia sẻ tà t r ư ờ n g s a m g ó c độ lúc nào cũng rất vi diệu hắn cùng k h á c một bên cạnh thủy l o n g căn bản không dám nhìn nhiều nàng tựa hồ lúc này mới nhận ra trước mắt cái này đang nhắm mắt kỳ quái kiếm khách chính là ngày đó tại bệnh viện thừa nhận mình muốn trở thành s cấp nam tử trong l ô mũi h ừ một tiếng nói à, là ngươi à, ta cũng không chuẩn bị tới cứu ngươi chỉ là lo lắng nhỏ yếu ý mù t ổ thôi đông cổ có thể nghe được đối phương không có nói sai l o n g quyển s á c thực đối với chính mình những người này lòng biết ơn căn bản vốn không nhìn thế nào trọng phu bù kỳ nghe được vị này phía trước ở trong mắt nàng còn rất có phong thái tân tân é h cấp thế mà một miệng một cái đại nhân tới xưng hô chính mình n g d ạ n lồng ngực chập t r ù n g trở nên càng thêm rõ ràng không nghĩ tới trong hiệp hội tin tức thế mà nửa thật nửa giả cái này thự quang kiếm khách xác thực không giống trong truyền thuyết nói là cái một kẻ vô dụng m ũ loà hắn rất có thực lực nhưng cùng lúc hắn cũng xác thực đối với chính mình n g d ạ n có chút định hót đông cổ không biết chính mình trong khoảng thời gian ngắn tại phu bù kỳ trong mắt hình tượng đã ngồi tàu lượn siêu tốc hắn chỉ là bỗng nhiên đối với sau đó kế hoạch có càng rõ ràng bổ trí thứ nguyên a dờ mờ vãng ph một cố ma lực khổng lồ cấp tốc bao khoảng mấy người long quyển nhìn một mắt đông cổ cũng không có ngăn cản ông không gian bóp méo một trong nháy mắt cấp tốc khôi phục bình thường p h ụ b vụ kỷ tre lấy lồng ngực của mình có chút ngạc nhiên nhìn xem trước mặt tổng bộ hiệp hội anh hùng cao úc cùng với càng ở gần hơn bệnh viện đây là thủy long càng là không khỏi sờ lên tay chân của mình cái này gần nửa ngày tao n ộ quả thật là sắp phá vỡ hắn nhận thức mặc kệ là tráng hắn kia thực lực vẫn là cái này ép cấp anh hùng thực lực lại hoặc là giờ phút này vị đông cổ tiên sinh đột nhiên sử dụng năng lực truyền t ố n g hắn lần một phát hiện võ đạo còn có nhiều như vậy làm không được sự tình trên thế giới này lại còn có nhiều như vậy vật mới mẻ hoác không gian truyền t ố n g ngươi lại còn có loại năng lực này long q u y ề n n h ư mày hơi đối với vị này ép cấp vị trí cuối coi trọng một mắt nàng trước đây còn tưởng rằng loại năng lực này là cái k i a một vị đặc hữu năng lực hắn đem chính mình tạm thời chỉ đạo huấn luyện viên thủy long đưa vào bệnh viện sau đặc biệt tìm tới hiệp hội chấp sự lọ kẹ bất động thanh sắc hỏi thăm trong hiệp hội có ai tạ i truyền lại từ mình cùng long q u y ề n tin tức lò kẽ biểu thị cũng không biết được nhưng dường như là a cấp cái nào đó có thể đem vễ độ giống như giạp cạn ồ n g một giống như bắn ra tân tấn anh hùng đông cổ biết trong hiệp hội chắc chắn vẫn tồn tại ám thập tự ám tử nhưng một lúc cũng không có lòng tiếp tục đối tác hắn hướng lò kẽ hỏi khác một sự kiện mới anh hùng khảo thí vào lúc nào hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn lấy một cái hợp lý phương thức tham gia đến trong đầu trọc đại mà vương kịch bản tuyến lò kẽ bởi vì lúc trước liền đã biết hắn đối với chính mình ép cấp vị trí của ấu bình xét cấp bậc bất mãn cho nên biết đối phương rất có thể nghĩ tại anh hùng trong cuộc thi bổ túc chính mình số liệu cũng không có dấu diếm nói ngay tại một tuần sau. Đông cổ hắn đã dần dần có thể làm rõ thời khắc này t u y ế n thời gian cái này có thể để cho hắn làm đến càng nhiều chuyện hơn cũng tỷ như bốn trước tiên thật tốt từ thủy long trên thân đem tiền còn lại nghiền ép thành kinh nghiệm võ đạo Trước 235 nguy hiểm nhất ám thập tự, 235 nguy hiểm nhất ám thập, tự ám thập tự thành viên chính thức đều người một tổ, thể bắt một thể chết thôi tuân thức một giống như, hắn bị một cái mặc quần cụt xong kéo trên mặt đất, tại âm u trong ngõ nhỏ. thôi tuân th người nhưng người như như, chính cũng cam chính có cái có chức cái mặc nguy viên nào không đoan mình nở không ngu xuẩn, kia chết, hắn không Liên giống hắn quần gián xong ngõ nhỏ, giờ giờ đều u hay hay bây hiểm hai phải đi. ám ám âm là kéo bị mặc dù trong tổ chức người đều cảm thấy chính mình cái này một tổ sư nghĩa long tiềm lực càng lớn chính mình cái này bạch ngân giai lại là sư nghĩa long loại kia h ắ c thiết giai phụ tá tại sư nghĩa long còn sống sót thời điểm h ắ n tự nhiên không dám có bất kỳ dị nghị cho dù là hắn cũng phải thừa nhận có thể hảo vận thu được loại kia hy hi hữu năng lực còn thành công người còn sống sót xác thực nắm giữ vượt giai năng lực giết chết mình nhưng bây giờ lại như thế nào lĩnh xạ tỏ gì tiểu vũ trụ không tầm thường còn không phải bị ảnh hình người bóp nát một chỉ con r ệ một dạng bóp chết nói thật thôi tuân thức lúc đó bị cái kia kinh khủng một màn có chút sợ ngây người hắn đã rất lâu chưa từng có sự sợ h a i ấy cảm giác cho dù là tại hỏa cả thế giới cùng những cái kia n h ỉ dạ tại âm vú ở mức trong rừng rậm không ngừng c h é m giết cũng không có cho hắn loại kia tờ giết giờ cái kia tóc xanh nhân vật trong kịch bản hắn vừa mắt liền nhận ra chính là tà tâm này lao đầu t ử một lại nhấn mạnh không thể t r e o c h ọ c b ệ c h nhân trước đây hắn còn có một chút k h n g phục cảm thấy loại kia lọ lại cạn chính mình một phát giạp c ả n ồ n g là có thể giải quyết nhưng bây giờ hắn chỉ cần một nghĩ đến đối phương tiện tay đem sư nghĩa long bóp nát hình ảnh trái tim cũng có ch nếu không phải giản xong tiện nhân này thế mà thừa dịp vị kia ma đạo xuất thủ thời điểm đem chính mình kéo đi ra chỉ sợ bây giờ chính mình cũng đã chết nhưng nhìn xem mặt không biểu tình đem mình tại trong ngõ nhỏ lôi kéo giản xong trong lòng của hắn vừa mới lên cái kia một ti cảm kích rất nhanh tiêu thất hắn nổi giận mắng ngươi cái này phế vật còn không mau thông chi những người khác tới trị liệu cho ta liền biết kéo kéo kéo m ặ c váy ngắn màu đen giản xong dừng bước lại lôi thôi tuân thức cổ tay cũng theo đó bưng ra n g ư c xuyên qua thương bị chính mình dùng điện giật tạm thời không chế được thôi tuân thức vội vàng không kịp chuẩn bị n ã xuống đất sau lưng một đau hắn ba trượng song, ngươi có phải hay không mu thằng ngốc kia không ở bên người ngươi ngươi thật sự cho rằng ta giết không hết ngươi những mầm mống kia thể ngươi bây giờ còn lại bao nhiêu tử thể mười cái hai mươi cái giản xong cúi đầu một như thường lệ trầm mặc nhưng đông nhiên nàng chậm rãi ngần g đầu khoe miệng không bị khống chế chậm rãi nứt ra toàn thân mầm thì không ngừng có rúm biểu lộ trở nên q u á i dị mà vặn vèo ba nghìn bảy trăm ba mươi b ố khàn khàn giọng nữ lúc này phảng phất ma s á t miếng sắt một dạng khe thé tôi tuân thức một lúc không có biết rõ hỏi cái gì ba n g h n bảy trăm ba mươi bốn tôi tuân thức miệng n g u i hắt huyết thân thể của hắn một rút cảm giác khí lực cả người đều đang chảy mất đứng tại trước người hắn giản xong lại chậm rãi bình tĩnh trở lại giải thích nói ngươi không phải đang hỏi ta bây giờ còn còn lại bao nhiêu tử thể sao đáp án của ta là ba nghìn bảy trăm ba mươi b ố cái tôi tuân thức con ngươi một co lại một cỗ sợ hai cực độ x ô n g lên đầu ta tâm đã từng nói g i ả n cấu tạo là tất cả mọi người bọn họ bên trong yếu nhất nhưng cũng là nguy hiểm nhất mỗi gì hóa ra một cái mới tử thể giảng xong liền sẽ chịu đến cái kia tử thể linh hồn tinh thần trí nhớ ăn m n nàng sẽ từ từ mất đi sự tồn tại của mình trở nên càng ngày càng quái dị càng ngày càng và mèo b ọ nhưng hắn cũng từng hỏi qua tà tâm cái tiết như thế nhỏ yếu cấu tạo lại vì cái gì là nguy hiểm nhất đâu tà tâm lúc đó chỉ là lắp lắp đầu nói bởi vì buốt là ở cái thế giới này kiến thức một cái quái vật giống như cường đại quái nhân vừa nghĩ đến cái này cấu tạo cái này cấu tạo nắm giữa vô cùng tương lai điều kiện tiên quyết là nàng có thể chịu nổi thôi tuân thức bây giờ trong lòng chỉ còn dư vô tận sợ hãi cùng hàn ý nữ nhân này thế mà khống chế mấy ngàn tử thể nói cách khác đối phương đã đã nhận lấy mấy ngàn lần ăn mòn cái kia bây giờ đứng tại trước mắt mình đến cùng là cái gì quái vật bốn hắn cảm giác được sau lưng mình đâm vào tới v ậ t kia như cùng sống vật một giống như tại trong cơ thể mình khuấy động năm bẩn sáu phủ cấp tốc l ệ vị trí trong miệng hắn miệng lớn phun ngọt ư ơ i nhưng bị lôi độn trả cờ dạ ra kích thích cường đại sức sống tế bào để cho hắn một thời gian cũng không chết đi ngược lại chịu được lấy kinh khủng dày v hắn cảm thụ lấy mình tại một điểm điểm bị k h ắ c một cái ý chí chiếm giữ dù là ý chí đó bên trong một phiến hỗn độn phốc tư phốc tư bốn máu tươi tại đen như mực trong ngõ nhỏ phun trào rất nhanh điệu thị tại tôi h tuân thức bên ngoài thân xuất hiện đồng thời cấp tốc đem cái này giữ lại ngân sắc đuôi ngựa nam tử triệt để thôn vệ phốc một đạo tráng loan cánh tay từ trong điệu thị xuyên ra tân sinh giản s o n g cùng với những cái khác tử thể khác biệt tóc vẫn như c ũ là ngân sắc khuôn mặt dáng người lại trở thành giản xong bộ dáng nàng sờ lên chính mình cái tia nam sủ cạ xạ của á o túi móc ra một cái mê đồ tiện tay q u ă lên tất lý ánh chớp phun trào một phát mạnh mẽ dạp cạn nổng ẩm vang từ trong đường tắt bay ra ẩm vang tại phía trước thương trường trong đám người cày ra một đạo dần huyết đục hẹo hai cái màu tóc khác biệt giản s o n g quay người rời đi trong miệng thanh âm khàn khàn l ầ m b ầ m hoặc là hủy diệt ta hoặc là hủy diệt thế giới này tại nội dung cốt truyện nhân vật t h ủ y long chỉ điểm người đối với phát lực có càng nhiều lý giải tại nội dung cốt truyện nhân vật t h ủ y long chỉ điểm người đối với tá lực có càng nhiều lý giải của sở trường của người tiến giai quyền pháp lờ vờ bốn tăng lên trước mắt tiến giai quyền pháp lờ vờ năm năm một liên bảy thiên hắn đều tại đổ mồ hơi như mưa khó được là thuỷ long tựa hồ cũng bởi vì bảy thiên phía trước kích th một bên cạnh chính mình tu hành một bên cạnh chỉ đạo chính mình lúc đều dụng tâm hơn không ít nhưng hắn mặc dù thu được không thiếu lý giải tăng lên nhắc nhở sở trường thăng cấp nhắc nhở lại chậm chạp chưa từng xuất hiện trong lòng đông cổ hẳn ẩn ngờ tới chỉ sợ là thủy long tự thân sở trường đẳng cấp đã không cách nào nhanh chóng chỉ đạo chính mình tăng lên hắn rất rõ ràng không có đạt đến ba loại cảnh giới đó thậm chí tại đông cổ xem ra thủy long võ đạo trình độ so chu một cũng muốn kém hơn một chút tỉ như chu một loại kia tròn t r ị ệ như một không có chút sơ hở nào cảm giác đông cổ liền không có từ thủy long trên thân cảm nhận được nhưng thủy long so chu một cường đại địa phương ở chỗ thể phách của hắn tương đương Có nhưng ở thế giới này không nói sẽ tạ mạ loại kia đột phá hạn chế khí tồn tại thậm chí cũng có thể không nói siêu hợp kim hắc quan loại kia vẹn vẹn bằng vào nhục thể liền nắm giữ giết chết số đông lòng cấp tai hại thực lực đáng sợ thân thể của hắn muốn so với trước đó không lâu bị lòng quyển bóp chết vị kia bán điếu từ thánh đấu sĩ cường hãn sẽ nhìn một chút thủy long những vo đạo này nhà thể phách lực lượng rất rõ ràng cũng đã hướng về ba mươi điểm phát triển những cái kia quái nhân càng là một cái so một cái n ụ c thể kinh khủng vậy đại khái chính là thế giới hạn chế a đông cổ gặp bảy ngày thời gian đã qua mà chính mình tu hành hiệu quả cũng sẽ không rõ ràng liền cũng sẽ không ép ở lại thủy long h ắ n phải thừa dịp lấy anh hùng khảo thí còn có hai ngày thời gian đi trước thử đụng một đụng k h ắ c một cái kỳ ngộ chương hai trăm ba mươi sau tiến hóa chương hai trăm ba mươi sau tiến hóa vệ đút thành phố một cái dáng người vô cùng to con thân ảnh Tại cái này nóng bức mùa hạ thế mà đem thân thể hoàn toàn tỷ, một trên đường gây nên không ít người mắt, tự trọng, theo trang trong tay sách theo hai túi hạ cái người hai bức mặc cùng sách này nóng hoàn đường nên không nhưng hắn không quan mang kính mà gây ghé bao mùa đem dâm, khỏa hủ hổ khẩu lộ ớ n nguyên liệu nấu ăn liệu t nhiên, một chữ một câu máy móc cầm từ cái này không nhìn thấy tướng mạo cường tráng thân cả trong miệng phát ra đông cổ lại cười nói đường giả bộ khốc tinh tinh ta có chuyện cùng các ngươi tở rõ phẹ s ố thương lượng sắt thép tinh tinh phảng phất đứng máy một trong n h y mắt nếu như nói đặt ở trước mấy ngày hắn gặp phải như thế cái đi lên ngăn t r ở chính mình liền nói cái gì muốn gặp tợ r ọ p h ẹ sổ người hắn một nhất định phải cho đối phương một quyền nhưng kể từ mấy ngày trước đây trong mắt hắn vô địch g a s hụ gia bọ tê giác bị cái kêu đầu chọc một quyền đánh chết cái này triệt để để cho tinh tinh đánh mất chiến ý vừa tạ cụ mị v t d r a p h ẹ sổ cũng từ bỏ nghiên cứu nói phải mang theo chính mình bán tạ cổ giả kỷ sinh h o ặ c ngươi là ai làm sao ngươi biết thân phận của chúng ta tinh tinh khôi phục bình thường rất nhanh nói chuyện tư thái không còn giả vờ máy móc đông cổ t h ầ n g Cái cũng còn thành công sống xuất quái nhân. Có cách cục cổ cạnh được cớ cạnh cửa của cổ cách ngược mức quái tinh tinh loại, đi tinh tinh giờ đi khi biết anh hùng thi thời gian điểm nhiên nữ, đến mức đi tới tiến. Hóa nhà thời gian này không như sướng không thành sống nhân. đông bên mượn bên hướng hàng bọn đến đúng Đông anh hùng nộ môn nữ, đến là nhà vậy bây vậy. đẩy tựa suốt, tạ suốt một tìm một theo từ một tự tạ tao hồ hổ họ Hóa qua sau, ra gặp kể sẽ sẽ mạ mạ điểm. ở đủ nếu như nói tại một quyền thế giới bên trong ngoại trừ quái nhân hiệp hội cùng anh hùng hiệp hội còn có cái gì tại hắn đ g ư i trước một phiên ra, giới thao tác sáng tạo ra nhiều cái cường đại quái nhân đầu tiên là hoàn mỹ nhất tác phẩm ép cấp anh hùng thứ tám vị công ty h nam tại hoàn chỉnh bảo lưu lại lý trí cùng chí không điều kiện tiên quyết có ỉm m ỏ tổ c h i thân thứ yếu chính là bị coi là tàn thứ phẩm mà không có sản xuất hàng loạt cường đại q u á i nhân as hụ gia bọ tê giác con quái này người xem như toàn bộ làm bên trong duy một một cái tại không có giao chiến lúc liền phát giác được xe tạ m à mạnh lớn lực lượng q u á i nhân thực lực vô cùng không tầm t h ư ờ n g mong muốn nắm giữ long cấp thực lực tiếp đó mới là thú vương cùng tinh tinh cái này hai vị ước chừng nắm giữ q u ỷ cấp thực lực đến nôi đem gờ nốt kem chút ép tự bạo mỗi nữ đồng dạng là vật thí nghiệm từ những thứ này quái nhân thực lực liền có thể nhìn ra tiến hóa nhà có phi thường cường đại kỹ thuật thực lực người vì sáng tạo quý cấp thậm chí long cấp cá nhân nhưng g n n bản thân lại cũng không hài lòng loại trình độ này bản ý của hắn là muốn đạt tới nhân loại tiến hóa đánh vỡ trong cơ thể của nhân loại hạn chế khí để người loại triệt để thuế biến nhưng nhiều năm nghiên cứu một mực không có nhận được kết quả rất tốt thẳng đến s a i tạ mạ xuất hiện sai tạ mạ quá cường đại lực lượng phá vỡ g n n nhận thức hắn chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một cái nhân loại vẹn vẹn thông qua rèn luyện liền giải khai chính mình thông qua kỹ thuật cùng nghiên cứu đến m ộ ư ơ i năm đều không thể tới gần mục tiêu tín n i ệ m tan vỡ để cho g n n từ bỏ tiến hóa nhà hắn mang theo tinh nhưng có đôi khi sinh hoạt chính là như vậy khi ngươi đau khổ truy tìm thời điểm tất cả manh mối đều gần giấu đi ngươi vô luận tiêu phí bao nhiêu tâm lực cũng không có thu hoạch nhưng ngươi vừa định muốn từ bỏ những cái kia đang chết manh mối lại một cách tự nhiên xuất hiện tại trước mắt mình mặc tạp dề đang nghiên cứu tạ c ổ dạ kỳ gờ n s ậ tợ d ọ phe sô bây giờ chính là loại tâm tình này tinh tinh hình thể khổng lồ không chút nào cả vang dội hắn bây giờ nhăn nhó thần thái hắn nghe được vừa mới hai người đối thoại cảm giác chính mình khả năng đại khái có thể lại mang theo một cái đại phiền t o á i trở về như thế nào gờ nợ sập tợ sô có hứng thu tiếp lấy hướng xuống ngay sau gợn nợ giật mình tại chỗ tựa hồ còn không có t ử vị này đang nhắm mắt nam nhân vừa mới ném ra trong tin tức trở lại bình thường hắn chầm rãi mở miệng nói ngươi nói đều là thật thật có cái gọi là thần minh tồn tại đông cổ gật gật đầu nói bây giờ trên thế giới này liền tồn tại một vị t r i ệ u đến thần minh ban cho lực lượng nhân loại tồn tại hắn được xưng là lưu lang đế lưu lang đế gợn nợ trong miệng nhỉ non cái tên này hắn vốn đã dự định từ bỏ hết thảy mặc dù hắn đem một bộ phận nghiên cứu thiết bị giấu ở cửa hàng trong tầng hầng m nhưng mấy ngày gần đây nhất bên trong hắn xác thực là vô cùng thất bại cũng không muốn đi suy xét những cái nghi nhưng mà cái này mới lên cấp S cấp anh hùng thế mà nói với mình trên thế giới này ngoại trừ những cái kia q u á i nhân vẫn tồn tại thần minh đây chính là thần minh a cho dù là hắn loại này nắm giữ vĩ đại kỹ thuật nam nhân cũng đối xưng hô thế này cảm thấy một chút khác thường càng làm cho trong lòng của hắn phức tạp chính là cái này thần minh thế mà cùng mình hy vọng hoàn toàn đi ngược lại chính mình hy vọng có thể để người loại hoàn thành tiến hóa nhưng thần minh nghĩ lại là triệt để diệt vong đi nhân loại đây thật là bốn thú vị a gợn nợ sắc t dọ phẹ sô chậm rãi giải khai trên người mình tạp dề câu ó như vậy t nói g ngay mắt, này h phảng phất đâm chọn gờ nợ trong lòng một chỗ tâm tình của hắn rất là vui vẻ đem trên mặt bàn một con mũi vật thí nghiệm rời mở ra đó là hắn vốn chuẩn bị phục sinh tới xem như điếm viên m ộ i nữ dành trước vật thí nghiệm hắn nhìn xem nhắm mắt thử quan g kiếm khách trên mặt khôi phục một cái vĩ đại nhà nghiên cứu khôn khéo đông cổ tiên sinh mặc dù ngươi nói những thứ này s á c thực hơi dậy hứng thú của ta nhưng mà cho tới bây giờ tất cả hết thảy thần minh cũng tốt lưu lãng đế cũng tốt cũng chỉ là ngươi ăn nói xuông cũng không có bất kỳ vật gì có thể dùng để bằng chứng a đông cổ tự nhiên biết g ờ nở sập tợ dọ phẹ sổ mong muốn là cái gì khoe miệ của hắn vung lên nói ta có thể giút ngươi đem lưu lãng đế tìm được thậm chí là Bắt tới. gờ nợ sợ r ỏ phẹ sồ trong mắt tinh q u a n một tránh nhưng mà hắn biết đối phương khẳng định muốn bắt đầu thêm một cái chuyện ngọc nhưng mà ta thực lực bây giờ đi đối phó loại kia đ ị c h nhân chỉ sợ còn có một chút miết cưỡng gờ nợ sợ r ỏ phẹ sồ nhìn một mắt đối phương cơ thể nơi nào không biết chỉ sợ đây chính là đối phương đột nhiên tìm được chính mình đồng thời đem cái kia vấn đề gì thần minh tồn tại cáo chi với mình mục đích nhưng hắn cũng không mâu thuẫn loại giao dịch này đứng lên nói ngươi là cần ta vì ngươi làm một chút cường hóa đông cổ gật, gật đầu thản nhiên nói ta cần để cho chính mình trở nên mạnh hơn một chút gợn nớt trong mắt l ó e lên đủ loại cảm xúc cuối cùng hắn vẫn là không cách nào xì nô bụ nhẫn chịu cái kia liên quan tới thần mình câu đố vị này t ử quan kiếm khách nói không sai theo một ý nghĩa nào đó chính mình cùng vị kia thần mình đang làm chuyện giống vậy chỉ có điều đối phương tại nếm thử diệt vong nhân loại mà chính mình hết lần này tới lần khác muốn để người loại cường thịnh hơn tồn tại tiếp hắn vốn chỉ là đối với những cái kia ngu xuẩn nhỏ yếu nhân loại cảm thấy bi hay muốn cho tộc đàn tiến hóa nhưng mà bây giờ hắn lại không hiểu cảm giác hành vi của mình thu được dần chính đ á n tính ngăn cản thần minh diệt vong nhân loại còn có cái gì là so lý do này càng thêm đang lúc sao hắn thậm chí cảm thấy phải nếu như hắn có thể chứng minh cái kia vấn đề gì thần minh tồn tại cùng với đối phương diệt vong nhân loại ý đồ vậy hắn đem có thể đường đường chính chính bắt đầu chính mình đ ầ u đề trở thành siêu việt tất cả mọi người g ó dựng bờ gì tên hùng n g ư ơ i đả động ta chúng ta xác thực tồn tại lấy hợp tác cơ sở n g ư ơ i thu được nhân vật trong kịch bản gn tán thành trước mắt quan hệ hữu thiện ngươi kích phát tẩn tàng nhiệm vụ thần minh chi bí một nội dung nhiệm vụ gn s ợ dọ phẹ sổ、so、cần nghiên cứu thần minh lực lượng vì hắn bắt được nắm giữ thần minh lực lượng vật dẫn nhiệm vụ bắt đường mở gai phía dưới một vòng nhiệm vụ thế giới sai lầm giá trị để thăng một năm chương chương hai trăm ba mươi bảy sát xuất thành công không không ba cũng không tệ lắm thực lực của ngươi g nợ sắp tợ dọ phẹ xô -e、một bên cạnh bảy làm lấy bình bình lọ lọ một bên cạnh quét một mắt số liệu trên màn ảnh khác một bên cạnh sắt thép tinh tinh lại là trong lòng ám xì cảm thấy chính mình các hạng số liệu đều so cái này cái gọi là ép cấp anh hùng mạnh hơn nhiều nhưng g nợ sắp tợ dọ phẹ xô -e、biết c ư ờ n g đại người luôn có thể nắm giữ đủ loại kỹ xảo đây là chính mình sáng tạo những quái vật này không có hoặc có lẽ là những quái vật này tại không có đánh vỡ cái k i a hạn chế khí phía trước cũng sẽ không nắm giữ tính tuyệt đối lực lượng ưu thế hắn đối với chính mình số liệu đương nhiên so bất luận kẻ nào đều tin tưởng bởi vì cho dù là gn sợ dọn phẹn -E、sổ hắn những dụng cụ này cũng sẽ không so vận mệnh trò chơi quét xem càng thêm hoàn toàn không tệ nhưng mà còn chưa đủ mạnh đúng không gn sợ dọn phẹn sổ nói bóng gió ngươi để ý biến thành cá nhân ngạch khác một bộ giá sao gn sợ dọn phẹn -E、sổ lung lay không biết tên g ư ợ t h do hỏi đông cổ liền thế giới khác huyết thống cũng không nguyện ý lựa chọn tự nhiên không có khả năng vào lúc này từ bỏ nhân loại thân thể hắn lắc đầu nói ta không cần hoàn toàn như thế thay đổi ta hy vọng tợ d ọ phẹ sổ ngươi có thể làm cho thân thể của ta trở nên càng thêm cứng cỏi càng thêm có lực lượng gờ nợ sợ d ọ phẹ sổ biết đông cổ nhu cầu sau đó gõ mấy lần bàn phím trên màn hình cấp tốc xuất hiện mấy cái phương án nhưng cân nhắc đến trước mắt kiếm khách một thẳng nhắm mắt lại hắn khó được đem phương án một cái tiếp một cái niệm đi ra phương án a cơ bắp mở rộng tề không tác dụng v ụ có thể để bên trong thân thể của ngươi bắp thịt số lượng ngoài định mức tăng thêm xác suất thành công một trăm phương án b tợ d ọ đủ sàn hẹn v ỗ lù thị hòn siêu di v một d ự tề tác dụng p ụ nửa có ái nhân hóa tăng cường cơ thể tính bền、dèo. sức khôi phục xác suất thành công bảy mươi phương án c đợt d ầ đ ủ sân ẻ n vô lụt thì họn sơ di v hai rực tề tác dụng phụ nửa quái nhân hóa trên phạm vi lớn tăng cường cơ thể tính b ề n h lẻo sức khôi phục xác suất nhỏ không có thể không chế biến gì xác suất thành công ba mươi lăm phương án d đợt d ầ đ ủ sân ẻ n vô lụt thì họn sơ di v ba rực tề tác dụng phụ hoàn toàn quái nhân hóa tăng lên trên phạm vi cực lớn tăng cường cơ thể tính b ề n h lẻo sức khôi phục một định xác suất phát sinh không có thể không chế biến gì s á t x u ấ t thành công bảy đông cổ nghe trong giá một xia di phương án này dần dần chữa s á t x u ấ t thành công nhưng ngược lại nhưng là cái kia một trên đường tăng tính năng hiệu quả đ ô n g cổ biểu lộ tại âm u trong tầng hầm ngầm trải qua màn hình ánh sáng chiếu xạ lộ ra âm tình khó định g nợ s t d r n phẹ sổ cảm thấy vị này trên thân cất dấu không nhỏ bí mật tân tân ép cấp anh hùng đại khái là lâm vào x o a n suýt một phương diện khát cầu lực lượng nhưng k h á c một phương diện lại sợ sệt trả giá đ ắ t À, nào loại có trên thực tế hắn cũng không thật sự để ý trước mắt vị này anh hùng cuối cùng lại biến thành như thế nào thành công tiếp tục giao dịch tự nhiên tốt hơn thất bại cũng biết cho mình một cô vô cùng tốt đẹp vật thí nghiệm dù sao mình bây giờ đã biết cái kia thần minh tồn tại cũng biết được cái kia tên là lưu lãng đ ế quái nhân tồn tại chỉ cần mình tiêu tốn thời gian cùng tinh lực luôn có thể tìm được đối phương vết tích thời gian đối với hắn cái này đã hoàn mỹ nắm giữ gen kỹ thuật nhà khoa học tới nói cũng không khuyết thiếu g ờ n ợ s ậ t ợ d ọ phẹ sô ngươi có phải hay không còn có áp đáy hòm dược tể không có lấy đi ra Lúc này, vị kia mắt mù loà thanh â m của nam nhân lại làm cho gỡ nợ t ợ d ọ p h ẹ sổ ăn nhiều một kinh hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy đối phương khỏe miệng hướng về phía trước vung lên tựa hồ vô cùng mừng rỡ đông cổ có thể không mừng rỡ sao thế mà thật sự có thể thông qua tiến hóa nhà con đường tới nhanh chóng tăng cường chính mình thể chất cái này có thể so sánh số đông thế giới kết toán ban thưởng muốn chân quý rất nhiều quái nhân hóa phong hiểm đề nghị nhìn ta vận mệnh điểm số nói chuyện trước mắt vận mệnh điểm số một trăm ộ t bốn n ă m bảy chín kinh khủng vận mệnh điểm để cho thời khắc này đông cổ đơn giản có thể giống ở máy gian lận đi chơi rút cặt trò chơi gönnus đợ dọ phẹ xô nhìn chằm chằm đông cổ biểu lộ thật lâu phát hiện mình đối với vị này tân tân ép cấp chỉ sợ sinh ra ngộ phán đối phương cũng không phải người khiếp đảm một cái tương phản đây là một cái điên rồ ánh mắt hắn bên trong cũng bắt đầu lõe lên nụ cười điên cuồng rất nhiều người đã từng cũng đều xưng hô hắn là điên rồ hắn trực tiếp từ một cái xó xỉnh trong tủ bảo hiểm tìm ra một cái màu đen cái dương phía trên khắc họa lấy một chỉ độc giác tiên đồ án nếu như ngươi trực tiếp chết ở loại thuốc này phía dưới cũng chớ có trách ta a đ dồ đủ xanh ồ lọ tì hòn mát tác dụng phụ triệt để q u á nhân hóa nếm thử đánh vỡ cơ thể hạn chế đông cổ lời nói p h để cho gợn nợ không tự giác nâng lên một điểm đầu chỉ cảm thấy đối phương xác thực có tương đương bén nhạy nhãn l ư u c tình mặc dù đối phương tựa hồ con mắt xảy ra vấn đề nhưng tâm không ngủ nhưng cho dù trong lòng đối với đối phương có chỗ đổi mới nhưng gợn nợ kỳ thực cũng không cảm thấy đối phương thật sự có thể dùng dược tề này thu được hoàn mỹ cương hóa dù sao tại trong hắn nhiều năm như vậy nghiên cứu cũng không có xuất hiện đúng nghĩa hoàn mỹ vật thí nghiệm cho dù là cái kia cương thi nam cũng chỉ là thu được ỉ m m i tổ c h i thân xem như xuất hiện không có thể khống chế biến lĩnh dị gỡ nợt tại sau đó thí nghiệm bên trong cũng không còn xuất hiện lại qua loại kia hiệu quả mà đổi thành một cái còn sống s ó t vật thí nghiệm as hụ dạ b ỏ tê giác c h i t để đánh mất có thể khống chế lý trí trong lòng tràn ngập bị lực lượng chi phối tàn bạo thế là hắn phảng phất là đang cùng đông cổ tạm biệt một giống như một biên tướng phối hợp dực tề sử dụng ca bin dinh dưỡng bài trí hảo một vừa nói ngươi không cần cảm ơn ta coi như cái này quản dược tề là ta dùng để trao đổi ngươi những tin tình báo kia hồi bạo a mặt khác nếu như ngươi chết ở dược tề này phía dưới hay là đã biến thành q u á i nhân ta đều sẽ đem ngươi bắt được trở thành ta mới nhất vật thí nghiệm lấy tiếp tục cái kia bắt được lưu lãng đế kế hoạch từ đông cổ trong miệng gợn nợ s tợ d ọ phẹ sổ đã biết cái kia lưu lãng đế chỉ sợ thực lực mạnh chính mình cho dù là không hề từ bỏ tiến hóa nhà không có có thể khống chế as hù ra bỏ tê g i á c loại này cấp bậc vật thí nghiệm cũng không cách nào địch qua đối phương cho nên hắn bây giờ cũng tại cân nhắc phải chăng muốn đi âm thầm tiếp xúc mấy cái ép cấp lên chức anh hùng đông cổ vừa người bước vào trong cabin dinh dưỡng. trong tay từ tình tinh nơi đó tiếp nhận cái t i a quản dược tề tiêm vào ống dưới yêu cầu của hắn lần này tiêm vào để cho chính hắn hoàn thành ngươi thu được đạo cụ gen dược tề vợ rỗ đục xanh ẹ n vỗ lọ tì hòn mát p h ẩ m chất thử xác cực miêu tả từ siêu cấp nhà khoa học gơ nơ nghiên cứu gen dược tề có cực lớn sự không chắc chắn nám giữ phá vỡ sinh mệnh bản năng tiêm lực hiệu quả một tiêm vào sau ngươi đem sinh ra không có thể khống chế biến hóa hậu quả bao quát nhưng không giới hạn trong l ụ c thể sụp đổ nhiều sóng công năng đánh mất chờ hiệu quả hai đạo này cố vì một thứ tính lại k è sử dụng sau sẽ tiêu thất Tinh tinh trốn tở thối tầng hai người thối lui GNS lưng đến phẹ hầm ở sau dọ sổ, cái ử a địa vào vào trong đông đem bị phương, tiếp thời chuẩn bị chạy trốn đông cổ hít sâu một khẩu khí, thể mình. dược cơ trốn tiến tùy một tề trực tiêm cổ c sâu cơ quan phản phát hôn đ ộ n một giống như màu sắc không rõ dược tề giống như liệt hỏa lại như cùng ái sơ cấp tốc chạy qua đông cổ bố chi tiếp đó vào thân thể của hắn mỗi cái xó xỉnh đau khổ kịch liệt trong nháy mắt buộc phát đông cổ mặc dù đã từng rất sớm đã bắt đầu tiêm vào gen dược tề thế nhưng loại dược tề đại khái chỉ là gn s ậ t dọ phẹ sổ cấp thấp nhất cơ bắp mở rộng tề pha loãng phiên bản trình độ bây giờ sử dụng lại có thể nói là cái quái vật này thế giới đáng sợ nhất dược tề chú theo â n ngươi thể tại của g n sần dược tợ tềm rổ đủ vận ô tỷ h mệnh điểm số nhanh chóng khấu trừ thân thể của hắn cùng với bốn chu hoàn cảnh phản phất thời gian đảo lưu một giống như cấp tốc trở lại hắn tiêm vào trước đây trạng thái a đây là gönners r ọ p h ẹ sổ hơi nghi hoặc một chút nhưng lập tức nhìn thấy vị kia thử quan kiếm khách cơ thể lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu biến dị quỷ dị tóc đỏ bắt đầu ở trên người hắn nhanh chóng lớn lên sau đó hắn lại nhìn thấy những cái kia tóc đỏ cấp tóc quỷ dị tiêu thất đông cổ trái tim nhảy lên kịch liệt vừa mới phát sinh biến hóa để cho hắn có chút lòng còn sợ hãi nếu như chầm nữa một sẽ phát động tái hiện hắn có thể liền muốn chầm luân tại loại kia sa đọa vặn v ẹ o nhiều sóng bên trong cho nên kế tiếp hắn càng thêm cẩn thận bắt giữ lấy thân thể biến hóa loại này lịch chuyển tiêu hao đối với hắn bây giờ tới nói hắn còn có thể tại cuối cùng một lần tái hiện sau người v ị kết thúc dược tề tiêm b ả o lưu khi đến lần chính mình lại đem ma binh truyền kỳ thế giới những cái kia a dở mở trắng trận buôn bán ra ngoài thu được đầy đủ vận mệnh điểm số lần nữa tiến hành、Phúc. tinh tinh thân thể một r u n hắn yên lặng bưng kín ánh mắt của mình cái kia thử quan g kiếm khách đuổi vừa mới chính mình bạo liệt một màn để cho hắn đ âu sầu trong lòng nhưng chỉ là trong nháy mắt hết thể giống như lại trở lại quỹ đạo chương hai trăm ba mươi tám ám thập tự bàn bạc chương hai trăm ba mươi tám ám thập tự bàn bạc tự d ọ phe sô phía dưới cũng không có vấn đề a tinh tinh không nghĩ tới căn này chính mình mới vừa mới chỉnh đốn tốt cửa hàng lập tức liền lại muốn đóng cửa hắn nghe phía dưới thỉnh thoảng truyền ra tới đáng sợ tiếng gà o t h é t có chút tâm thần có chút không tập trung nói đến kỳ quái hắn không có bỏ tê giác cùng sư vương cường đại như vậy nhưng tâm tư lại nhiều hơn không ít gỡ nợ sắp tợ d ọ phẹ xô một vừa sửa sang lại kế hoạch của mình một bên cạnh đối với phòng ngầm dưới đất động tính mắt đ i ế t thai ngơ hắn có thể nhìn ra thự quan g kiếm khách tự a hồ có được một loại nào đó năng lực thần kỳ không giống với dòm bị hệ ạn ìm mọi tổ chi thân đối phương tự hồ có thể đem thân thể chính mình tình trạng người nhưng mình d ư ợ c tê đáng sợ hiệu quả g nợ chính mình lại biết rõ rành rành chỉ cần đối phương hơi một cái sơ sẩy cơ thể của rất có thể sụp đổ tốc độ nhanh đối phương cũng không kịp bị chuyển hắn hay không xem trọng lần này thí nghiệm đúng vậy tại g nợ xem ra lần này giao dịch đồng dạng là một lần thí nghiệm đối mặt mới tinh tịch nhân hơn nữa là nghe tờ s cờ thực có thể uy hiếp được nhân loại thần minh g nợ không h i ể u vô cùng có nhiệt tình cho dù không cách nào giảng giải tên đầu chọc kia vì cái gì thông qua rèn luyện liền tự động giải khai hạn chế khí nhưng ít nhất bốn muốn để người loại ở đó vấn đề gì thần minh trên tay sống sót thần minh ừ ta chỉ tin tưởng khoa học tà tâm lão nhân cao mày hắn không thích ngoại giới dương quang xem như một cái đã hoàn toàn quái nhân hóa nhân loại hắn có chút không quá nguyện ý nhìn thấy chính mình thời khắc này bề ngoài nhưng mà trên mặt đất cho dù là giai lấy c ả bụ tổ mũ nhưng thủy trung vẫn là có đủ loại nhân tố sẽ nhắc nhở hắn ngươi bây giờ sớm đã không tính là nhân loại hỉ ngươi dừng lại một đạo thanh â m hùng hồn vang lên giai lấy c ả bụ tổ mũ đi ở rét thành phố biên giới lùi bại vùng tà tâm lão nhân cước bộ một đường lại quay đầu đi chỉ thấy một cái mặc kỳ quái sáng tỏ màu trắng quần áo bó nam tử đứng tại chính mình cách đó không xa trong tay nắm lấy một chôi phá lệ t h to xuống đấm đ để cho ta xác nhận thân phận của ngươi dép thành phố bởi vì gần nhất quái nhân qua lại tần suất càng ngày càng cao biên giới khu vực đã bắt đầu không có bao nhiêu người cư trú nhưng vẫn sẽ có một chút hy vọng nhận được tấn thăng anh hùng đến bên này đi săn ta tâm lão nhân biểu lộ trong nháy mắt âm c h ầ m xuống nhìn thấy vị kia hắn không kêu tên được anh hùng đem súng ô n g nhắm ngay hắn hắn tiện tay một chỉ tinh c ủ hệ mẻ tia sáng một tránh l i ề n q u a ta tâm lão nhân bước chân tiếp tục đi tới điểm hội hợp sư nghĩa long cùng thôi tuân thức một lên mất đi tin tức để cho hắn có chút giật mình nếu như nói chỉ là thôi tuân thức hắn còn có thể lý giải sư nghĩa long thế nhưng là lã tỏ dị Tà tâm láo n hắn, hắn chậm rãi đi vào nhà này bỏ hoang thương trường trong đại lâu trong lòng lại suy nghĩ chính mình làm bộ sớm nhất tác phẩm có phải hay không bởi vì phiên bản quá sớm trên năng lực không đủ tất cả mà ta như thế nào cảm giác tự mình di động đứng lên tốn sức như thế b ộ t không có suy nghĩ qua chính mình tính cơ động vấn đề sao ta tâm lão nhân thoát ly cái tia phiền lòng dương quang quay đầu một quét phát hiện trong đại lâu thế mà ngoại trừ giản xong cùng ma đạo còn nhiều thêm hai người một cái không ngừng liếm láp lấy một khối kẹo que cô gái tóc ngắn mái tóc màu đen bên trong có một sợi n h u ộ n thành màu trắng bên hông treo lấy một chuôi màu trắng kỳ hắn là an thành tu bạt nờ diêm văn san nữ tử cùng mình vị kia mặc kimono giẫm gỗ bạt nờ hoàn toàn khác biệt nàng mặc lợi thun cùng quần jean đem chính mình hai chân thon dài nổi bật lên vô cùng rõ ràng chỉ có điều nửa người trên hơi vông vực một chút xem toàn thể đứng lên khí chất vô cùng không có nhuệ khí khác một cái xuất hiện ở chỗ này chính là một cái mặt em bé người trẻ tuổi giữ lại dài nửa t ó c tóc ngắn cái chán còn dán vào một khối băng dán cá nhân dường như là bị coi như một loại vật phẩm trang sức bô bê nay khuôn mặt người trẻ tuổi gặp tà tâm lão nhân nhìn về phía hắn hắn vội vàng từ dưới đất đứng dậy trước đây hắn một t h ằ n g ngồi xổm ở bên trong nhà cái này dàn xong trước người không biết đang làm cái gì mặt em bé người trẻ tuổi tên là du giang lý dạ là d i à n ăn nờ tà tâm lão nhân lông mày một nhăn nói ngươi không tại dép thành phố giám thị cái kia h ư ơ n g hiền lang chạy về ở đây làm gì du giang lý dạ gãi gãi sau gãi của mình mua có chút ngượng ngùng nói ta bị hắn phát hiện cái kia băng lao đầu từ thật mạnh ta thiếu chút nữa thì bị đánh chết rồi hạ cá cho nên liền chạy trốn tà tâm lão nhân cảm giác đối phương trong giọng nói rất có một loại không cho là n h ụ ngược lại cho là vinh tâm tính mặc dù biết đối phương là một cái từ đầu đến đôi đồ đần nhưng tà tâm lão nhân vẫn cảm giác mình huyết áp có chút lên cao hắn có đôi khi thường xuyên cảm thấy b u ộ c tìm cái này một số người liền không có một cái bình thường điên rộ đồ đần v õ s、si、y một t h ứ đều đủ nhưng hắn lại cảm thấy những cái kia người bình thường giống như cũng căn bản không nhịn được bột những cái kia thao tác du giang lì ra gặp tà tâm lão nhân lại bắt đầu ngặt người hắn lúc này trong lòng liền cười ha ha thầm nghĩ quả nhiên là lão niên si ngốc càng ngày càng nghiêm trọng cái này ám mười tự bên trong quả nhiên chỉ có chính mình cùng dạn s o n g n ỉ hai cái người bình thường ma đạo xem như tả tâm lão nhân mặt nợ biết đối phương ma bệnh hắn mặc đồng dạng màu đen áo choàng diện mạo giấu ở cả bụ tổ mũ phía dưới ho khan hai âm thanh tiếng ho khan rất mau đ e m tả tâm lão nhân từ những cái kia tạp nhạp trong suy nghĩ giật mình tỉnh giấc hắn nhớ tới chủ đề trước đó nói nói một chút đi sứ nghĩa lâu lâu hắm hắm t h ậ lời hỏi lên cái nào đó tóc bạc tự lại cuồng rõ ràng thu được không tệ cấu tạo năng lực tác dụng phụ cũng không lớn lại chậm ch ngược lại đi truy tầm một chút không quan trọng trả cờ dạ ra năng lực cưỡng ép bước vào bạch ngân một thang thật là một cái mười đủ ngu xuẩn giản xong xem như chân chính mắt thấy sư nghĩa long tử trạng người âm thanh khản khản ngự a khí bình thản nói sư nghĩa long tao nộ ép cấp thứ n h ị vị kịch bản anh hùng tò nạ đồ hóc kệ i ờ tập kích xác định tử vong ta tâm lão nhân một giận mình lập tức cả giận nói không phải sớm nói với các ngươi không cho phép trêu chọc nàng sao hã t ử đại quý nhãn n h nơi đó lấy được tình báo đến xem tò nạ đồ ó c kệ dợ đơn giản có thể nhìn làm thế giới này trần nhà cực giả trừ phi lão bản thất tỉnh hoặc bằng không bọn hắn rất khó đối phó loại quái vật kia bay trên không trung ma đạo lúc này ngược lại là mở miệng thay mấy người giải thích một câu cũng không phải bọn hắn chủ động trêu t r ọ c mà là tại chúng ta công kích bị tơ lúc cái kia t ỏ nạ đồ ố c kệ giờ chủ động xuất hiện vỡ vụn ta công kích đồng thời lập tức bóp chết sư nghĩa long thôi tuân thức lúc trước trong chiến đấu đã bị bị tờ trọng thương bây giờ tung tích không rõ rất có thể cũng đã bỏ mình ma đạo âm thanh nghe không ra ngữ khí nhưng t à tâm lão nhân lửa dẫn là tiêu tán một chút hãn tử những tin tức này bên trong bén mẹ bắt được hai điểm thứ một bị tờ cũng không phải là chỉ là hư danh hắn rất mạnh mặc dù vẫn là hát thiết d à i nhưng đã có vượt d i a i d i ế t chết một chút nhỏ yếu mệnh đồ yếu bạch ngân người chơi thực lực thứ hai bị tờ tại bảy thiên phía trước cũng chính là đối phương tiến vào thế giới này một ngày sau cũng đã thu được kịch bản cường giả tò nạ đồ hóc ké giờ ưu hái t 4 tại thế giới dưới lòng đất không ngừng tăng lên danh vọng mới có cùng đại quý nhãn n h nói chuyện ngang hàng quyền lực tả tâm lão nhân bây giờ chỉ cảm thấy bị tờ kinh khủng như vậy càng làm cho hắn cảm thấy bất an là bây giờ thời gian lại qua bảy thiên mình tại anh hùng hiệp hội xếp vào ám tử cũng không có chuyển về tin tức hữu dụng bị tờ nông cổ bây giờ lại tại soát lấy ai danh vọng một mực không có nói chuyện giản xong lúc này chậm rãi mở miệng nói bị tở tại lần kia chiến đấu trước khi bắt đầu hướng chúng ta cho thấy ở cái thế giới này bạch ngân cũng tốt hoàng kim cũng được đều không thể quyết định bất cứ chuyện gì hoàng kim cũng không cách nào quyết định nếu như phía trước nghe được loại lời này hắn chắc chắn cảm thấy bị tở sau khi miệng hít nhưng ở đối phương một ngày liền có thể dựa thế làm đến loại trình độ đó hắn không thể không suy nghĩ nhiều một bước chẳng lẽ bị tở biết buộc bây giờ kế hoạch hắn cũng tại ngấp nghẽ cái kia tên là thần minh lực lượng chương hai trăm ba mươi chín hạn chế khí cùng tiến hóa chi đường khi gợnus cùng tinh tinh nghe được tầng hầm dần động tĩnh vội vàng mở ra phòng ngầm dưới đất môn muốn xem một phía dưới chính mình vật thí nghiệm có phải hay không triệt để mất khống chế thời điểm lại phát hiện căn này trong tầng hầm ngầm bây giờ đã trở nên g ô n g tuyết người kia đâu trực tiếp bị chết một tích đều không thừa sao tinh tinh trên mặt tràn đầy nghi hoặc gợnus nhìn xem bạo toái mở ca bin dinh dưỡng mặt đất vậy mà không có một chút điểm dịch dinh dưỡng vẩy ra nói cách khác tại cái này ca bin dinh dưỡng bạo toái phía trước dịch dinh dưỡng đã hoàn toàn bị hấp thu hắn ca bin dinh dưỡng bên trong những dinh dưỡng kia dịch cơ bản chẳng khác nào pha bên trong áp xúc dần năng lượng cùng thành phần dinh dưỡng vì chính là vật thí nghiệm phát sinh tiến hóa cùng dị biến lúc có thể từ bên ngoài bổ sung hắn cần chất dinh dưỡng không đến mức để cho cơ thể thiếu khuyết chất dinh dưỡng mà ta vỡ nhưng loại này m ộ t t í c h đều không thừa t r á n g diện gonos vẫn là lần một gặp cho dù là as vụ ra b ỏ tê giác lúc đó cũng là chỉ phí phí hết một nửa dịch dinh dưỡng liền thành công thể biến mặc dù cuối cùng được chứng minh chỉ là lột vỏ thành hoàn toàn không cách nào khống chế quái nhân thôi hắn thành công cái t i ê thử quan kiếm khách bốn gonos bỗng nhiên trong lòng một n g y chẳng lẽ chính mình tha thiết ước mơ hoàn mỹ cá thể xuất hiện n g à y kế tiếp dương quang vô cùng đồng đậm a thành phố trung tâm anh hùng hiệp hội cao ốc phía dưới mà là bởi vì tụ tập đại lượng tính toán trở thành anh hùng người mà lộ ra náo nhiệt vô cùng đây là anh hùng hiệp hội năm nay lại một lần khuyết trương chiêu quái nhân càng ngày càng nhiều anh hùng làm sao đều lộ ra số lượng không đủ nhưng cũng may anh hùng có khả năng lấy được dấn lộ ra ánh sáng cùng với tiền lương ban thưởng để cho rất nhiều người chạy theo như vịt lò kẽ đứng tại hai lầu đại sảnh nhìn phía dưới những cái kia cơ thể cường tráng người ghi danh trong lòng cầu nguyện cái này một lần có thể đủ nhiều ra mấy vị cường hãn b ê cấp a cấp anh hùng tới hòa dịu một phía dưới tất cả thành phố xuất hiện những cái kia càng ngày càng mạnh quái nhân mang đến áp lực hắn nhìn phía dưới một cái mặc màu vàng quần áo bó khoác lên mũ tre màu trắng con thọ tại một cái kim sắc người tuổi trẻ đi cùng phía dưới tiến vào hội trường trong lòng đ ố n g nhiên nghĩ đến t h ử quan g kiếm khách đông cổ tiên sinh không phải chuẩn bị cái này một lần tham gia thể chắc dùng số liệu đến để thăng chính mình bài vị sao hắn ở đâu lò kẹ rất nhanh sắp xếp người viên đi tìm Cuối cùng luyện tại trong rèn s âm n vận động, t ì được thanh ự ồ đã tại t r trong trèo、okay, sau nữ tử nhìn xem thự quang tiên sinh chậm dại đứng lên bộ kêu phản phát s ắ t thép chế tạo cơ thể của đồng dạng thế mà phát ra dây cung chậm rãi kéo căng đồng dạng âm thanh đông cổ chậm rãi xoay thân thể lại tiếp đó từ nữ tử bên người đi qua trực tiếp ra sân vận động trong quá trình này nữ tử vậy mà một câu nói cũng không nói sắp mặt nàng tái nhợt đ ỗ n g nhiên toàn thân kịch liệt run dày lên thật đáng sợ nàng hai tay ôm mình cánh tay co r ú t ở trên mặt đất chỉ cảm thấy chính mình bây giờ cơ thể còn tại hơi hơi run dày rõ ràng thự quan g tiên sinh chẳng hề làm gì thậm chí cũng không có nhìn chính mình một mắt nhưng nàng chính là không hiểu đến cảm giác được trên người đối phương có một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ phản phất hài đồng đối mặt bánh hổ một cỗ thiên nhiên thượng vị kẻ săn mồi khí tức để cho nàng thậm chí cảm giác bụng có chút mắc tiểu đ ô n g cổ nhắm mắt lại đối với quanh mình hết thệ tựa hồ cũng có chút hờ hững hắn cuối cùng bắt đầu có như vậy một ty lý giải những cái kia cường giả chân chính tâm tính lý giải long quyện vì cái gì đối với chính mình cảm tạ vô cảm lý giải sẽ tạ mạ vì cái gì càng ngày càng cảm thấy vô vị lý giải bành tổ vì cái gì có thể cầm tất cả mọi người làm cổ t r ù n g bốn ngươi rất khó chân chính lý giải cùng tôn trọng những cái kia ngươi nhẹ nhàng thổi khẩu khí liền có, thể giết chết người tâm có lẽ một bắt đầu ngươi còn có thể bởi vì chuyện xưa ký ức giáo dục lý trí đ i nhớ song phương đồng tộc thân p h ậ n nhưng theo ngươi càng ngày càng cường đại người và người t r ê n lệch sẽ rất nhanh trở nên so với người cùng con kiến còn lớn ngươi là rất khó phát ra từ bản tâm cùng con kiến kết giao bằng hữu đông cổ biết mình bây giờ xa xa không đạt được loại trình độ kia nhưng hắn bây giờ xác thực có như vậy một ti cảm giác cùng tâm tính hoàng kim đạo đồ tiến hóa giả nhất giai miêu tả trải qua khoa học cùng quyền năng xen lẫn ngươi thành công bước vào ý chí một cái siêu việt sinh mệnh gông cùng xiến xích đường lớn hiệu quả một chủng tộc gông cùng xiến xích đã vỡ vụn ngươi có thể thông qua tu hành thuận lợi đem thuộc tính đề thăng đến ba không hiệu quả hai mỗi lần rèn luyện tu hành chiến đấu sát lục ngươi cũng sẽ thu hoạch được leo lên sinh mệnh bậc thang tư cách cái gọi là đạo đồ chính là thành đạo chi đường đông cổ không nghĩ tới chi chất thuốc kia cực hạn thế mà ở đây tại hắn lợi dụng tái hiện năng lực v ã n g phục nghiền ép dược tề cực hạn một điểm một điểm cưỡng ép để cho thân thể chính mình chậm rãi thích những cái kia cỗ sức thuốc tiến lên thậm chí một điểm điểm quen thuộc chính mình thân thể biến hóa sau không không ba không với ta mà nói đó là một trăm đông cổ lợi dụng lượng lớn vận mệnh điểm số tựa hồ vơ t vận mệnh mỗi một cái xó xỉnh cuối cùng vì chính mình tìm kiếm hoàn mỹ phương án. hắn vốn cho là mình sẽ thu được một chút đặc thù sở trường tỷ như s n g h ù m ạ n sở chến siêu cấp mạnh si nô bù nhẫn lại hoặc là thu được quái vật một dạng sức khôi phục nhưng cuối cùng cái tia tên là tợ dỗ đủ s ầ n hẹn vỗ l ũ t h ì hòn mát dược tề thế mà hoàn mỹ thể hiện gờ n ở s ọ p tợ dò phẹ sổ tô cầu tiến hóa hắn cần nhân loại xông phá chủng tộc sinh mệnh g ô n g cùng xiềng xích đánh vỡ tạo vật chủ công s i ề n g tiếp đó trở thành tạo vật chủ đông cổ trở lại cái này huấn luyện đại sành sau đó chỉ là huấn luyện đường này hắn liền khó có thể tin phát hiện chính mình liền như là về tới thời đại thiếu niên một giống như những, dinh dưỡng kia dịch, những cái tia lực lượng huấn luyện cấp tốc hóa thành cơ thể của mình cấp tốc hóa thành chính mình lực lượng hắn mỗi một lần rèn luyện đều có thể thu được dần tăng lên cho nên đông cổ giống như một khối b ọ t biển một giống như cấp tốc đem thân thể chính mình kéo căng rèn luyện đem thể nội cái tia từ trong cabin dinh dưỡng hấp thu lượng lớn dinh dưỡng cùng năng lượng cấp tốc thiêu đốt người chơi uz g h ì n tám trăm chín m ư ơ t i ế n hóa giả nhất dai trường k h ố n g giả cứu thế giả bá giả tiến hóa danh sách thuộc tính lực lượng ba mươi siêu phàm l o n g lực thể chất hai mươi chín siêu phàm b ề bỉ nhanh nhẹn hai mươi bảy siêu phàm linh xảo tinh thần hai mươi bảy siêu phàm trực giác năng lượng 28, ư ớ c chế nguồn gốc đông cổ thuộc tính cơ sở thu được tổng cộng vượt qua 20 điểm dần đề thăng cân nhắc đến đây đã là tại siêu phạm trong lĩnh vực tăng lên cái này vì đông cổ đã giảm bớt đi vượt qua 70 điểm điểm thuộc tính tự do hơn nữa có thể đoán được là theo đông cổ một từng bước giải khai tiến hóa công s i ề n g hắn đem chân chính hóa thân siêu nhân đông cổ nhắm mắt lại xuất hiện tại anh hùng khảo thí thể chất sân vận động một màn cấp tốc gây nên manh động bây giờ tất cả mọi người đều đối với mới lên cấp s cấp anh hùng tự quang kiếm khách phi thường tò mò không nghĩ tới vị này mũ mắt kiếm khách thế mà chính mình chủ động hiện thân thể chất hội trường mặc dù có rất nhiều nhân viên công tác ngăn cản vẫn là để những thứ này đến đây tham gia khảo thí muốn trở thành anh hùng người vây xem đứng lên vừa mới lĩnh đến chính mình dạy số bài sẽ tạ mạ dùng cánh tay đỉnh đỉnh g e r n o s hai mắt vô thần nhìn xem cái kia bị đám người vây quanh ở trung ương nam tử hắn có loại cảm giác kỳ quái đối phương tựa hồ cùng những người khác không cùng một dạng cụ thể nơi nào không một dạng hắn một lúc cũng tìm không thấy thích hợp miêu tả cũng cảm giác dường như là trong một chồng con kiến đột nhiên trà trộn vào tới một chỉ bọ ngựa ok đại khái chính là loại cảm giác này gonos nhìn một mắt kho số liệu của hắn vô cùng hoa mỹ giải thích nói vị kia là mới lên cấp s cấp anh hùng t h ử quan g kiếm khách sai tạ mạ có chút giật mình như thế chính là s cấp sao gonos cho là mình lao sư là cũng nghĩ trở thành s cấp vội vàng nói trở lao sư thi kiểm tra xong cũng một nhất định có thể trở thành s cấp anh hùng nói một chút sai tạ mạ lại nói hắn giống như hướng chúng ta đi tới chương hai trăm bốn mươi sẽ tạ mạ lực lượng chương hai trăm bốn mươi sẽ tạ mạ lực lượng ngươi có chuyện gì sao gonos bản năng phải ngăn tại sai tạ mạ trước người mặc dù hắn biết rõ lao sư cường đại nhưng tổng hội lo lắng lao sư bởi vì những cái kia khuyết thiếu thông thường biểu hiện tao nộ bị động hắn đối với mấy cái này đ ỗ n g nhiên đến gần người đều có lòng phòng bị lý đông cổ khoe miệng ý cười tự nhiên g n o s là một cái sẽ không ã duôn định hót nhân vật ngoại trừ sẽ tạ mạ cùng tợn dọa p h ẹ sổ không ai có thể tại hắn ở đây nghe được kính ngữ cho dù là tò nã đồ óc kẹ dở sẽ tạ mạ s ẻ n xây ra lệnh một tiếng hắn cũng dám đi lên trách cứ hai câu ta cũng là tới tham gia thể chắc bởi vì trở thành anh hùng phương thức đặc t h ủ cho nên ta kỳ thực còn không có đi qua cái này một bước đâu g n o s chú ý tới mặc dù vị này mù mắt thử quan kiếm khách là đang cùng chính mình nói chuyện nhưng hắn vẫn cảm giác đối phương dường như đang vô tình hay cố ý đánh giá lao sư sai tạ mạ ngược lại là cũng không có bao nhiêu cảm thụ tại đã trải qua thời gian dài yên lặng vô danh hứng thú cho phép anh hùng sau đó hắn quyết định tham dự đăng ký trở thành một cái đăng ký trong danh sách anh hùng muốn hỏi lý do mà nói đại khái chính là như thế có thể để cho hắn cảm giác càng có tham dự cảm giác sai tạ mạ bây giờ mỗi một ngày đều cảm giác cuộc sống của mình càng bình thản vô vị hắn cần rất nhiều chuyện tới để cho chính mình trở nên bận rộn thú vị một chút để cho hắn có thể cảm giác được mình cùng cái này nhân loại thế giới càng có tham dự cảm giác một chút dù sao hắn lúc này còn có thể nhớ tới khi xưa chính mình là như vậy nhiệt huyết mặc dù bây giờ những cái kia nhiệt huyết đã càng bình thản hắn đều quên bao lâu không thể gặp phải một cái để cho hắn thật tốt chiến đấu đối thủ đúng vậy à từ lúc nào bắt đầu tất cả quái nhân cũng chỉ là một quyền liền bị đánh bại nữa n h a bốn sai tạ mạ có chút thất thần vẫn là đông cổ như quen thuộc tiến lên hai bước hướng hai người nói chúng ta đi thôi thể chắc liền muốn bắt đầu ta có thể mang các ngươi đi cái đặc thù thông đạo sai tạ mạ trong đầu còn đang suy nghĩ min man gỡ nốt lại là nhìn xem vị này tân tân ép cấp anh hùng mượn nhờ chính mình đặc quyền rất nhanh để cho ba người xếp hạng phía trước miễn đi thời gian g i i xếp hàng chờ đợi anh hùng hiệp hội đi qua cái này cũng biến thành càng thành thục bọn hắn cũng không có đem tất cả người tham gia khảo hạch đặt ở một lên mà là căn cứ vào mỗi người điển danh sách phân loại tiến hành khảo thí gợnn nốt thân là máy m ó c x i bố vừa đương nhiên sẽ không cùng bọn hắn loại này thuần túy nhân loại một lên khảo thí lực lượng tốc độ hắn được can bài đến khác một cái trong phòng thí nghiệm tiến hành tính năng khảo thí bao quát lực cơ động lực phá hoại lực phòng ngự các loại sai tạ mạ lấy lại tinh thần l i ề n phát hiện đã đến phiên mình khảo thí hắn gọn gàng phải đem trên thân bộ quần áo kiếp ở i chỉ chưa ý、chí. một cái đồ lóc đối với lần này anh hùng khảo thí hắn vẫn rất có trí khí hắn quyết định xong tốt là một m cái anh hùng tới thay đổi một phía dưới chính mình đơn điệu sinh hoạt đông cổ đứng tại sau lưng sài ta mạ nhìn xem hắn thần sắc hiếm thấy trở nên nghiêm túc hắn cũng hơi hơi mở hai mắt ra tầm nhìn trong nháy mắt phát sinh biến hóa đông cổ tùy ý quét một mắt bố chu phát hiện cái hội này trong chàng cơ bản đều là một chút lực lượng cơ thể coi như không tệ người bình thường nghĩ đến là có đặc thù tài năng đều sẽ bị an bài khác khảo thí hắn thở dài chỉ có thể nói s i ta mạ lần khảo sát này từ một bắt đầu chính là một cái sai lầm nhưng đứng tại đông cổ loại này người đứng xem góc độ tới nói s i ả i tạ mạ được bầu thành s cấp vẫn là C cấp kỳ thực cũng không có ý nghĩa xét đến cùng cũng chỉ là s i tạ mạ nếm thử thu được thú vui một loại hành vi h á n tại C cấp vậy thế giới này người mạnh nhất liền tại C cấp h á n tại s cấp vậy thế giới này người mạnh nhất chính là s cấp đẳng cấp hàm k i m l ư ợ n g từ s i tạ mạ chỗ quyết định bắt đầu trọng tài ra lệnh một tiếng sải tạ mạ đột nhiên tả hữu bắt đầu hồi ngày tốc độ nhanh trực tiếp xuất hiện vô số phen t n g hai bên cạnh tính toàn k h í rất nhanh bắt đầu nhảy lên loại mã nhưng trọng tài tâm lý tố chất dị thường cứng chắc hắn rất mau đem sài tạ mạ đổi tới phía dưới một cái một nghìn năm trăm m chạy khảo thí bên trên bắt đầu sài tạ mạ một ch hợp kim sàn nhà trong nháy mắt phát ra khó nghe tiếng k ế t sải tạ mạ cũng trong nháy mắt s ô n g phá điểm kết thúc sau đó sải tạ mạ cứ như vậy dùng đủ loại khoa trương thái quá biểu hiện phá kỷ lục tất cả bộ môn nhưng ở hắn trong tầm nhìn cơ thể của s ả i tạ mạ lại giống như một khối sơ một giống như đoàn kia hoàn toàn không cách nào lý giải lực lượng bao bọc tại s ả i tạ mạ thể bày tỏ hắn căn bản không có sử dụng một ti một hào đông cổ mắt con ngươi hoàn toàn mở ra sáng chói ma nhãn trong nháy mắt từ trong cơ thể của đông cổ tham lam hấp thu năng lượng hắn tính toán cố gắng đi xem rõ ràng trên thân sẽ tạ mạ lực lượng bản chất nhưng vô luận đông cổ dùng lực như thế nào hắn giờ phút này đều chỉ cảm giác trên thân sai tạ mạ tràn đầy thần bí cùng không biết tràn đầy hắn không thể nào hiểu được khái niệm đúng vậy đây là đông cổ duy một có thể tưởng tượng đến cùng mình lúc này nhìn thấy đồ vật tương xứng hợp miêu tả s à i tạ mạ cường đại cũng không tại lực lượng cơ thể có thể đánh nổ tinh cầu cũng không ở với hắn làn ra mặt ngoài đã cơ hồ miễn dịch bất kỳ công kích nào sự cường đại của hắn phảng phất là một loại khái niệm cùng với những cái khác tất cả mọi người đều không có ở đây một cái chiều không gian cho dù là tọ nã đồ ó c t giơ lại hoặc là hắn tại hiện thế vụ trộn quét qua khấu vẫn chính hưng hạ cái này một số người thực lực của bọn hắn khác biệt lực lượng hệ thống khác biệt, nhưng hắn trung quy là có thể nhìn ra một chút manh mối nhưng thời khắc này sải tạ mạ tại trong đông cổ mắt đã hoàn toàn là khác biệt tồn tại thật giống như cái này một số người còn tại dùng toán cộng tiến hành tính toán lúc sải tạ mạ đang làm vi phân và tích phân siêu vị một cái xưng hô đặc thù lúc này đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại đông cổ trong đầu loại này hoàn toàn đã vượt ra những người khác tồn tại có phải là trong tin đồn siêu vị đông cổ không cách nào xác định hắn còn không có cơ hội dùng đôi mắt này đi canh chừng một phía dưới siêu vị người chơi bí mật ánh mắt của ngươi thật kỳ quái đông cổ một giật mình sải tạ mạ trong nháy mắt xuất hiện tại trước mắt hắn sai tạ mạ tại đông cổ mở hai mắt ra thời điểm liền cảm giác vị này ép cấp anh hùng giống như trở nên hơi không m ở dạng cụ thể nói chuyện đại khái chính là một chỉ côn trùng đột nhiên mở ra một hai người loại ánh mắt hơn nữa đang nhìn mình cảm giác đông cổ chậm rãi nhắm mắt lại bây giờ thể chất càng cường đại sau đó hắn thời gian ngắn mở to mắt ngược lại cũng sẽ không làm đến thân thể của mình suy yếu tan vỡ ngươi t h ì kiểm tra xong sao sai tạ mạ gật gật đầu hắn ngược lại cũng không có rất để ý đối phương đến cùng phải hay không mù l o à chuyện này tương phản hắn bây giờ chính là bởi vì cầm tới mắt điểm thể chắc thành tích trong lòng có điểm ý mừng liền cùng hảo vẫn mua được giá đặc biệt hàng hóa lúc mở dạng. nhưng nhìn thấy vị này ép cấp giúp mình đi vào khảo thí chính mình lại tựa hồ không có làm cái gì hạ n g mục hắn vẫn là hỏi một câu ngươi không tham gia khảo thí sao đông cổ nhắm hai mắt như cũng duy trì lấy bế mục tiền trạng thái hoàng kim đạo đồ tiến hóa giả nhất giai duy một không đủ chính là năng lượng thuộc tính cũng không thể nhanh chóng tăng trưởng nghe được s e tạ mạ mà, mà nói đông cổ khoe miệng lộ ra một xóa cổ q u á i ý cười nói ta kỳ thực là võ đạo gia cùng kiếm khách tới tự nhiên cần phải tiến hành đặc thù khảo thí sai tạ mạ mà may n h ắ lại hắn cảm giáp được một điểm khí tức khắc thưởng nhìn quanh bô chu chỉ thấy sau lưng đã có không ít người bởi vì hắn khoa trương biểu hiện từ bỏ thể chắc chẳng lẽ đặc thù ra hỏa đều không có ở đây ở đây khảo thí đông cổ lập tức giơ tay phải lên nhìn thả lòng suy sụp suy sụp thư không thụ lực nhưng đột nhiên lăng Phúc. Thanh một cỗ sóng sung kích đánh xuyên, xa mươi ờ i mấy mét có h n c á kia khác khảo đài nghiệm máy lực một quyền bảy ê trên. bên n tiếng trong, này kết, sát trói Có cọ hai cái đài máy h một o nghiệm q u ề n cũng trong nháy lực li kịch mắt bởi vì kịch sai tạ mạ có chút ngạc nhiên phải xem lấy cái này một màn hắn rõ ràng không có cảm giác trước mắt cái này to con lực lượng có thể mạnh đến loại trình độ này đây chính là võ đạo gia sa bốn chấp sự lò k ẹ nhìn xem cái này một màn muốn nói lại thôi nhưng mà hắn tiện tay quăng ra một tấm c ạ n nói cái này hai đài máy móc thiệt hại liền đều do ta tới bồi thường a lời này để cho s x i tạ mạ khuôn mặt s ắ c đại biến nhưng cho tới bây giờ không có ai nói với hắn đánh hư máy khảo nghiệm khí còn muốn bồi thường lò k ẹ vội vàng k h o á t khoác tay muốn nói s x i tạ mạ tiên sinh dạng này bình thường người kiểm tra là không cần bồi thường nhưng hắn đã đem cặn ném cho hắm hơn nữa k h o á t khoác tay để cho hắn không nên nói nữa tại sài tạ mạ một phó thở phào nhẹ nhõm trong lúc biểu lộ đông cổ quay người hướng đi khảo nghiệm của mình s ấ t b ạ i đồng thời mở miệng mời sài tạ mạ chờ ngươi cùng gờ nộp khảo thí kết thúc chúng ta có thể một lên ăn cái nồi lậu a sài tạ mạ không có phản đối ăn lậu đã là hắn số lượng không nhiều có thể ôm lấy nhiệt tình hạ n g mục công việc chi một hắn không có lý do gì cự tuyệt vị này hào tâm kiếm khách ai hắn gọi là gì sài tạ mạ sờ lên đầu cảm giác có chút kỳ quái chính mình cùng gờ nộp giống như cũng không có tự báo tính danh a chẳng lẽ là hắn nhìn thấy chúng ta phiếu báo danh chương hai trăm bốn mươi mốt nấu rượu luận anh hùng chương hai trăm bốn mươi mốt nấu rượu luận anh hùng ngay tại sẽ tạ mạ cùng gnost tham gia thi viết thời điểm đông cổ cũng rất nhanh kết thúc chính mình đặc thù khảo thí hắn chỉ là sủ nổ sau đó một kiếm chặt đứt cái kia đặc thù máy khảo nghiệm khí người sau đó liền bị cáo chi có thể kết thúc khảo nghiệm lọ kệ rất nhanh đến mức đến kết quả khảo nghiệm hắn vô cùng k í n h sợ chủ động đem kết quả khảo nghiệm đưa tới đi qua khảo t h í sau ngại thuận vị xảy ra thay đổi bây giờ vì ép cấp m ư ơ i bốn vị nhiệm vụ chi nhánh thanh danh hiến hack tiến độ để thăng t h bây giờ xếp tại trước mặt hắn cũng là một chút tương đương có thực lực nhân vật nếu như hắn không làm chút gì đặc thù an bài nghĩ đến là rất khó nhanh chóng siêu việt nhưng mà người chơi loại vật này cho tới bây giờ cũng là tai h hại cho tới bây giờ cũng sẽ không g ò bó theo khuôn phép h a đông cổ quay người xuống lầu tìm được đang có chút lúng túng sư đổ hai người trên thực tế gonos cảm giác không thấy lúng túng loại tâm tình này hắn chỉ là một cái kình đang cường đ i ệ u phần khảo thí xảy ra vấn đề s à i tạ mạ lao sư không có khả năng chỉ có C cấp nhưng s à i tạ mạ bây giờ chỉ cảm thấy là chính mình thi viết khâu xảy ra sơ suất chỉ có hắn biết mình căn bản sẽ không cái gì thi viết cho nên đối với đệ tử của mình trở thành S cấp chính mình lại là x cấp chuyện này có chút lúng túng quên đi thôi gonos x i tạ mạ ánh mắt có chút lay động đã muốn về nhà nhanh lên một chút nhà lại gặp được các ngươi Kết quả sai tạ h mạ bởi vì lung túng ngay cả nổi lẩu cũng không muốn ăn nhưng đông cổ tất nhiên quyết tâm muốn ở cái thế giới này cùng lang thang đến thần mình những quái vật này là địch đương nhiên sẽ không bỏ lỡ soát xét tạ mạ danh vọng thời cơ ngay thẳng mời hai người một lên ăn cơm sáu a thành phố bởi vì tổng bộ hiệp hội anh hùng ngay ở chỗ này cho nên tình trạng an ninh một tháng tốt đẹp thương mại cũng vô cùng phát đạt có đông cổ dùng gạch vàng hối đoái sức mạnh đồng tiền mở đường mấy người rất mau tìm đến một nhà tương đối khá tiệm ăn hoàn cảnh tương đương h u tĩnh căn cứ lao bản mẹ nói không phải ít a cấp anh hùng chọn liên hoan địa điểm mấy người ngồi ngay ngắn ở trên thảm nền tạ tam Cái có chút không thích cùng chính chân chân cổ cùng khiến nhiên phải mời phải nghiêng người đôi dài giấu ở phía dưới đông cổ tiên sinh, người tựa hồ đối này ngẫu không đến không hứng, nàng đành tận bên trong nhất mình bóng đông Kỳ hẻo Phu phía gặp sau dựa tựa tựa ta đem tự trí, Bù ở ở vị với hồ lúc o Sư. Gnose l này giống như là đột nhiên khai khiếu một giống như ý thức được đông cổ đối với mình cùng lao sư có khác thường quan tâm mặc kệ là lúc mới gặp mặt liền chủ động giúp bọn hắn ăn bài ưu tiên khảo thí vẫn là bây giờ chủ động mời bọn hắn tới ăn cái gì phu bù kỳ tin tức linh thông nàng đã biết ép cấp thuận vị biến động sự tỉnh mà trước mắt tóc vàng trẻ tuổi người cải tạo chính là hôm nay mới xuất hiện s cấp anh hùng nội bộ định ra tên anh hùng vì đệ vịu người cải tạo cho nên khi nàng nhìn thấy hai vị tân tân s cấp đi ở một lên có chút để ý phú bù kỳ cố chấp đi theo qua bởi vì lúc trước đã từng một lên chiến đấu thụ thương đông cổ quả nhiên như nàng sở liệu không có cự tuyệt nàng nhưng mà đến bây giờ phú bù kỳ lại phát hiện cái này hai vị tân tân s cấp tựa hồ cũng đối với cái này mặc khôi hài quần áo bó đầu chọc rất coi trọng thế là nàng cơ hồ cũng cùng gỡ n ộ đồng thời phát ra nghi vấn bất quá nàng là hỏi sẽ tạ mạng người cũng là lần này thông qua đăng ký mới anh hùng sao s cấp vẫn là a cấp sai tạ mạ uống hai miệng trước mặt trà mới đưa chính mình khảo hạch kết quả lấy ra xê cấp phù bù kỳ cơ hồ có chút phá âm cùng lúc đó đông cổ lại là cười cười đạo ta bởi vì vấn đề ánh mắt năng lực nhận biết đặc biệt cho nên mới một mắt trong đám người nhìn thấy các ngươi thực lực này xuất sắc hai vị gonos không nghĩ tới vị này thử quan g kiếm khách không có chính mình quét hình mắt cũng nắm giữ cảm giác mạnh yếu năng lực thậm chí so với mình quét hình mắt còn muốn nhạy cảm đồng khẩu ngự khí chân thành cũng không che giấu chậm rãi đem để tài hướng mình cần phương hướng dẫn đạo nhất một n g ụ n trà đạo đặc biệt là sẽ tạ mạ tiên sinh hẳn là ta ở cái thế giới này từng gặp cường đại nhất nhân loại. Hắn nói nói phù có có bù kỵ sắc mặt khước khoái nàng cảm thấy vị này đông cổ tiên sinh rõ ràng đối với chính mình nhị dạn có chút không tôn kính mặc dù nàng vô cùng không thích chính mình nhị dạn đối với chính mình cái kia quá mức thợ dọn thẹn lớn nhưng bất luận nhìn thế nào chính mình nhị dạn đều phải so với cái này xê cấp tên chọc mạnh hơn nhiều sai tạ mạ lại tựa hồ như cũng tới chút tinh thần có chút hiếu kỳ đạo ngươi gặp qua cực kỳ cường đại người sao đông cổ gật gật đầu tính toán câu lên sai tạ mạ hứng thú anh hùng hiệp hội ép cấp n h ữ n g anh hùng phần lớn có thể có thể xưng tụng một câu quái vật nhưng trong đó có thể để cho ta cảm giác sâu không lường được cũng bất quá giải rác mấy người ngân s á c răng nhanh cùng nguyên tử võ sù cá xạ không hổ cũng là võ đạo kiếm đạo bên trên đại tông sư thực lực siêu quẩn xin y p h â t càng là thần tốc khó mà ngang hàng siêu hợp kim hắc quan một thân thể p h á c rèn luyện kim cương bất hoại nhưng mà muốn nói chân chính quái vật vậy dĩ nhiên vẫn là é ta nghĩ trên thế giới này hẳn là gần như không có khả năng có nhân loại có thể địch nổi vòi dòng tiểu thư siêu năng lực đông c ổ một chén trà vào trong bụng đem ép cấp bên trong mấy vị không dựa vào khoa học kỹ thuật liền nắm giữ thực lực kinh khủng anh hùng đ i ể m ra rất có nấu rượu l u ậ n anh hùng cảm giác khác ba người mặc dù không biết nấu rượu l u ậ n anh hùng điện cố nhưng cũng cảm thấy cái này đang nhắm mắt thử quan g kiếm khách như vậy đem những thứ này người mạnh mẽ thêm hay nói vô cùng có hình ảnh cảm giác thế là sài tạ mạ hiếu kỳ hỏi ngươi nói nhân loại cái kia không phải nhân loại bên trong đâu đông cổ c ư ơ n g ép để cho chính mình đem khoe miệng ý cười nhất tiếp hắn đem trong tay ly trà thả xuống thừa dịp lao bản mẹ đem và cùng đồ ăn bưng tới c h ậ mua m sẽ cũng đem mấy người khẩu vị treo lên tới cho dù là sẽ tạ mạ loại này đối với thực lực của mình cũng không quan tâm người cũng rất có mấy phần chờ mong đông cổ dường như thở dài một tâm thanh sau đó nói quái nhân tầng ra không nghèo tự nhiên cũng có thực lực siêu q u ầ n h ạ n g người có thể thắng được anh hùng hiệp hội những thứ này ép cấp cũng không phải số ít gonos một giật mình không nghĩ tới chính mình vừa mới trở thành cấp anh hùng còn không có nóng hổi liền nghe được có thể chiến thắng chính mình quái nhân không phải số ít lời nói hắn lại nghĩ tới cái kia đem hắn b ứ c đến muốn tự bạo mỗi nữ nhưng đối phương cũng đã bị lao sư đập chết mới đúng mà chính mình cũng trải qua một phiên thăng cấp thực lực đã c o bay vọt thế là hắn cũng nhìn về phía đông cổ đông cổ c h ậ m rãi nói tại cái nào đó thành thị dưới mặt đất ẩn giấu một cái quái nhân xào huyệt bên trong l o n g cấp quái nhân không phải s ố ít thậm chí có một cái quái nhân tri vương sắp thành hình ngoại trừ sẽ tạ mạ cùng vòi rồng chỉ sợ không người có thể là đối thủ của nó phù bù kỳ c h o mày nàng đã có chút không thèm để ý đông cổ đem tên ngốc tử này miêu tả đến so với nàng nị dạn còn cường đại hơn mấy phần nàng chỉ là nghi hoặc vì cái gì chúng ta một thẳng tại giết chết q u á i nhân nhưng q u á i nhân vẫn là càng ngày càng nhiều càng ngày càng mạnh đâu trong lòng đông cổ không khỏi vì phù bù kỳ nhân lai nhưng trên mặt lại là thần sắc nghiêm túc đạo bởi vì đây chính là viên tinh cầu này ý chí thần minh ý chí thần minh hy vọng từ q u á i nhân đem tất cả nhân loại triệt để thanh trừ chương hai trăm bốn mươi hai xét tạ mà hứa hẹn chương hai trăm bốn mươi hai xét tạ mà hứa hẹn thần minh phù bù kỳ ăn nhiều một kinh nàng chưa từ nghe nói qua loại t nàng trước đây đều chỉ sẽ cảm giác đây là bộ phận tôn giáo dùng để mê hoặc nhân tâm đồ đảng nhưng ở vị này dưới cái nhìn của nàng tương đương có thực lực tân tân ép cấp anh hùng thự quang kiếm khách nói ra sau nàng không thể không một lần nữa cân nhắc gonos cũng là lông mày một nhăn bắt đầu lùng tìm cơ sở dữ liệu của mình lại thu hoạch giải rác ngược lại là sải tạ mạ đ ồ n g nhiên run lên một phía dưới đạo ách ta giống như gặp được một cái quái nhân nó tự xưng đản sinh tại địa cầu ý chí tiếp đó còn nói cái gì tới sải tạ mạ các mày một lúc có chút nghĩ không ra hắn giết chết quái nhân thực sự nhiều lắm hơn nữa cũng là một quyền miễu sát những cái kia quái nhân ở hắn xem ra thực sự không có gì đặc điểm đông cổ không hy vọng đem đề tài dẫn tới địa cầu ý chí phương diện này thế là rất nhanh đạo đây là một loại xu thế các ngươi có thể lý giải thành đây là một loại quy luật tự nhiên quái nhân càng ngày sẽ càng nhiều càng ngày càng mạnh thậm chí thần minh sẽ ban cho lực lượng cho những cái kia muốn giết chết nhân loại cực băng giả để cho nó trở thành chính mình sứ đồ trở thành siêu cấp q u á i nhân gợn ốc trong m à y hắn không rõ thế giới này bên trong lộ dịp hắn trước đây bị x i n muốn tìm kiếm cái kia danh tướng gia viên của mình hủy diệt người cải tạo báo thù nhưng mà bây giờ lại nghe được loại này quá hùng vĩ chủ đề nghi ngờ nói cái kia thần minh đến cùng là cái gì một loại nào đó cường đại quái vật sao tại sao muốn diệt vong nhân loại đông cổ lắc đầu ngữ khí tính mịch đạo ai cũng không biết thần minh đến cùng là cái gì ta chỉ biết là nó vô cùng phi thường cường đại thậm chí so run sợ lòng quyển còn cường đại hơn phù bù kỳ sắc mặt trắng nhận đông cổ chuyển hướng sài ta mạ chân tướng phơi bày đạo trên thực tế tại nhìn thấy sài ta mạ phía trước ta đều cảm thấy mười phân tuyệt vọng bởi vì ta cảm thấy không có nhân loại có thể ngăn cản thần minh sài ta mạ tâm bên trong một động vô cùng hiếm thấy hãn viên kia bình thản quá lâu tâm đông nhiên bị xúc động một phía dưới hắn có chút bị vị này có kỳ quái con mắt ép cấp anh hùng thuyết phục đối phương miêu tả cái chủng loại kia ngữ khí để cho hắn cảm giác có lẽ thật tồn tại cái kia tên là thần minh tồn tại đáng sợ sẽ vượt qua tất cả nhân loại thực lực loại tồn tại này có phải hay không có thể làm cho mình lại một lần hưởng thụ được chiến đấu chém giết niềm vui thú đâu phản phất là đông cổ vụ trộm mời tới vai phụ một giống như phụ bù kỳ lúc này mở miệng nói ngày đó chúng ta gặp thần mỹ đ ị n nhân cùng thần minh còn có ngươi nói quái nhân kia tổ chức có quan hệ sao đông cổ sắc mặt trầm t r ọ n g gật đầu một cái đồng thời trong lòng âm th hắn nguyên bản lý do thoái thác còn không có hoàn thiện như vậy đúng vậy những người kia chính là cái kia vấn đề gì thần minh người hầu mỗi một cái đều được bàn cho năng lực thần kỳ ngươi hẳn là cũng kiến thức qua trong bọn họ một một số người nắm giữ ép cấp anh hùng thực lực p h u bù k ỳ sắc mặt nghiêm túc mặc dù cảm thấy mấy người kia tại chính mình nì dạn trên tay không gì hơn cái này nhưng mà nàng suy xét một phiên lại phát hiện ngoại trừ a cấp thứ nhất điểm tâm mặt nạ sắc thực s á c thực ép cấp phía dưới căn bản không ai có thể địch nổi bọn hắn gurnos thấy thế cuối cùng tin tưởng trên thế giới này xác thực giấu dế một cổ thần bí thế lực sau lưng tồn tại thần minh thậm chí có thể nắm giữ cùng xe tạ mạ xèn sự c ù n g nhau địch nổi thực lực đông cổ nhìn xe tạ mạ một t h ằ n g dùng đũa tại đâm những cái kia thịt cũng không có gấp lên biết đối phương đại khái trong lòng xác thực tại suy nghĩ cái kia thần minh phải chăng có thể để cho hắn thông khoái chiến đấu liền cố ý nói ta biết một tháng phía trước có một cái kẻ lang thang thu được thần minh ban cho lực lượng bây giờ đã trở nên mười phân cường đại người xưng lang thang đế ta chuẩn bị nghĩ biện pháp đi đem hắn tìm ra xem có thể hay không từ trên người hắn tìm được thần minh tồn tại dấu vết phù bù kỷ cùng g ỡ n ô cũng là một kinh đi qua vừa mới làm nền hai người đã có thể tưởng tượng cái kia thần minh là cỡ nào cường đại một cái người tham chiếu hệ là vòi rồng một cái người tham chiếu hệ là sải tam mạ bây giờ nghe được đông cổ nói muốn đi truy t r a thần minh dấu vết cũng là cảm thấy mười phân nguy hiểm tựa hồ muốn thuyết phục nhưng đông cổ cầm đũa lên giống như là hạ quyết tâm đạo ta không cách nào ngồi nhìn thần minh sáng tạo cường đại q u á i nhân hủy diệt nhân loại chuyện này ta phải làm gonos quét hình mắt lần nữa quét nhìn đông cổ phát hiện người này mặc dù thể p h á c so với người khác cường đại rất nhiều nhưng cuối cùng cũng không có lao sư cái loại cảm giác này chỉ sợ tại éd cấp anh hùng bên trong cũng không thể coi là tối cường một phê thế là hắn có chút khó khăn phải xem hướng xe tạ mạ xen xấy mà p h ù bù kỳ trong lòng cũng là có chút cảm xúc vô hình cảm thấy cái này thự quan g kiếm khách đầu tiên làm ai danh nhận tích làm bí mật anh hùng sau đó một kiếm chém giết cự nhân không thể không đứng ra bây giờ càng là muốn đi tìm loại kia tồn tại nguy hiểm trong lòng hơi có kính ý cảm thấy thực sự không được trở về hay là muốn đi cùng chính mình n h ị giản nói hai câu mấy người liền tại đây loại bầu không khí bối cảnh dưới yên lặng dùng nữa trong lòng cổ kỳ thật vẫn là có mấy phần thấp thỏm mặc dù gặp phải phu bù kỳ cùng với đối phương vô cùng t h ư ợ n g đạo chủ động đưa ra sẽ cùng lòng quyển nhắc lên chuyện này là niề nhưng muốn đối phó cơ hồ chắc chắn siêu việt long cấp thần minh run sợ long quyển ra tay cũng không thể để cho đông cổ cảm thấy yên tâm hắn ở cái thế giới này mục tiêu chưa bao giờ là chỉ đặt ở chỉ là ám mười chữ loại này hiện thế người chơi trong tổ chức nếu như chẳng qua là cho những người kia là địch hắn sớm nên đi soát long quyển danh vọng muốn đối phó thần minh duy một hy vọng chính là sai tạ mạ cho nên bây giờ đừng nhìn đông cổ nhắm mắt lại dung nữa một phó quyết định vững như lão cầu trạng thái nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là có mấy phần khẩn trương sai tạ mạ loại tồn tại này so với long quyển muốn khó mà ra lũng dù sao long quyển còn có phú bù kỳ cái này ý mù tổ có thể c ô n g l ư ợ c s ả i tạ mạ mặc dù có gờ nốt cái này đệ tử nhưng đệ tử này cũng là trước đó không lâu mới cưỡng ép người g i ả bị đụng đến trên người hắn phương diện khác s ả i tạ mạ tương đương vô dụng vô cầu ngươi không có khả năng thật sự trông cậy vào dùng tiền tài hoặc giá đặc biệt đồ ăn tới thu được s ả i tạ mạ hào cảm những vật kia cũng chỉ là s ả i tạ mạ muốn duy trì chính mình làm người một chút h ứ n g t h ú thôi ngay tại đồ ăn càng ngày càng bỏng đông cổ tâm lại càng ngày càng lạnh t h i điểm sài tạ mạ cuối cùng mở miệng ngươi đông cổ hô hấp đều không tự giác ngừng lại rồi ngươi ánh mắt kia còn giống như thật có ý tứ Con mắt gờ n o s cùng phụ bù kỳ cũng là có chút ngạc nhiên đông cổ lại là trong lòng một lạnh chỉ có thể miễn cưỡng cười nói a xem như ta một điểm năng lực đặc thù a không khí quái dị bên trong mấy người không còn nói chuyện theo dùng cơm kết thúc ở trong trầm mặc sài tạ mạ đứng dậy hứng có chút do dự gờ n o s đạo đi thôi phụ bù kỳ nhìn về phía đông cổ nàng có thể cảm giác được cái này thự quan kiếm khách kỳ thực là tại hướng cái kia tên trọc cầu viện nhưng tựa hồ bốn sài tạ mạ đi tới cửa bỗng nhiên nói nếu như ngươi tìm được kia cái gì thần minh có thể nói cho ta biết hai người rất nhanh rời đi đông cổ thì giật mình tại chỗ vốn là đông cổ đã quyết định không cách nào thuyết phục s ả i tạ mạ vậy thì từ bỏ thần minh đường dây này chuyên tâm soát danh vọng tiếp đó lợi dụng lòng quyền thực lực tại thế giới này đem ám mười chữ nanh u ố t cắt dọn hết tiếp đó nghĩ biện pháp từ bang đạo trường hoặc kiếm thánh sẽ những thứ này địa phương cấp lấy thu hoạch nhưng không nghĩ tới l i ề u ám hoa minh lại một thôn s ả i tạ mạ tại thời khắc sống còn vẫn là đưa ra mình hứa hẹn đông cổ khoe miệng chậm rãi câu lên như thế một tới có đầu trọc cho áo tràng hiệp gia nhập liên minh chính mình không đem tràng diện làm lớn một điểm chẳng phải là lãng phí tốt đẹp tình thế chương hai trăm bốn mươi ba nghìn cụ xì ô đông cổ ngồi ở trên trực thăng cửa hông đã mở ra khi áp cực tốc biến hóa để cho trong cabin cuồng phong gào k h é t thế nhưng chút cuồng phong một sáng tiến vào đ ô n g cổ trước người liền tự động tiêu tan tóc hắn chỉ là hơi hơi phất động đ ô n g cổ nhắm mắt lại nghe phía dưới quái nhân gào k h é t cũng sẽ không b ấ t tích một bước bước ra trong nháy mắt rơi xuống từ trên không sau lưng nữ phóng viên treo lên cuồng phong đệ lại chính mình váy đối với nhà quay phim lớn tiếng nói nhanh chóng một định đừng bỏ qua ống kính này quái nhân là một đầu hình thể vượt qua năm mét n g ư đầu nhân Trước mặt đất trong nháy mắt hình mạng nhạy pha thoái đường đi hai bên cạnh thương trường cửa sổ bởi vì kịch liệt sóng xung kích mà pha thoái cũng may bây giờ cư dân phụ cận đã tị nạn lúc này ngược lại cũng không có ngoài định mức nhân viên thương vong đông cổ lăng không điều chỉnh tốt tư thái tay phải hư cầm đau c h u i thân hình thả lỏng suy sụp suy sụp như nước chạy một giống như không có định hình vê anh không l n g nhu đầu nhân ẩm vang phá không mà đến đông cổ thở dài một tâm thanh chật rút đau ý chia no cạ tạ lam tiếp cận một trăm em mở dần kiếm quăng t r ợ sáng lên c u ồ n g phong cuốn g ư ợ c hình thể to con đầu trâu thân người bài trong nháy mắt phân ly đồng thời bị c u ồ n g phong cuốn lấy đập ầm ầm tại mặt đất thương trường một sừng trong nháy mắt đổ sụp đông cổ tại cồn g phong cùng trong máu tươi lặng yên rơi xuống đất không có chút nào yên hỏa khí tức cái này một màn bị trên trực thăng nhiếp cả sư hoàn mỹ bắt giữ bọn hắn đại hỉ vị này mới lên cấp s cấp cái này hai ngày phu gì của tờ mấy vị quái nhân thực lực cường đại nhưng cùng với những cái khác những tính cách kia quái dị s cấp nhóm khác biệt thự quan kiếm khách căn bản vốn không quan tâm bị bọn hắn quay trụ cái này khiến anh hùng hiệp hội bộ môn tuyên truyền cái này hai ngày trong bụng n ở hoa đồng thời cũng làm cho các nơi cư dân cấp tốc đón nhận vị này tần tân s cấp anh hùng nhất khí tốc độ tăng lên rất nhanh thế giới danh vọng đề cao Trước mắt, trong lòng đông cổ biết rõ chính mình ban đầu danh vọng kỳ thực đã đầy đủ cao loại này cấp bậc quái nhân đã không cách nào làm cho chính mình nhanh chóng đề cao hơn nữa trong chiến đấu hắn cũng có thể cảm thấy loại này đơn phương đồ sát căn bản đối với chính mình leo lên hoàng kim đạo đồ tiến hóa giả không có chút nào trợ giúp ông đông cổ không gian xung quanh trong nháy mắt và mèo hắn đã về tới tổng bộ hiệp hội anh hùng lò kẹ cái này hai thiên cũng đã quen đông cổ loại này di động phương thức đồng thời ở trong lòng đối với t h ử quang kiếm khách thực lực càng thêm kính sợ lò kẹ ta chuẩn bị đi một lộ dép thành phố ta nghe nói nơi đó quái nhân số lượng có chút dị thường đông cổ cũng không quanh co lòng vòng lọ Lò kẻ đối với vị này s o long q u y ề n đại nhân còn kính nghiệp ép cấp anh hùng tự nhiên phi thường phối hợp hắn lập tức biểu thị có thể an bài máy bay trực thắng đem đông cổ nhanh chóng đưa đến z thành phố sáu có thể có cái thể biển dòng sai tạ mạ có lòng muốn một đem đem rong biển xé nát nhưng là lại lo lắng lần sau siêu thị giảm đi trong thức ăn không có rong biển chỉ có thể cao mày một điểm điểm thanh tẩy k h á c một bên cạnh tà tâm lão nhân nghe được giản s o n g hồi báo lông mày cũng là một thằng nhữ chặt lấy hắn chưa từng có gặp được như thế liều lĩnh người trẻ tuổi biết rõ mình g á i này một số người đang ngó chừng hắn hắn lại không nghĩ đến trốn đi ngược lại một thằng xuất hiện tại trong ánh mắt công chúng đem sự tồn tại của mình làm đến mọi người đều biết đây là cảm thấy chúng ta ám thập tự không làm gì được hắn tà tâm lão nhân kèm chút bị trọc giận quá mà cười lên hắn bây giờ càng đối với hình lư sao thành tu mấy người kia cảm thấy bất mãn nếu không phải cái này một số người tùy tiện ra tay nhưng lại không giết chết bị tờ đối phương sao dám ngông cùng như thế phải biết ám thập tự tại trong hiện thế hắc ám thế giới thế nhưng là hung danh hiển hay ta để cho mấy người bọn hắn đều đi g i ế t thành phố ta ngược lại muốn nhìn cái này bị tờ có phải thật vậy hay không có thực lực cản rỡ đông cổ đối với những người này phản ứng một không hay biết trên thực tế hắn bây giờ đang cảm thán g i ế t thành phố hỗn loạn chủ động rơi vào g i ế t thành phố khu vực biên giới đông cổ sau khi hạ xuống không lâu liền bị một nhóm quái nhân vây công nhưng nhóm này quái nhân rõ ràng cũng là tạm ngư bây giờ quái nhân hiệp hội nội bộ đang phát sinh một chút biến hóa những cái kia cường đại quái nhân tất cả cũng không có đứng ra đông cổ chầm rãi thu đ a o vào vỏ bốn chu trên mặt đất đã là bị đủ loại màu sắc vết máu thoát khát đông cổ một bên cạnh lấy ra kệ nọ tư tự dọ phẹ sổ cấp cho thải tập khí thu thập những thứ này quái nhân tổ chức một bên cạnh tiếp tục xâm nhập khu vực biên giới hắn căn cứ vào trong trí nhớ tin tức chỉ biết là quái nhân hiệp hội tồn tại ở z thành phố một chỗ dưới mặt đất nhưng lại cũng không có minh sát tọa độ tin tức chỉ có thể một điểm dò xét Có suy ạ tư ở giữa đông cổ tốc độ cực nhanh hắn thân cảm mấy bước một lấp lóe vô cùng lay động đột nhiên đông cổ cước bộ một đ g ư ợ c lại hắn chậm rãi quay đầu một cái khoác lên màu nâu khăn lụa nữ tử chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở một tòa nhà bị cắt vàng t r ô n cất hơn v â n nửa phòng ở nóc nhà trên người đối phương chẳng những không có chút nào năng lượng phản ứng liền sinh mệnh khí tức cũng là yếu ớt như thế đến mức kém chút đ à o thoát đông cổ cảm giác trở về đi bị thờ ám thập tự không phải ngươi bây giờ có thể giải quyết thanh em cô gái khẳng k h ẳ n khí tức yếu ớt để cho đông cổ cảm giác rất có thể đối phương cỗ thân thể này chẳng mấy chốc sẽ tự nhiên tử vong ở đây nhưng đối phương lời nói lại làm cho đông cổ cảm thấy nghi hoặc đối phương ngữ khí nghe không hề giống là cảnh cáo ngược lại giống như là khuyên、đủ. giản xong nhìn xem không nói một lời bị tở khoe miệng nàng khẽ động mấy lần cuối cùng lộ ra một cái cười khó coi ý đạo ta biết ngươi gặp qua tại lì dạ dương ngươi vì cái kia bị nghiền ép võ đạo ra cảm thấy không cam lòng ta biết ngươi gặp qua hình lư ngươi bởi vì hắn điên cùng thị s á t mà lòng sinh s á t ý đông cổ sắc mặt biến hóa ý hắn biết đến cái này tự xưng ôn p h ò hăn cấu tạo nữ tử cũng không đơn giản giản xong nữ khí bình tĩnh nàng tại cái này lập trí trở thành đông hạ người chi quang tuổi trẻ trước mặt nam t ử hiếm thấy thu được một ti an bình thậm chí không khỏi sinh ra một ti khát vọng nếu như đối phương có thể sớm mấy năm xuất sinh thì tốt biết ba bốn nhưng nàng rất nhanh cắt đứt mình tâm tư bây giờ nàng liền phản phất một khỏa cực không ổn định bom cho dù là một chút bỏ mặc không quan tâm nhỏ bé cảm xúc cũng biết cấp tốc chấn động cuối cùng phá hủy tất cả mọi người còn không phải thời điểm còn cần chờ một mấy người bốn nàng không ngừng tự an ủi mình mới đưa nỗi lòng bình phục giọng nói của nàng khôi phục không hề bận tâm trạng thái giống như người máy một lạnh nhạt đã bây giờ cái khác ta đây đã đem túng tích của ngươi báo cáo tại một phút sau ám thập tự đấu võ phái thành viên sẽ tới mời ngươi rời đi thôi ám thập tự buốt ta tâm hết thể hết thể đều để cho ta tới kết thúc nữ tử cơ thể bất lực ngã xuống trong nháy mắt đã mất đi toàn bộ âm thanh đông cổ thiếu từ đối phương trong lời nói đại khái minh hạ cụ tráng đối phương tăng nộ mặc dù biết á m thập tự nội bộ cũng không phải là thùng sắt một khối là một chuyện tốt nhưng tóm lại lại là một cái bi kịch sinh ra thôi đông cổ tay phải chậm rãi hư dữ trên trôi kế phương nói k h ẽ ra đi ngươi hẳn phải biết chính mình đã vừa mới bại lộ hành tung ngay tại vừa rồi nữ tử nói ra hết thể để cho nàng tới kết thúc thời điểm đông cổ ý ngoại cảm biết đến sau lưng đến mười mét cắt vàng rung r u n một phía dưới ở trước đó hắn thậm chí căn bản không có cảm giác được nơi đó có người tồn tại ai n h a quả nhiên vẫn là bị n g ư ờ i phát hiện ta còn muốn lấy liền hơi động một phía dưới cũng không quan hệ âm thanh hơi có nặng nề g h nhưng lời nói ở giữa tương đương buông lỏng theo lời này đông cổ cảm giác được không khí một trận ba động sau đó một đạo màu bạc trắng thân cả trầm rãi từ trong không khí hệ thân đầu dai kim loại áo giáp người khoác ngân sắc áo choàng trong tay còn nắm nắm lấy một chôi một người cao cực lớn trường thương trường thương màu đỏ đầu thương dị thường rộng lớn mặc dù đông cổ trong cảm giác cũng không thể phân chia màu sắc nhưng mà loại tạo hình này áo giáp phối hợp vũ khí lại thêm cái kia quỷ dị năng lực ấn ấp hơn nữa hắn có thể từ đối phương trên khải giáp cảm thấy khí tức quen thuộc là t ệ ẩy của a dù giang lì dạ thở dài một â m thanh hắn mặc dù cùng bị tờ đông cổ cũng không thủ riêng thậm chí hắn còn rất thưởng thức đối phương nhưng bây giờ hắn đã quyết định nhất thiết phải đem đối phương triệt để giết chết hắn chậm rãi đem trong tay trường thương dẹt bạ k ẹ t s e l s k một tay nắm chặt n g h i ê n g nghiêng chỉ xuống đất giản xong n h ỉ vẫn là quá không cẩn thận thế mà lại nói với ngươi ra câu nói như thế kia nếu để cho những người khác biết nhưng là không ổn à, cho nên ông không khí chấn động t ạ i ỉn cụ xì、sì、ô ra chỉ dù giang lì dạ cơ thể thuộc tính cao vô cùng một bước bước ra trong nháy mắt liền xuất hiện tại đông cổ trước người trường thương đột nhiên hướng phía dưới hay là mời ngươi đi c h ế ta đông cổ hơi hơi nghiêng thân màu đỏ trường thương trong nháy mắt từ bên cạnh thân nhập vào dưới mặt đất cắt vàng bắn tung tóe giống như kim thiết một giống như xuyên t h ủ n g sau lưng đông cổ phòng ốc từ ngoài du giang lì dạ gầm thét một âm thanh trường thương lần nữa từ mặt đất quét ngang nhưng một cái chân trong khoảnh khắc dâm ở trường thương dưới thân thương xuôi theo du giang lì dạ một cánh tay thế mà ra kéo bất động làm sao có thể mình t ạ i ỉn c ụ xỉ ô gia trì lực lượng thu phát đã sớm vượt qua đồng dạng hắt thiết người chơi đông cổ như cũ nhắm mắt lại hắn bây giờ mới càng cảm thấy bây giờ mình tại ba mươi điểm lực lượng gia trì có thể làm được loại trình nhưng hắn vẫn chỉ cảm thấy chính mình dẫm ở trên đầu sóng như là cao minh sập giả vô luận sóng lớn như thế nào cuộn cuộn hắn từ đầu đến cuối ở bên trên du giang l Giả cũng phát giác được đông cổ tựa hồ kỹ xảo hoàn toàn nghiền ép hắn hắn một tay cầm thương thân cơ thể rất hướng ngang phía trước một bước muốn cương ép bước lui đối phương đông cổ đối mặt loại tình huống này không tránh không né đồng dạng trọng tâm phía trước đệ bả vai nghiêng người đụng tới đen như mực hạ kỷ vũ trang bao trùm sau đó hai người phát sinh đụng kịch liệt du giang lì dạ có chút kinh hãi phát hiện chính mình bây giờ thế mà hoàn toàn không phải là đối thủ đông cổ từ từ nhắm hai mắt biểu lộ bình thản hắn cũng không có từ đối phương trên thân cảm nhận được cái uy hiếp gì cho dù là ỉn cụ xì ồ nếu n như không thể tiến hóa dùng cái này k h ắ c đối phương trạng thái rất khó đối với bây giờ chính mình sinh ra uy hiếp nhưng liên hệ đối phương cùng vừa mới cái tia nữ tử thần bí quan hệ đông cổ cũng không có trực tiếp hạ sát thủ ngược lại đạo ngươi đi đi ngươi bây giờ cùng ta chiến đấu còn quá sớm một điểm du giang lì dạ sửng sốt một trong nháy mắt sau đó giận quá thành cười ta bất quá là không muốn dùng cấu tạo năng lực muốn bằng vào chính mình lấy được năng lực cùng ngươi công bằng một chiến ngươi thế mà cảm thấy mình đã thắng đông cổ mặc không biểu tình tuy ý nói vậy liền để ta nhìn ngươi cấu tạo a du giang lì dạ sau đó liền làm ra để cho đông cổ tương đương không hiểu chuyện hắn không chút nào bố trí phòng vệ trực tiếp nào h tới đông cổ mày nhân lại dưới chân nhưng lại không lưu tình hắn một chân liền đem vị này bắt đầu trở nên có chút điên cuồng người trẻ tuổi đã bay ra ngoài du giang lì dạ rất nhanh đứng dậy cùng sử dụng càng thêm tấn manh tốc độ cơ hồ là kề sát đất phi hành một giống như sông trở lại đông cổ không lưu tay nữa một bước bước ra t hữu i quyền tại bên hông nắm chặt toàn thân lực đạo lưu chuyển như ý du giang lì dạ lộ ra điên cuồng ý cười hắn càng ngày càng quen thuộc đau đ ớ n hưởng thụ đau đớn đồng thời chậm rãi đối với cái này thông qua bị thương tổn thu được càng mạnh hơn lực lượng cấu tạo bờ ở cờ sinh ra ỉ lại h ì a cồn phong gào thét bên trong bị thơ động t á c ở trong mắt du giang lì dạ càng rõ ràng hắn nhìn xem vị này đồng lứa người chậm rãi thu quyền tiếp đó c h ậ m chậm đánh ra không có chút nào yên hỏa khí tức nhưng trong lòng đột nhiên một lạnh hắn trong h o à n g hốt cảm giác đôi phương quyền thượng giống như ác quỷ gào thét du giang lì dạ bản năng như đầu một cỗ kinh khủng lực đạo phá không mà đến trong nháy mắt đem hắn kể sát đất phi hành tình thế đánh tảng hắn ra hắn đầu vai áo giáp trong nháy mắt nắp ấy không chỉ như vậy nửa người trên xương, cốt, xương sống. đều tại trong đó cự lực một điểm một điểm vỡ vụn nửa người dưới lại bởi vì dần quán tính vọt mạnh về phía trước hai cỗ kinh khủng lực đạo tác dụng tại trên thân thể của hắn hắn cảm nhận được trước nay chưa có xé rách cảm giác thậm chí hắn rõ ràng nghe thấy chính mình phần e o cơ bắp tại một điểm điểm bị xé ra âm thanh vê a n g du rang lì dạ giống như một khối vải rách một giống như tại trên không định cách một trong nháy mắt sau đó phi tóc bay ngược trở về một trên đường lưu lại rất nhiều áo giáp mảnh vụn ép phốc hắn một ngụm máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ mặt nạ của mình đồng thời trong lòng vô cùng may mắn nếu không phải là mình tại thiên quân một phát lúc lúc lúc lúc chính mình bây giờ chỉ sợ đã hóa thành một m à thịt nát đông cổ duy trì lấy tư thế gia quyền hắn càng cảm giác loại này cực h ạ n kỹ xảo phát lực vô cùng thực dụng hắn mặc dù tại động tác mật m à lưu chuyển tùy tâm những phương diện này cũng không bằng thủy lòng nhưng duy trì có tại phát lực cùng tá lực hai cái phương diện có sâu hơn lính xạ to gì hắn cũng bởi vậy suy xét đến một chút tiến giai tông sư cấp sở trường cảm giác có lẽ coi là mình tại mỗi cái phương diện cũng có thể làm được tình trạng như thế chính mình liền có thể trở thành một tên hàng thật giá thật tông sư a đông cổ cũng không nhìn thấy đánh giết nhắc nhở Hắn biết đối phương cũng biết đối không còn h cho nên chậm hướng về kia chồng thịt nhau nhìn hẳn thương thân thu được cường hóa năng lực. Không coi là tố, nhưng thuần thúy, ế đến, nếu t tác tạo tổn tự tú, tương đi, đi động được đương dại kia miệng nói ngươi, ngươi coi ngươi của cấu cường lực. cũng nên mượn năng nhưng như ưu về là là nghĩ trực i nói, ngươi vi ế n cần hành mình, không còn thêm một t cho mà bước của để tiếp đông cổ tựa hồ muốn nói dậy một giống như quả nhiên hắn nhìn thấy cái kêu bày thịt nhau đã dần dần bắt đầu khôi phục một cỗ khí tức càng mạnh mẽ từ đối phương trên thân thể tản mắt ra dù giang lì dạ không ngừng cố gắng phải điều khiển trong cơ thể mình cái tia cỗ sinh mệnh lực muốn càng nhanh một bước đem xương sống chữa trị bị tờ kiến thức cùng lực lượng đồng dạng để cho hắn sợ hãi hắn cảm giác chính mình chỉ sợ còn đến không kịp bộc phát liền bị một kiếm bê đầu bốn khi bơi đồ đần ngươi cũng quá vô dụng a xem ra vẫn là ta trước đó chặt ngươi chặt quá í ta t như thế nào khôi phục c h ậ m như vậy giọng nữ trong trẻo từ nơi không xa v ă n g lên đông cổ cũng không hề vội vã giết chết dưới chân người tóc bị cố ý chọn nhiễm ra một sợi tóc trắng nàng một vừa nói chuyện một vừa đi về phía đông cổ Các bộ càng lúc càng chẳng có ngược có Cơ của phục, chật chật bộ biểu một tà nhanh, hiện trên những không、e、ngại, Văn San phủ, chật chật phải, thân hình càng lại lây thể thấp phải, ti Diêm trái mặt mị. e đông ộ n người g tại tờ trước mét chật rút bị chỗ, đếm đau. Đông cổ trong nháy mắt tiêu thất lại xuất hiện lúc đã là một trăm em m ở bên ngoài hắn nhìn xem lồng ngực cái k i a một xóa tàn nhẫn với đ a u bây giờ hạ kỳ vũ trang mới chậm rãi rút đi bạch nân g dài nếu không phải là mình phản ứng thần tốc cái này một kiếm liền sẽ đem chính mình chém giết nữ từ trước người mặt đất trong nháy mắt giống như đ ầ u hũ một giống như bắt đầu đổ s ụ n trong đó còn bao gồm vừa mới giống như thịt n h a o đồng dạng ỉn cụ xì ô bây giờ cũng bị một đạo trạm kích trong nháy mắt chia làm hai nửa đồng cổ lúc này mới phát hiện đó căn bản không phải một đạo trạm kích đối phương rút kiếm tốc độ nhanh hoàn toàn vượt qua năng lực cảm giác của mình hắn chỉ có thể cảm giác được đối phương rút kiếm cùng vào v à o động tác đông cổ xóa đi ngược vết máu hắn bây giờ mới tới kịp cẩn thận tỉ mỉ cái kia một kiếm sau đó hắn chú ý tới chính mình bắt chước kiếm kỹ căn bản là không có phát động theo lý thuyết đối phương cái này một kiếm hoặc là cũng không phải là năng lực, chỉ là thuần túy rút hoặc là bốn căn bản cũng không phải là kiếm thuật chương hai trăm bốn mươi lăm ám sát thuật vọng tưởng tâm âm chương hai trăm bốn mươi lăm ám sát thuật vọng tưởng tâm âm diêm văn san liếm liếm bờ môi của mình nàng dáng người thon dài nhưng dáng người tấm thẳng lại giữ lại tóc ngắn ngược lại là càng giống một cái thanh tú thiếu niên kiếm khách nhưng thần sắc lại hơi có vẻ tùy ý điên cuồng nàng một chân đem s ắ p khôi phục như cũ du rang lì dạ đá văng ra cái này bờ ở c ử cấu tạo tại mấy người bọn hắn xem ra chính là một cái đồ đần cấu tạo nghe càng là thụ thương càng mạnh rất tốt đẹp nhưng thực tế trong chiến đấu tình huống thay đổi trong né mắt không thể cam đoan mình tại trạng thái tràn đầy lúc thỏa thích chiến đấu ngược lại đi chờ mong chính mình trọng thương thời điểm bộc phát đây không phải ngốc sao vạn một đối phương có lưu hậu chiêu chẳng phải là trong nháy mắt giết ngươi hoặc liền như là hôm nay như vậy thực lực đối phương rất mạnh hơn nữa đối với ngươi năng lực có hiểu biết một bắt đầu liền trực tiếp phá đi xương cốt cùng cuộc sống của ngươi phá hủy chuyện của ngươi động năng lực vốn tờ sq tờ sq mặc người giết bất quá diêm văn san đối với du giang lì dạ chết sống căn bản vốn không để ý nàng ngay cả chính mình ạt nở an thành tu chết sống cũng không chút nào để ý ngày đó vốn là nên nàng và an thành tu hai người một lên đi trước nhưng lúc ấy nàng đang chìm mê tại trong một loại nào đó mùi thuốc lá căn bản vốn không nguyện chuyển động cuối cùng đợi nàng này xong cũng nghe đến an thành tu biến thành một tấm bánh thịt tin tức thứ thực sự là phế vật đã bảy tránh nàng lần nữa rút đ a o đông cổ khắp cả người phát lệnh hai mắt mở ra ạ cạ x ì ở giữa cái kia một xóa kiếm quang trói mắt trong mắt hắn trong nháy mắt tiêu tan thì ra như thế cơ thể của đông cổ đột nhiên giống như vốn con một giống như quỷ dị run dậy một phía dưới hắn đứng ở tại chỗ cũng không sử dụng xù nổ trốn tránh lộ ra mười mấy mét hố sâu đông cổ nhìn xem diêm văn san bây giờ đối phương trong mắt hắn một lam hoàn toàn quả nhiên không phải kiếm thuật ta không thể không thừa nhận diêm văn san trang phục vô cùng có mê hoặc tính chất nếu là cùng cái kia an thành ô lì vợ khởi hành động cho dù ai sẽ không biết nàng thế mà cũng không phải sử dụng kiếm thuật diêm văn san nhìn thấy bị tơ mở hai mắt ra trong mắt kia hào quang óng ánh để cho nàng có loại khác thường cảm giác khó chịu nhưng vẫn là nhếch miệng lên đạo nhưng cho tới bây giờ không có ai quy định cầm kiếm nhất định phải sử dụng kiếm thuật nàng trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người rút đao trong nháy mắt trong vỏ kiếm bảy căn tơ thép tại cường đại ma lực tác dụng phía dưới. trong nháy mắt chém về phía bố n tru nàng kiếm nhưng trong nháy mắt vào vỏ đây cũng là cái k i a không nhìn thấy bạn đao thuật bảy tránh bí mật đông cổ hai mắt trùng đồng càng rõ ràng tại trong tầm mắt của hắn cái k i a bảy căn ma thuật dây thép q u ý tích vô cùng rõ ràng tốc độ càng là vô cùng chậm rãi hắn chậm dài hướng về phía trước thản nhiên nhấc chân bước qua cái k i a cực tốc cắt tới ma thuật t ơ thép sau đó phần eo v ố n c o n g tránh thoát khắc m ộ t c ăn hết thể giống như đi bộ nhàn nhã nhưng ở diêm văn sang góc độ trước mắt cái này một màn cực kỳ kinh khủng nàng chỉ thấy bị tờ đông cổ mở hai mắt ra sau đó trong nháy mắt nhanh như quỷ mị nàng cơ hồ không thấy đối phương có bất kỳ động tác gì liền từ chính mình bảy tránh bên trong xuyên qua tới trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt mình đồng cổ không định lưu thủ toàn thân giật tăng v à sáng tắt một thức ở giữa lưu hình tỉnh t h o á n g quang trực tiếp r a n ạ cô si cày trong nháy mắt rút đau thiên địa t r ợ t mười á m diêm văn san xem như bạch ngân giai bên trong ít có h o thủ hơn nữa nàng từng tại hiện thế gặp qua cái này một chiều lúc này sau lưng lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên nhưng nàng nơi nào sẽ liền như vậy nhận bệnh toàn thân ma lực kịch liệt phun trào nàng bên ngoài thân hơi hơi tản mắt ra h u ỳ n quang tay phải trong nháy mắt nắm cầm kiếm tr thế giới phảng phất dừng lại một giống như trong nháy mắt biến thành hắc bạch c h i sắc mà diêm văn san bên ngoài thân màu đỏ ma lực càng cồn u b ã o quang c h i thái đao đứng im đồng dạng trong thế giới diêm văn san thân hình tựa như điện nàng đã tiếp cận thần tốc trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ trước người nhưng đông cổ bây giờ vừa vặn d ư ơ n g mắt trong con mắt rung động trùng đồng vậy mà trong nháy mắt lọ cồn thần tốc diêm văn san rút n a o đoạn lưu quang h ắ cám trong trời đất trợt sáng lên sáng tỏ kiếm quang hạ cạ xỉ ở giữa chặt đức phảng phất đứng im đồng dạng hạ cám hai đạo thần tốc kiếm thuật trong nháy mắt và chạm ếch diêm văn san cùng bạo gào t h é t một âm thanh trên thân kiếm ma lực thiếu đốt vậy mà cùng đoạn lưu quang cái k i a cùng bạo z tạo t thành rằng có đông cổ không để ý z thiếu t hụt thật cao nâng lên quang chi c h à m phách đao lần nữa vung xuống thể nội z trong t nháy mắt khô cạn minh thiên địa lần nữa một hiện ra thứ nhì đạo kiếm quang trong nháy mắt liền cùng phía trước một đạo kiếm quang trùng điệp diêm văn san cảm nhận được đáng sợ kiếm áp khó mà chống đỡ được gầm t h é t một âm thanh trong nháy mắt bị đánh bay nhưng ở trong đông c ủ mắt đối phương lại thành công tại trong g ă n tấc cầm trong tay kỷ hướng về phía trước ưu tiên để cho hai đạo kinh khủng kiếm quang chạ phong ốc giống như thân d ơ m một giống như chỉnh tề trượt xuống hử tiếng hử lạnh vang lên một đạo màu đen thân cả khoan thai xuất hiện tại đông cổ bầu trời d ầ n màu lam ma pháp trận tại trong thiên không liên tiếp bày ra hiển hách ma pháp ba động căn bản vốn không thêm cháy lớp càng họng bét chính là khác một đạo đồng dạng dai lấy màu đen cả bụ tổ mũ thân cả nhưng là xuất hiện ở phía xa cái kia một sắp xếp bị chém đứt cao ốc phía dưới đối phương đen như mực cả bụ tổ mũ phía dưới một chỉ tinh c ủ hệ mẻ cánh tay chậm rãi rối ra chỉ là một mắt cánh tay kêu bên trên chỗ minh khắc tinh linh chú văn liền để đông cổ trái tim nhảy lên kịch liệt đứng lên tà tâm lão nhân nhìn xem thế mà thật sự dám độc thân một người xuất hiện ở nơi này bị tờ trong lòng c u n g nộ căn bản không có ẩn dấu thực lực ý nghĩ tinh c ủ hệ mẹ chú cổ tay rối ra q u ỷ dị hôn cong diêm văn san thấy thế rất nhanh từ mặt đất bỏ lên nàng lao đi khỏe miệng màu tươi mặc dù t h ụ t h ư ơ n g nhưng chiến lực không hư hại nàng vẫn nộ nói tà tâm ma đạo g i a hỏa này là ta khác một bên cạnh gặp đông cổ cùng diêm văn san tàn phá du răng lý giả chậm dài đứng dậy toàn thân tản ra vô cùng khí tức đáng sợ tinh cụ hệ mẹ sát khi kèm theo càng kinh khủng hơn lực l ư ợ n trên thân cái kia ỉn cụ xỉ ổ dần dần tản mát ra màu và nỗ lực chống đỡ lấy mắt phải đem mấy người lực lượng bản chất một một thấy rõ chú cổ tay ám sát thuật vọng tưởng tâm âm đông cổ nhìn xem phương xa kiên kỵ nhất người kia c ả thân thể đối phương giống như một cái rách dưới lắp ráp sản phẩm một giống như toàn thân tản ra không dịu dàng lực lượng thế nhưng cánh tay không giống một giống như ám thập tự quả n h i ê n tinh anh hội tụ hôm nay trước hết đến nơi đây à. đông cổ đột nhiên thu đ a o vào vỏ nói như vậy hắn đối với cái kia vọng tưởng tâm âm có chút kiến kỵ hôm nay vốn là cũng chỉ là dự định tìm kiếm quái nhân hiệp hội chỗ hắn cũng không có gặm đầu tiên cùng nhiều người như vậy liệu mạng ý nghĩ cái kia là thật không công an trong tay thứ nguyên a ta tâm lão nhân thầm nghĩ không tốt diêm văn san quang chi thái đao đã xuất thủ lần nữa nhưng không gian một trận bật mẹo nàng một đao đứng tại không trùng tức giận không thôi không ngừng hướng về phía bốn chu phát ra tràng kích phát tiết l ử a giận hôm nay cái này một chiến chẳng những du giang lì dạ cái kia phế v ậ t bại mình tại trên tình cảnh cũng không chiếm được ưu thế cái này khiến tâm cao khí ngạo diêm văn san tức giận vô cùng nàng không thể nào tiếp thu được mình cùng du giang lì dạ loại kẻ ngu này không sai biệt lắm biểu hiện du giang lì dạ thở hồn hện hắn dưới mặt nạ bây giờ hai mắt tinh hồng đau khổ kịch liệt cùng cường đại lực lượng đem lý trí của hắn sắp phá hủy h bây giờ trong lòng ác ý trong nháy mắt hóa thành hành động giống trong miệng phát ra không giống nhân loại g à o thét trong nháy mắt một q u y ề n đánh ra không khí trong nháy mắt nổ đùng sóng trùng kích khủng bố hướng về diêm văn san ẩm van g mà đi diêm văn san thần sắc c ầm trầm cũng là đồng thời trong nháy mắt tiêu thất rút đao liền muốn đem phế vật này triệt để chém giết giang g i á t bốn du giang lì dạ bên ngoài thân cấp tốc kết băng hắn rất nhanh mất đi năng lực hành động diêm văn san là bởi vì trận bay v ụ đến quyển rủa cánh tay mà không thể không dừng động tắt lại từ lạnh một âm thanh rời đi bay trên không trung cường lực ma pháp sư ma đạo mở miệm nói bỉ tờ trên người có hy hữ chúng ta cần n h ắ c lên chuẩn bị kỹ càng chiến trường mới được tà tâm lão nhân cũng là chậm rãi đưa cánh tay thu hồi áo choàng phía dưới đối với hôm nay ám thập tự hành động thất bại có chút nổi nóng hắn lần lần cảm giác bị t ợ tựa hồ có m ư u đồ nhưng hắn vẫn cảm thấy một sáng bột u thoát khốn thế giới này không có khả năng c ó người địch nổi bọn hắn thời gian tại chúng ta cái này một bên cạnh chương 246 n g â n sắc răng nanh chương 246 n g â n sắc răng nanh ông không gian một trận và mẹo đông cổ xuất hiện lần nữa ở mảnh này đổ nát thê lương ở giữa hắn cười khẽ một tâm thanh ám thập tự thành viên quả nhiên đã rời đi trên mặt đất chỉ còn lại một ch thứ nguyên a m lặp đi lặp lại chi giới chỗ cường đại ở chỗ chỉ cần mình đi qua địa điểm có thể trong lòng mình lưu lại ký ức hắn liền có thể không hạn chế tiến hành đi tới đi lui thế là đối với đông cổ tới nói chỉ cần là hắn đi qua địa phương vậy liền đại biểu hắn đã trên thực chất có thể thu được nơi đó quyền chi phối dù sao n g ư ờ i phòng thủ người luôn có rời đi thời điểm hắn lại có thể tùy thời đi tới đi lui đương nhiên chuyện này chỉ có thể tại s o n g phương năng lực ý đồ không biết thời điểm làm như vậy bằng không đối phương bên kia cường lực ma pháp sư cũng có thể liền như vậy bố trí xuống cạm bẫy đông cổ trở lại nơi đây sau đó cũng không có lại tùy tiện hướng về phía trước h ắ nhưng ở t l bây n n giờ còn không phải tiến thêm một bước thời điểm đông cổ cần từ mỗi cái phương hướng đi dò xét cái kia ẩn bí c r i địa cụ thể phương vị phạm vi hơn nữa căn cứ vào địch nhân loại hình để phán đoán đến cùng lại ám thập tự chỗ vẫn là quái nhân hiệp hội chỗ thậm chí cái này hai phương đã liên hợp tại một lên đông cổ một giật mình ý nghĩ này một lên Hán đ ộ theo n i ê n lý thuyết á m thập tự rất có thể nhận định trên thế giới này tồn tại so anh hùng hiệp hội càng có thể để cho bọn hắn phát huy ưu thế cường lực tổ chức cá i nhân hiệp hội một cách tự nhiên xuất hiện tại trong lòng đồng cổ sẽ liên lạc lại đến hôm qua nhìn thấy cái kia sử dụng đáng sợ chú cổ tay người thần bí thể nội cái kia hỗn loạn tình trạng hắn cơ hồ có thể xác định ám thập tự xác thực cùng quái nhân hiệp hội có rất nhiều liên hệ như thế cũng tốt đông cổ nay đã quyết định muốn lợi dụng xe tạ mạ lực lượng đem cái này một số người một thứ tính thanh trừ đối phương cùng quái nhân đứng tại một l ê n ngược lại sẽ để cho hắn thuyết phục xe tạ mạ việc làm trở nên càng thêm đơn giản không đông cổ đã có tiến thêm một bước ý nghĩ sao không trước giờ dẫn bảo q á i nhân hiệp hội tồn tại đâu anh hùng hiệp hội nội bộ hẳn là cũng đối với dép thành phố tầng ra không nghèo q á i nhân cảm thấy khốn nhiều a tâm tư không ngừng biến、hóa. nhưng đông cổ bản thân lại mới bước một l ớ p l õ e thân hình lay động phía dưới di động hiệu xuất lại vô cùng cao rất nhanh liền thoát ly li z thành phố khu vực biên giới khu không người bốn chu lục tục bắt đầu xuất hiện nhân loại dấu vết một chút mặc c ắ c thức phong cách đặc biệt trang phục những anh hùng cũng thường có xuất hiện cảnh giới lúc nào cũng có thể xuất hiện và anh nhân đông cổ cũng không có cùng cái này một số người đánh quan hệ hắn chuẩn bị hôm nay đi trước xe tạ mạ nhà cọ cái cơm n h ắ c lên dự định một phía dưới sau này nổi l ầ u tổ vị trí cũng coi như là vì chính mình sau đó hành động lại đến một tầng chắc chắn nhưng xe tạ mạ cũng không có lưu lại địa chỉ gia đình của mình đông cổ chỉ có thể dựa vào năng lực nhận biết tại z thành phố bốn c h â phiêu đãng ok đông cổ mới bước một trong nháy mắt thân pháp bị phía dưới lao giả tóc bạc hoàn toàn nhìn thấy hắn không khỏi ngạc nhiên còn xuống thân thể hơi thẳng lên hai phân hai tay vẫn đeo tại sau lưng dưới chân động tắc nhìn như chậm chạp di động lại dị thường mau lẹ đông cổ cũng rất vui vẻ biết đến sau lưng cái k i a di động với tốc độ cao người cả hắn tại rộng lớn đường đi trung ương dừng bước lại z thành phố bây giờ điểm tốt chính là rộng rãi thanh thịnh đường lớn bên trên cũng có thể tùy ý đi lại mà không lo lắng đụng hư lui tới xe cộ người trẻ tuổi cái này cước bộ nhưng thiếu chút nữa thì để cho lao đầu tử theo không kịp. trong lòng đông cổ cảm thấy ngoài ý muốn không nghĩ tới mình tại tìm kiếm s e tạ m ạ quá trình bên trong lại ngoài ý muốn trước tiên đụng phải S cấp thứ ba vị anh hùng ngân s ắ c giang n a n h bang đông cổ sớm đã từ hiệp hội nội bộ thu được bang đạo trường vị trí hắn cũng làm tốt tiến đến bị tìm hiểu chuẩn bị nhưng không nghĩ tới lại trước giờ gặp gỡ ở nơi này đối phương lao đầu tử này coi như là cái này thế giới võ đạo đạt đến cực hạn mấy người thực lực cực kỳ cường đại đối mặt hình người lịch nhân cơ h ộ có được cấp cao nhất thực lực đương nhiên đối với một chút hình thể cực lớn cá nhân hắn cũng sẽ không thúc thủ vô sách cái kia có thể trong nháy mắt a n h phái khí kinh khủng chiêu thức cung tích chứa tại bây giờ đối phương cỗ này tựa hồ bắt đầu l a o hủ trong thân thể bàn xẹn ả ạ i quá khiêm nhường đông cổ mặt chứa ý cười sử dụng tín h ngữ cái này khiến nhận ra đông cổ thân phận bang đối với vị này tân tân ép cấp anh hùng càng thêm nhận đồng mấy phần vô luận là võ đạo vẫn là kiếm đạo lúc nào cũng muốn trước có một khóa khiêm tốn lòng cầu tiến tài năng mới có thể thu được tiến bộ nghĩ như vậy thời điểm bang trong lòng lại l ó e lên một đạo bướng bình tân h cả trong lòng thở dài một tâm thanh trên mặt lại híp mắt cười nói rét thành phố gần nhất nhưng không có cái gì lòng cấp cá nhân ngươi cái này tân tân ép cấp tới này hoang vu địa phương là chuẩn bị làm cái gì đại sự b a n g biết trong hiệp hội rất nhiều tuổi trẻ anh hùng đều mong đợi thông qua đánh bại cường đại quái nhân cấp tốc dưng dành cho nên hắn cảm thấy vị này tân tân ép cấp anh hùng thự quang kiếm khách đại khái cũng là nghe nói rét thành phố quái nhân bộc phát mới chạy tới đông cổ sắc mặt lúc này trở nên hơi ngưng trọng một chút hắn đã quyết định từ giờ trở đi từng bước đem quái nhân hiệp hội tồn tại tin tức một từng bước thả ra ngoài bang cổ xe máy trên thực tế ta là tới điều tra rét thành phố gần nhất quái nhân dị thường tăng nhiều sự kiện tại trong bang thần tình nghĩ hoặc đông cổ nửa thật nửa giả nói ta suy đoán tại rét thành phố một chỗ có thể ẩn giấu một cái dần quái nhân xào huyệt. Hơn nữa, bang hạn g xị ẹn văn chấn một thằng hiếp con mắt cũng trong nháy mắt nửa mở mở khi tức ác liệt một tránh mạ qua hãn ngưng thần đánh giá vị này hình thể to lớn thự quang kiếm khách trong lòng đánh giá đối phương lợi nói đến cùng có mấy phần thật giả có phải hay không người trẻ tuổi này vì làm một cái tin tức lớn cô ý biên mạnh khóe ngươi có cái gì chứng cứ sao đông cổ lắc đầu ngay tại bang trong lòng hơi lòng thời điểm đông cổ lại nói bổ sung cho nên ta vừa mới tan tự đi d ò xét khu vực biên giới bang hạn s i e n văn giật mình hỏi kết quả đây đông cổ tiết lộ bộ ngực mình quần áo lộ ra đạo kia vết thương đạo lúc ta xâm nhập đến một cái địa phương xuất hiện mấy cái phi thường cường đại nhân loại cùng q u á i nhân tương đương cường đại chỉ sợ cho dù tại s cấp anh hùng bên trong cũng không tính kẻ yếu bang có chút do dự hắn bởi vì người đệ tử kia chuyện gần nhất không coi là hăng hái nhưng cũng không cách nào tưởng tượng chỗ ở mình rét thành phố sẽ xuất hiện loại biến cố này nhân tiện nói vậy không bằng để cho lão phu cùng ngươi lại đi một đội đông cổ lắc bang thực lực tự nhiên là cường đại nghĩ đến hôm nay gặp phải mấy người nếu như trên lôi đài một đối với một rất có thể đều không phải là bang đối thủ nhưng cái đó có thể sử dụng vọng tưởng tâm âm người thần bí thực sự để cho đông cổ k i ê n kỵ phối hợp cái kia đặc thù chú cổ tay loại năng lực này có thể được xưng là trình độ nào đó tất s á t n o z u t s bang dưới sự khinh thường một dạng có khả năng bị trong nháy mắt giết chết ta chuẩn bị đi tìm một vị tuyệt đối cường đại đích giúp đỡ lai chấn một phía dưới c h a n g tử bang hẳn xì、sì、ẹn văn xứng sở có chút không ngờ tới người trẻ tuổi kia thế mà không cảm thấy hắn là tuyệt đối cường đại đích giúp đỡ hai mắt mở ra phong man ng xem ra ngơi ư đối với lực lượng nhận thức còn rất nông cạn a trong lòng đ ô n g cổ một động quả nhiên nghe thấy bang ư ờ i lão phu đạo quán liền tại phụ cận có cần phải tới ngồi một chút Trưng bang ạ cờ cải cờ xình kẹn. Trưng xình cải bạ b cổ đạo quán bên trong bây giờ vẫn chỉ có t r ả lan tử cái này một cái đệ tử đang làm cơ sở luyện tập Trả lan tử cũng không có bao nhiêu võ trên đường tiên phú mặc kệ là thể phách vẫn là xạ tỏ dị tính chất đều vô cùng một giống như nhưng hắn vẫn từ đầu đến cuối không rời không bỏ cho dù biết khi xưa thủ tịch đệ tử gạ dịu đem tất cả người đều từ đạo trường đánh lùi hắn như cũ kiên t r ỉ lưu lại tập trung tinh thần trà lan tử ban cổ hấn giới để cho trà lan tử toàn thân một rung động nhanh chóng tiếp tục luyện tập con mắt nhìn qua lại nhìn xem cái kia hình thể to lớn mắt mù loà nam tử đi lại vững vàng giống như lấy lao sư của mình đi vào phòng trà lại tới một cái trà lan tử lại nghĩ tới lần trước xuất hiện tại trong đạo quán nam nhân kia cũng không biết bây giờ thế nào ngươi cho dàng dạng gì lực lượng tài năng mới có thể có thể xưng tụng tuyệt đối cường đại ban đưa l ư n g về phía đông cổ đi đến chính mình phía trước cửa số nhìn xem trong sân trống rông q u a n cảnh có chút tiết mối đông c ổ tự nhiên biết bang ý tứ nhưng hắn hay là cố ý đạo một quyền nát bấy bất cứ địch nhân nào lực phá hoại bất kỳ công kích nào đều không thể tổn thương người lực p h o n g ngự dùng sức một đạp liền có thể từ mặt trăng trở lại địa cầu di động lực đông c ổ một chữ một câu nói bang ánh mắt lại càng mở càng lớn mắt cả mị xạ tổ tràn đầy ngạc nhiên cái này thự quan g kiếm khách là tiểu hài từ sao nếu quả thật có loại người này đó là đương nhiên là tuyệt đối cường đại nhưng chính là bởi vì nhân loại làm không được loại tình trạng này chúng ta mới cần tu hành mới cần rèn luyện mới cần võ thuật t n g ư ơ i có biết nói chuyện hay không a bang có chút khó khăn kéo căng cục không cần nói loại mê sảng này đông cổ cũng không phản bác xác thực rất khó để người tin tưởng loại chuyện này hắn thuận thế hỏi ngược lại cái k i a bang cổ xem lại ngài cảm thấy cái gì mới là tuyệt đối lực lượng đâu bang lắc đầu người nói nơi nào có cái gì tuyệt đối lực lượng thủy vô thường thế chỉ có tại thích hợp thời điểm làm ra thích hợp phản ứng mới là cường đại căn nguyên cái này rất rõ ràng đã dính đến bang võ đạo bản thân đây là hắn l ĩ n h xạ tò di bang gặp đông cổ một phó bộ g á n g không nói gì đông nhiên trong lòng điểm này thích lên mặt dạy đời tâm tư lại lần nữa dấy lên hắn muốn cho vị này mới lên cấp ép cấp hạ vị anh hùng kiến thức một phía dưới chân chính võ đạo thế là hắn mở miệng nói ra chỉ là nói như vậy ngươi hẳn là rất khó t i n phục cái kia tốt như vậy ngươi dùng ngươi tối cường lực đạo hướng ta đánh m ộ t quyền ngươi kích phát đặc thù sự kiện bang khảo nghiệm miêu tả ngân s ắ c răng nanh bang muốn đối với ngươi tiến hành một phiên khảo nghiệm thông qua khảo nghiệm sẽ thu hoạch được bang tình hữu nghị vốn đang đang do dự nên như thế nào đem đề tài tờ ép cờ đến hướng bang tỉnh giáo võ đạo vấn đề bây giờ trước mắt xuất hiện nhắc nhở để cho đông cổ vô cùng kinh hỉ bang cũng không phải thuỷ lòng cũng không phải đưa tiền liền có thể thu được chỉ đạo tại đạo quán khó khăn dưới mắt muốn thu được chân truyền cùng nhau tủ mạ phiền hảo vậy liên đắc tội ban g mí mắt một ngày chẳng biết tại sao hắn cảm giác cái này đang nhắm mắt người trẻ tuổi tựa hồ đột nhiên trở nên rất có động lực đông cổ nhìn xem bang chắp tay sau lưng đứng tại phía trước cửa sổ toàn thân thả lòng suy sụp suy sụp nhưng cả người khí thế tròn t r ị a như một căn bản không có sơ hở vô luận chính mình từ góc độ nào công kích đối phương đều có thể cấp tốc phản chế đông cổ trầm dai phun ra trọc khí tự h i ể u tại loại này kiến thức cơ bản cùng trên kỹ xảo chính mình căn bản không có khả năng cùng bang loại này tông sư tương đối như vậy bốn ta liền muốn lấy thuần túy lực lượng tới đánh. đông cổ hít một hơi thật sâu chân trái hướng về phía trước động tác ra tự c h ọ n thế cơ thể trọng tâm chậm rãi di động nếu như là thực chiến đương nhiên sẽ không cho hắn tụ tập lực lượng cùng khí thế thời gian nhưng b ă n g khảo nghiệm lại làm cho hắn có thể thỏa thích góp nhặt b ă n g cũng là hai mắt mở ra hắn cảm giác trong phòng khí lưu phun trào cuốn phong bắt đầu từ phía sau lưng cửa sổ gào thét khí thế đáng sợ trong nháy mắt từ đối phương cái tia không ngừng biến hóa tư thế lên cao đẳng hơn nữa theo đối phương cái tia như mặt nước di động tư thế không ngừng khuấy động càng cường hành cái này thử quan g kiếm khách không đơn giản à b ă n g ánh mắt nhau lại đối phương võ đạo bản lĩnh chỉ sợ cũng không so kiếm đạo tu vi yếu hơn bao nhiêu cái này lại là một cái ít có vũ kiếm song tu người trẻ tuổi đông cổ miệng mùi ở giữa hô hấp vẫn đang không ngừng biến hóa địa mạch mỗi một lần chấn động đều theo hai chân của hắn chuyển vào thể nội thể nội đáng sợ chấn động càng ngày càng mạnh hắn trọng tâm rời xuống hữu quyền chậm rãi thu hồi bên hông nắm đấm giống như nắm không phải nắm đ ô n g nhiên nín hơi ngưng thần đáng sợ lực lượng để ép tại thể nội không ngừng áp xúc bên trong cả gian phòng không khí đều tựa như ngưng kết một giống như bang cũng chậm rãi bung ô xuống cơ thể hai bên cạnh đ ỗ n g nhiên hắn nhìn thấy đông cổ hữu quyền phía trên một đoàn liệt hỏa ẩm ẩm nổ lên hắn còn ngươi một co lại cổ lưu băng hà băng g i ả i giống như băng phong b i ể n cả tại cự lực phía dưới ẩm vang vỡ vụn một giống như vừa mới cực độ áp xúc chấn động lực lượng ẩm vang theo đông cổ hữu quyền đánh ra giống giống như h ổ gầm giống như long khiếu đông cổ cái t i a thả lòng nắm đấm mang theo cồn u phong cùng liệt hỏa ẩm vang bộc phát nắm đấm chưa hoàn toàn đánh ra không khí liền từng khúc bạo liệt đáng sợ quỹ tích mây giống như nổ tung con nhím một giống như tại trong phòng bộc phát băng thở x ó n g trùng kích đáng sợ lâm thể trong nháy mắt băng hai tay giống như nước chảy một giống như đong đưa hoàn mỹ tá lực lưu chuyển đông cổ hơi hơi mở hai mắt ra mạnh x ì nô bù nhẫn lấy đáy lòng cái loại năng lượng này thiếu hụt khó chịu nỗ lực phân giải lấy bang động tác giống vê anh đạo quán phòng trà tính cả hậu phương viện tử trong nháy mắt hóa thành phế tích thế nào thế nào trà lan t ử bị dần tiếng oanh minh dọa đến tê liệt ngã xuống trên mặt đất nhưng vẫn là rất nhanh bỏ tới hắn nhìn xem đã biến thành phế tích phòng trà cùng với theo đuổi mù tán đi chậm rãi lộ ra hai người cực kỳ hoảng sợ mà hỏi nhưng mặc kệ là đông cổ vẫn là bang cũng không có trả lời hắn đông cổ nhìn xem bang cái tia không bị thương chút nào bộ dáng trong lòng thán phục chậm rãi nhắm mắt lại đạo không hổ là lưu thủy nham tái o quyền không hổ là ngân sắc g i a n g nanh bang trong lòng chẳng lẽ không phải khiếp sợ không tên cái này đột nhiên xuất hiện thử quan g kiếm khách võ đạo bản lĩnh thêm mà không kém như thế nhưng liền cái này l ự c bộc phát chính mình cái tia thiên tư hơn người đệ tử năm ngoái lúc này chỉ sợ cũng hơi có không bằng bang nhìn xem đông cổ cùng với bốn xung quanh phế tích hắn dứt khoát tiến lên một bước đạo vậy không bằng ngươi lại đón ta một quyền như thế nào đông cổ biết bang sẽ không lấy giết chết quyết tâm của mình tới công kích vậy dĩ nhiên cũng không không thể hắn chậm rãi bày ra phòng thủ tư thế bang nhưng lại không có bất kỳ chuẩn bị gì động tác hắn nhìn đối phương cái kia tư thế như nước liên lạc với trước đây đến đây bị tìm hiểu vị kia mê mang võ đạo r a đã đoán được đối phương v ừ a vặn thầm nghĩ như thế liền giúp ngươi một đ ê m hắn đơn giản một bước bước ra biểu lộ bình thản nhưng một quyền đánh ra thời điểm trên mặt vậy mà xuất hiện cuồng bạo sát ý bạ cờ x ì n cải k ẹ n giống hiện hách sóng xung kích trong nháy mắt nổ tung nhưng không giống với đông cổ cái kia một quyền không khí từng khúc bạo liệt biểu hiện bang cái này một quyền lực đạo ngưng tụ không tan. k i n h khủng l ự c đạo ẩm v a n g tại trước mặt đông cổ nổ tung đông cổ hai mắt mở ra theo cồn g mánh l ự c đạo lui lại mấy bước trong hai tay cồn u g phong cùng nước c h ả y luân chuyển làm lục hai sắc thái cực xuất hiện lần nữa bất đồng chính là đông cổ lần này trong đầu vậy mà không ngừng lõe lên ban g sử dụng lưu thủy nham thoái quyền p h o n g ngự hình ảnh phản phất một tấm một tấm châm phóng một giống như đông cổ đem cái k i a cồn g bạo quyền kinh đặt vào thái c ự đồ trên hai tay nước c h ả y luân chuyển như ý không ngừng ba động đã có mấy phần nước chạy chi ý đông cổ không đoạn hậu đạt lúc lui ra phía sau đến mười m đã đi tới đạo quán bên ngoài hắn cuối kinh khủng quyền kính kèm theo quỹ tích mây ẩm vang sông lên thiên không nổ tung đông cổ c h ầ m rãi phun ra một khẩu khí lại nhìn hai tay của mình hai đầu tay h á o đã toàn bộ phá toái đa tạ chỉ giáo ngươi thông qua được ngân s ắ c răng nanh bang khảo nghiệm bang đối ngươi ấn tượng tăng lên trước mắt t h i ế u thiện tại nội dung cốt t r u y ệ n cường giả bang dưới sự chỉ đạo ngươi đối với giảm b ớ t lực l ĩ n h xạ tỏ dị càng thêm tinh thân của sở trường của ngươi tiến giai quyền pháp thu được đề thăng trước mắt tiến giai quyền pháp lở vào chương hai trăm bốn mươi tám bang cổ y bát trà lan tử đi tìm người đem đạo quán cả sửa một cái xứng sở tại chỗ trà lan tử bây giờ mới hồi phục tinh thần lại trong đầu của hắn còn nghĩ vừa mới cái kia kinh khủng một quyền người trẻ tuổi kia rốt cuộc là ai lại có thể đón lấy xì xu như thế c u ầ n bạo chiêu thứ bốn ban cổ theo bể tan c á n h bức tường đi vào đạo quán bên trong đông cổ cũng theo ở phía sau hắn bây giờ tình trạng cơ thể kỳ thực không coi là hảo đôi mắt này đối với thân thể gánh vác thực sự quá cường đại hắn rõ ràng có thể cảm giác được trong đôi mắt này còn gửi lại lấy càng cường đại hơn lực lượng nhưng căn bản bất lực dẫn động chỉ sợ loại kia lực lượng một sáng phong thích thân thể của mình liền sẽ trước tiên một bước tắc vỡ cho dù bây giờ thể chất của mình đã đạt đến hai mươi người sở học võ đạo là cổ lưu ban g cổ lời nói để cho đông cổ một kình trong nháy mắt từ trong trong suy nghĩ của mình đi ra ngoài nhưng hắn rất nhanh liên tưởng đến bây giờ cũng tại thế giới này khác một cái người chơi khương hiền lang rất rõ ràng khương hiền lang đã trước giờ tiếp xúc qua ban g cổ chỉ là bây giờ không biết lại đi nơi nào hắn gật đầu nói không sai ta sư tòng khương cổ hắn ngưng thần cảm giác ban g cổ cảm xúc muốn dùng cái này để phán đoán khương hiền lang cùng ban g cổ đến cùng trao đổi những thứ đó cùng đông cổ khác biệt khương hiền lang từ tiểu tập luyện đủ loại cổ võ tại khương cổ từ bỏ hoàng kim đạo đồ lựa chọn lưu lại bạch ngân dài. t í như vậy một cái người tại bây giờ lựa chọn đạo đồ thời khắc mấu chốt đi tới nơi này dạng một cái đối với cha hắn tan nhân sinh hướng đi có cực lớn cả van rội thế giới rất khó nói đối phương là đang tìm một thứ gì ban cổ thở dài một tâm thanh đạo ta từ vị kia tên là khương hiển lang võ đạo ra nơi đó nghe nói khương cổ đại sư sự tích hắn xác thực có thể sưng ơ tụng một vị chân chính võ đạo ra cùng anh hùng ban g cổ trong lòng tự hỏi nếu như là hắn mà nói hắn sẽ không lựa chọn từ bỏ truy cầu cực hạn cá nhân võ đạo ngược lại đem suốt đời tâm huyết dùng để nghiên cứu như thế nào để cho càng nhiều người có thể nhập môn võ đạo một đường ban g cổ chính mình đạo quán chính là như thế hắn sẽ hết lòng dạy nhưng cũng chỉ có thể hạn chế tại cái phạm vi này đệ tử không cách nào nắm giữ vậy dĩ nhiên là đệ tử thiên tư không đủ hắn cũng sẽ không chuyên môn đi đơn giản hóa võ thuật của mình thậm chí sửa chữa võ thuật của mình tới để cho càng nhiều người có thể nhập môn khương cổ hai lần mở miệng nhưng đều cũng không nói tiếp dù sao k ư ơ n g hiền là xem như nhân tử rõ ràng muốn so chính mình càng hiểu hơn hắn c h a tan chính mình bình thuận cũng không trọng yếu bang cổ lại tại lúc này mở miệng nói cổ lưu võ đạo là ngươi mong đợi tuyệt đối lực lượng sao đông cổ một giật mình sau đó lắc đầu đạo tự nhiên không phải nhưng cổ lưu võ đạo lại là ta tại lúc nhỏ yếu duy một có thể dựa vào không đợi hắn nói xong bang cổ đã lắc đầu liền cùng hắn khuyên bảo khương hiền lang lúc một dạng hắn cảm thấy cái này hai người mặc dù võ đạo bản lĩnh khác biệt nhưng đều bởi vì một loại nào đó cảm xúc tác dụng từ đầu đến cuối không muốn đem chính mình từ cổ lưu võ đạo trong hạn chế giải phóng ra ngoài bang cổ nói thẳng ngươi bây giờ đã không coi là nhỏ yếu thự quan kiếm khách nhưng khương cổ lão tiên sinh ban g cổ lông mày một nhăn khi thế bén nhọn trong nháy mắt đánh gây đông cổ hắn quát hỏi vị kia từ bỏ tương lai mình khương cổ tiên sinh là vì đem các ngươi kẹt ở trong võ đạo của mình sao hắn hy vọng các ngươi đều có thể đạp thi thể của hắn leo lên cao hơn chỗ a đông cổ một giật mình đông hạ cảnh nội ước chừng có đến mười triệu người tại học tập cổ lưu võ đạo nhật bản cùng cao ly cũng có mấy triệu người tại học tập có lẽ đối với khương cổ tới nói hắn cảm thấy cùng mình thành tựu i hoàng kim đạo đồ so sánh loại phát triển này mới là hắn mong muốn a vô luận là đông cổ Vẫn là Khương Hiển Làng, là kỳ h t ự cùng trong một tiếp tục tâm, kết ra hoành lòng phần muốn Khương phần này nguyện nữa luận Đông muốn không giải là đều đem quả, cuối. có Cổ Cổ có c phá hấp pháp hô vô thông qua quyền hạn thu được hô hấp pháp trao tặng quyền hạn vẫn là khương hiển làng cặn tại bạch ngân giai nhiều năm chậm chạp không cách nào tìm được hắn h à i lòng hoàng kim đạo đồ hắn vô cùng khát vọng đem cổ lưu võ đạo mở rộng thành ý chí một cái trực chỉ hoàng kim giai siêu cấp công pháp nhưng trên đời nào có nhiều cá như vậy cùng tay gấu đều chiếm được chuyện tốt có thể đem cổ võ cùng vận mệnh trò chơi bên trong năng lực tiến hành kết hợp đồng thời tự động phá giải học tập cũng đã là được không tầm thường thiên công còn nghĩ đông ể thể để cho lực có cho cả bức hóa thành bình hoàng thẳng loại vào mọi người bình bức vào hoàng kim dai năng này ổn đường băng tất đ cổ bây giờ nghĩ lại hương hiền lan g của mình s ắ c thực là lòng tham muốn chết chẳng trách mình cổ lưu võ đạo chậm chạp không cách nào tiến đến dai khó trách hương hiền lan g chậm chạp không cách nào tiến vào hoàng kim giai đông cổ ý niệm thông suốt đ ô n g nhiên l a n g không một quyền đánh ra, n ư ơ n g tụ không tan quyền kình n ầ m vang ở giữa không trung nổ tung bang cổ thay thế, thế. c ư ờ i l ắ c lắc đầu nói loại này vốn không giống quyền pháp ngươi cũng không nên tự xưng là bà cờ xin cài kèn a bà cờ xin cài kèn là bang cổ lúc tuổi còn trẻ tu hành quyền pháp tư thái cùng g ã đại khai đại hợp uy lực mười phân hung ánh băng cổ lúc đó cũng là bằng vào loại quyền pháp này vô cùng tùy ý cuối cùng bại vào h ì n h trưởng bằng cổ phổ chi thủ mới tự động phong ấn loại quyền pháp này khai sáng lưu thủy nham thoái quyền hai người một phiên động tắt xuống có võ đạo thì chiêu cũng có ngọn n g u ồ n băng cổ tự nhiên đối với cổ lưu võ đạo có một ti cảm giác quen thuộc bây giờ hai người cảm giác quan hệ rất tự nhiên tới gần một bước băng cổ chắp hai tay sau lưng đem để tài ra trở về đến ban sơ đạo như thế nào lao đầu từ võ thuật ngươi cũng thấy đấy liền từ ta cùng ngươi đi bên trên một đi hắn bây giờ không còn hoài nghi đông cổ nói tới quái nhân sự kiện là giả chuẩn bị tan từ đi cùng đối phương một lên tìm ra chân tướng. nhưng đông cổ vẫn như cũ lắc đầu cười khổ nói bang cổ t à n g ta không có lửa g ạ t ngài ta xác thực chuẩn bị đi tìm vị kia nắm giữ tuyệt đối lực lượng người bang cổ động tắc một ngừng lại hắn nhìn chằm chằm đông cổ khuôn mặt thấy đối phương mặc dù gượng cười nhưng thần sắc ở giữa tuyệt không hư giả theo lý thuyết ngươi tại thấy qua lão hủ võ thuật sau đó như cũ xác nhận đối phương vì tuyệt đối lực lượng sao đông cổ gật đầu xác nhận nói không chỉ là ngài ta cũng từng gặp long quyển tiểu thư siêu năng lực nhưng mà cái kia một vị lực lượng vừa xa khỏi tưởng tượng sau đó đông cổ chầm rãi nói ra bản thân kế hoạch hắn hy vọng bang cổ những cao thủ này lưu lại cố định một cái địa phương mà hắn sẽ đi d ò xét ra địch nhân cụ thể phương vị sau đó liền sẽ lợi dụng đặc thù năng lực truyền thống trực tiếp đem viện quân truyền thống đến địch nhân nội địa trong nháy mắt giải quyết chiến đấu bang cổ gật đầu đồng ý kế hoạch này nhưng ra đông cổ ý liệu chính là ngay tại đông cổ chuẩn bị rời đi tìm kiếm xe tạ mạ thời điểm bang cổ mở miệng nói ngươi bây giờ võ đạo cơ sở đã đầy đủ chân địch nhưng cổ lưu đã không cách nào trèo c h ố n g ngươi tiếp tục hướng phía trước như thế nào có hứng thú hay không tới học tập một phía dưới lão hủ quân pháp ngươi kích phát nhiệm vụ chi nhánh y bắt miêu tả tông sư bang cổ nhìn chúng ngươi võ đạo bản lĩnh cùng với tâm、tính. hy vọng ngươi có thể làm cho đạo quán một lần nữa huy hoàng bát thưởng ẩn tàng quyền pháp quái nhân tế bào phẩm chất tự xác miêu tả từ một vị nào đó cực kỳ cường đại quái nhân trên thân rút ra tế bào đi qua khoa học b ổ i dưỡng lấy được đặc thù đạo cụ hiệu quả một sử dụng sau người chơi đem tiến vào quái nhân hóa đồng thời thu được quái nhân huyết thống tăng lên trên diện rộng cơ thể cường độ hiệu quả hai sử dụng sau người chơi cực lớn có thể gặp tinh thần xâm nhập ta tâm lão nhân nhìn xem trong tay đặc thù đạo cụ thứ này cho dù là ly thể lâu như vậy vẫn duy trì cường đại hoạt í n h nghĩ đến một sáng bị người ăn liền sẽ cấp tốc cùng nhân thể phát sinh tác dụng để người thể biến dị chỉ cần không phải ngu đến mức đem thứ này đun sôi diệt sống dù là cách mấy ngày thức ăn một dạng có hiệu quả đầy chính là q u á i nhân q u á i vật đồng dạng nhân loại đơn thuần cơ thể cường độ cùng với tế bào hòa tính so sánh nhân loại nắm giữ ưu thế áp đảo nhưng t ả tâm lão nhân cũng không nguyện ăn thứ này hắn tự khoe là ám thập tự t h ă n g y ê u tuyệt không cho phép chính mình biến thành một cái điên r ổ mặc dù hắn biết mấy cái kia bất thành khí ra hỏa thường xuyên ở sau lưng nói mình lão niên sinh ốc nhưng nếu là không có chính mình b ộ chẳng phải là chỉ còn g i mấy cái kia ngu xuẩn có thể ỉ lại nhưng mình không ăn thứ này dùng để đổi điểm tay chân tự nhiên cũng là tốt hơn nữa chương á i tiêu tờ bị vô cùng c u y ê n về m ợ trợ n nhờ bản chính mình có cần kịch thế thiết h lực có rút, ở p ư diện này làm một c hai ú t chuẩn bị. trăm bốn mươi chín nắm giữ lưu thủy nam h thoái quyền, quyền. ban cổ hơi có vẻ kinh ngạc nhìn đứng ở trong đạo quán tự nhiên nước c h ả y quyền ý người trẻ tuổi đối phương mặc dù nhắm mắt lại thế nhưng cố như nước c h ả y một giống như mau lẹ mượt mà quyền pháp hắn tuyệt đối sẽ không nhìn lầm chỉ là ngắn ngủi mấy phút đối phương liền nắm giữ chính mình lưu thủy nam t h i quyền tại nội dung cốt truyện cường giả ngân sắc giang nanh bang cổ dưới sự chỉ đạo người nắm giữ năng lực lưu thủy nham thoái quyền a lưu thủy nham thoái quyền a biến hóa tự nhiên lực phòng ngự cùng lực phá hoại gồm cả đại sư quyền thuật đông cổ thông qua cái kia ở trong cơ thể mình kích động tin tức lưu cấp tốc nắm giữ môn này cao thâm quyền pháp mặc dù không cách nào lĩnh hội trong đó chân ý nhưng hắn bây giờ lại một cách tự nhiên tự nhiên lưu thủy nham t h á i quyền chân ý cái gọi là lưu thủy nham t h á i quyền vừa giống như nước chảy một giống như không ngừng nghỉ chút nào tự nhiên lưu chuyển lại có nham thạch nát bấy dần lực phá hoại có thể đem địch nhân công kích lấy tự nhiên lực đạo tiến hành chết đi vang ra công kích của địch nhân để cho những cái kia u i lực dần tấn công chính diện không cách nào tạo thành hiệu quả đồng thời cũng có thể đang chạy thủy quyền ý ra trì thu được cực mạnh trong nháy mắt lực bộc phát bước chân mau lẹ công kích quỷ dị là một môn cả công lẫn thủ cường đại võ thuật đối với tại tá lực cùng phát kình hai phương diện nắm giữ lý giải sâu nhất đông cổ tới nói môn quyền pháp này theo một ý nghĩa nào đó không có gì thích hợp bằng cục xem ra ngươi đã sơ bộ nắm giữ môn quyền pháp này tinh yếu ngươi trước tiên có thể đi tìm ngươi vị kia tuyệt đối lực lượng cần lao phu xuất thủ thời điểm dẹp đường quán điện thoại chính là ban cổ không nghĩ tới chính mình dạy học hành trình thế mà nhanh như vậy liền kết thúc nói thật hắn ưa thích thông minh đệ tử gà d i ệ u đã từng chính là hắn thích nhất đệ tử nhưng đối mặt trước mắt vị này đệ tử mới thu hắn hoàn toàn không có thu được bất luận cái gì trường học niềm vui thu đối phương thật giống như người máy một giống như đem quyền pháp của mình một cổ nào hấp thu đi vào tiếp đó liền học xong đó căn bản không phải có vui thú dạy học mà là vô vị còn đ â u cho nên vốn chuẩn bị hoa một đoạn thời gian một bên cạnh bồi tiếp chính mình vị này đệ tử mới tìm kiếm cái gọi là tuyệt đối lực lượng một bên cạnh chậm rãi trường học ban cổ dưới mắt đã đổi chủ ý hắn cầm lấy một tấm đạo qu hắn vị này dáng người to con đệ tử cổ tay đồng dạng trong nháy mắt một run đem trên danh thiếp lực đạo vững vàng tháo bỏ xuống bỏ vào trong túi sau đó nhìn mình đạo ta đã biết vô cùng cảm tạ ngại b a n g cổ lao sư ban g cổ túi người tử không hy vọng đối phương trông thấy trên mặt mình cái kia chút mất mát kể từ gạ d ị p tại trong đạo quán ra tay đánh nhau đệ tử khác nhau nhau sau khi rời đi hắn đã rất lâu không có lãnh hội trường học niệm vui thú nhưng nhìn xem đông cổ con c ạ hắn vẫn là quay người dặn dò cẩn thận một điểm rét thành phố cùng với những cái khác khu vực khác biệt nơi này quái nhân xác thực có chút gì thường nhiều đông cổ gật đầu một cái dưới chân một động trong n g á y mắt tiêu thất sáu z thành phố kỳ thực phạm vi cũng không lớn tại đông cổ không ngừng sử dụng xù nổ phía dưới cấp tốc liền đem những thứ này nhân loại khu quần cư vực lục soát xong tất cũng không cảm ứng được gờ nốt khí t ứ c đúng vậy đông cổ rất khó cảm ứng được xài tạ mạ khí t ứ c tại trong cảm nhận của hắn xài tạ mạ cùng người thường không khác thậm chí sẽ không giống long quyển như thế một cách tự nhiên đến đem bốn xung quanh ma lực nguyên tố bài xích cái này đưa đến đông cổ chỉ có thể lấy gờ n ố làm mục tiêu tới tiến hành cảm giác chẳng lẽ gờ n ố hôm nay trở lại tợn d phẹ sổ nơi đó đi không tại bên cạnh xài tạ mạ đông cổ hơi cảm giác Hán theo một sự kiện, nguyên tắc trong mảng gà ô n nhân nhưng cùng lòng quyền g ghi hiệp hội thể, quái cuối tiếp do bạo vị trí cụ thể, bạo trực cụ lực đ m quái hiệp hội dưới nhân từ đất k é ra thời điểm, chỉ điểm, lý i đối ê n đến nhà. Saitama Theo l thuyết sải tạ m a địa điểm ít nhất cùng v á i nhân hiệp hội chỗ cũng sẽ không quá xa đông cổ hồi tưởng lại tự mình tới lúc tao nộ cái kia phiến bị cắt vàng mai một khu vực rõ ràng không giống như là xe tạ m a cư trú quảng trường cho nên chính mình nên tham một cái phương hướng tiếp tục tiếp cận cái kia ám thập tự phòng bị phương vị tâm niệm đến nước này đông cổ rất nhanh biến mất ở mảnh này quảng trường dù giang lì giả có chút thấp thỏm đứng tại một tập b í c h ạ c h q u â n giản song diện phía trước cái này ở những người khác trước mặt một thằng giả ngu cất giấu trong lòng cảm xúc người trẻ tuổi chỉ có tại chính mình oắt nợ giản song mặt phía trước mới có thể khởi trần chân thực cảm xúc trong tay hắn cầm hai phần như cũ không ngừng nhúc nhích quái nhân tế b à o đạo giản song nhì ngươi cảm thấy ta ăn thứ này có thể k h ô n g chế nổi tinh thần của mình sao ta tâm cái kia lão niên si ngốc một dạng giá hỏa nói với ta nếu như sức mạnh ý chí của ta đủ mạnh cứng rắn ta liền có thể dưới tình huống bảo trì lý chi tiến hành quái nhân hóa từ đó triệt để vụ đắp vỡ ở cơ cấu tạo thiếu hụt váy trắng giản s o n g bậy làm lấy trong tay hộp hoa trang hướng về phía cái gương nhỏ vì chính mình thoa lên màu đẫm mắt c ả thuận miệng nói bởi vì người mà định ra à chính ngươi quyết định du giang lì dạ đối với càng ngày càng thờ ơ giản s o n g n ỉ có chút thất vọng cũng có chút khổ sở hắn cảm thấy nếu như mình có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ mà nói giản s o n g n ỉ cũng sẽ không tại bột dưới sự yêu cầu thôn phệ càng ngày càng nhiều t ư thể mất đi càng ngày càng nhiều nhân tính hắn vô cùng hoài niệm cái kia tại hắn vừa mới bị ám thập tự cưỡng ép bắt được sau không ngừng an ủi trợ giút hắn giản xong n ỉ ngươi giút ta quyết giản s o n g trong tay động tác một ngừng lại nàng thả xuống trong tay trang điểm kính quay đầu nhìn vị này đối với chính mình không chút nào bố trí phòng vệ tuổi trẻ nam tử thở dài nói x o n g lý dạ ngươi sớm muộn sẽ bị chính ngươi ngây thơ hạ i chết du giang lý dạ đối với loại lời này không thèm để ý chút nào ngược lại bởi vì giản s o n g ngừng lại trong tay sống nhìn mình mà trong lòng tung tăng hắn ngồi sồn ở giản s o n g mặt phía trước lần nữa đến gần một chút truy vấn giản s o n g nhì ngươi nói đi ta có muốn ăn hay không cái này giản s o n g do dự một trong nháy mắt âm thanh khản đạo ngươi ăn vật kia tuyệt đối sẽ biến thành từ đầu đến đôi cá nhân không có những khả năng khác tính chất dù giang lụy dạ cổ một co lại hắn vô cùng tin tưởng giản s o n g phán đoán nhưng trong lòng vẫn là thất vọng nhà d á n h đạo ai ta còn tưởng rằng ta có thể là cái k i a thiên tuyển c h i tử giản s o n g đưa tay ra hiệu đối phương đem quái nhân tế bảo đều giao cho chính mình tiếp đó ngựa khi không h i ể u đạo nếu như là thiên tuyển c h i tử cũng sẽ không luân lạc tới tình trạng hôm nay song lụy dạ nếu như ngươi còn giấu trong lòng hy vọng ngươi hẳn là thông minh một điểm đi tiếp xúc một phía dưới chân chính c ó hy vọng trở thành thiên tuyển c h i tử người dù giang lụy dạ t r o mày hắn không hiểu nghĩ tới hôm qua nhẹ nhõm đánh bại chính mình đồng lứa người nhớ tới giàn xong nghỉ tựa hồ đối với vị kia bị thờ không hiểu có phá lệ tín nhiệm thậm chí không tiếc đem ám thập tự phục sát kế hoạch cáo chi giàn xong nghỉ ngươi cùng cái kia bị thờ giàn xong nghe vậy run lên mấy giây sau đó khỏe miệng đ ố n g nhiên chậm rãi câu lên càng lạnh nhạt cứng ngắc khuôn mặt phối hợp cái kia câu lên khoe miệng không hiểu để cho du giang lì dạ cảm giác vô cùng quái dị thậm chí để cho hắn cảm giác trong lòng xuất hiện một cô không hiểu hàn ý g à n xong chậm dạy đứng dậy âm thanh giống như khóc n g ư ơ i biết vì cái gì bột dưới tình huống có thể đại lượng sinh sản bạch ngân dai người chơi vẫn không thể không che giấu thân phận tại hiện thế nguy ngập vô danh sao n g ư ơ i biết chúng ta ám thập tự vì cái gì từ đầu đến cuối quy mô chỉ có thể duy trì tại m ộ ư ơ i người trong vòng sao dù giang lì dạ mặt đối với mấy cái này đột nhiên xuất hiện vấn đề lâm vào nghĩ hoặc hắn không biết dạn xong n h ỉ vì cái gì đột nhiên hỏi những chuyện này hắn chỉ có thể căn cứ chính mình hiểu rõ đạo bởi vì bột đang nghiên cứu cái kia thần minh lực lượng thời điểm bị vây ở thế giới này không ngừng gặp ý chí thế giới xâm nhập cho nên không cách nào tại hiện thế phát huy lực lượng quy mô vấn đề là bởi vì luôn có một chút ngủ xuân không biết tự lượng sức mình phải đi khiêu chiến quá mạnh định nhân còn có một chút vận khí không tốt tao nộ quá mạnh nhân vật trong kịch bản cho nên chết giản xong lắc đầu nói khẽ không phải a những thứ này cũng chỉ là bọn hắn hy vọng ngươi cho rằng như thế ám thập tự ám từ đ â u nguồn chính là sai một sáng đón nhận cấu tạo chúng ta đã sớm bị chặt đứt sinh hy vọng a trong lòng du giang lì a một đau miệng mùi hắc huyết hắn ngạc nhiên đến quay đầu nhìn về phía sau lưng một cái giữ lại ngân bạch phát sắc g i n xong toàn thân bao quanh lôi đ ỉ n h phát sở bây giờ mặt không biểu tình phải đứng tại phía sau mình mà đối phương trong tay viên kia tươi củ hệ mẹ trái tim vẫn tại một phía dưới một phía dưới hữu lực nhảy lên ách phốc du i a n g lì dạ cấp tốc quỳ xuống hắn thậm chí không có làm ra phản kháng cuối cùng chỉ là che lấy bộ ngực mình chỗ trống hướng mình thích nhất giản s o n g n ì v ẫ n đạo vì cái gì giản ô vay trắng giản s o n g đi đến người em trai này đồng dạng người trẻ tuổi trước người đem đối phương dùng sức ôm lấy trong âm thanh khản khản đầy bi thương cảm xúc sông lý dạ vì kết thúc cái này hết thảy chúng ta cũng là nhất định phải chết chúng ta im m ọ tổ Hán vĩnh không viễn sẽ k bị ế theo t ú c cô đơn, ta chẳng mấy chốc sẽ tới tìm lực đường đơn, đấu ngươi ngươi. Trưng nóng nội, không tới sẽ sẽ h ta tìm mấy du giang nam chậm rãi biến thành mới giản s o n g thuộc về du giang lý giả ký ức linh hồn còn có cái k i a h ẩn sâu trong lòng đối với cái k i a đã từng tên là giản xong nữ tự yêu thích một điểm điểm lẫn vào trong linh hồn của nàng sau đó biến mất ở cái k i a hỗn độn tạp nhạp trong trí nhớ mới giản xong một đầu giả d i n tóc ngắn bởi vì ngực chỗ trống mà có vẻ hơi quái dị nàng đưa tay để vào bộ ngực của mình ở nơi đó tìm không thấy chính minh tâm lại là một cái không có mắt anh hùng à. nữ liệu tham lam cái này nghiêng chân ngồi ở cũ nát quảng trường lầu chót quái nhân nhìn phía dưới xuất hiện nam từ to con thẻ lưỡi phân nhánh đầu lưỡi rất vui vẻ cảm giác đến thân thể của đối phương tản ra k i n người nhiệt lượng xem ra ta có thể ăn no nê một ngừng lại、Phang. cao ốc mái nhà trong nháy mắt bị dâm nát q u á i nhân này thanh thế có chút cường hãn thân hình trên không trung ra thành ý trị một cái thẳng tắp trong nháy mắt bắn về phía đông cổ đông cổ d ư ớ n g bước lại cảm thụ được cái kia cực tốc phá không mà đến q u á i nhân tay phải bỗng nhiên ra mở tại đối phương sắp đụng vào chính mình trong nháy mắt cánh tay phải hướng phía dưới một hạch nước chảy bao quanh đông cổ nắm đấm cùng cơ thể con q u á i này người c h ỉ cảm thấy chính mình cùng bạo lực lượng trong nháy mắt liền bị cải biến phương hướng hãn thẳng tắp đâm vào đông cổ dưới chân si mang lộ trên mặt mặt đất trong nháy mắt sụp đổ đại lượng máu tươi bắn ra ng Quái nhân â một t h a n loại n nháy g mắt chiến lợi phẩm phát ra hiệu quả hai ngươi có thể đem chương này cạt đập vào trên người mình ngắn ngủi hóa thân v ả y rắn quái nhân hóa thân trong lúc đó ngươi có thể thu được v ả y rắn quái nhân kỹ nghệ năng lực tăng thêm a đông cổ nghĩ kỹ lại mình đã rất lâu không có bắt được qua rơi xuống cạn tựa hồ mình tại gần nhất mấy cái trong thế giới giết chết quái vật số lượng thấp xuống không thiếu đồng thời đông cổ cũng chú ý tới cái này bị chính mình tiện tay giết chết quái nhân liền đã thu được hát thiết nhị tinh bình xét cấp bậc cái này đã đạt đến quỷ d i ệ t thế giới đỉnh cấp quái vật bình xét cấp bậc theo lý thuyết mặc dù quái nhân này không có ỉm m ọ tổ những cái kia năng lực đặc thù nhưng đối phương tổng hợp cường độ lại cùng những cái kia chuẩn quỷ không khác trong lúc bất chi bất giác mình đã vượt xa khỏi lúc ấy chính mình hưu đông cổ lần nữa xù nộ rời đi cái này một lần hắn rõ ràng cảm giác được xuất hiện quái nhân tần suất càng ngày càng thấp h ắ n có loại dự cảm chính mình hẳn là đến đúng địa phương đông cổ không ngừng hướng về phía trước lớp lóe phụ cận nhân loại tồn tại vết tích rất ít cái này khiến hắn cảm giác càng thêm tiện lợi đông cổ hai chân chia xuống đất dây ắt lần nữa tác dụng với hai chân đang muốn thi triển xù nổ lại đột nhiên một đạo thân cạ trong nháy mắt xuất hiện tại trước người hắn cùng nói là người cạ đông cổ cảm giác không bằng gọi là một bức tường giống như tệ lệ p ọ t một giống như đột nhiên xuất hiện tại đông cổ người trước mặt cạ chiều cao tiếp cận chín mét toàn thân đều tản ra đáng sợ ác ý đối phương chậm rãi túi lâu xuống nhìn xuống giống n h ư côn trùng một giống như nhỏ bé đông cổ bốn chỉ kinh khủng thụ đồng âm thanh giống như sấm rền không khí thậm chí bởi vì đối phương đơn giản mở miệng nói chuyện mà sinh ra kịch liệt rung động đông cổ mày n h ă n lại loại này cấp bậc cảm giác c áp bách cùng trước đây gặp phải quái nhân đều hoàn toàn khác biệt loại k i a như có thực chất khí thế vậy mà ẩn ẩn đặt ở chính mình đầu vai long cấp q u á i nhân đông cổ chậm rãi ngóc đầu lên mặc dù như cũ nhắm hai mắt nhưng đối phương hình dáng lại rõ ràng đến lộ ra ở trong lòng ông một c ố càng thêm bá đạo khí thế từ trên thân đông cổ phóng lên trời thể hệ khoa trương quái nhân bất ngờ không đề phòng thân hình hơi ngựa ra sau đông cổ đã từ đối phương ký hiệu kinh khủng bắp thịt và bốn chỉ mắt dọc bên trong nhận ra thân phận của đối phương hào kiệt có chút n g o à i ý m u ố n không nghĩ tới cái này nhỏ bé nhân loại lại có thể tản mát ra mãnh liệt như thế khí thế vậy mà để cho thân thể của mình có loại gặp thực chất xung kích á o giác càng làm cho hắn n g o à i ý muốn chính là đối phương thế mà một miệng nói ra tên của hắn hào kiệt đối với dưới chân vị này căn bản không có ấn tượng hắn từ bên hông bỏ xuống một khối màu tím q u á i nhân tế b à o bá đạo mở miệng nói ăn n ó đi hoặc chết đông cổ thở ra một khẩu khí thầm nghĩ trong lòng chính mình đây rốt cuộc xem như vận khí quá tốt vẫn là vận khí quá kém đâu vốn cho rằng là đi đúng phương hướng đi tới xe tạ mạ tiểu khu phụ cận không nghĩ tới dường như là đi thẳng tới quái nhân hiệp hội lối vào phụ cận hơn nữa trực tiếp tao nổ long cấp q u á i nhân hào kiệt đông cổ tiến lên nhặt lên cái tiết như cũ đang nhảy n h ó t màu tím tế bào người thu được đạo cụ quái nhân tế bào đông cổ trên tay một lần quái nhân tế bào lập tức tiêu thất bị hắn bỏ vào chính mình bắt mặc bên trong loại vật này bất luận là cho kẻ nọ tư t ở dọ phẹn sô đổi lấy danh vọng và đạo cụ vẫn là mang về h ì n thế tự nhiên cũng là cự tốt hào kiệt tất nhiên cho chính mình không cầm chẳng phải là lãng phí chiều cao chín mét dần cá nhân bây giờ cũng là một x Phái nhưng â n biến n tế thật mất, bào là đích h hắn không căn bản không có cảm giác động ế n phương có ăn quá trình này.、Vậy、anh, hào kiệt hình thể giận, nhưng đối đ kiệt hào thể có quá Và tác lại một như khi xưa võ thuật quán quân như vậy lăng lệ đáng sợ lực lượng mang theo càng thêm khoa t r ư ơ n g động năng cái này một quyền đơn giản giống như l ô o g i đ ảo không khí từng khúc nổ tung một quyền đánh tới lại có đạn pháo ở trước mặt nổ tung kinh khủng y thế đông cổ dưới chân một điểm màu bạc q u y ê n thai h ạ c ả s ỉ ở giữa sáng lên không khí tầng tầng lớp lớp tại trước người mình trải rộng ra một tầng tầng trứng lại đem cái kia sóng trùng kích khủng bố cùng quỹ tích mây một điểm đệm tan ra chính mình thì theo cái kia bốn tán c ù n phong hướng phía sau ra mở khoảng cách hào kiệt một quyền phía dưới phát giác được đối phương vậy mà không có chết đi càng là giận dữ một chân đạp thật mạnh phía dưới đất rung núi chuyển bên cạnh đổ nát cao ốc trong nháy mắt như lệch hắn cũng mượn nhờ cái này một chân một bước bước ra khát một quyền trong nháy mắt đánh phía trên không t r u n g bồng b ề n đ ô n g cổ đ ô n g cổ n h ư mày lăng không bày ra nước chạy tư thế song quyền phía trên không ngừng lưu chuyển lấy nước chạy quyền ý càng là cổn u phong cùng nước chạy hiện ra đối với hắn mà nói lưu thủy nham thoái quyền cùng hô hấp pháp thiên địa cái này hai cái năng lực hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh song toàn bộ l à một thêm một lớn hơn hai hiệu quả đông cổ tâm thần hợp một ở đó lôi đ ỉ n h vang dội kinh khủng một quyền đến trong nháy mắt hai tay dùng sức đ ô n g đưa lưu thủy nham thoái quyền nước chạy trận cùng phong khuấy động dòng nước vô cùng chạy xiết đông cổ trước người giống như một đạo hoàn mỹ thủy c h i m í c trướng hào kiệt đ ỗ n g nhiên cảm giác chính mình lăng không một quyền vậy mà giống như đánh vào hư không thụ lực đá cội phía trên một giống như hạn trọng tâm trong nháy mắt bị mang chết đi đông cổ trước người nước chạy trận đồng thời cũng trong nháy mắt bị kích phá cái kêu kinh khủng mạ chạm tại đông cổ xem ra chỉ sợ đã đủ để một quyền đem mấy cái quảng trường đánh sụp đổ xuống đối phương là một cái tờ s nhưng hắn tự cao bây giờ chính mình cũng phi thường cường đại một bước cũng không đường thừa dịp hào kiệt trọng tâm chết đi thân hình bị nước chạy bao khỏa trong nháy mắt xuất hiện tại hào kiệt chỗ con gối g tuấn h t h â n công đông cổ h ư u quyền hư không thụ lực theo nước chạy chi thế đột nhiên một quyền đánh ra ông không khí trong nháy mắt lõm hào kiệt trọng tâm lần nữa bị phá hư hắn bản năng đưa tay ra cánh tay hướng phía dưới c h ố n g đỡ đi thân thể cũng phục hướng mặt đất đông cổ lưu thủy nham thoái quyền mở ra hoàn toàn lần nữa trong nháy mắt xuất hiện tại đông cổ thất phục sau đó tiếp cận mặt đất phía dưới đầu ngón cái cùng ngón trỏ ngón giữa tương dao thành chương hai trăm năm mươi mốt lòng cấp tần suất chương hai trăm năm mươi mốt lòng cấp tần suất suy coi một xóa ánh chấp trận từ đông cổ nắm thành tờ flu quyền đầu ngón tay bộc phát hào kiệt lúc này mới phát hiện vị này không hiểu xuất hiện tại hiệp hội phụ cận võ đạo gia thế mà thân thủ lợi hại như vậy cái này một liên tục công kích nhịp nhàng ăn khớp vậy mà để cho chính mình đã rơi vào bị động nhưng mà bốn đã từng cũng là võ đạo gia hào kiệt đột nhiên gầm thét võ đạo gia cũng là có cực hạn đ ó a đối với đã trở thành như vậy quái vật ta đây n g u y ê điểm này của pháp căn bản không đả thương được ta một chút dần âm thanh để cho bốn chu không khí kịch liệt rung động nhưng loại này rung động một đến đông cổ phụ cận tự nhiên phục tùng nắm giữ trưởng khống giả loại này bạch ngân mệnh đồ đông cổ có thể hoàn mỹ trưởng khống ma lực cho dù trong chiến đấu kịch liệt tự nhiên a dm vẫn n ắ m trong tay bốn xung quanh không khí lưu động đối với h ả o kiệt gầm thét đông cổ tâm như chỉ thủy đầu ngón tay kịch liệt n g ừ n g tụ lôi đ ỉ n h t r ợ t theo cái này một chỉ bộc phát bởi vì lực đạo tập trung ở đầu ngón tay cái này một chiêu vậy mà tại trong không khí phát ra phốc nhẹ đâm vang dội mang theo kim sắc lôi quang trợt bộc phát hào kiệt mặc dù trong nháy mắt nhắm mắt lại thế nhưng c ỗ sắc bén l ự c đạo trong nháy mắt đâm thủng ánh mắt của hắn đồng thời từ sau đầu của hắn đâm ra mang ra đại lượng màu đỏ sẫm máu tươi a hào kiệt cũng không phải kêu thảm hắn phát ra kinh khủng gà o thét vậy mà không quan tâm lăng không đong đưa cánh tay ầ m vang đập về phía trên không đông cổ cái này một phía dưới cơ hồ là tại đông cổ đông cổ vẹn vẹn tới kịp toàn thân bật sổ sổ cụ cứng lại liền bị kinh khủng cự lực đánh bay ầm ầm ầm ầm bốn một liên tục tiếng va đập chuyển đến đông cổ trong nháy mắt bị đánh bay đến một trăm m đâm cháy đến mười tòa ca o ố c nhưng loại này va chạm mặc dù để cho đ ộ ngực hắn bị đè nén lại cũng không có thể đột phá hạ kỳ vũ trang phòng ngự ngược lại là đem hắn gặp cái kia cỗ kinh khủng cự lực dần dần tiêu mất đông cổ há miệng phun ra phun lên cổ h ọ n g máu tươi hào kiệt lực lượng vô cùng kinh khủng thân thể của hắn bây giờ gặp kịch liệt chấn động hai tay cũng vô lực rủ xuống xương cốt đã nát bấy đây chính là lấy nục thể bước vào bạch ngân giai lực lượng bốn nửa viên đầu tiên trong nháy mắt nuốt vào trong bụng cánh tay trong khoảnh khắc h ô i phục càng quan trọng chính là cái kia vốn là đã thiếu hụt trong thân thể ma lực cùng dẹt trong nháy mắt kh Kinh khủng cự nhân hào Kiệt, giống nhân như Hào cự một chỉ cỡ nhỏ hùn ản, trạm t liên tục r o n g vết thương tại hào kiệt trên thân thể bắn ra bí kỹ thiệm hoa hào kiệt không thèm để ý chút nào trên thân thể loại vết thương này căn bản là liền thân thể của hắn mấy mười phần có một cũng không có h ặ t xuyên loại trình độ này tổn thương căn bản vốn không đau không nhớ ta đã làm bị thương ngươi không phải sao đông cổ t r e o tức mở miệng đối với hào kiệt vừa mới gầm thét hắn tự nhiên là nghe vào trong t hai vị này ở bên trong nội dung cốt truyện tao n ộ sẽ tạ mà mà bị trong nháy mắt đánh chết long cấp q u á i nhân đích xác có vốn để tiêu ngạo đối với không am hiểu xử lý cỡ lớn q u á i nhân võ đạo gia tới nói hắn xác thực có chút khó mà xử lý nhưng là mình cũng không chỉ là võ đạo gia a đông cổ tay phải chậm rãi hư g i tại trên dạ nạ cụt g i y đ t trong nháy mắt bộc phát hiu một đạo tiếng xe do đánh、tới. đông cổ sắc mặt trong nháy mắt biến hóa hắn đem dạ nạ cụt nhấc lên ngăn tại trước người viêm nhấc ậ ước giống như một đạo lưu quang vô cùng mau lẹ thân cạ trong nháy mắt một chân ầm vang mệnh trùng trong tay đông cổ vào đao liệt hỏa ầm ầm một phát đông cổ thân hình cấp tốc rớt xuống làm nhấc ậ ước lại là một đạo lưu quang như r a một triệt một chân phát sau mà đến trước trên không trung lần nữa mệnh trùng đông cổ nhưng cái này một lần trong tay đông cổ dạ nạ cụt đã tiêu thất hai tay của hắn cấp tốc một trụ đem đối phương lực đạo thay đổi vị trí đen như mực hai tay thuận thế bắt được bắt đùi đối phương ầm vang một lên rơi đập tại mặt hắn thân pháp tốc độ cực nhanh lần nữa cùng nghiệp hỏa sen lẫn tại một lên đông cổ hừ lạnh một â m thanh cũng sẽ không suy nghĩ cùng hào kiệt tranh đấu có cái này hai vị trèn phỏng sau đồng dạng có long cấp chiến l ự c quái nhân ở mình đã không có khả năng thủ thắng hắn trong nháy mắt tiêu thất xuất hiện lần nữa cũng tại một trăm m bên ngoài hào kiệt giận dữ chạy như điên nhưng đông cổ thân hình lấp lóe lay động hào kiệt quá hình thể khổng l ồ rất nhanh liền bị mất đông cổ vị trí ngược lại là tật phong nghiệp hỏa hai người thân là nghị dạ thôn hoàng kim ba mươi bảy kỳ phía trước hai tên đối với truy tung loại chuyện này lại am hiểu bất quá đông cổ căn bản vốn không cùng hai người dây dưa, không ngừng phiêu hốt cải biến vị trí loại này q u ỷ dị bước chân để cho tật phong cùng nghiệp hỏa cũng chỉ có thể theo sau lưng đông cổ phát hiện cái này hai người vậy mà dựa vào thân thể m ặ c h ạ m thẳng tắp tốc độ di chuyển căn bản vốn không yếu hơn xù nổ bao nhiêu quả thực đáng sợ nhưng mà cái này hai người xuất hiện vừa vẫn xác nhận đông cổ ngờ tới ở đây quả nhiên ngay tại quái nhân hiệp hội phụ cận đầu ngón tay hắn thứ nguyên a g m hơi hơi phát sáng ma lực đã v ậ n sức chờ phát động tùy thời chuẩn bị mở gai truyền t ố n g chạy trốn nhưng ở không có tao nổ không thể đối kháng phía trước mỗi nhiều tìm tòi một chút m a liền đại biểu lấy hắn có thể tự do hoạt động khu vực càng nhiều một chút. cho nên đông cổ mang theo sau lưng hai đạo lưu quang nhanh chóng ở khu vực này xuyên thẳng qua không ngừng tiến hành vượt ngang ba mấy cái dần móng vuốt bỗng nhiên chống g i n g xuất hiện tại đông cổ trước người đông cổ trái tim t r ợ t một nhảy đối phương xuất hiện là đột ngột như thế công kích lại là mau lẹ như thế đông cổ trong nháy mắt mở hai mắt ra thời không hạ c ả g ì ở giữa hàng tốc đây là một con mèo mum đồng dạng q u á i nhân bây giờ song trào dị thường b i n lớn cái này một trào lăng lệ dị thường long cấp q u á i nhân mặc đông cổ hai con ngươi rực rỡ thân hình u ấ n quong trong nháy mắt từ trong cái kia cơ múa vuốt mèo xuyên qua mặc lực phản ứng viễn siêu nhân loại hắn nhìn thấy chính mình mười cầm chín ổn một chiều cái k i a nhân loại thế mà cơ thể trong nháy mắt quỵ dị đến một gãy liền từ chính mình dưới vớt chạy trốn trong lòng mở giận lại nghĩ truy kích đối phương đã trong nháy mắt ra mở khoảng cách hô bốn nhanh chóng hai mắt nhắm lại đông cổ hòa dịu lấy bởi vì ma nhãn rút ra năng lượng khó chịu trái tim của hắn bây giờ còn tại nhảy lên kịch liệt m ặ t cái này một k í c h s á t thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn chính mình trong khoảng thời gian ngắn này thế mà đã tao nộ bốn tên lòng cấp cá nhân chẳng lẽ chính mình đã đi thẳng tới quái nhân hiệp hội nội bộ sao thật phong cùng nghiệp hỏa lao nhanh bên trong, trong lòng cũng là thầm hơn nữa không chút nào cùng mình dây dưa chỉ lo chạy trốn chính mình hai người xác thực một lúc không có cách nào làm sao bây giờ muốn trách nhân h ò a sao đốt cháy pháo Về vị anh. hỏa hòa quang A, ta nhanh quanh, Đông cổ trong nháy mắt từ không trung phong cùng nghiệp hỏa nhưng trong nháy mắt bị bất thỉnh lình mệnh trung. nội khuôn lãnh trong đường đi phiêu khởi. hắn nhìn hoảng lạnh lùng hiên tâm a. Ta tới. Đông cổ nhanh trong trung hiện thất, pháo khóc phiêu khởi, chút hốt thử khách phát sạch đi đạo Gơ giác cổ có cấp cổ cảm mắt từ tiêu tật mắt bất một mặt từ tâm tới. t diễm xem kiếm lại bị S g n o s a g n o s n g ư ơ i vẫn là không cần tự tin như vậy thật tốt ta cũng không muốn mang theo ngươi thân thể tàn phế đi tìm xài tà mạ hắn điều chỉnh hô hấp trong nháy mắt thành hình rút đao thế đứng tại g n o s sau lưng bay trên không trung g n o s mày n h ă n lại hắn quét hình mắt đã phát hiện hỏa diễm bên trong cái kia hai chỉ quái nhân cũng chưa chết ngược lại tựa hồ bốn lông tóc không thương tật phong cùng nghiệp hỏa mắt lạnh nhìn mới xuất hiện g n o s trong lòng sát khí dâng lên nhưng trước đây một thẳng l i ề u mạng chạy trốn nhân loại bộ kia rút đao trạng thái lại làm cho hai người ẩn ẩn có loại đứng ngồi không yên cảm giác cho nên cũng không lập tức phát tắc bỗng nhiên hai người trong đầu xuất hiện một đạo âm thanh. hai người sắc mặt trong nháy mắt biến hóa lập tức thân hóa lưu quang tiêu thất đông cổ cũng là c h ậ m rãi thả xuống trong tay dạ nạ c ô n hướng còn chuẩn bị truy kích gnột đạo đường đuổi theo gnột c ô n bọn họ đều là long cấp chương hai trăm năm mươi hai khác một cái kế hoạch chương hai trăm năm mươi hai khác một cái kế hoạch long cấp phải không gnột phản ứng vẫn như c ũ rất bình tĩnh đông cổ có thời điểm thậm chí hoài nghi gnột thể nội mổ đủ lệ có phải hay không áp chế hắn những thứ khác cảm xúc vì cái gì người này vô luận bị đánh bại phá hủy bao nhiêu lần vẫn như c ũ là như vậy dũng cảm nếu như nghe thấy ngữ khí của hắn sợ rằng sẽ cảm thấy thời khắc này ép cấp anh hùng đệ vịu người cải tạo đã không sợ l o n g cấp cá nhân trên thực tế không lâu sau đó bây giờ loại này cải tiến trình độ gnos liền sẽ bị sâu hải vương trọng thương mà sâu hải vương chỉ là quỷ cấp cho nên rất rõ ràng gnos không phải là bây giờ trạng thái bình thường liền nắm giữ quỷ cấp chiến l ự ợ c cá nhân hóa sau nắm giữ l o n g cấp chiến l ự c tật phong cùng n g h i ệ p hỏa đối thủ đông cổ ho khan một âm thanh đạo gnos xài tạ mạ tiên sinh đâu gnos bay đầu hắn đối với thự quang kiếm khách loại này không kiên quyết hành vi có chút không vui nhưng vẫn là bình tĩnh nói lao sư nói muốn đi sát vách thành phố bên trong xem có hay không giảm giá món ăn hẳn là rất nhanh sẽ trở lại trong lòng đông cổ hơi định sau đó ngay tại gờ nốt dưới sự chỉ dẫn tại ước chừng hai km bên ngoài tìm được xe t a mạ ở tiểu khu trong khu cư xá lúc này đã căn bản không có cư dân có chút trên mặt tường còn có xe t a mạ giết chết quái nhân lưu lại khoa trương vết máu có thể đối với quái nhân t ớ i nói phiến khu vực này cũng là vô cùng quỷ dị cấm khu tất cả tiến vào quái nhân đều đã chết cho nên cho dù quái nhân hiệp hội liền tại phụ cận cái tiểu khu này lúc này lại không có quái nhân vết tích theo gờ nốt đi tới trong xe tạ mạ nhà ngồi tạm chỉ chốc lát sau gặp xe tạ mạ còn chưa trở về đông cổ trầm ngâm chốc lát đạo ta trước tiên phản hồi a thành phố xử lý một một số chuyện chậm chút thời điểm ta sẽ lần nữa bị thăm g r n o s có chút không hiểu đối phương thật vất vả tìm được địa phương này liền phải về a thành phố như thế nào trở về đông cổ đầu ngón tay t r ư ớ c nhẫn màu bạc phát ra ánh sáng ma lực phun trào phía dưới trong nháy mắt vặn vẹo không gian tiêu thất g r n o s quét hình mắt không ngừng c h ấ p động nhưng lại không bắt được đông cổ di động dấu vết không gian di động tự quan kiếm khách lại còn là cái cường đại siêu năng lực giả xem ra ta có cần thiết một lần nữa phân tích đông cổ tăng thực lực gonos chống đỡ c á i c ằ m không ngừng tự hỏi đông cổ lại là trong nháy mắt về tới a thành phố anh hùng hiệp hội cửa lớn phía trước lui tới nhân viên công tác nhìn thấy vị này gần nhất biểu hiện vô cùng sống động tân tân ép cấp đều tương đương tôn trọng thỉnh thoảng có người gật đầu hành lễ ta muốn gặp lò kẽ đông cổ nhắm mắt lại âm thanh thản như nói những người khác không dám chế mãi rất mau đem đông cổ mời được trong phòng họp lò kẽ cũng là lập tức bông ra trong tay sự tỉnh chạy tới bởi vì hắn nhớ lại đông cổ từng theo hắn nói qua rét thành phố tình huống vô cùng kỳ dị hắn sẽ tiến đến điều tra bây giờ tìm đến mình chẳng lẽ là đã có phát hiện lò kẽ â phục dày ra vô cùng giả dặn. hắn tiến vào phòng h ó p lúc đông cổ ngồi ở một bên cạnh uống vào trà xanh đông cổ tiên sinh ngài là đã tìm được vấn đề sao đông cổ thả ra trong tay trà xanh đạo đã có một chút khuôn mặt bất quá chỉ bằng vào thực lực của ta chỉ sợ không cách nào giải quyết lò kẽ một nghe lời này lập tức cảm giác sự tỉnh chỉ sợ không đơn giản hắn nhìn qua thử quan g kiếm khách khảo thí nội dung sâu cảm giác đông cổ tiên sinh thực lực cũng không yếu nhưng đối phương nói thẳng không cách nào giải quyết bốn là long cấp sao lò kẽ ngưng trọng nói quả nhiên hắn nhìn thấy đông cổ gật đầu một cái đang muốn nói có thể tìm một vị bây giờ có rảnh rỗi s cấp đi đông cổ tiên sinh một cùng t i ê n đến hắn tin tưởng hai vị s cấp hợp lực có không nhỏ nắm chắc có thể đánh bại long cấp q u á i nhân nhưng lại nghe được đông cổ nhàn nhạt nói bổ sung bốn vị cái gì lò k ẹ một lúc chưa kịp phản ứng kinh ngạc hỏi một câu đông cổ lập lại lần nữa một l ư ợ t ta tao nộ bốn vị long cấp q u á i nhân lập tức một vũ khí lạnh từ lò k ẹ bàn chân dâng lên sông thẳng đỉnh đầu long cấp q u á i nhân còn một thứ tính xuất hiện bốn vị long quyền đại nhân đâu nhanh kêu gọi long quyền đại nhân lò kẽ lập tức móc ra liên lạc thiết bị nếu thử triệu hắn trong lòng hắn tối cường rộ kẻ anh hùng loại này cấp bậc tai nạn chỉ sợ chỉ có long quyền đại nhân tài năng mới có thể giải quyết long quyền đại nhân tâm tình không tốt không ở căn cứ truyền về tin tức để cho lò kẹ trong lòng lạnh bớt cũng may đông cổ kịp thời đạo không có việc gì những cái kia quái nhân một lúc hồi lâu còn không biết xuất hiện tại k h á c địa phương chúng ta còn có thời gian ta cần ngươi trước tiên giúp ta triệu tập mấy vị anh hùng đến đây lò kẹ trong lòng nhẹ nhàng thở ra lúc này hắn lại không bất kỳ khinh thường nào lập tức bắt đầu liên lạc sáu không bao lâu vừa vặn ngay tại a thành phố nguyên tử vũ xủ cả xạ cùng siêu hợp kim hắc quang xuất hiện ở trong phòng họp đông cổ nhìn thấy đồng đế khu động cưới xủ cả xạ bọn người không tại thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc hắn còn muốn mượn cơ xem có thể hay không soát lấy một chút danh vọng từ hai người bên này nhận được một chút kỹ thuật nhưng đối với tình trạng trước mắt kỳ thực cái này hai người xuất hiện cũng đã đủ có lẽ không bằng nói nếu như chỉ là vì xử lý quái nhân hiệp hội nguy cơ sai tạ mạ cùng lòng quyền hai người liền đã đầy đủ tiến thêm một bước cái này hai người tùy ý một người kỳ thực đều đầy đủ giải quyết quái nhân hiệp hội đúng vậy đối với thế giới này những thứ này nhân loại cùng quái nhân tới nói chính là thật đáng buồn như thế những cái kia cấp cao nhất cường giả cùng với những cái khác cường giả t r ê n lệnh phải xa xa lớn hơn những cường giả kia cùng người bình thường t r ê n lệnh sai tạ mạ nắm giữ tuyệt đối nghiền ép tất cả mọi người đ á n g sợ lực lượng vô luận là quái nhân vương đại xà vẫn là những người khác rõ ràng không có một hợp địch long quyển nắm giữ đối mặt quái nhân cực kỳ ưu thế năng lực đặc tính siêu năng lực cường đại đủ để thuấn s á t tuyệt đại đa số quái vợt cho dù là long cấp bốn nguyên tử vũ sủ cả xa biểu lộ kiên nạo hắn cho dù là tại ép cấp anh hùng bên trong cũng chỉ đối với ngân s ắ c h giang nanh bang duy trì tôn trọng xem như kiếm đạo đại tôn g sư hắn cũng nắm giữ khinh thường quần hùng năng lực lúc này hắn có chút không k i ê n nhẫn đập cái b à n hì lọ kẹ người đem ta gọi qua không phải là muốn nghe cái này liệu bị nói cái gì à? thời gian của ta nhưng không có dư giả tới mức này a siêu hợp kim hắc quan ngược lại là không nói gì thêm chỉ là hai tay ô ngực dường như đang thưởng thức cơ thể của mình đông cổ đem hai người thần thái rõ ràng chiếu rọi ở trong lòng đối với nguyên tử vũ sủ cạ xạ k h mạng hắn cũng không thèm để ý cũng có lẽ chính là bởi vì loại này lãng cho nên hắn mới một thằng tao nộ những cái kia tương tính rất kém địch nhân a xem như có thể chém vỡ nguyên tử cực giả lại một thằng tao nộ phân liệt hệ cùng tự lành hệ q u á i nhân nhiều lần ăn quả đắng còn bị đen tinh đánh ra thế giới danh họa A, vẫn xin sao chớ vội chúng ta còn cần chờ một cái người tới phù bù kỳ có chút kỳ quái đi tới phòng họp bên ngoài nàng không rõ chính mình một cái b cấp thứ nhất làm sao còn sẽ có được hiệp hội đặc biệt triệu tập cái kia không tầm thường làn h ì dạn loại kia s cấp mới phải xuất hiện sự t ì n h sao hùng h ổ phù bù kỳ gõ vang dội cỡ lớn lò kẹ mở ra phòng họp cỡ lớn có chút chần chờ nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng đông cổ đối với phù đủ kỳ đạo phù đủ kỳ tiểu thư mau vào đi liền chờ ngươi phù đủ kỳ tiến vào phòng họp nhìn thấy bên trong đội hình trong lòng một kinh rõ ràng đều là S cấp nguyên tử vũ sủ c ả xạ nhìn thấy chính mình mấy người đợi tiếp cận mười phút anh hùng lại là một cái bê cấp phế vật lúc này liền muốn g ầ m t h é t nhưng đông cổ đã trước tiên một bước đạo tất nhiên người cũng đã đến đông đủ kế tiếp liền từ ta hướng đại gia chứng minh một phía dưới liên quan tới z thành phố dưới mặt đất tân hình quái nhân hiệp hội một chút tình báo nguyên tử vũ sủ cạ xạ nghe vậy một giật mình hắn vừa mới lên cái kia cỗ tức giận cấp t Hắn nhưng chưa trong ừ dừng n nghe nói, quái nhân loại vật này, cũng biết tồn tại hiệp hội. Siêu hợp kim hát quang toa chính mình bắp động cũng đồng nhắm như không người kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi một giống như nói bổ sung không căn nhân nội long nhân lượng nhân lượng không đếm được. Long g hiệp hội. hợp hát thịt cho thì chết thôi hiệp hội chỉ quái loại biết tại Siêu kim lại lại, lời quái quái cái, quái cái. qua quỷ qua tác là làm toa vào vật vượt vượt mắt tựa ta một tệ, ta xét, cổ cứ cấp cấp được. cấp bắp bổ bộ, đếm số sợ số ma dò phòng họp bao quát lọ k ẹ ở bên trong mấy người cũng là trong nháy mắt cất cao d ọ n g lượng